Trường 322, không gian ý thức, tinh thần ra thiên môn, 3. trường 322, không gian ý thức, tinh thần ra thiên môn, 3. thiên ra ra không gian môn, không gian môn, môn ý ý m ở rộng. Ở trong đó nhiều vô số kể không ngừng biến hoa k ý tự phun trào mà ra ở trên vòng trời cấu thành mênh mông thân thể đối với bộ dáng như vậy tần tẫn không thể quen thuộc hơn được đó là xem người các hạ thần khu tôn này cùng hắn quan hệ vô cùng mật thiết tinh thần lựa chọn vượt qua tinh hạ d á n g lâm nơi này tần tẫn tâm tình có chút phức tạp tinh thần là vũ trụ thần linh bên trong đặc thù nhất một loại tồn tại bọn hắn dựa vào tình cầu sinh ra nguyên nhân chính là như thế đạn sinh tinh cầu đối bọn chúng cực kỳ trọng yếu tinh thần chỉ có tinh cầu bản g thân lúc tài năng buộc phát ra tự thân toàn bộ u y năng nếu là tinh cầu trọng thương thậm chí bị hủy tinh thần cũng sẽ lâm vào suy yếu kỳ thậm chí có khả năng bởi vậy vẫn lạc cái này cũng là liên bang có thể cùng từng vị tinh thần đạt thành khẩn mật nhất hợp tác nguyên nhân trọng yếu nhất gại ạ tinh cầu đối liên bang vô cùng trọng yếu đối tinh thần cũng vô cùng trọng yếu có giống nhau bảo hộ mục tiêu mới là tầng sâu nhất đạn thành hợp tác căn nguyên hiện tại lôi dụ quan giả bởi vì hắn lựa chọn chủ động rời đi tinh cầu thân khu ở trên vòm trời cấu thành Tại hoàn trên h i ệ n quá t ì n h b trời o môn tẫn l hiện g hiện trước thứ t â n linh ba chiến đoàn nhân viên nói lời cảm tạng ở trên trời môn hiện hiện trước thứ ba chiến đoàn nhân viên tất cả đều miệng không thể ngự mắt không thể xem chính là bởi vì lôi dụ quan giả tại giáng lâm trước vận dụng lực lượng chủ che cũng hắn hành động đối đậy, bọn tiến lôi dụ quan giả không có lựa chọn trực tiếp giáng lâm mà là làm ra chuẩn bị đây chính là tô bất khí nói lời cảm tạ nguyên nhân ta từng nói qua ta cùng ngươi là bằng hữu cùng liên bang cũng là bằng hữu lôi dụ quan giả hoàn toàn như trước đây thanh âm ôn hòa vang lên một câu rơi xuống sau tần tẫn rõ ràng cảm giác được đến từ lôi dụ quan giả nhìn chăm chú rơi vào trên người hắn xem người các hạ tần tẫn thở dài một hơi chân thành nói ta không sao tô tiền bối tự mình đến đây đem ta từ nơi đó mang ra ngoài ngữ khí của hắn có chút phức tạp tại cái này mênh mông tinh h ả i bên trong có chân chính vô thượng tồn tại nguyện ý thường xuyên chú ý hắn vì hắn xuất thủ đây là theo một ý nghĩa nào đó thành công cũng làm cho bản thân vì đó thỏa mãn đã không tính là đến không cái này một lần t ô võ thần lôi dụ quan giả chưa t ừ n g đối tần tẫn mở miệng thanh â m t ấ u vang đa tạng không cần như thế t ô bất khí đáp lại một tiếng trầm giọng nói xem người các hạ t ầ n tẫn là ngươi thần tuyển đồng dạng cũng là liên bang chúng ta tìm lòng tại hắn trưởng thành trên đường có thể sẽ gặp được lòng đ ồ n g bất quá chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất đều là giống nhau t ô bất khí quay đầu nhìn về phía tần tẫn ánh mắt chăm chú ta hy vọng hắn một ngày kia có thể một mình đảm đ ư ơ n g một phía có thể thực sự trở thành hai người chúng ta đồng đạo lôi dụ quan giả ứ n hòa một tiếng sau đó hắn tiếp tục nói tần tẫn cần cùng ta trở về quê nhà một đoạn thời gian lần này h á n chú ý rơi xuống ánh mắt ở xa học viện cấm chế trong đất tại trong cấm chế một thân váy trang trúc riêng rậm chân đi ra khẽ gật đầu võ huyên đồng ý việc này bất quá một chút cần thiết chương trình học không thể rơi xuống nàng nhìn về phía tần tẫn ôn u cười một tiếng tần tẫn ta sẽ để cho phân thân của ta vì người tiếp s ó n g chương trình học tinh hải minh ngông tin tức vô hạn tương lai ngươi muốn tại tinh hải bên trong rong r u ổ i nhất định phải hiểu rõ học tập n h ữ này g n tần tẫn nhẹ gật đầu h á n chú ý điểm không ở phía sau nửa bộ phân dù sao hắn lựa chọn tại học viện học tập vốn là vì như này hắn chú ý điểm hoàn toàn dừng ở phân thân của ta câu nói này bên trên chẳng lẽ đây chính là lái trúc riêng bản thể một mắt nhìn lại thân thể của nàng sinh động như thật không giống với phân thân đơn nhất tính cách rõ ràng phức tạp rất nhiều cả hai giao lưu bên trong tô bất khí lấy tay trong hư không một nắm một nắm bên trong b ư ớ c kia võ thần tự thiếp rơi vào trong tay trong đó võ cùng thần hai chữ giờ phút này đều là hiện lên ả m đạm trạng tự thiếp cầm trong tay lực lượng v u n trào bên trong hai cái văn tự một lần nữa l o a sáng tại tần tẫn nhìn soi mói thần chữ lại lần nữa biến mất nhìn thấy một màn này tần tẫn trong lòng hơi động một chút ngay xưa tô tiền bối tại viết xuống thần tự lúc thế nhưng là sáng tạo ra một phiên thanh thế hiện tại lại như thế nhẹ nhàng quả thật khả năng này là bởi vì tự t h i ế p đã thành hình hiện tại bất quá là bổ tốc lực lượng nhưng tần tẫn suy đi nghĩ lại có lẽ tại độ kiếp sau tô tiền bối không chỉ có đạt được tuổi thọ càng là bởi vậy thu được một loại nào đó tăng lên ý niệm trong lòng hiện lên võ thần tự t h i ế p trôi giặt đến trước người tần tẫn giơ tay lên nắm chặt tự thiếp trịnh trọng thi lễ một cái đây mới thực là trọng lễ phía trước t ô bất khí nhìn qua hắn khẽ gật đầu thanh âm văng lên ta từng lưu lại qua bảo hộ thủ đoạn người trẻ tuổi không phải số ít nhưng ta sẽ lần thứ hai vì đó thiết hạ bảo vệ liền có thể đếm được trên đầu ngón tay tần tẫn ngươi rất không tệ ánh mắt của hắn chuyển động nhìn về phía tần tẫn sau lưng thương lôi miền kích ánh mắt ở phía trên vết dạng k h ẽ quét mà qua nếu là vì khai thác quân đoàn chấp hành nhiệm vụ lúc phát sinh hao tổn bọn hắn sẽ cho ngươi một cái hài lòng đáp án nói đến đây chỗ t ô bất khí nhìn về phía tinh thần thân thể thực xem người các hạ mời trở về đi hiện tại lôi dụ tình còn không thể rời đi ngươi quá lâu thiên k u n g phía trên thần linh thân thể thực gián ra nhu hòa lực lượng bao phủ tại tần tẫn cùng thương lôi huyền kích quên thân cấu thành bình chướng tại một tích tắc này bên trong tần tẫn giống như tiến nhập một tòa kỳ dị tri địa khi tiến vào trong đó nháy mắt tần tẫn rõ ràng cảm giác được linh khư bên trong tự thân ba tòa động tiên vậy mà đồng thời sinh ra d ị động hắn vừa chuyển động ý nghĩ nhìn về phía xung quanh chương ba trăm hai mươi ba tinh thần hỏi một chương ba trăm hai mươi ba tinh thần hỏi một nơi đây cực kỳ rộng lớn không thể nhìn thấy phần cuối bên trong có kỳ dị lực lượng phun trào tại động tiên di động bên trong tần tẫn rõ ràng cảm giác được thần lâm động tiên nội đạo động tiên bên trên cái tia thần cùng đạo hai chữ có chút lấp loe bên trong từ hư hảo trạng thái lại ngưng thật một điểm tại một tích tắc này t ậ n t ậ n trong lòng sinh ra to gan suy đoán xem người các hạ vừa mới dáng lâm lúc ta linh khư liền có điều gì đậu hiện tại động tiên có c h ỗ biến hóa hẳn là nơi này là xem người các hạ lấy lôi t r ạ c h pháp đi tiên triều lộ lập xuống động tiên khi thật sự đã lập đến cực chút cao sau lại đi nhìn xuống đã từng cảnh giới tu hành nhìn xuống cái khác tu hành lộ tuyến d i a i đoạn trước thường thường sẽ có không đồng dạng cảm lộ điểm này tần tấn tại võ thánh bia bên trong cũng thể nghiệm qua hết thẻ chung quanh bị che đậy xem người các hạ trong ạ i tinh hải t bên g h động, động, hiện hiện, động, động, động tác r ở về quê n tần tẫn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại thanh lý nhiệm vụ tương quan ban thưởng thoạt nhìn muốn qua một đoạn thời gian tiến hành kế toán tô tiền bối đã mở miệng lường trước khai thác quân đoàn qua một đoạn thời gian liền sẽ liên hệ với ta suy nghĩ lên hắn nghĩ tới càng nhiều trong lòng l ầ m bẩm xem người các hạ lại chủ động đưa ra để cho ta cùng hắn trở về quê nhà tại tinh thần cấm khu bên trong nhận biết vừa mới xuất thế xem người các hạ cho đến hiện tại xem người các hạ chưa hề chủ động đưa ra qua yêu cầu bây giờ lại cố ý điểm danh điểm này hẳn là xem người các hạ tìm ta có chuyện khác mượn cơ hội này vừa vận mang ta trở về thần linh tâm tư khó mà ước đoán tận tận hơi suy tư sau đem suy nghĩ dằn xuống đáy lòng chăm chú tiến hành tu hành nếu nói tại vô g ầ n tinh hải bên trong giờ này khắp này xác lập một vị hắn tuyệt đối tín nhiệm tồn tại như vậy không thể nghi ngờ chính là lôi dụ con giả từ ban sơ thần t u y ể n bắt đầu trải qua từng kiện sự tỉnh có thể thấy được thực tình tâm thần bình tĩnh lại tân tân tiến vào trong tu hành bốn hải vực trên không trên bầu trời thiên môn khép kín thần khu na di mà đi vợn quanh tại cả tòa giữa thiên địa kỳ dị cấm chế tại lúc này biến mất thứ ba chiến đoàn các chiến sĩ khôi phục động tác hết thể quy về bình thường tại phương chu phía trên chu ngọc đường tại cấm chế giải trừ nháy mắt sắc mặt liền hơi đổi người bên ngoài khả năng còn biết nghi hoặc vừa mới xảy ra chuyện gì nhưng là hắn đạt được quân đoàn tổng bộ đưa tin biết được càng nhiều tin tức có thể đảm nhiệm chiến đoàn dài há lại sẽ ngu dốt tại c h ư ớ c mắt bên trong liền nghĩ đến cái kia đáng sợ khả năng may mắn ánh mắt của hắn ba động có chút tim đập nhanh ở trong lòng thì thầm may mắn không có phát sinh cái gì không cách nào vãn h ồ i kết quả nếu không ta chúng ta thứ ba chiến đoàn đều sẽ biến thành liên bang tội nhân tô võ thần đến đã để hắn vô cùng chấn động mà một tôn tinh thần đích thần đến càng làm cho hắn càng rung động đây không phải bởi vì cả hai có chia cao thấp mà là bởi vì chu ngọc đường đồng dạng rõ ràng xuất thế tinh cầu đối với tinh thần tầm quan trọng hỗn loạn suy nghĩ tại vị này no bụng trải qua ma luyện chiến đoàn dài trong lòng hiện lên hắn nhìn về phía tô võ thần ánh mắt chăm chú võ thần các h ạ chúng ta sẽ cấp tốc đối với lần này hành động tiến hành kết thúc công việc sau đó sẽ cho bởi vì lần này ngoài ý muốn thất thủ nhân viên một cái giá thỏa mãn t ô bất khí khẽ vớt c ằ m hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác tại lôi dụ quan giả mang theo tần tân sau khi rời đi trúc riêng bản thể biến mất gánh chịu nàng bản thể lâm thời vật dẫn cũng bị dỡ bỏ thu hồi bao phủ tại học viện đám người xung quanh cơm chế giải trừ hiện lộ thân hình t ô bất khí ánh mắt quét qua dừng lại tại cố hoàng trên thân vừa vặn thanh âm hắn nhẹ nhàng tần tấn bị tạm thời mang về nhà thôi quê tiếp xuống ngươi liền tới đi theo ta tu hành một đoạn thời gian sơ tại bắt cực tinh thấy một lần lúc hắn liền từng làm ra hứa hẹn để cố hoàng tại nhiệm chức kỳ sau khi kết thúc tiến đến tìm hắn hiện tại rất nhiều sự tình có một kết thúc hắn sớm đồng ý ngay vậy cố hoàng chưa từng chần chờ chăm chú đi võ đạo lễ ngắn gọn giao lưu hai câu sau võ huyên cả đám rời đi t ô bất khí bước ra một bước thân ảnh đã không biết tung tích chu ngọc đường cùng nhất chúng đệ tam chiến đoàn cao tầng trở về chỉ huy đại sảnh ánh mắt của hắn quất qua xuyên thấu qua màn sáng nhìn về phía phía dưới cái tia đã cùng hiện thực giáp giới không gian kỳ dị trầm giọng nói cổ văn minh hành động đ ộ người đâu lúc nào sẽ tới ước chừng sau một tiếng ngay vậy chu ngọc đường khẽ gật đầu hắn trầm n g â m một tiếng thanh âm lạnh lùng có t u võ thần xuất thủ hết thể giải quyết đầy đủ cấp tốc nhưng chuyện này chỉ có thể bộc lộ ra sự bất lực của chúng ta để một vị võ thần bởi vì loại chuyện này xuất thủ liền là lớn nhất sai lầm hiện tại quân bộ còn chưa từng v ấ n trách cho chúng ta lưu lại lập công chuộc tội cơ hội tiếp xuống trong khoảng thời gian này cùng cổ văn minh hành động bộ chung sức hợp tác tranh thủ trong thời gian ngắn nhất làm rõ ràng chi này cổ văn minh hết thể tin tức làm rõ ràng bọn chúng văn minh không gian tại y l lựa phía n bám vào v i trước, qua trước xem người các hạ thần khu phần lớn dừng lại tại dị không gian bên trong chỉ có một phần nhỏ khu vực hiệp lộ chính nhìn lấy tân tẫn tân tẫn Hắn trong v n ê khoảng toàn n h thời gian này đến nay ta đều tại tiến hành nghiên cứu thấy rõ nếm thử tương bước một đem nó lại hiện ra chương ba trăm hai mươi bốn tinh thần hỏi hai chương ba trăm hai mươi bốn tinh thần hỏi hai tại hắn trong lời nói tại tần tẫn tinh thần cảm giác bên trong xuất hiện mênh mông thần khu diễn biến chi cảnh lấy thần linh thân thể tái diễn tiên triều c h i pháp trước bốn cảnh có chút thuận lợi lôi d ụ quan giả thanh â m tiếng vọng bất quá đang tiến hành đệ ngũ cảnh đếm từ lúc xuất hiện một vài vấn đề đệ ngũ cảnh trong tu hành liên quan đến một chút nhân tố cũng không tồn tại tại tinh hải tan đếm thử lấy cái khác phương thức tiến hành thay thế lại phát hiện nói như vậy liền hoàn toàn chệch ư ớ n g đầu này tu hành hệ thống sẽ xuất hiện khá lớn sai lầm tần tẫn đầu này tu hành hệ thống là ngươi tìm tới ngươi nhưng hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn phải chăng biết được nguyên nhân chỗ nói đến đây chỗ lôi d q u a n giả ngừng thanh â m tại tần tẫn cảm giác bên trong hắn đang tại nhìn lấy mình thậm chí có chút chờ đợi lôi d q u a n giả chưa hề ở trước mặt hắn che giấu qua mình cảm xúc ta còn thực sự là bị thần linh ký thác kỳ v ọ n g a trong lòng tự nói một tiếng tần tẫn thần sắc nghiêm túc mặc dù tự thân chưa từng đặt chân cảnh giới kia nhưng tần tẫn sớm đã biết kỳ danh đệ ngũ cảnh gọi là hỏi hỏi đại cảnh đây là vị tiêu kỷ liên tinh tiền bối viết xuống tin tức mặc dù hắn tự thân chưa đến nhưng xem người các hạ lần này nói lên vấn đề đang lắng nghe đến trong n h y mắt tần tẫn trong lòng liền đã có đáp án thiên thương pháp cùng thiên địa y ê u tư tương quan hiển nhiên h i đại cảnh tu hành hẳn là dính đến tòa kia thiên địa nguyên nhân chính là như thế tại tinh hải bên trong mới không thể nào thay thế dù sao đây là thiên thương pháp bản ý thứ nhất thậm chí xem như nó đặt chân chi ý trong lòng suy nghĩ hiện lên tại lôi dụ quan giả chú ý xuống tần tẫn nhắm lại hai con n g ư ờ i hắn giống như là tại hạ định một loại nào đó quyết tâm lại lần nữa mở hai mắt ra sau trong mắt chỉ còn lại có vẻ kiên định xem người các hạ người tin tưởng ta a xem người các hạ chưa từng mở miệng bởi vì tần tẫn vấn đề tại hắn xem ra căn bản không cần trả lời chắc chắn suy nghĩ nói lên tần tẫn cũng ý thức được mình hỏi một cái xuân vấn đề có lẽ đây cũng không phải là vấn đề chẳng qua là một lần cuối cùng xác định xem người các hạng xin chờ một chút để lại một câu nói sau tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc ních gọi ra nghề n g ư ờ i bảng tiếp theo sát tại cái này tinh thần cấm khu hạch tâm chi địa tại một tôn thần l ì n h chú ý xuống tần tẫn thân ảnh đột nhiên biến mất tại biến mất trong nháy mắt lôi dụ quan giả có trong nháy mắt nghi hoặc nhưng là lập tức h á n thần khu gián ra cảm giác tại nháy mắt bên trong trải rộng tinh cầu các nơi nhưng tần tẫn giống như triệt để mất tích không thấy tung tích nghĩ đến tần tẫn nói chờ một lát hắn thần khu dừng lại tại tại ch Không c sâu tại g ban trôi qua. sơ a đó không l tặng ạ i l ra tiên triều chân kích lúc tần tấn liền đã chuẩn bị kỹ cảng mà bây giờ hắn tự thân lớn nhất hai hạng cơ duyên rốt cục bắt đầu sinh ra chân chính lẫn nhau tần tẫn cứ việc có chỗ mong muốn nhưng ở nói ra câu nói này lúc tâm tình trong lòng khó tránh khỏi có chút phức tạp đón lôi dụ quan giả chú ý tần tẫn vươn tay lòng bàn tay hướng lên trên xem người các hạng ư ờ i đối đầu này tu hành hệ thống hết t h ể nghĩ hoặc đều sẽ từ nơi đó đạt được giải quyết hiện tại ta mang ngươi tiến về nơi đó nhìn xem tần tẫn dội ra tay lôi dụ quan giả thần khu ba động văn tự cổ đại giao thế biến hóa tạo thành một sợi tơ mang rơi vào tần tẫn lòng bàn tay bị hắn nắm chặt thực sự tiếp xúc thần linh thân thể thực làm ra quyết định tần tẫn liền sẽ không hối hận giờ phút này suy nghị cùng một chỗ đất hoang khởi động t i ế p t h e o sát, t h â n t h g dự đoán minh mông thần khu cũng không theo hắn cùng nhau giáng lâm xung quanh dấu thuyết không có đem xem người các hạ mang tới tần tẫn ánh mắt ngưng lại hắn vừa mới lần thứ nhất tiến về đất hoang chính là chuyển di vị trí để cho mình t h u y ề n thống tọa độ xuất hiện tại vắng vẻ chi điện nếu không để xem người các hạ khổng lồ thần khu đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại tự hỏa bộ không biết muốn gây nên bao lớn nhiễu loạn cũng có thể là dẫn tới kiểu khác chú ý nhưng bây giờ kết quả cùng tần tẫn trong dự đoán xuất hiện sai lầm là nguyên nhân gì đưa đến nghề nghiệp bảng truyền t ố n g môn không đủ để gánh chịu thần linh hắn nhìn về phía trước người chấp động nghề nghiệp bảng lại cảm thấy không đối bởi vì nghề nghiệp bảng tồn tại chưa hề bị người khác biết được liên bang bên trong võ thần thậm chí cả tinh thần đều chưa hề phát giác được qua cái này vốn là từ khía cạnh đã chứng minh nghề nghiệp bảng t ầ n cấp cái kia chính là nguyên nhân khác trong lòng suy nghĩ lưu truyền tần tẫn làm ra đủ loại phỏng đoán thân ả n h chấp động bên trong từ đất hoang rời đi lại lần nữa trở về cấm khu lôi dụ quan giả nhìn xem tần tẫn lại lần nữa xuất hiện xem người các h ạ mời sáng lập một đạo phân thân tần tẫn thăm dò muốn kéo căng chân thành nói tốt nhất đừng chất chứa lực lượng của ngài chỉ cần có ý thức bám vào là được tại xem người các hạ ngủ say lúc liền từng phân ra phân thân quan sát ngoại giới tần tẫn đối một màn này khắc sâu ấn tượng đối với tần tẫn lôi dụ quan giả không thể nghi ngờ rất có kiên nhẫn từ thần khu bên trên văn tự lướt đi biến thành ký tự rơi vào tần tẫn lại lần nữa mở ra trong lòng bàn tay hai lần đến thử vẫn chưa thành công bất quá tần tẫn lại có thể bài trừ rơi một vài vấn đề nếu như không tính vị cách các loại tương đối hư hào khái niệm tối thiểu không phải là bởi vì lực lượng ảnh hưởng đã như vậy tần tẫn chăm chú cùng lôi dụ quan giả tiến hành giao lưu tại mấy phút sau một đạo tiểu s á o thân ảnh xuất hiện ở tần tẫn trước người đó là h ổ giang kiếm nó vừa mới t ỉ n h ngủ còn có chút mờ mịt nhìn thấy tần tẫn sau hổ trên mặt vô ý thức lộ ra t i ể u d u n g sau đó trước mắt liền bị lực lượng bao trùm cảm giác cũng bị tạm thời phăng cấm nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời nhìn xem thời gian qua hết sức k hết ý liền xem như thu nhỏ t r ả thái cũng mập rất nhiều hồ răng kiếm tần tẫn mở miệng nói lần này đến lượt ngươi phối hợp xuất lực Trường tinh thần trường tinh thần hỏi, 3. 325, tinh thần hỏi,、3. sau m ộ t khắc truyền tống vào đi lần này kết quả là thành công mang theo hồ răng kiếm trở về cấm khu sau tần tẫn phất phất tay để nó trước đi một bên chơi hắn thì lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa dạng này đến xem ngược lại thật có có thể là bởi vì vị cách một loại nguyên nhân để xuyên qua thất bại nhưng nếu như vậy liền khẳng định không phải nghề nghiệp bảng nguyên nhân không phải là đất hoang thiên địa tự mình bảo hộ vẫn là nguyên nhân khác hắn làm ra phỏng đoán tâm niệm vừa động bên trong từ linh khư bên trong có một vật lướt đi hiện hiện tại thế đó là sơn hà thần đỉnh tàn phiến hắn hết thể thu hoạch qua ba cái tàn phiến đây chính là trong đó không gian rộng nhất rộng một khối là khắc họa lấy giảng đạo t r u y ề n t h ừ a một màn tàn phiến xem người các h ạ tàn phiến treo đến trước người tân tẫn mở miệng nói đây là một kiện vật phi p h ả m bộ phận m ả n h vỡ nội ẩn không gian mời sáng lập phân thân tại phối hợp của ta dưới tiến vào bên trong lực lượng phân thân không nên qua cường nếu không sẽ vượt qua trong đó gánh chịu cực h ạ n sơn hà thần đỉnh vô cùng phi phạm tần tẫn tin tưởng hoàn chỉnh sơn hà thần đỉnh hoàn toàn đủ để gánh chịu tinh thần nhưng hiện tại bất quá là vô số mảnh vỡ thứ nhất tự nhiên phải có chỗ cố kỵ nghe nói tần tẫn ngôn ngữ từ lôi dụ quan giả trên thân có văn tự cổ đại bay lượn mà ra tần tẫn minh bạch nó ý nghĩa đó chính là một cái xem chữ tại xem chữ tới gần lúc tần tẫn linh khư bên trong linh lực phun trào mà ra bám và o ở tại mặt ngoài ban sơ thu hoạch được sơn hà tàn phí lúc hắn còn cần lấy nguyện lực bám vào mới có thể đi vào trong đó nhưng khi hắn chân chính tu hành tiên triệu pháp sau liền đã không có như vậy hạn chế thậm chí tại hắn tiến về đất hoang thiên khung thần đỉnh cấm chế lúc đã không hề bị đến áp chế ánh sáng lóe lên bên trong ký tự phân thân tiến vào thần đỉnh tàn tiến thần đỉnh tàn tiến tại lực lượng chưa từng hao hết lúc bên trong có thiên kỳ t r ă m cảnh tại hao hết rơi xuống sau đều trở thành một mảnh hoang vu bên trong trên bầu trời không hiện lên hát ám sát tại vô biên vô tận trong bóng tối có đứt gây tráng kiện xiềng xích c h i ế m cứ tiến vào bên trong nháy mắt lôi dụ quan giả ánh mắt liền nhìn phía thiên k u n g nhìn phía cái tia từng cây xiềng xích cùng nay đồng thời tân tẫn lại lần nữa khởi động thân ảnh hiện lên hắn xuất hiện ở đất hoang vắng vắ tinh thần t r à n vào trong đó ký tự phân thân cái viên kia xem chữ đang tại tiếp tục quan sát đến tàn phiến trên không thành công vô luận là loại nào nguyên nhân sơn hà thần đỉnh thật làm ra che đậy tác dụng xem người các hạ đến tận đây tự nhiên có cơ hội đi tìm tới chính xác nguyên nhân tần tấn thở dài một hơi tinh thần câu thông thân ảnh l ó e lên bên trong lôi dụ quan giả xem chữ phân thân xuất hiện ở tần tân bên người hắn bất quá lớn chừng bàn tay treo tại tần tân bên người chân chính đưa thân vào đất hoang nhìn về phía tư phương xem người các hạ nơi này chính là đầu kia tu hành hệ thống nơi phát ra đất hoang thạch thương có nộ g đạo bia làm bạn tại chính thức đăng lâm đạo cơ cảnh nhập môn thiên thương pháp sau càng là chiến lược tăng nhiều không ngừng xâm nhập hướng về đất hoang khu vực trung tâm xuất phát thiên địa d ị biến thần quang bao phủ cái này khiến đất hoang bên trong nhiều hơn vô số cơ duyên t r i địa nộ g đạo bia đạt được tu bổ sau tự thân thần dị sơ triển lãm thân là thiên địa ẩn sinh từ viết cổ lưu lại cổ vật nó đi theo thạch thương cũng nhận ra có chút thần quang bao phủ trí địa không phải bình thường hư, hư thực, thực đến từ viết cổ cũng không phải là thời đại này ẩn sinh trí địa có nó đến chỉ đường thạch thương lại đúc thành đạo cơ sau lại tìm được một chỗ cổ đ i ệ bởi vậy trưởng thành xưa nay thạch thương thân ảnh linh mẫn không ngừng lao nhanh bên trong gần s á t một chỗ d ị biến tri địa tại trái tim của hắn nộ đạo bia thành em vang lên hẳn là nơi này ngay vậy thạch thương chưa từng do dự tại nộ đạo bia t r ợ giúp giới d ầ m chân tiến vào bên trong tiến vào bên trong sau bàng bạc linh lực từ chung quanh vào tới thạch thương ánh mắt nhìn về phía xung quanh non nớt trên khuôn mặt lộ ra vẻ trinh trọng chỗ này thần dị tri địa số lượng tòa liên miên ngọn núi tại bọn hắn tiến vào địa phương ở dưới chân núi phóng tầm mắt nhìn lại có phòng ốc thành đàn tọa lạc như là cấu thành thôn xóm phòng ốc đơn giản nhưng thoạt nhìn cũng là chính kinh công tượng chế tạo. có kiến trúc mỹ cảm tại thôn xóm bên cạnh lại có đi qua xử lý thêm đá kéo dài hướng lên không biết thông hướng p h ư ơ n g nào nơi này có người ở lại thạch thương ở trong lòng nói hẳn là vô số năm trước có người cư trú ở này nộ đạo bia thanh n â m vang lên dù sao nơi này cũng là một chỗ cổ điện một người một bia ở buồng tim giao lưu thạch thương vừa mới chuẩn bị bắt đầu thăm dò ngay lúc này nơi xa thôn xóm chỗ sâu lại t r u y ề n đến k ẹ t k ẹ t tiếng vang có cửa phòng bị lời ra thật sự có người thạch thương chưa từng có bất kỳ do dự lúc này quay người chuẩn bị rời đi trong khoảng thời gian này đến nay một mình bên ngoài hắn cũng coi là thấy được lòng người hiếm ác nhất là chính vào d ị biến tri địa xuất hiện đất hoang bên trong sóng ngầm mãnh liệt cùng nay đồng thời cái kia đẩy cửa đi ra ngoài người dường như cũng phát hiện hắn có tiếng hô tại ở xa vang lên xa xa chuyển đến từ đâu tới bố bê các loại ngươi có thể đi vào nơi này ngươi là cổ pháp người thừa kế tiếng hô vang lên đồng thời thạch thương tốc độ bộc phát đã xuyên qua màn sáng thần quang huy sai xuống tốc độ của hắn không giảm cấp tốc đi xa g i i đi d i biến tri địa n h y mắt q u n người hắn gợn sóng nói lên khi tức đột nhiên biến mất chẳng biết đi đâu đó là ngộ đạo bia xuất thủ trợ giúp nó che giấu thân hình tại chỗ cái kia đạo đẩy cửa đi ra ngoài thân ảnh hiện lộ mà ra nam tử thanh niên bộ dáng ánh mắt nhìn về phía thạch thương biến mất phương hướng chân mày hơi nhữ lại tựa hồ là cái tiểu h a nhi nay lại là quốc chủ chuẩn bị tìm kiếm vị kia người thừa kế a trên khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư hắn q u a y đầu nhìn về phía tại thôn xóm bên ngoài cách đó không xa cái kia kéo dài đến ngọn núi bên trong thềm đá ánh mắt hơi trầm xuống vô luận có phải hay không trước tiên tìm đến hắn xác nhận nó thân phận lại nói trong lòng tự nói một tiếng hắn từ sân nhỏ bên trong rời đi xuyên qua thần quang lần theo thạch thương biến mất phương hướng truy tìm mà đi thời gian trôi qua tại đạo thân ảnh kia đã triệt để rời đi không thấy tung tích sau nhàn nhạt g ọ n sóng lưu chuyển bên trong thạch thương thân ảnh xuất hiện bên ngoài tại hắn trên không nộ đạo bia thân ảnh treo cao giúp hắn che giấu thân hình bây giờ thanh âm của nó vang lên truyền vào thạch thương trái tim thạch thương trong miệng hắn c ủ pháp hẳn là chính là người tộc tế linh chuyển xuống tu hành pháp chương ba trăm hai mươi sáu hồng tiêu hiện sẽ sân thần một chương ba trăm hai mươi sáu hồng tiêu hiện sẽ sân thần một có ta bảo vệ ngươi ngược lại là có thể đếm thử cùng hắn tiến hành tiếp xúc nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn thu hoạch tin tức không cần thạch thương lắc đầu nhìn thoáng qua sau lưng thần quan g bao phủ cổ địa chưa từng chần c h ở trực tiếp quay người hướng phía phương hướng ngược nhau đi đến t u ổ i của hắn mặc dù ấu nhưng chân chính bước lên con đường tu hành sau tu hành liền là tốt nhất trưởng thành phụ trợ đất hoang hoàn cảnh cũng làm cho hắn đang nhanh chóng trưởng thành không định tại lúc này phức tạp chúng ta tiếp tục xuất phát đi tìm chỗ tiếp theo vắng vẻ chi đ i ệ tần xác lập đủ ở giữa không trung bên người chính là lôi dụ quan giả phân thân theo thần thanh em rơi xuống xem chữ lưu chuyển bên trong tại tần tận chú ý xuống tại trong chốc lát xung quanh giữa thiên địa tràn ngập linh lực bị tụ tập mà đến lấy xem chữ làm trung tâm cấu thành vòng xoáy linh lực thì ra là thế tần tẫn rõ ràng nghe được xem người các hạ nói ra hiểu ra âm thanh đang nghe thanh âm này đồng thời hắn rõ ràng cảm giác được có đồng dạng hiểu ra chi ý từ tâm bên trong dâng lên đối cảnh giới l y giải có chỗ làm sâu sắc vòng xoáy bao phủ xem chữ tại tần t ấ n nhìn s o i mói xem chữ phát sinh diễn hóa có chút khất trường bên trong xuất hiện dị cảnh có linh khư tri cảnh động tiên tri cảnh giao thế hiện hiện thu nạp linh lực thời gian trôi qua tại nào đó một sát vòng xoáy linh lực tàn đi dị cảnh biến mất xem chữ phân thân khôi phục nguyên n h dạng tận t ấ n nhìn về phía nó xem người các hạng cảm giác như thế nào có chỗ dẫn dắt xem chữ treo tại giữa không toàn bộ thân hình tỏa ra cơ chí bình ổn chi ý nếu như nói ngủ say lúc chữ của hắn phủ phân thân biểu hiện có chút nó nớt như vậy hiện tại xem chữ phân thân tựa như là một vị huyên bác học giả khí chất ổn định hắn nhẹ g i ọ n g nói tại nếm thử mô phỏng đầu kia tu hành lộ tuyến bên trong cảnh giới lúc lúc đầu có một ít địa phương là ta lấy cái khác phương thức tiến hành đền bù hiện tại chân chính nhìn thấy nó bà nguyên hiểu ra nó bà nguyên ta có thể đem bọn chúng tiến thêm một bước hoàn thiện nói đến đây xem chữ chập trờn dường như nhìn phía thiên khung bất quá đệ ngũ cảnh vấn đề còn chưa từng đạt được giải quyết tựa hồ có vô thượng cầm chế chặn lại trên không để hỏi cảnh tu hành vẫn tồn tại như c ũ một vài vấn đề không hề nghi ngờ đó là sơn hà thần đ ỉ n h thần linh thủ đoạn sao mà phi phàm cứ việc chỉ là phân thân đến tận đây nhưng ở tự thân diễn luyện thiên thương pháp điều kiện tiên quyết thân nhập nơi đây hắn trước tiên liền đã nhận ra gì thường chỗ ngay vậy tần tân chưa từng trực tiếp trả lời mà làm mở miệm dò hỏi xem người các h ạ ngươi bây giờ còn có tâm thần nhất định tu hành tiên thư pháp có thể làm cho xem người các hạ phân thân cùng bản thể khôi phục liên hệ như vậy h á n chân chính diện hóa đến thiên thương pháp cao cảnh lúc phải chăng sẽ xuất hiện cấp độ càng sâu biến hóa có thể thi triển ra càng nhiều thủ đoạn thậm chí bản tôn cũng giáng lâm đ ấ t hoang tần tẫn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại sinh ra rất nhiều khả năng xem chữ phân thân dừng lại tại bên người l ặ n g lặng nhìn qua tần tẫn suy tư xem người các h ạ đối với thần linh mà nói mỗi một vị phân thân bám vào ý thức đều có thể đem nó coi là bản tôn bởi vậy tần tẫn trầm ngâm một tiếng trịnh trọng nói có quan hệ với đệ ngũ cảnh có hai loại phương thức hẳn là có cơ hội đem nó giải quyết lôi dụ quan giả lẳng lắng nghe thứ nhất liền tại trên không tân t ấ n chỉ hướng thiên cung chính như xem người các hạ cảm giác đến tình huống ở trên vòng trời phương thiết thiết thực thực tồn tại cơm chế đó là đầu này trên con đường tu hành đã từng sán lạn đến cực điểm nhân vật lưu lại cơm chế vì bảo hộ tòa này thiên địa đầu này tu hành lộ tuyến cùng thiên địa ưu tư tương quan ở trên bầu trời cơm chế đã cách trở chân chính thiên địa bởi vậy ảnh hưởng đến đệ ngũ cảnh tu hành hồi lâu năm tháng trôi qua cái k i a cơm chế cũng xuất hiện một chút t r ố n g chỗ có cơ hội cùng chân chính thiên địa tiếp xúc từ đó hoàn thành tiến một bước tu hành vất quá tân tân trầm ngâm một tiếng tiếng nói nhất chuyện xem người các hạ người có khả năng không cách nào tiến vào cấm chế khu vực tùy tiện đến thử có thể đưa tới một chút d ị biến vì sao h á n h ò a nhã hỏi bởi vì tại suy đoán của ta bên trong chỗ kia cấm chế chính là vì bảo hộ nơi đây nhân tộc cho nên t ấ n tẫn chưa từng nói tiếp nhưng ý tứ không cần nói cũng biết loại thứ hai đâu loại thứ hai t ấ n tẫn nhìn qua xem chữ chân thành nói ta biết một đầu rời đi nơi này đường đi hắn ánh mắt thay đổi nhìn về phía phương xa nơi đó có thể là cấm chế tạo ra sau cố ý lưu lại tiết điểm cực lớn xác suất liên tiếp trong cấm chế bên ngoài thông qua nơi đó hẳn là có thể tiến về ngoại giới chân chính rộng lớn tiên h đ ị a đến giờ cái gọi là cấm chế ngăn cản tự nhiên không còn tồn tại xem người các hạng ở nơi đó dựa theo suy đoán của ta ngài có cơ hội từng bước một chân chính thấy rõ bản chất chỉ để tái hiện ra thiên thương pháp nơi đó cũng tồn tại một vài vấn đề cho đến tận này ta chưa từng đi tự mình thăm dò qua đối với ngoại giới chân chính thiên đ ị a bộ dáng cũng không hiểu rõ hết thể đều là ẩn số ta cũng không rõ ràng tại chính thức trong trời đất sẽ tao nộ đến cái gì nói đến đây tần tẫn trầm mặc xuống không biết từ trước đến nay là lớn nhất đáng sợ thông qua tự thân thu hoạch đến tin tức hắn tiến hành quá nhiều phương diện t ô i diễn đối đất hoang bên ngoài thế giới trong lòng có chỗ mong muốn nhưng không có tự mình thấy một lần ai có thể xác định nếu là xác nhận tình huống ngoại giới tần tẫn sớm đã tự mình tiến về dù sao nơi đó có thể thời thời khắc khắc tiếp xúc chân thực thiên địa tại tần tẫn trầm mặc lúc xem chữ phân thân ba động thanh âm vang lên mang ta tiến vệ như lời n g ư ờ i nói môn hộ a tần tẫn ánh mắt ngưng lại lôi d ụ quan giả thanh âm môn h ò a ngươi đang nói ra loại thứ nhất phương tức lúc có một chút cố kỵ xem ra cái này trên bầu trời cầm chế tại trong lòng ngươi rất trọng yếu không nghĩ nó xuất hiện biến cố gì đã như vậy vậy liền lấy loại thứ hai phương thức xem chữ ba động đi tới tần tẫn đầu vai bất quá là tình huống không biết cùng l ắ m thì cũng chính là tổn thất một đạo phân thân thôi Trường Tiêu hiện, sẽ thần, Trường Tiêu hiện, sẽ thần, Hồng Hiện, sân Hồng Hiện, sân sẽ sẽ với lại tần tẫn ta có thể cảm giác được n g ư ờ i đ ố i trong miệng ngươi chân chính tiên h địa tồn tại hướng tới ta chuyến này có thể phân thân đi xác minh tình huống tiếng nói vừa ra giữa không trung an tĩnh lại muốn tại một tôn cùng tự thân quan hệ cực kỳ mật thiết thần linh trước mặt ẩn tàng ý nghĩ không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ khó khăn lôi dụ q u a n giả lấy xem người làm tên nhìn ra một chút tiềm ẩn đồ vật vô luận là lôi dụ q u a n giả vẫn là thiên thương tiên triều đều đối với hắn từng có cực lớn trợ giúp mang theo tinh thần phân thân tiến về thần đỉnh cầm chế hắn cũng vô pháp xác định phải chăng sẽ xuất hiện biến cố gì khách quan mà nói cánh cửa kia ngược lại an toàn rất nhiều dù sao từ đường đi đến xem đã từng ba đầu dị mãng chính là từ ở đâu tới đến nứt hoang sáng tạo ra một trận thảm án chỉnh lý tâm tình bình phục tâm cảnh tận t â n trịnh trọng điểm đầu nói ta hiểu được h ắ từ trước đến nay không phải kéo dài người tại xác định sự lựa chọn của chính mình sau sẽ trước tiên chấp hành lúc này khi lấy được tinh thần sau khi đồng ý tần tẫn mang theo xem người các hạng thân thể ở trên vòm trời xẹt qua một đạo lưu quang hướng phía tây nam phương hướng trốn đi thật xa cái phương hướng này đúng là hắn một mình đối đất hoang triển khai t h a m dò lúc tiến về phương hướng xem chữ phân thân rơi vào tần tẫn trên lòng bàn tay phương nhìn thấy tần tẫn hết tốc độ tiến về phía trước tại lúc này xem chữ phân thân hậu phương như ẩn như hiện động thiên hình bóng hiện hiện có nhu hòa lực lượng tràn vào tần tẫn quanh thân tiến hành gia trì tốc độ bạo tăng đây là tới từ tinh thần động thiên gia trì mặc dù chỉ là một tôn phân thân nhưng nó nơi phát ra không tầm thường không đ o có gì ngoài tần tẫn tự thân tăng lên tăng thêm xem người các hạ gia trì để cái này tìm tinh một trong cựu bí hiệu quả càng tốt bên ngoài ở trong đại hoàng thi triển loại thủ đoạn này tần tẫn có tâm ứng tay chi ý có lẽ là bởi vì tìm tinh cựu bí vốn là ở đây sinh ra trước kia tốn giờ hồi lâu mới đến tiên tri biến cảnh khoa trương một điểm nói hiện tại giống như là gang t ứ p ở giữa cái này làm sao không phải bản thân tăng lên khía cạnh xác minh thời gian trôi qua thân ảnh cấp động kiểu bí tiêu hao không nhỏ nhưng ở đất hoang bên trong có linh lực bổ sung lại có xem người làm bạn hắn hoàn toàn không cần lo lắng bay liên tục vấn đề tại ven đường bên trong tần t ấ n cũng đem một chút hắn đối với ngoại giới thiên địa suy đoán tin tức cùng hưởng lưỡng giới xuyên qua là tần t ấ n lớn nhất bí ẩn thứ nhất nếu như đã thổ lộ tâm tình cái khác ngược lại không ảnh hưởng toàn cục lại lần nữa bước ra một bước sau tần tẫn đạp ở giữa không trung xem chữ phân thân bạn tại bên người đồng thời nhìn về phía trước đất hoang tiên tri cực lạch trời thâm viên nằm ngang ở phía trước lần trước tần tẫn đến lúc cái này thâm viên thật như là lạch trời liên miên không ngừng không biết bên trong bao sâu hiện tại tại chính thức nắm giữ năng lực phi hành sau tần tẫn đã không sợ cái này thâm viên bất quá hắn biết được đối diện với đá chẳng qua là h u y n tượng đương nhiên sẽ không làm mù quáng nếm thử ánh mắt đ o qua tại cái này thâm viên cách đó không xa vẫn tồn tại một chỗ thần quang bao phủ dị địa bất quá hiện nay có chủ muốn sự tình tần tẫn không có trực tiếp tiến đến thăm dò tần tẫn bên người tại đến nơi lây sau xem chữ phân thân động tác hơi rừng nhìn về phía cái tia đạo thâm viên tại tần tẫn trong lòng Hán thanh ân m v a g lên. Đạo này Đạo tần h phàm sinh mệnh thiên thượng chế chỗ khác nhau. â m cấm nguyên nên. Nó cùng thiên thượng chế chỗ vận dụng đến lực lượng bản nguyên, tồn siêu là lực tại tạo t tẫn lông mày n h í u lại bên người xem chữ trên phân thân ánh sáng lướt lên đi vào tần tẫn trước mặt nó biến hóa ở giữa như là một mặt thấu kính tại tần tẫn trong mắt thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa ánh mắt nhìn lại từ thiên khung bên trên mơ hồ lực lượng đường vẫn hiện hiện hiện lên rực rỡ màu vàng t h o t nhìn hào hùng khí thế tràn ngập rộng lớn cảm giác cố khí tức này tần tẫn cực kỳ quen thuộc chính là tới từ sơn hà thần đình đến từ thần đình cầm chế mà phía dưới thâm nguyên trong lòng ẩn ẩn sinh ra suy đoán hắn trầm ngâm một tiếng suy nghĩ khé nhúc nhích bên trong từ linh cư bên trong lấy ra một viên thần đỉnh tàn phiến ban sơ linh tuyền tàn phiến ngày xưa ban sơ đến nơi lấy lúc hắn còn chưa từng tích linh cư tại tới gần nơi lấy lúc liền gây nên diễn biến hiện tại thần đỉnh tàn phiến đưa thân vào linh h ư hoàn toàn đã cách trở lại o biến hóa này linh tuyển tàn phiến rơi vào trong tay tần tẫn chưa từng có bất kỳ động tác trong tay tàn phiến liền tại lúc này rung động vi quang chập trờn ánh sáng dâng lên tại trên vực sâu lướt qua rơi hướng đối diện vách đá như là chĩa thạch ánh sáng chiếu dưới vách đá kịch liệt sóng gió nổi lên hết thể huyễn tượng tàn đi sơn hà thần đỉnh to lớn tàn phiến h i ệ n lộ thanh đồng xiềng xích trải rộng tiên cung có hồng quang dâng lên cấu thành hồng kiều chiếu tại tần tẫn cùng lôi dụ quan giả trước người cái kia đã từng thấy qua một màn thiên địa môn hộ lại lần nữa hiện hiện cánh cửa này có lẽ mới thật sự là theo ầ n tận tại t ă m dò đến nơi n à tu vi cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên cái này mai ban sơ thu hoạch tà phiến đối với hắn tác dụng đang không ngừng giảm bớt thiên địa diễn biến hạ xuống thần con sau tự hỏa bộ lấy nước đều đã biến thành linh tuyển tác dụng của nó tiến một bước giảm bớt bởi vậy Tần Tẫn lựa chọn lựa hiện hiện. đem ể nó nó xung l mang về bản thôn tự nhiên sẽ hiểu ta ở đây lấy được cảng nộ biết được ta muốn đi làm cái gì khe nói một tiếng sau xem chữ phân thân cũng không do dự thân hình ba động lướt về phía hồng kiều ngay tại hắn leo lên hồng kiều nháy mắt động tác có chút một rừng tại tần tận trái tim lôi dụ quan giả thanh â m tấu vang có sinh vật quái dị đang tại quan sát đến chúng ta quan sát tần tận tinh thần chấn động phía trước hết thể tất cả đều bình thường nhưng đến từ lôi dụ quan giả phán đoán tần tận tự nhiên tín nhiệm nơi này vẫn là thần đỉnh cấm chế phạm vi bao phủ không có xuất thủ mà chỉ là đang quan sát h i ệ n nhiên không phải cùng loại ba đầu dị mãng một loại kia tuyệt đối đối địch tồn tại là cùng loại thực ngày tế linh như thế đã từng cùng viễn cổ dân tộc cùng tiên triều quan hệ mật thiết dị tộc vẫn là cái khác tồn tại các loại tần t ẫ n đột nhiên nghĩ đến một điểm ngày xưa ta ban sơ đến nơi đây lúc đối phương có phải hay không chính là ở đây cũng đang âm thầm quan sát đã từng thấy qua k h ô n g chế thương lôi huyền k ị c ta suy nghĩ lưu truyền tần t ẫ n lộ ra vẻ trinh trọng đây không thể nghi ngờ là một cơ hội xem người trong miệng sinh vật quái gì, có thể tồn tại ở ngoại giới cùng đất hoang tương liên môn hộ cùng thiên thương tiên triều tất nhiên tồn tại cực lớn liên hệ đã như vậy liền có thể từ đó thu hoạch đến càng nhiều tin tức chủ yếu nhất là nếu là hắn một người hắn sẽ không đi này lỗ mãng tiến hành nhưng bây giờ bên người của mình có xem người các hạ phân thân đi theo cái này khiến hắn có làm ra một chút đ ế m thử cơ sở xem người các hạ lựa chọn đem phát hiện nói cho hắn nghe hiển nhiên cũng cho hắn làm ra quyết định cơ hội suy tư một lát tần tấn hạ quyết tâm mặt hướng lấy hồng tiêu môn hộ chăm chú mở miệng còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt hắn lấy đất hoang ngôn ngữ mở miệng nói chuyện đồng thời trong lòng cùng xem chữ phân thân tiến hành giao lưu một tiếng vang lên linh lực ra chỉ dưới thanh âm đang vang vọng không người ứng thanh hồng tiêu lấp lóe vi quang chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào tại tần tận trong lòng đã đôi cái này sinh vật quái dị có cơ bản nhất suy đoán. hắn ánh mắt chăm chú linh khư khuấy động bên trong linh khư hình bóng ở sau lưng hiện hiện động tiên đứng sừng sững trong đó đến từ thiên thương pháp thần dị chân chính triệt lộ thanh â m lại lần nữa vang lên xin tiền bối hiện thân gặp mặt thanh â m tại tứ phương tiếng vọng xem chữ phân thân đi tới tần tẫn bên người t ẩn ẩn có bảo vệ chi ý tiếng nói q u e n quần hồng t i ê u một bên khác tại cánh cửa kia bên cạnh màn nước ba động tại gợn sóng bên trong một bóng người chầm c h ầ m hiện hiện không tiếp tục cần giấu tần tận ánh mắt tụ tập xuất hiện thân ảnh cùng trong lòng của hắn suy đoán nhất trí đó là tần tẫn t ạ i mới vào đất hoang sau đó không lâu t ừ n g tại đất hoang bên trong tự mình gặp qua xuất thủ đánh chết ba đầu dị mãng cường đại tồn tại thân ngựa mặt người thần sơn hải kinh bên trong ghi lại s ơ n thần ngày xưa tần tẫn từng quan sát từ đằng xa đến nó rời đi một màn cho đến hôm nay hắn rốt cục lại lần nữa gặp được đối phương màn nước bên trong nó nửa cái thân thể hiện lộ tại màn nước bên trong mặt người có chút ả n h tuấn cũng không có chân chính tiến vào đất hoang mà giống như là cách tại cấm chế bên ngoài lấy phương thức nào đó chiếu nơi này hiện thân sau tầm mắt của nó quét qua nhìn về phía tần tẫn vừa nhìn về phía treo tại tần tẫn trước người có bảo vệ chi ý xem chữ a phân thân thanh âm vang lên hơi có vẻ trầm thấp chuyển tới nhân tộc cổ pháp người tu hành thân ngựa mặt người t h ầ n khẽ đọc một tiếng quả nhiên biết một chút tin tức tần tẫn trong lòng nhất định đối phương không có trực tiếp ra tay với hắn thậm chí hiện thân sau cũng không phải chân thân đích thân đến cái này đã có thể từ khía cạnh ấn chứng một vài vấn đề hiện tại đối phương chính miệng nói ra câu nói này không thể nghi ngờ cũng tại xác minh lấy tần tẫn suy đoán tiền bối tần tẫn chưa từng chần chờ chính trọng nói mặc dù lần đầu gặp nhau có thể có chút m ạ n phạm nhưng ta xác thực có thật nhiều vấn đề muốn mời tiền bối giải đáp đối phương đã nguyện ý hiện thân gặp mặt tần tẫn dứt khoát hỏi lên tiếp tục nói tiền bối cùng trời thương tiên triều có chỗ liên quan tòa c h ấ n nơi này là đang thủ hộ đất hoa sao ngươi biết được thiên thương tiên triều thân ngựa mặt người thần nhìn qua tần tẫn như có điều suy nghĩ xem ra ngươi đạt được cổ pháp truyền thừa lai lịch không nhỏ tại nói ra câu này lúc hắn nhìn về phía tần tẫn trước người lơ lửng xem người phân thân trong mắt ánh sáng lướt qua dường như làm ra một chút phỏng đoán tiếp tục nói ta cùng ngươi trong miệng tiên triều cũng không liên quan tòa trấn nơi này bất quá là hoàn thành một vị lao hữu phó thác thanh â m hắn bình ổn cũng không gợn sóng ngươi có thể mượn nhờ trợ giúp của nó phát giác được ta tồn tại ngươi ta cũng coi là hữu duyên ta ở đây để điểm ngươi một câu ngươi tại nhân tộc cổ pháp bên trên cũng coi là nhập môn kính nhưng chỉ bằng những thủ đoạn này muốn rời khỏi đất hoang tiến về ngoại giới tìm tòi còn thiếu rất nhiều từ xưa đến nay đất hoang bên trong giống như ngươi tìm được thiên tri bên cạnh rời đi đất hoang không tại sỗi nhưng cuối cùng có thể trở về lác đắc không có mấy thậm chí ngược lại cho đất hoang mang đến t h i họa hắn chưa từng nói rõ nhưng tần tất nghe lọt vào trong t a i ngược lại cùng ý nghĩ trong lòng xác minh đã từng hắn liền làm ra qua phỏ cái k h ứ ba đầu dị mãng chính là tới từ chân chính ngoại giới thiên địa thu hoạch đến đất hoang nhân tộc mang đi ra ngoài thần đỉnh t ả n tiến mới thành công tiến nhập đất hoang sản xuất ra một trận thảm án m a n nước bên trong thân ngựa mặt người thần tốc ngữ vài câu sau dường như không nghĩ lại nhiều nói thứ gì trầm giọng nói ta nói đến thế thôi ngươi tốt tự lo thân à. cuối cùng để lại một câu nói m a n nước ba động thân ảnh của nó mở đi dường như như vậy muốn biến mất thấy thế tần t ấ n lúc này la lên tiền bối ngoại giới thiên địa đến tột cùng ở vào tình huống như thế nào có thể hay không tiết lộ một chút đáp lại hắn là thân ngựa mặt người thần tại biến mất t r ư ớ c lưu lại câu nói sau cùng không thể nói tiếp theo sát thân ảnh biến mất mà nước tiêu tán hết thể khôi phục như thường không thể nói tần tấn khẽ cho mày cái này thân ngựa mặt người thần vị này thủ hộ lấy đất hoang biên cảnh tồn tại chẳng lẽ là bí mật ngữ thần suy nghĩ h i lên bảo vệ tại phía trước xem chữ phân thân thanh âm ôn hòa vang lên nó sở ngôn không thể nói cũng hẳn là vì bảo hộ đất hoang tòa này thiên địa. dọc đường trên đường xem người các hạ đồi đất hoang đã có cơ bản hiểu rõ hiện tại làm ra mình giải đáp tần tấn một điểm liền rõ ràng đột nhiên kịp phản ứng tại tinh hải bên trong Hắn mặc dù không từ đất hoang nội bộ đến xem thần đỉnh cấm chế bao phủ như vậy tại ngoại giới chân chính thiên địa đến xem thần đỉnh cấm chế đến xem đất hoang đâu là thủy chung vị trí chỗ một chỗ trước mặt đạo này thâm uyên cùng thần đỉnh cấm chế không quan hệ thân ngựa mặt người thần tọa mình trấn nơi này vị lao h ư u này tần tấn trong lòng mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng vị lao hữu này k hắn phải có thể thông i qua sơn hà thần đỉnh nghiên cứu ra ngựa lực đối với sơn hà thần đỉnh hiểu rõ cực sâu mới có thể làm đến bước này thân ngựa mặt người thần con điểm ra cổ pháp người tu hành đất hoang bên trong quả nhiên cũng tồn tại cái khác tu sĩ nhưng là từ tự hỏa bộ sở trí thân địa vực đến xem tu sĩ、si、pháp cũng không lưu truyền ra đến nơi này bộ tộc người dùng đến tương đối phương pháp nguyên thủy ma luyện tự thân ba loại khả năng tấn tấn trong lòng làm ra sắp xếp loại thứ nhất chính là nhân tộc cổ pháp theo tuế nguyệt thay đổi kéo dài đến nay sau còn dư lại tu sĩ、si、đã l ắ c đắc không có mấy triệt đề súng dốc loại thứ hai tự hỏa bộ vị trí địa vực khoảng cách cái này biên giới tây nam cảnh rất gần cũng coi là toàn bộ đất hoang biên giới địa khu đất hoang diện tích đến tột cùng bao la đến mức nào còn không cách nào xác định có lẽ tại cái khác địa vực còn có tu sĩ、si、pháp đang không ngừng truyền thừa tồn tại không tính số ít người tộc tu sĩ、si. loại thứ ba t ầ n tất n g h i ê n g đầu nhìn về phía thâm viên nơi xa cùng chỗ trong khu vực này thần quan g d ị biến chi địa tu sĩ pháp cùng thiên địa ưu tư tương quan nhưng thần đỉnh cấm chế tồn tại đang bảo vệ đất hoang đồng thời cũng làm cho môn này pháp tu hành nhận lấy nhất định ảnh hưởng với lại cuộc d ị biến này về sau đất hoang mới càng thêm phi phạm trên bầu trời thần đỉnh tàn p h i ế n rơi xuống sau mới bởi vậy thai ngén ra không ít kỳ dị chi địa thoạt nhìn đất hoang thời g i a n tuyến ngược lại giống như là tại từ phổ thông dần dần trở nên siêu phàm có thể hay không tại ngày xưa ban đầu lúc đất hoang còn căn bản không phải như bây giờ trạng thái toàn bộ hoàn cảnh không có như thế phi phạm ngược lại không thích hợp tu sĩ pháp tu hành dạng này cũng có thể ở một mức độ nào đó giải thích vị tiêu nhân tộc tiên hiển vì sao muốn nghiên cứu ra tế linh hệ thống đến bảo hộ nhân tộc bởi vì lúc t i a đất hoang bên trong nhân tộc s á t thực yếu l ố i tiên triều hoàng chủ lưu lại chiếc thần đỉnh này cầm chế là tại trận kia bổ thiên tiến hành sau liền lập tức xuất hiện còn nói là đã tiến vào thần quốc thời kỳ mới bị phát động tái hiện tại thế gian trong lúc này nhất định có ta còn không biết sự tình tin tức trong đầu giao thế tần tẫn miễn cưỡng đem nó trải vớt thành một đầu dây ánh mắt của hắn thay đổi nhìn về phía trước người xem chữ phân thân lẳng lặng lơ lửng nhìn qua tần tẫn suy tư cũng không cái dày lôi dụ quan giả tại ẩn sinh trước tứ t a n tại tinh cầu lực lượng biểu hiện là lôi đây vốn là bạo liệt đến cực điểm lực lượng nhưng khi lôi dụ quan giả ẩn sinh sau cùng tần tẫn tiếp xúc bên trong tần tẫn chỉ cảm thấy hắn khí chất ôn hòa đối xử mọi người ôn luận đây có lẽ là theo một ý nghĩa nào đó v ậ t cực tất phản xem người các hạng tần tẫn hít sâu một hơi chân thành nói hết thảy liền s i n nhờ ngài cần phải cẩn thận lôi dụ quan giả phân thân xuất hành là vì tiến một bước diễn hóa thiên thư pháp sao lại không phải đang vì hắn dò đường thanh em rơi xuống t ầ n tẫn nghe được xem chữ phân thân bên trong truyền đến ôn hòa tiếng cười xem người phân thân chưa từng nói thêm gì nữa thân thể ba động lại treo lên hồng kiều hướng thẳng đến thâm lên một bên khác bước đi tiếp theo sát hắn đến môn hộ trước tại t ầ n tẫn nhìn chăm chú bên trong trực tiếp dấn thân vào tiến vào trong môn hộ t ầ n tẫn chăm chú nhìn qua một màn này tương lai một ngày kia hắn có lẽ cũng sẽ thông qua cánh cửa này tiến về chân chính phi phạm thiên địa xem chữ đầu nhập môn hộ có gợn sóng tạo nên đang kéo dài mấy cái hô hấp sau môn hộ tiêu ẩn hồng kiều tàn đi hết thể khôi phục như thưởng biến hóa thành bộ dáng của ban đầu xem người các hạ đi đến tòa kia chân chính thiên địa đợi đến hắn trở về lúc liền có thể chân chính biết được tình huống ngoại giới đến tột cùng như thế nào hy vọng hắn hết thể thuận lợi bình phục tâm cảnh tần tẫn một bước nâng lên bước vào giữa không hắn ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía trong khu vực này d ị biến tri đ ị a trong khoảng thời gian này đến nay hắn vốn là tại thăm dò d ị biến tri đ ị a hiện tại đã bên cạnh liền có một chỗ tự nhiên không có bỏ qua đạo lý với lại nơi đây có thân ngựa mặt người thần ngẫu nhiên đang âm thầm quan sát tần tẫn đương nhiên sẽ không nơi này trở về tinh hải thân ảnh bay lượn trực tiếp lướp vào đến thần quang tri đ i ệ bên trong bốn trên đỉnh núi thân ngựa mặt người thần tự thân phun ra n u ố t vào thu hồi ánh mắt hắn sở tu nhân tộc c ổ pháp tựa hồ lai lịch không nhỏ bên cạnh còn có người hộ đạo đi theo đây là thu được thiên thương tiên triều bên trong một vị đỉnh cao nhất tồn tại lưu lại truyền thừa thời gian tới gần cái k i a phương cổ tiên triều còn x u ấ t lại thủ đoạn truyền thừa phải từ từ hiện thế trong lòng tự nói bên trong nó có cảm giác biết trong con người hiện lên ánh sáng lại lần nữa nhìn về phía nào đó một chỗ để cho mình người hộ đạo tiến về n g o ạ i giới lựa chọn khác biệt hy vọng tiểu ra hòa này không cần giống đã từng như thế đi lên trước người theo gót khe c h á mày t h ư ơ n g ba trăm ắ t không còn ba mươi sân thần h đề điểm quan g trung Khi tổ sư dịch ba chương ba trăm ràng ba mươi sân thần đề điểm quan trung tổ sư dịch ba thanh một quan bên trong không thể đáng không một câu rơi xuống tần tân chấn động trong lòng đồng thời thân hình tung tích quanh thân áp lực chặn giảm hắn rơi đến mặt đất sau áp lực đ ố n g nhiên biến mất tự thân thể phách bên trong thậm chí dâng lên một cỗ nhẹ nhàng chi ý bất quá hắn hơi chút thăm dò sau phát hiện ở chỗ này cảm giác của hắn nhận lấy áp chế cái này tần tân thần sắc bảo trì bình ổn nhưng trong lòng có gợn sóng nổi lên không hề nghi ngờ thần quan g bao phủ xuống tự nhiên dị biến c h i đ ị a không có hiệu quả như thế thậm chí có tiếng người chuyển đến nơi này chính là một tòa cổ đ i ệ thanh một quan là cổ đ i ệ tên ngoài ý muốn lại tìm được một chỗ cổ đ i ệ còn nói là bởi vì nơi này là thiền tri vùng địa cực cho nên mới sẽ có cổ đ ị a t ò a lạc tòa này cổ đ ị a cũng vì ngọn núi bộ dáng trên đỉnh vân vụ mờ mịt thoạt nhìn như là thiên cảnh tại ngọn núi một bên có chỉnh tề dựng xây t h ê m đá kéo dài trí thượng phương có rõ ràng tu chỉnh vết tích cổ đ ị a vốn là cổ nhân lưu lại trải qua long môn phong sau tần tân đã có hiểu biết loại này phi phạm c h i đ ị a tại viễn cổ lúc bị thiên thương tiên triều hoặc là những cái khác nhân tộc thế lực trường khống kiến thiết giống như long môn phong bên trên bia đá liền không giống như là tự nhiên sinh thành mà là từ người lập trên đó g h i chép thiên tiêu danh sách liền có đến từ tiên triều bên ngoài người tộc thiên suy nghĩ hệ lên t â n tẫn ánh mắt nhìn về phía một bên tại thêm đá lối vào chỗ có dựng thẳng thạch đứng sướng s ư ớ n g phía trên lấy màu vẽ viết lấy thiên thương tiên triệu thời kỳ đó văn tự chính là thanh m ộ quan ba chữ đạo quan vẫn là thời đại kia cái nào đó tu hành môn phái danh tự nơi đây cấm chỉ đằng không t â n tẫn cũng vô cùng có kiên nhẫn lúc này dậm chân đi đến chuẩn bị dọc theo t h ê m đá leo núi mà lên đi tìm một chút chỗ này cổ địa đến tập cùng long môn phong có thể nói là cho hắn cực lớn kinh hỉ để hắn đối với những vùng đất cổ xưa này tràn ngập chờ mong đặc vào cấp thứ nhất lúc tần tẫn động tác đống nhiên dừng lại bởi vì hắn nghe được tiếng bước chân từ trên thềm đá phương chuyển đến tiếng bước chân tiếng bước chân không ngừng có không biết tồn tại chính là dọc theo tại lấy thềm đá đi xuống tần tẫn nhìn lên trên rất nhanh có một bóng người đạp trên thềm đá đi xuống hắn lông mi tuổi trẻ thoạt nhìn chưa từng triệt để thoát ly thiếu niên ngây thơ một thân đạo bảo tại nhìn thấy tần tẫn sau con mắt hơi sáng vị thí chủ này thế nhưng là vì ta thanh một quan tổ sư dịch đến đây thí chủ họ gì người tần tẫn tại cổ địa bên trong gặp được người sống sờ sờ với lại nghe nó n ô n n g chính là cái này thanh một quan bản thổ người trong n g á y mắt này tận tận trong lòng dâng lên rất nhiều ý nghĩ từ mắt thường quan sát cùng cảm giác bên trong người trước mặt đều thật sống sờ sờ tồn tại cũng không phải là hư hảo tạo v ậ t không chỉ có giữ lại cổ điện chẳng lẽ còn bảo lưu lại cổ nhân đây là cái gì thủ đoạn trong lòng gợn sóng phun trào tận tận chỉ là xuất phát từ thói quen đi vào tìm tòi không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế hắn bình phục tâm cảnh chăm chú đáp tận tận nhập ra tùy tục cổ điện chính là sơn hà, thần đỉnh bảo tồn đến nay. sơn hà thần đỉnh lệ thuộc tiên triều tận tận đến tiên triều công chúa truyền thụ chân kinh cũng coi là căn chính miêu hồng đã như vậy Liền chân chính tần ì m tòi tòa tuột lai địa này đến cùng. Nguyên lai là cổ tẫn h chủ. í x dậm chân đuổi theo tại cấp thứ nhất sau cũng không khác thường nhưng khi hắn đạp vào cấp thứ hai sau rõ ràng cảm giác được có áp lực bực kích hướng về tự thân đẻ xuống treo núi cũng là tòa này cổ đ ị a khiêu chiến tần tẫn chưa từng mở miệng chỉ là tốc độ tăng lên đi theo phía sau đối phương từng bước trèo lên cấp hắn tự thân tích lũy sớm đã xưng bên trên hùng hậu loại cấp bậc này khảo nghiệm đối với hắn chỉ có thể nói là không có ý nghĩa không ngừng trèo núi bên trong tần tẫn mở miệng nói sưng hô i như thế nào tô t r ư ờ n g thanh phía trước tiểu đạo sĩ quay đầu nhìn tần tẫn một chút trong mắt lóe lên kinh dị cười nói xem ra tần thí chủ nhất định có thể tham dự tổ sư dịch tần thí chủ người ta có thể chọn tại một phương cũng đừng quên giúp ta một chút hắn nhẹ nhàng cười một tiếng hai bóng người dọc theo thềm đá một đường hướng lên tại ven đường bên trong còn có thể nhìn thấy xây dựng tốt kiến trúc có chút trang nhã áp lực theo độ cao không ngừng tăng lên nhưng đối với tần tẫn cùng tại phía trước dẫn đường tô trường thanh cũng chưa từng tạo thành trở ngại một đường lên cao tô trường thanh có chút nhảy một cái tần tẫn cất bước đuổi theo đã leo lên đỉnh núi tại đỉnh núi phía trên mặt đất lấy không biết phiến đá chạy bằng tại phiến đá phía trên lấy mạ vàng sắc bút mực khắc họa lấy dù sao dây dài tổng cộng có tung hoành mười chín đường thoạt nhìn như là một đài khắc họa ra bàn cờ tổ sư dịch là đánh cờ vây tần tẫn ánh mắt hướng về hai bên cái này toàn bộ đỉnh núi đều gần như bị cái này bàn cờ phủ kín mà tại bàn cờ hai bên bố trí trên bộ đoàn có hai bóng người ngồi xếp bằng đôi mắt khép hở dường như đang nhắm mắt d ư ỡ n g thần một người trong đó thân mang quần đùi nửa áo trung niên bộ dáng mày dậm mắt to bên hông còn cắm đem lơi ư bữa thoạt nhìn như cái tiểu phu mà đổi thành một người lao niên bộ dáng phát cùng lông mày bạc trắng như là xương trắng thoạt nhìn tiên khí lâm liệt không phải bình thường đây là trong miệng hắn tổ sư tại cái này đỉnh núi bên trên còn có cái khác thân mang đạo bảo tuổi trẻ thân ảnh tất cả đều sinh động như thật tại tần tẫn cảm giác bên trong như là chân nhân đơn giản như mộng như ảo tại lúc này tần tẫn có thật trở lại với cổ nhìn thấy cổ người đương thời leo lên thanh một quan tham dự tổ sư dịch cảm giác bất quá có chi tiết chỗ bị hắn n h y bén phát giác hiện lộ rõ ràng một chút không chân thực t ỷ như dẫn hắn đi lên tiểu đạo sĩ chỉ hỏi tục danh không hỏi cái khác liền dẫn hắn leo lên cái này hạch tâm chi địa ngay tại tần tẫn suy từ lúc bên người tô t r ư ở n g thanh lôi kéo tần tẫn quần áo đối với hắn ăn mặc cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý mớn ngược lại nhẹ giọng nói tần thí chủ chớ có lại như thế nhìn thẳng hai vị tổ sư mặc dù tổ sư sẽ không trách tội nhưng đây là bất kính tiến hành đi đi với ta tuyển cái vị trí đã chậm coi như không chiếm được tiếng nói vừa ra hắn lôi kéo tần tẫn rời đi tại chỗ t h lần phía đ này h núi b tại cẩn thận quan sát sau tần tẫn rốt cuộc thu được xác định làm hư hảo chứng cứ bởi vì tại đi vào bàn cờ thân ảnh bên trong có người khuôn mặt hiện lên mơ hồ trạng nhìn không rõ ràng có người khuôn mặt đang không ngừng biến hóa dường như không cách nào xác định một màn này có chút giống là trong đầu hồi ức cái nào đó người cùng sự tình cái này bàn cờ tung hoành m ộ ư ơ i chín đường giống như là cờ vây nhưng kỳ thực hoàn toàn khác biệt bởi vì từng cái tiến vào bàn cờ người cũng tức là quân cờ theo thời gian trôi qua gần như đem bàn cờ chiếm hết chỉ để lại trung tâm bộ phận số ít không vị cũng l i ề n tại lúc này bàn cờ hai đầu hai vị k i a tổ sư gần như đồng thời mở hai mắt ra tần tẫn trong tầm mắt hết thảy tại chớp mắt bên trong phát sinh biến hóa phía dưới bàn cờ như là m ặ t đất mà tại trên không có m ư i mái vòm hiện hiện toàn bộ bàn cờ Tựa như cùng một tòa tiểu t h Mà hai hai màn này bởi vì mái vòm là trong suốt trạng có thể thấy rõ cái kia hai tôn tổ sư che khuất bầu trời đồng dạng thân ảnh lộ ra phá lệ rung suốt động có như vậy cái này hai tôn tổ sư sẽ là cảnh giới gì tồn tại ý niệm trong lòng lưu truyền ngay tại lúc này tần tân cảm giác được nhu hòa lực lượng lôi của lớn giới mình quanh thân hoàn cảnh biến hóa đi tới một ô cái này một ô bước vào cảnh vật chung quanh biến hóa phía dưới vì b ư ớ c lên phun g trào dường như đang xúc thế chờ phân phó núi lửa xung quanh sóng nhiệt quét sạch tần tân thì đặt chân ở giữa không trung cùng nay đồng thời cả hai sau khi tiến vào ở trên vòm trời phương cái kia hai tôn tổ sư đồng thời có hành động may trắng tổ sư lấy chỉ làm bút trong hư không viết viết ra văn tự là trời thương văn tự chính là một cái ngự chữ tại viết hoàn chỉnh sau ngự chữ tiến vào tòa này núi lửa chi địa treo tại quan trung đệ tử trên không tần tẫn vị trí bàn cờ một bên lệ thuộc vào cầm búa tổ sư hắn chưa từng động tác chỉ là há miệng bên trong khẽ quát một tiếng ngự thanh â m xuyên thấu mái vòm truyền vào bàn cờ thiên địa như là h oanh lôi rung động tại tần tẫn trên không đồng dạng có ngự chữ h i ể n hiện chỉ bất quá so với đối phương mà nói càng thêm phong man g tất lộ ngự chữ thành hình tần tẫn cũng không chủ động khởi xướng cảm giác liền nghe nói đến ở bên thai của hắn có thu c ạ t h a nhâm vang lên tựa hồ đang tới từ cái này cầm b ú a tổ sư thanh âm này trình bày như là khẩu sán liên hoa chất chứa chân lý ngắn ngủi ngự một chữ này lại chất chứa rất nhiều đây là tại truyền đạo truyền cơ bản nói t â n tân tu hành thiên thương pháp đương kim cái này ngự chữ chuyển vào trong hai hắn nhìn trời thương pháp hiểu rõ bởi vậy làm sâu sắc có đến từ một cái khác phương diện lý giải cho tới nay hắn tu hành thiên thương pháp thu được đỉnh tiêm tiên triều chân kinh cất bước kinh người nhưng là so với võ đạo mà nói hắn thiếu khuyết một vị chân chính lao sư từ kinh nghiệm từ cơ sở phương diện để hắn nhìn trời thương pháp có chỗ củng cố thiên tiêu cũng khó mà hoa mỹ đây là thứ yếu bổ túc lầu cao vạn trượng đất bằng lên muốn chân chính trưởng thành là cao lầu dưới đ ấ y không thể nghi ngờ muốn kiên cố vô cùng mà bây giờ hắn nên đón cơ hội này đối diện cái k i a quan trung đệ tử cũng tiến vào lĩnh ngộ bên trong đồng thời trên bàn cờ đệ tử khác mặc dù cũng không bị ngự chữ bao phủ lại dường như cũng có thể ở trong đó có cảm giác ngộ tấn tấn cảm ngộ sau khi trong lòng dâng lên hiểu ra người tổ sư này dịch đối quân cờ mà nói là một trận học tập cơ hội mà đối với hai vị này tổ sư chính là một trận luận đạo thời gian trôi qua tại nào đó một sát ngự chữ tán đi tán đi đồng thời phía dưới núi lửa đột nhiên phun trào bên trong cực nóng nham tương đánh thẳng giữa không chia hai sợi hướng phía tần tấn cùng quan trung đệ tử bay tuân ra mà đi quan trung đệ tử mặt lộ bình ổn bất động như núi linh lực tuân ra bên trong cấu thành tầng tầng lớp lớp bình t r ư ớ n g loằng t h á n g ở giữa như là khắc h o ạ tại bình t r ư ớ n g bên trong ngự t r ữ như ẩn như hiện ngăn cản nham tương cùng một thời gian nham tương như là h ỏ a long quét sạch hướng tần tẫn tần tấn đôi mắt hơi thấp linh lực tấn bánh mà ra tại tiếp xúc đến nham tương trong nháy mắt tự thân lực lượng phát động lấy ba đạo thủ đoạn tiến hành khống chế điều khiển nham tương đảo ngược chạy ngược tiến vào miệng núi trong bàn cờ có hết n quan thể r n g o khôi vang lên. Cả h b i ế phục bình thường biến thành phổ thông khắc lục bàn cờ thành một quan hệ từ giao lưu âm thanh không ngừng tần tẫn có chút nhắm mắt tại bên người cách đó không xa tô trường thanh dậm chân đi tới mở miệng nói tần thí chủ như thế nào thu hoạch tương đối khá tần tẫn mở mắt ra vô luận người trước mắt hư hảo hay không vẫn là chăm chú đáp cái này giống như là lấy một bài giảng để hắn đối với thiên thương pháp có cấp độ càng sâu hiểu rõ nếu là tiến hành tương tự đại khái liền là võ đạo tông sư cực hạn trường khống chỉ bất quá lần này đối tượng là mặt hướng tại tu sĩ pháp tổ sư d ị c ò n có hai trận tô trường thanh đưa tay bên trong có một viên khắc họa lấy thanh chữ tiểu xảo lệnh bài xuất hiện trong tay đưa về phía tần tần thí chủ biểu hiện c ủ a n g ư ơ i đủ để t h a n g ba t r ậ n tổ sư dịch m ở r a lúc, cái này thanh mươi c coi lệnh nhắc nhở. n sẽ g n h ư n nhất định g h p ả i t r ì n h diện. Nếu là t r ậ n biểu h i ệ n đề u tốt, thậm chí có điểm quan trung sau, tổ sư d ị t h nam n chương chính ba trăm ràng ba mươi hai sân thần, thần đề điểm quan trung tổ sư dịch nam tân tấn đếm thở ử t í n dài một hơi n quang, trong lòng suy tư cái này thành một quan bên trong hết thể sinh động như thật tại viễn cổ thời điểm liền có ngày k ê a nhân vật đi tham dự người tổ sư này dịch cái này không giống long môn phòng ngược lại là không cách nào xác minh trong lòng của hắn suy nghĩ lưu t r u y ề n nếu như đã thăm dò sông tất lúc này đi đường trở về tự hòa bộ trong khi tiến lên tần tẫn trong lòng sinh ra càng nhiều suy nghĩ thanh một quan cùng long môn phong khác biệt dính đến người như vậy tòa này cổ địa không có gì ngoài bản thân phi phạm bên ngoài khẳng định có cường giả tiến hành quá nhiều phương diện bố trí tài năng tạo nên như bây giờ trạng thái vẫn tồn tại một loại khả năng chỗ này cổ địa là lành nghề bổ thiên sự tính trước người vì chế tạo để tiên triều lấy thần định phong tồn một đường trở về cũng không gợn sóng trở về tế linh đại điện sau tần tẫn tâm niệm vừa động rời đi đất n g n g bốn tinh thần cấm khu trở về nháy mắt l i ề n có khiến người quen thuộc chú ý cảm giác doanh chạy lên não lội dụ con giả tần tẫn còn chưa từng mở miệng xem người các hạ thanh â m trước một bước v ă n g lên tần tẫn lấy các n g ư ơ i tinh h ỏ a liên bang thời gian tính toán ngươi chuyến này đã rời đi bảy cái ngày đêm tần tẫn động tác hơi ngừng lại ngay sau đó hắn đột nhiên kịp phản ứng là trận kia tổ sư dịch trận kia v ă n g cờ tu hành không biết thời gian tại thanh một quan bên trong cảm giác của hắn bị áp chế tiến vào tòa kêu bản cờ thiên địa sau có lẽ là nhận đến một loại nào đó phương diện ảnh hưởng để hắn tại cảm ngộ bên trong hoàn toàn coi nhẹ rơi mất thời gian tồn tại mặc dù không kịp nát kha ván cờ khoa trương như vậy nhưng cũng coi là có một loại nào đó giống nhau chỗ lần này tại xem người các hạ nơi này sẽ không khiến cho loại gì nhưng loại cảm giác này phải từ từ quen thuộc dù sao vô luận là võ đạo vẫn là thiên thư pháp cũng có thể kéo dài tuổi thọ tại chính thức trèo nhập cao cảnh sau một lần tu hành không biết tiếp tục bao lâu đây là nhất định xuất hiện biến hóa cần thi đ ứ n g trong lòng suy nghĩ hiện lên tân tẫn giơ tay lên triển khai lòng bàn tay tại trong lòng bàn tay có điểm sáng lưu lại đó chính là xem chữ phân thân đang đi tới môn hộ trước lưu lại tri vật điểm sáng lướt lên dung nhập thần khu bên trong tại tần tấn nhìn soi mói lôi dụ quan giả thần khu đột nhiên q u y ế t trường nội bộ hiện lên chống t r á i t r ạ n g thiên thương pháp diễn hóa từ đạo cơ mở đầu mai cho đến thần t h ô n g ở tại diễn hóa bên trong tại mảnh này bên trong cấm khu h ạ c h tâm trí địa tần tấn thật sự rõ ràng cảm giác được đất hoang đặc hữu thiên địa linh lực tần tấn ta đã biết hết thảy lôi dụ quan giả thanh nhâm ôn hòa ta muốn thay đổi nhỏ hoàn thiện một phiên đầu này tu hành hệ thống con đường phía trước trong khoảng thời gian này ngươi lại ở nhà thôn quê ta sẽ ngẫu nhiên cùng ngươi giao lưu tần. tần tấn lên tiếng tại hắn chú ý bên trong lôi dụ quan giả thần khu trở về dị không gian toàn bộ lôi chỉ bên trong lại lần nữa an t ĩ n h lại xem người các hạ chân chính biết được đất hoang bất quá hắn thoạt nhìn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là thiên thương pháp như hắn có thể ở trên trời thương pháp bên trên có lập nên có lẽ liền có thể xuất hiện không giống với cái khác tinh thần tiến bộ nghĩ đến xem người các hạ nói tới thời gian biến hóa tận tận lấy ra đầu cối u khởi động sau có tin tức xuất hiện hắn từng cái tiến hành hồi phục chân chính đỉnh tiêm tồn tại cũng biết hắn đi theo tinh thần trở về quê nhà cho nên mặc dù mất liên lạc mấy ngày nhưng là không có gây nên cái gì nhớ là lớn đọc qua qua từng đầu tin tức sau tận tận lược chú ý tập trung vào trong đó hai đầu trong đó một đầu thình l i n h đến từ vị ương tinh hệ khai thác quân đoàn nội dung tin tức có chút chính thức đại khá i ý là vì khen ngợi tần tẫn tại thanh lý nhiệm vụ bên trong biểu hiện cũng vì đền bù mình sai lầm đưa đến ngoài ý m u ố n bọn hắn phát hiện tần tẫn cái người máy giáp chuyện như vậy vỡ tan đã có tương quan đoàn đội trước tiên khởi hành chuẩn bị đến đây lôi dụ tinh phối hợp tần tẫn đối với hắn cơ giáp tiến hành ưu hóa thăng cấp Tô Tiền B đối với cái này tần tẫn không có gì có thể cự tuyệt hắn đã đối liên bang sinh ra nhất định lòng cảm mến có thể càng nhanh nhìn rõ tòa kia văn minh mộ t h à n g hết thảy không thể nghi ngờ cũng đối liên bang có t h ợ tại đọc qua tin tức sau tần tẫn cứ gọi gia trúc riêng dựa vào sự giúp đỡ của nàng kiến lập đặc thù tần số truyền tin rất nhanh thông tin kết nối trong tấm hình một đạo nam tử thân ảnh hiện hiện hắn một thân chế phục thông qua thông tin hình tượng nhìn thấy tần tẫn sau trịnh trọng nói tần tẫn đồng học ta là lôi h ư ớ n g long phụ trách chủ quản cổ văn minh thăm dò hành động bộ lần đầu gặp mặt người tốt lôi bộ trưởng người tốt tần tẫn đáp nhẹ một tiếng thông tin trong tấm hình lôi hướng long thần sắc càng chăm chú hắn đã từng thấy qua tần tẫn tài liệu tương quan tinh khung phá hạn c h é n tiến hành lúc cũng tương tự đang tiến hành nhận tính sang chọn tần tẫn vị này quán quân đoạt giải danh tự đã từng được xếp vào qua cổ văn minh thăm dọ bộ trong danh sách thậm chí từng phái chuyên gia tiến đến võ viên giao lưu tìm kiếm hợp tác tại bị võ viên cự tuyệt sau hết thảy vô tật mà chấm dứt lần này sự kiện phát sinh sau làm đến tiếp sau trước tiên đổi u tới hiện trường bộ môn lôi hướng long cũng thu hoạch đến một chút tin tức đối với tần tẫn không có chút nào khinh thị tần tẫn đồng học lôi hướng long thần tình chăm chú khởi xướng hỏi thăm ngươi tại bị đưa vào tòa kia văn minh mộ c h ẳ n g sau nhưng từng có phát hiện ở gì ngay vậy tần tẫn trầm ngâm một tiếng sau đó mở miệng nói ta cùng tòa kia không gian thai n é n ra ý thức tiến hành qua giao lưu cái kia phương không gian ẩn sinh ý thức tự xưng là cầu đạo giả tô tiền bối tại trình diện sau đối không gian ý thức hoàn thành áp chế các ngươi cũng đã tiếp xúc đến c h ư ơ nhìn g từ ư Chương hư hoa thực,、võ、thần không、Được、hành. hoa thực,、võ、thần không、Được、hành. h từ độc độc võ võ n thấy trong tấm hình lôi hướng long gật đầu tần tấn tiếp tục nói dựa theo ta cùng nó giao lưu lúc thu hoạch tin tức chi này cổ văn minh hẳn là một chi đ ố i tiến hóa vô cùng khát vọng đặc thù văn minh bọn hắn lập trí tại truy cầu sinh mệnh cực hạn sinh mệnh cực hạn lôi hướng long hiển nhiên từng nghe nói tin tức tương quan như lời ngươi nói là chỉ tại đồng cấp sinh mệnh bản chất giới cái k i ê đạo không cách nào đột phá giới hạn không sai tần tấn gật đầu lấy hắn hiện tại tại liên bang bên trong thân phận càng thích hợp đi tại nhất ánh nắng chính đạo bên trên lúc này thản nhiên nói bọn hắn tựa hồ tìm được một con đường nghiên cứu chế tạo ra văn minh tôi bảo ý đồ để cho mình văn minh bên trong toàn bộ sinh mệnh đánh vỡ cực hạn tiến vào càng cao duy độ chi này văn minh ngược lại là có thể cách gọi khác vì cầu đạo giả văn minh theo nó chi nôn g tại chi này văn minh hoàn thành một bước này lúc xúc phạm đến bao la bắt ngát tinh h ả i quy tắc cuối cùng súng dốc tần tân thanh n â m nhẹ nhàng chầm chậm tự thuật nó sắp mở mở đất quân đoàn chiến sĩ cùng nhiệm vụ chuyên viên bắt chính là muốn lấy trong miệm nó văn minh tôi bảo tiến hành một lần thí nghiệm t ô tiền bối đến lúc đem văn minh tôi bảo phong cấ có c một dừng l việc tần tẫn không có sách hắn cũng không có hỏi cái kia chính là tiến vào văn minh mộ chàng những người khác đều đã hôn mê vì sao tần tẫn ngược lại thu được cùng không gian ý thức giao lưu cơ hội bất quá hai người ngầm hiệu lẫn nhau tại giao lưu tiềm ẩn phương diện bên trong lôi hướng long cũng đoán được nguyên nhân nhưng đây là dính đến liên bang đỉnh tiêm thiên k i ê u tu hành bí ẩn tại không ảnh hưởng cái khác điều kiện tiên quyết ngược lại không nên trực tiếp cầm tại mặt b ả n tại sách vở bên trên ghi chép lại tần t ấ n học viên hắn tiếng nói nhất truyền n ữ khí hiền lành ta từng nhìn qua ngươi tại tinh không phá hạn trong chén biểu hiện đợi đến ngươi từ võ viên sau khi tốt nghiệp có cần phải tới chúng ta cổ văn minh thăm dò bộ thử một chút vô ngẩn tinh hải kéo dài không biết bao lâu tinh hải bên trong xuống dốc cổ văn minh không thể tính toán ở trong n ô i trường này tiếp xúc vô số không biết sự vật đối ngươi tự thân võ đạo cũng có ít chỗ ta sẽ cân nhắc tần tẫn khách khí ứng tiếng nói nghe được tần tẫn trong miệng từ chối nhã nhặn chi ý lôi hướng long cũng không ngoài ý mớn khẽ gật đầu lưu lại một câu gặp lại sau thông tin cắt ra hình tượng biến mất tần tẫn đôi mắt hơi thấp đối với cổ văn minh thăm dò hắn quả thật có chút hứng thú nhưng là hiện tại đối với hắn tự thân mà nói có một cái cực độ thịnh vượng tiên đạo văn minh chờ đợi hắn đi dần dần tìm tòi tại có thể đoán được dài rằng g i ặ thời gian bên trong đất hoang thậm chí ngoại giới chân chính t h i ế niệu mới là hắn thăm dò mục tiêu không nghị phân tâm tại cái khác lấy võ huyên chế độ tại ba năm kỳ đầy sau tiến vào ra ngoài trường、kỳ. đến đến giờ có thật nhiều có thể lựa chọn phương hướng thời gian còn sớm tần t ấ n cũng không có ý định hiện tại liền làm giá quyết định tiếp xuống xem người các hạ đã biết được đất hoang tồn tại tần t ấ n có tùy thần căn cứ b ằ n thân dứt khoát ngay tại cấm khu bên trong ở lại sinh hoạt dần dần bình ổn học viện nhiệm vụ kỳ triệt để sau khi kết thúc bình thường chương trình học khôi phục tần t ấ n chưa từng trở về học viện đưa tới không ít chú ý có thật nhiều tin tức hỏi thăm hắn hồi phục một phiên sau liền qua bên trên tại tinh thần cấm khu sinh hoạt mỗi ngày thông qua t r ư c diên tiến hành học viện các phương diện chương trình học tiến về đất hoang thăm dò dị địa đất hoang bên trong sóng ngầm càng mánh l i ệ trong khoảng thời gian này đến nay tự hỏa bộ phá lệ bận rộn trên trời rơi xuống thần quang tạo nên dị địa tự hỏa bộ bên trong tại tần tẫn nguyện lực trợ giúp dưới có không ít tộc nhân tiến vào dị địa tìm tòi hư thực tiến hành thu thập coi như cũng không phải là cổ đ ị a cũng có biến hóa nước sông biến thành linh tuyển c h ắ t c h ắ t quả biến thành lính quả cũng có sinh mệnh tại dị biến c h i đ ị a n h ậ n đến thần quang chiếu g i ỏ i sau bắt đầu trở nên phi phạm đây quả thực tương đương với một trận ở trong đại hoang khu vực hóa linh khí khôi phục tự hỏa bộ các tộc nhân thăm dò thu thập cũng chưa từng tát ao bắt cá tại khoảng cách bộ tộc hơi gần dị biến tri đ i ệ bên trong tiến hành trồng t ọ n loại hoàn cảnh này thậm chí kết quả tốc độ đều có rõ rệt gia tăng đây là một loại cực tốt tốt tuần hoàn nhất là ở trên trời thương pháp tại bộ tộc bắt đầu từng bước truyền bá sau d ị biến c h i địa xuất hiện để thiên thương pháp tu hành có thể càng thêm thông thuận tại tự hỏa bộ biên giới cùng hắn tộc giáp giới địa phương bộ tộc thanh tráng tạo thành đội ngũ thời khắc tiến hành tuần tra làm xong hết thể chuẩn bị lúc này bộ tộc biên cảnh một chi trăm người lớn nhỏ đội ngũ dựng tốt danh o địa tới gần giờ cơm thịt nướng giá bên trên dầu tư tư thanh em rung động một bóng người đặt chân ở danh địa phía trước nhìn về phía phương xa hắn thân thể thẳng tắp khi chất không tầm thường đinh dương hắn vốn là tự hỏa bộ đệ nhất chiến tướng tại tu hành thiên thương pháp sau tự thân chân chính thiên tư bắt đầu dần dần triệt lộ cường hắn hơn hoàn thành ban sơ bố trí nhiệm vụ sau hắn liền lưu tại bên i c ả n h khu vực tọa chấn nơi này bọn hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh có chút phức tạp xem như ba cái bộ tộc giao giới ánh mắt nhìn qua phương xa theo hậu phương truyền đến tiếng hô đinh dương chuẩn bị trở về thủ ăn ngay tại lúc này ánh mắt quét qua hắn ánh mắt đột nhiên dừng lại tại ánh mắt phương xa có bụi mù có chút dơ lên có mấy đạo thân ảnh ngồi c ư i tại hung thú c h i n thân tại hung thú chỗ cổ có kim văn tạo thành liên hoàn tiến hành trói cuộc đinh dương ánh mắt tập trung ở phía trên bóng người bên trên. hậu phương trong tộc thanh tráng n h à o nhào đứng lên chương ba trăm ba mươi bốn từ hư hoa thực võ thần không độc hành hai chương ba trăm ba mươi bốn từ hư hoa thực võ thần không độc hành hai rất nhanh đối phương tới gần phía trên mấy đạo nhân ảnh thoạt nhìn phong trần mệt mỏi tại ở gần sau linh tại trước nhất thân ảnh một cái nhảy vọt rơi xuống đất tư thế hiên ngang đây là vị nữ tử cầu dây bộ thịnh di đinh dương huynh đệ đã lâu không gặp cầu dây bộ chi k i a thăm dò đội ngũ tại trở về trên đường t ư n g tại tự hỏa bộ bên trong làm khách lẫn nhau quen biết thịnh di đinh dương mô bên trong có chút ngoài ý muốn mở miệng d o hỏi sao ngươi lại tới đây nghe vậy thịnh di trầm m ặ c một lát mở miệng nói chúng ta là đến tìm nơi nương tựa tự hòa bộ cầu dây bộ bên trong xuất hiện cái gì tình huống các ngươi bị đuổi ra ngoài đinh dương n h ũ mày làm ra suy đoán sau trầm giọng nói tộc ta không ngại tiếp nhận người khác đã tới về sau mọi người chính là đồng tộc ngươi nghĩ đến đi nơi nào thịnh di lắc đầu thanh âm trịnh t r ọ n g một chút đinh dương h u y n h đệ lần này chúng ta cầu dây bộ là toàn tộc di chuyển muốn nhờ c ậ ngươi nhóm gia nhập tự hòa nhất tộc nàng thân sắc chăm chú cân nhắc đến tùy tiện đến đây có chút lỗ mãng ta dẫn người đi đầu một bước tăng tốc chạy tới nơi này toàn tộc đinh dương bị giật này mình khoái ngữ nói các ngươi cầu dê bộ cũng không phải cái gì bộ phận nhỏ tộc chính vào phong ba thời điểm làm sao lại toàn tộc di chuyển thịnh di trầm mặc mấy cái hô hấp nàng biết được đinh dương tại tự hỏa bộ nội địa vị có phần cao tại đối phương nhìn soi mói chưa từng d i u giếm nói nhỏ đây là tế linh đại nhân ra lệnh n ữ khí của nàng nhẹ nhàng lại chất chứa b i thương tộc ta tế linh đại nhân ngày giờ không nhiều chúng ta lần trước xuất hành bãi phòng các tộc cũng là tế linh đại nhân ý nghĩ muốn cho chúng ta cầu dê bộ tương lai lựa c h ọ nhưng một c ỗ thích h ợ đối với đại đa số bộ tộc mà nói tế linh sinh tử tồn vong liền quan hệ toàn tộc tế linh sinh lại cường bộ tộc hương thịnh tế linh già suy thì bộ tộc xuống dốc đây là hệ thống sức mạnh tạo thành trực tiếp ảnh hưởng càng không nói đến hiện tại ở vào đặc thủ thời kỳ sau khi hít sâu một hơi đinh dương trịnh trọng nói chuyện lớn như thế ta cũng không làm chủ được t h ị n h di hắn k h ẽ gọi một tiếng lại từ hậu phương trong doanh địa thanh tráng chọn lựa ra hai người để bọn hắn dẫn đường các ngươi tiến về trong tộc gặp mặt tộc ta tế linh đại nhân tộc ta thủ lĩnh từ bọn hắn đến định đoạn ân t h ị n h di gật đầu bọn hắn chưa từng lãng phí thời gian thân ảnh lao nhanh bên trong cấp tốc đi xa chạy tới tự hỏa bộ trụ sở nhìn thấy thân ảnh rời đi đinh dương lấy tay một lấy lấy ra đi qua ngụy trang c đối với có tinh thần chấn giữ gạ tinh cầu đang kiến thiết bên trong có chút thuần túy liên bang còn chưa từng cho hiện tại lôi dụ tinh thiết lập chấp chính khách hát dù sao lôi dụ tinh bản thổ người đến từ ngũ đại sinh tuột khu số lượng so với một cái tinh cầu mà nói chỉ có thể coi là thưa thớt đợi đến lôi dụ tinh phát triển t i ế n thiết đến mức nhất định sau đại quy mô tinh tế di chuyển không thể tranh n ẽ đến giờ cũng sẽ có tương quan biện pháp đồng hành nhưng ở cái thứ nhất tinh cầu thần dị h u ẩn sinh sau hôm nay có tư cách di chuyển tiến lôi dụ tinh nhân viên gia đình không thể nghi ngờ sẽ đi qua trùng điểm sàng trọn bởi vì gạ tinh cầu tính b ạ n t h ủ cái này một hạng cử động tiến hành lúc lại có quá nhiều người chằm chằm vào tiến vào đại lâu văn phòng sau liền h ư u chiêu tiếng hô không ngừng văng lên tần cố vấn tần tẫn còn kiêm nhiệm lấy tinh cầu phát triển cố vấn trước mặc dù bình thường cơ bản không tham dự nhưng cái này t r ư c vị trọng lượng không thấp bị rất nhiều người quen biết khẽ gật đầu thăm hỏi sau t ậ n t ậ n đi đến một gian bên trong phòng tiếp khách cửa điện tử mở ra nháy mắt cách âm giải trừ bên trong hồ nào náo động thanh â m không ngừng truyền ra t ậ n t ậ n ánh mắt nhìn về phía bên trong phòng tiếp khách ánh mắt ngưng tụ phóng tầm mắt nhìn căn này cỡ lớn bên trong phòng tiếp khách có chừng hơn trăm người nhiều thoạt nhìn tựa hồ lai lịch khác biệt người mặc khác biệt bộ dáng chế phục ó vì quân trang có vì nghiên cứu p h ụ bên trong phòng tiếp khách màn sáng giao thoa phức tạp tin tức ở phía trên hiện hiện giống như là khác biệt loại hình bản vẽ cùng số liệu cãi lộn giao lưu âm thanh không ngừng tới không phải khai thác quân đoàn t ầ n tận ánh mắt lưu truyền ở trong đó một số người chế phục trên người l o qua s ắ c thực thấy được vị ương tinh hệ khai thác quân đoàn huy chương như vậy những người khác đâu ý niệm trong lòng hiện lên bên trong phòng tiếp khách theo tần tận tiến vào lúc đầu thanh â m huyền áo lấy cực nhanh tốc độ an tĩnh lại từng tia ánh mắt đưa đều tập trung tại tần tận trên thân ánh mắt thoạt nhìn khá phức tạp có hình quạt cầu xu thế xem kỹ chờ mong cảm kích chăm chú đều có chư vị tần tận ho nhẹ một tiếng mở miệng nếu không các ngươi lại thảo luận một hồi không cần một đạo nhân trong đám thanh em vang lên t ạ i thanh âm vang lên lúc ngăn ở phía trước thân ảnh nhưng vẫn chủ t r á n h ra đem thanh âm chủ nhân hiện lộ ra đó là một vị nam tử trung niên bộ dáng mang theo kính mắt mắt kính này dĩ nhiên không phải cận thị kính mà là một loại tiện cho mang theo nhiều chức năng công cụ hãn ngũ quan đ o a n chính một bức chính phái bộ dáng nhìn sang sau mở miệng xác nhận nói tẩn tẫn tẩn tẫn gật đầu nam tử đi hướng đến đây đưa tay ra mở miệng nói quân liên bang bộ lệ thuộc trực tiếp thiết kế viện cơ giáp nhà thiết kế la hiên tiếp xuống ngươi cơ giáp thiết kế công tác để cho ta đến chủ trì quân bộ lệ thuộc trực tiếp tần tẫn ánh mắt ngưng lại đưa tay nắm đi một nắm về sau lã hiên mặt lộ chăm chú mời đi theo ta nói xong sau h á n linh ở phía trước từ tần tẫn bên người đi qua đi ra phòng tiếp khách tần tẫn vừa mới chuẩn bị đuổi theo ở hậu phương trong đám người một đạo thân mang khai thác quân đoàn chế phục thân ảnh ních lại gần cùng tần tẫn đồng hành hắn hình thể hơi mập hơi có vẻ phúc hậu tần tẫn chuyên viên ta là vị ương tinh hệ khai thác quân đoàn giang nhậm sơ hắn kéo dài tại khai thác nhiệm vụ bên trong xưng hô tự giới thiệu sau mở miệng nói lần này vì ngươi sửa chữa phục hồi thiết kế cơ giáp khai thác quân đoàn đem toàn lực ủng chương ba trăm ba mươi lăm từ hư hoa thực võ thần không độc hành ba chương ba trăm ba mươi lăm từ hư hoa thực võ thần không độc hành ba hậu phương đám người chen trúc bên trong tần tẫn đi theo lã hiên sau lưng không xa nghe thanh âm của hắn tần tẫn thanh âm hạ thấp nhìn về phía trước dẫn đường lã hiên vừa nhìn về phía xung quanh phân biệt rõ ràng rõ ràng đến từ khác biệt địa phương từng nhánh cỡ nhỏ đoàn đội mở miệng nói cho nên bọn hắn đều là khai thác quân đoàn mời tới không phải giang niệm sơ lắc đầu thanh âm có chút hoang mang chúng ta cũng là đến nơi này sau mới phát hiện muốn cùng cái khắc đoàn đội tiến hành hợp tác tân tân chuyên viên bọn hắn đến đây không phải là bởi vì chúng ta chỉ sợ là bởi vì ngươi giang nghiệm sơ nhìn về phía phía trước nhìn về phía lã hiên bóng lưng nói nhỏ vị này thật không đơn giản quân bộ rõ ràng là biết được sẽ có nhiều như vậy đoàn đội lại tới đây bởi vậy phái ra một vị chủ đạo người lã hiên nhà thiết kế thanh âm hắn bên trong có vẻ kính nghệ hắn là quân bộ cơ giáp chuyên gia thứ nhất đời trung niên nhân vật thủ lĩnh dựa theo ta biết được tin tức hắn thậm chí đã tham dự qua một tôn v õ thần thế hệ mới cơ giáp chế tạo có thể tham dự vào bậc này văn minh tôi bảo cấp cơ giáp chế tạo vị nào không phải nhân trung lãng ư ợ n g hắn mặc dù không phải trong đó chủ đạo nhưng liên tưởng đến tuổi của hắn tương lai vô cùng có cơ hội đi chân chính chủ trì một đài võ thần cơ giáp chế tạo tần tẫn chuyên viên hắn có chút như quen thuộc chủ động vì tần tẫn nói rõ tin tức tương quan lúc này tắt lơi ư hai tiếng có thể làm cho người tới này đảm nhiệm ngươi cơ giáp nhà thiết kế ngươi b à i diện cũng quá lớn không nói gặp ngươi chúng ta khai thác quân đoàn lần này phái tới đều là tinh anh nhưng bây giờ đến xem cũng chỉ có thể cung cấp tài nguyên phương diện trợ giúp n g h e hắn ngôn ngữ tần tẫn như có điều suy nghĩ nhất ẩm nhất trác tự có liên hệ hắn có chỗ hiểu ra một nhóm hơn trăm người Đi c h tại, tại thoáng điệp đ i qua bên trong mảnh này chống trải khu vực bị trong suốt trạng tia sáng hình kiến trúc tọa lạc che kín trong đó thoạt nhìn như là một gian ngỡ lớn sở nghiên cứu dính đến phương hướng khác nhau tiếp theo sát những tia sáng này bắt đầu ngưng thực thực sự trở thành hiện thế chỗ t ổ n tri vật một m à n này c ũ n g có chút trong trò chơi kiến tạo hình thức cực kỳ tương tự đây cũng là cái gì khoa học kỹ thuật đỉnh cao tần tẫn ý niệm trong lòng hiện lên t ù y ý nhìn một cái sau lưng những người khác chỉ thấy tại trong bọn họ có nhân thần tình như thường có người trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị xem ra không kiến thức không ngừng ta một cái thứ hư truyền thực sở nghiên cứu tọa lạc la Lạ hiên lĩnh ở phía trước mang theo đám người tiến nhập bên trong một cái xưởng tần tẫn hắn quay đầu n ữ khí chăm chú đem ngươi hiện tại không chế máy chủ giáp lấy ra l i u lý tinh hệ nào đó hành tinh tại trúc đình bên trong hai bóng người phân ngồi hai đầu đang tại lẳng lặng thường trà thoạt nhìn có chút nhàn nhã cái này hai bóng người vô luận là vị nào như thế đều sẽ để liên bang chấn động tồn tại vạn k i ế p võ thần thích thiên kình quy khư võ thần tô bất khí giờ phút này tịch thiên kình đặt chén trà trong tay xuống vị này liên bang nguyên x o á y thái độ hiền hòa thanh bằng nói tương quan sự t ì n h đ ạ i an bài song sôi tính toán thời gian bọn hắn cũng đã đến lôi dụ tinh cùng tần tận trả mặt người nối tiểu gia hỏa này ngược lại là phá lệ chú ý tịch thiên kình nhìn qua tô bất khí mặc dù ngươi từ trước đến nay chú ý người trẻ tuổi có chỗ đề điểm nhưng giống coi trọng như vậy thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vì t ầ n tẫn xác thực được xương tụng ưu tú tô bất khí ngữ khí bình ổn ta chuyến này lại thấy hắn một lần hắn đã đăng nhập tông sư cảnh tốc độ tiến bộ kinh người với lại thoạt nhìn còn có cái khác c ầ n tàng thủ đoạn hắn hiện tại không chê cơ giáp cũng không phải vật bình thường tại tông sư cảnh trong cơ giáp tuyệt đối xứng được với bên trên tri tuyển chính là như vậy cơ giáp trong chiến đấu lại tan vỡ cái kia vỡ tan cũng không phải là ngoại lực bố trí mà là bởi vì bộ kia cơ giáp bản thân đã không cách nào gánh chịu lực lượng của hắn Tông n sư c ả có có hắn có có thể tương hiện như h biểu lai vậy, có bước cách trước, chúng coi Thịch bước thể tới một toàn ta trọng. thiên hoàn không kinh khẽ bước Hắn đi đoán đáng cằm. nào, nào ra lại phẩm một miệng trà coi như ngươi lần này chưa từng đưa tin tương quan phương diện chuẩn bị cũng đã đang tiến hành hắn từ trên chỗ ngồi đứng d ậ y đứng thẳng thân thể liên bang ở vào võ đạo cao cảnh cừng giả thậm chí cả võ thần xưa nay không là một thân một mình phía sau đều sẽ có cỡ lớn đoàn đội t r è o c h ố n g lấy tần tân tuổi tác mà nói làm những này chuẩn bị có chút sớm nhưng lấy thực lực mà nói hắn đã xứng được với đây hết thảy la hiên người này tại cơ giáp tương quan lĩnh vực bên trên xem như quân bộ nhân tài kiệt xuất nếu là ngày trước để hắn một vị đã tham dự tiến vo thần cấp cơ giáp bộ môn nhà thiết kế đi làm một vị tổng sư thiết kế cơ giáp cũng không quá phù hợp nhưng bởi vì sự kiện kia lã hiên ngược lại là chủ động chủ động xin đi dễ d i ặ c cả hai tuổi tác phối hợp cũng coi là thỏa đáng thanh em hắn kéo dài đứng ở chút đỉnh dưới nhìn về phía phương xa từ giờ trở đi bắt đầu v ì tần tẫn tiểu g i a hỏa này tổ kiến chuyên môn cơ giáp chế tạo đoàn đội tương lai hắn không ngừng trưởng thành đoàn đội cũng không ngừng quyết trương như hắn một ngày kia chân chính có thể đang lầm vo thần cảnh như vậy liền có thể để quen thuộc nhất đoàn đội của hắn đi tham dự t i ế n tôi bảo cấp cơ giáp chế tạo để hắn thu hoạch được nhất phù hợp tự thân có thể làm cho chiến lược toàn diện phát huy t r ù n g kích đệ c ử u cảnh võ thần cơ giáp lôi r ụ tinh sườn g bên trong nghe được lã hiên thanh â m thần tẫn k h ẽ gật đầu chưa từng do dự lấy ra trang bị thương lôi huyền kích không gian trang bị ánh sáng lóe lên bên trong thương lôi huyền kích hiện thân siêu phàm cơ giáp tự có uy thế chưa từng khởi động nhưng phía trên phủ văn lấp lóe chắc tuyệt khí tức bộc lộ từ ban sơ phân đoạt thức đến tại nguyện lực ảnh hưởng dưới tự thân có chỗ tiến hóa thương lôi huyền kích cũng biến thành càng thêm phi tại thương r ê n t â n phi p h cơ lôi huyền kích hiện thân sau lã hiên ánh mắt liền rơi vào phía trên tiến hành quan sát mấy cái hô hấp sau lông mày của hắn cho lên nhìn về phía tân tẫn mở miệng nói đ ạ i cơ giáp này phá hư là từ trong đến bên ngoài nó đã không thể thừa nhận lực lượng của người đánh sâu vào hắn lấy khẳng định thanh âm nói ra câu nói này la hiên thanh âm tại s ư ở n g bên trong tiếng vọng tần tẫn đứng lặng tại thương lôi huyền kích bên người k h ẽ gật đầu tại bình thường thời kỳ thương lôi huyền kích hoàn toàn đủ để gánh chịu lực lượng của hắn nhưng bây giờ nếu như thiên thương pháp cùng võ đạo thủ đoạn tất cả đều thi triển hắn tự thân lực lượng liền sẽ siêu việt thương lôi huyền kích gánh chịu hạn mức cao nhất loại tình huống này không cách nào tránh khỏi la hiên ánh mắt vẫn tập trung tại thương lôi huyền kích trên thân chăm chú quan sát giống như là tinh hoàn trọng công nhất mạch địa cơ giáp nhà thiết kế phong cách tần tẫn leo lên cơ giáp khống chế cơ giáp. tiếp h h hắn bộc lộ chăm chú h a của n âm bộc c lộ ý. Tân tân chưa từng trần trở, tinh thần câu thông giới, cả người bị tống người chuyển ánh chưa câu cả phủ, bao giới, sáng i bị n khoang điều khiển, nối. vào ký kết kết điều i ế t theo s á t kinh khủng hơn khí thế từ thương lôi huyền kích quanh thân bộ phát p h ù văn lấp lóe vô hình khí lãng c u ố n về phía tư phương tại lá hiên đeo kính mắt bên trong k h ắ c thường ánh sáng màu hoa lấp lóe mà lên chiếu rọi tại lá hiên trong hai mắt thoạt nhìn như là tại đối thương lôi huyền kích tiến hành thấu triệt hiểu rõ đồng thời tại trên tầm kính còn có số liệu tin tức hiện hiện thật lâu trên tầm kính số liệu tắm đi khôi phục lại bình tĩnh lã hiên thu hồi ánh mắt hướng phía tần tấn gật đầu ra hiệu sau ánh mắt quay lại nhìn về phía sau lưng hậu phương hơn trăm người đoàn đội bên trong chia từng cái tiểu đoàn đội lai lịch khác biệt lã hiên ánh mắt quét qua sau đưa tay tại khung kính bên trên sở nhẹ phía trước có ánh sáng màn hiện hiện bên trong biểu hiện tin tức đây là liên bang quân bộ nghị định bổ nhiệm lần này cơ giáp thiết kế chế tạo để cho ta tới đảm nhiệm tổng nhà thiết kế Chư được các khác lúc người vị, ta biết được các người đến từ khác biệt quân đoàn, đến đến đoàn, đây quân c cùng cùng bọn hắn đến từ khác biệt quân đoàn mặc dù cũng không phải là lao tới chiến trường chiến sĩ nhưng này chẳng qua là bởi vì bọn họ chiến trường không tại đấu võ trên bản chất cũng là quân nhân sườn bên trong chỉ còn lại có la hiền cùng khống chế lấy thương lôi huyền kích tật tẫn tân tẫn la hiên nhìn xem thương lôi huyền kích đưa tay chỉ hướng cơ giáp trước ngực nơi đó tối tâm sắc viên cầu đang tại trầm trầm chuyển động chỗ này đặc thù mỗi đủ lệ chỗ vận dụng tài liệu muốn càng hơn đại cơ giáp này cái khác bộ vị ta đã từng cũng cùng tinh hoàn trọng công cơ giáp nhà thiết kế tiến hành qua giao lưu bọn hắn bình thường sẽ không khai thác loại này phương án cái này đặc thù mỗi đủ lệ tài liệu là chính mình chuẩn bị không sai thương lôi huyền kích bên trong tân tẫn tiếng trả lời vang lên hắn ứng hòa một tiếng chưa từng làm ra giải thích cặn kẽ lấy thân phận của hắn bây giờ có một số việc cũng căn bản không cần giải thích la hiên như có điều suy nghĩ xem ra chính mình cũng tham dự vào cơ giáp thiết kế chế tạo bên trong dạng này ngược lại là vừa vặn cuối cùng thành hình tác phẩm dù sao cũng là từ ngươi đến tự mình c ô n g chế tự thân tham dự trong đó cũng có thể càng hiểu hơn giảm b ấ t rèn luyện thời gian hắn có chút dừng lại tiếp xuống nếu là ngươi có ý nghĩ gì hoặc là có cái gì đáng giá gia nhập cơ giáp chế tạo bên trong siêu phàm tài liệu mời đúng lúc cùng ta câu thông tại xưởng tứ phương ẩn tính phủ văn đường vần c h ấ p động có cấm chế tạo ra ngăn cách trong ngoài lã hiên lông mi chăm chú nhìn qua t ầ n tẫn tại lần này đến đây lúc ta ký kết tương quan linh năng khê ước tương lai có thể đoán được dài rằng giặc thời gian bên trong ta sẽ tham dự ngươi mỗi một đài cơ giáp chế tạo ngay vậy t ầ n tẫn hơi nhữ mày ý của ngươi là liên bang quân bộ sẽ vì ngươi tổ kiến cơ giáp chế tạo đ o à n đội tại ngươi v õ đạo tu hành quá trình bên trong tại cơ giáp phương diện vì ngươi cung cấp ủng hộ đây là liên bang sớm đã có đặc thù nâng đỡ hạng mục lã hiên thanh em nhẹ nhàng muốn thu hoạch được cái này đặc thù bộ môn ủng hộ yêu cầu chỉ có một cái cái kia chính là tại võ đạo tu hành kiếp sống bên trong bị liên bang quân bộ coi là có võ thần chi tư t h a n h â m hắn nhẹ nhàng cho đến tận này võ đạo gia còn chưa từng xác minh đệ cựu cảnh lộ tuyến liên bang từng tôn võ thần là tại văn minh tôi bảo cấp cơ giáp ra chỉ dưới có cựu cảnh chiến l ư ợ c từ đó có võ đạo gia cùng cơ giáp không rời người thuyết pháp nhưng là một đài văn minh tôi bảo cấp cơ giáp sáng lập sao mà khó khăn nó tiêu hao lượng lớn tài nguyên ngược lại là bé nhất không đáng nói đến một vòng trọng yếu nhất là chân chính có thể trợ giúp một tôn võ thần đi tạo về mặt chiến lực đột phá giới hạn trong này nhất định phải để cơ giáp cùng tự thân hoàn toàn phù hợp không có ý nghĩa một điểm sai lầm liền có thể dẫn đến kết quả sau cùng xuất hiện cực lớn biến hóa thoạt nhìn liên bang võ thần chủ chiến cơ giáp chỉ có một đài nhưng ở nó phía sau không cách nào tính toán tiêu hao bao nhiêu tài nguyên thất bại phẩm cái này nâng đỡ kế hoạch cũng liền theo thời thế mà sinh mục đích chính là vì tại ngươi võ đạo tu hành quá trình bên trong đối ngươi dần dần quen thuộc giải khuyết t r ư ơ n g đoàn đội tương lai một ngày kia ngươi chân chính tấn thăng võ thần cảnh lúc vì ngươi chế tạo ra đủ để đột phá cái tia cực hạn nhất cảnh cơ giáp chiến đấu thiện chiến người không hiển hách chi công nhưng bên trong trận tướng ai cũng rõ ràng mà liên bang một tôn có thể đạt tới cựu cảnh chiến lược võ thần cũng từ trước tới giờ không là bằng không mà đến cho nên nghe hắn nói đến nơi đây tần h tẫn nhìn về phía xưởng xung quanh cơm chế nghĩ đến trước đây không lâu bị lã hiên chỉ thị rời đi những người khác bọn hắn chính là đoàn đội hình thức ban đầu còn cần tiến hành sang trọ lã hiên thản nhiên nói từ cái này nâng đỡ kế hoạch bắt đầu áp dụng sau cho đến tận này ngươi là trẻ tuổi nhất người tham dự Trường 337, võ thần、Chi、Tư, thiên Trường gọi, võ võ Chi kêu địa dựa theo quy củ n g ư ơ i dù sao còn tại võ huyên học tập quân bộ vốn không sẽ vì ngươi sớm như vậy liền bắt đầu tổ kiến đ o à n đội bất quá lần này chính bắt kịp việc này tăng thêm hắn nhìn tần tẫn một chút tiếp tục nói tên của ngươi tại đ ư ờ n g kim liên bang quân bộ thế nhưng là bị không ít người nhắc qua không ít người đưa ngươi coi là người một nhà tần tẫn ánh mắt bình tĩnh hắn hiểu được trong đó hàm nghĩa lôi dụ tinh tinh cầu thần dị hắn tiếp đại từng vị liên bang công h â n đây là khó có thể tưởng tượng nhân tình cũng là quân bộ chủ động cho hắn quà tặng hiện tại cũng bắt đầu ở ẩn tính p ư ơ n g diện phát huy tác dụng tất tẫn ta thế nhưng là đối ngươi ký thác kỳ vọng ta không dối gạt ngươi lần này quân bộ đang tuyển người lúc có bao nhiêu người đang suy nghĩ phạm vi bên trong cuối cùng ta chủ động xin đi dễ dặc đáp ứng cái này danh lệch chỉ vì ta tại một người trong miệng từng nghe nói tên của ngươi cao tinh văn hắn đọc lên danh tự cao thúc đã từng từng cứu mạng của ta hắn hướng ta nhắc qua ngươi bởi vậy ta quyết định đem hoàn thành lý tưởng cơ hội c ự c tại trên người ngươi lý tưởng của ta hắn nhìn qua tất tẫn ánh mắt nhẹ nhàng chính là mình là chủ đạo nhà thiết kế đến làm một tôn võ thần thiết kế cơ giáp hiện tại muốn hoàn thành đây hết thảy liền cần ngươi thật trong tương lai trở thành một tôn võ thần tàn kính cao tinh văn ngày xưa tần tẫn tiếp đ á i qua nhóm đầu tiên liên bang công vân tôn thứ nhất độ kiếp tân sinh thiên nhân về phần đối phương nói tới lý tưởng tần tẫn hơi chút suy nghĩ liền kịp phản ứng có thể gia nhập vào võ thần cơ giáp thiết kế đoàn đội bên trong tại lĩnh vực này đối phương cũng không thể nghi ngờ có thể được xưng tụng con cưng của trời nhưng nâng đỡ kế hoạch xuất hiện liền đã chú định hiện tại liên bang cơ giáp đoàn đội là cùng võ đạo gia cộng đồng trưởng thành tại một vị võ đạo gia chân chính đang lâm võ thần cánh lúc cơ giáp chủ đạo nhà thiết kế sớm đã xác định Một t vị, là võ thần mình. Một vị khác, chính là, là h ầ nhìn, nhìn thấy tần h tẫn tại h suy tư lã hiên tiếp tục nói tin tức tương quan tại chúng ta lần này gặp mặt trước liền đã gửi đi cho võ huyên trí tuệ nhân tạo trúc diên hắn hiển nhiên làm ra qua toàn diện hiểu rõ lấy ngươi tại võ huyên bên trong biểu hiện hẳn là có trúc diên tùy hành ngươi có thể hướng nàng tiến hành xác minh xuất phát trước ta liền ký kết quân bộ thiết lập linh năng khế ước tiếp xuống có thể chân chính tiến vào đoàn đội hạch tâm nhân viên đều đem ký kết linh năng khế ước có quan hệ với ngươi có quan hệ với ngươi cơ giáp hết thẻ tin tức không thể tiết lộ ra ngoài võ thần c h i tư người sở hữu cực kỳ trọng yếu bởi vậy linh năng khế ước nội dung khắc nghiệt ngươi có thể hoàn toàn t i ế n n h ậ p ta tại hắn ngôn ngữ bên trong tần t ấ n chưa từng do dự câu thông chúc r i ê n tiến hành xác nhận hắn tin tưởng đối phương nhưng một chút cần thiết xác nhận nhất định phải tiến hành này lại để cho hai người đều yên tâm tại từ trúc riêng trong miệng đạt được xác nhận sau tin tức hắn hướng phía la hiên gật đầu ra hiệu sau đó mở miệng nói ta cần làm sao phối hợp ngươi toàn lực hiện ra tự thân la hiên nhìn về phía thương lôi h u y ề n kích đài cơ giáp này nội tình cũng không kém thậm chí có thể được xưng là cực dai lại bởi vì không thể thừa nhận lực lượng của ngươi vỡ tan t ầ n tẫn ngươi đã cho ta một kinh hỉ ta muốn đối ngươi bây giờ năng lực có sơ bộ hiểu rõ tài năng tại tương quan phương diện chuẩn bị bên trong trở lại sung túc dư lượng、Tốt. nhẹ gật đầu sau tất tẫn tạm thời thu hồi thương lôi n u y ê n kích hắn nhìn thoáng qua la hiên suy nghĩ khé nhúc nhích bên trong trận vực ba động Bản n g u tại l k hiên kính g mắt coi như trên mạng kính tông các hạng số liệu tại lúc này hiện hiện cũng lấy cực kỳ tốc độ kinh người đang nhanh chóng tăng lên tiếp theo sát b í tàng thôi động lĩnh vực triển khai tăng phúc nhắc lại linh cư bên trong động thiên cùng kỳ địa đồng thời phát huy tác dụng từ mỗi một tòa động thiên bên trong động thiên chi lực ra chỉ bản thân khí thế không ngừng kéo lên khí thế mạnh mẽ tràn ngập xung quanh s ư ở n g vừa mới bị khởi động cấm chế bị phát động có ánh sáng màn hiện hiện, hiện tạo nên tầng tầng g ậ n sóng tân s ắ c lập tại nguyên chỗ áo quần không gió mà lay giờ phút này nắm giữ quyền lực lượng buộc phát giới chân long bảo thuật thi triển t ạ yên tĩnh gian phòng bên trong có tiếng long lâm rung động thật lâu chưa từng tắn đi tại một tích tắc này khí thế không ngừng trùng kích xung quanh cơm chế đinh hai nhức góc tiếng phá hủy không ngừng vang lên chấn nhiếp tâm thần lã hiên thần sắc từ gọn sóng đến rung động lại biến thành chết lặng tần tấn quanh thân tự thân khí thế cấu thành vô hình khí lãng đến cuối cùng lã hiên mặt tính dưới ánh mắt biến hóa như cùng ở tại ngắm nhìn một kiện vô thượng chân bảo tại hắn nhìn soi mói tần tấn suy nghĩ khẽ nhúc đích lực lượng biến mất hết thể bất qua nháy mắt bên trong cái này lại chính là lực khống chế thể hiện người nhìn thấy tần tẫn khí thế tận ẩn, như là vừa mới một màn giống như hứa tượng lã hiên tự nhiên rõ ràng trong đó môn đạo hám i ệ m bên trong t khẳng khẳng, tấn tấn lần một này g k n g n g ư ơ i cơ giáp tối thiểu muốn lấy võ thanh cơ làm tiêu chuẩn vì ngươi chế tạo một đài tổng sư cấp cơ giáp ý nghĩa đã không lớn lấy tuổi của ngươi lấy ngươi bây giờ biểu hiện đủ để hắn nói đến đây thanh em có chút dừng lại nhìn qua tần tẫn trong ánh mắt của hắn sinh ra một vẻ suy tư lắc đầu thở dài ở trên thân thể ngươi ta có thể muốn không làm được lý tưởng chương ba trăm ba mươi tám võ thần chi tư thiên địa kêu gọi ba chương ba trăm ba mươi tám võ thần chi tư thiên địa kêu gọi ba tần tẫn nhìn về phía hắn hơi nhữ mảy vì sao ta vốn cho rằng quân bộ đối ngươi đầy đủ coi trọng nhưng bây giờ đến xem còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều tần tẫn ngươi dạng này tuổi tác ngươi dạng này biểu hiện tương lai ngươi nhất định lóng lánh tinh hải ta từ trước đến nay đối với mình có tự tin nhưng ngươi dạng này thiên tài phóng nhãn liên bang k ó tịm n h ấ tồn tại cạnh tranh mới có thể kích phát ra càng lớn tiềm lực thanh âm của hắn có chút sụp sôi coi như cuối cùng ta trở thành cạnh tranh kẻ thất bại không có trở thành sau cùng chủ đạo nhà thiết kế nhưng là có thể tham dự trong đó cũng đủ rồi tần tẫn nhìn qua hắn hành vi lựa chọn nhất gặp bản tính liên bang quân bộ vì hắn lựa chọn người hiển nhiên không chỉ vẹn vẹn là năng lực xuất chúng hai người tại s ư ở n g bên trong tiến hành giao lưu một vị là liên bang quân bộ công nhận cơ giáp nhà thiết kế một vị là đỉnh tiêm thiên tiêu đối với cơ giáp có hiểu biết tần tẫn có được cơ giáp sư nghề nghiệp tại võ huyên học tập trong lúc đó cơ giáp sư đẳng cấp tại vững chắc tăng lên mà lã hiên đứng cực cao đoán góc độ là tần tẫn chưa từng tiếp xúc qua giao lưu phía dưới rất có thu hoạch đã muốn vì tần tẫn thiết kế cơ giáp lại gặp được hắn phi phản biểu hiện lã hiên không chút nào tàn tư đem chính mình lý giải rối rít nói ra nhìn thấy tần tẫn lấy cực nhanh tốc độ học tập lĩnh mộ sau ngược lại càng thêm h ư n phấn cả hai giao lưu tiếp tục đến đêm khuya tri thức bên trên va chạm cùng học tập đồng dạng làm cho người mê mội tại trong màn đêm tần tẫn trở về cầm khu trở lại cầm khu tần tẫn chưa từng nghỉ ngơi chuẩn bị thẳng vào đất hoang liên quan tới m ớ i cơ giáp thiết kế cùng chế tạo hắn tự nhiên sẽ toàn bộ hành trình tham dự trong đó với lại hắn đồng dạng chuẩn bị cung cấp một chút tài liệu đến từ đất hoang siêu phạm tài liệu là hắn riêng có đặc sắc thứ nhất tại xem người các hạ chưa từng tiến vào đất hoang trước hắn đều dùng thần linh tướng ban thưởng lấp liếm cho qua càng không nói đến hiện tại xem người các hạ n g chân chính đi tới thế giới thứ hai một tôn thần linh phát hiện dị không gian có thu hoạch rất hợp lý trên thực tế hắn cung cấp tài liệu lấy lã hiên làm chủ thiết kế đ o à n đội cũng sẽ không đi hỏi thăm nơi phát ra hiện nay đất h o a n g bên trong tồn tại dị biến chi điện có thể thu hoạch tài liệu không tại số ít lấy long môn phong mà nói trong mắt hiện lên suy tư từ long môn phong bên trong ta có thể thu được cái kia cực kỳ đặc thù siêu phạm thừa số nếu là ở đem nó lấy ra sau không chọn khắp nơi trước tiên thu nạp mà là đem nó bảo tồn dung nhập vào ta mới cơ g i á bên trong tận, tận trong mắt hiện lên trờ mong trong lòng xuất hiện thanh ự đại nhâm n g còn chưa từng nghỉ ngơi tề xuyên cấp tốc kịp phản ứng mở miệng nói đồ dương bộ thịnh dí hôm nay tới chơi tộc ta đồ dương bộ đang tây ạ i cả tộc d nửa nửa xuyên ở trong lòng trả lời đồ dương bộ quy mô không nhỏ gia nhập tộc ta sau tộc ta thực lực tăng lên tại hoàn cảnh bây giờ bên trong không thể nghi ngờ lại nhiều một điểm bảo hộ nhưng là hắn tiếng nói nhất truyền chính vì bọn họ quy mô đủ lớn gia nhập tộc ta sau ngược lại có khả năng sinh ra một chút hỗn loạn thế linh đại nhân ý của ngài đâu ngài có phải không nguyện ý che trở đến từ đồ dương bộ tộc nhân ngay vậy tân tẫn ở trong lòng nói nhưng hắn từ trước đến nay không ngại tiếp nhận người khác tự hỏa bộ lớn mạnh có thể lấy được nguyện lực cũng sẽ tăng nhiều đây đều là ẩn tính t ă n g phúc đất hoang tự hỏa bộ vị trí địa vực phạm vi bên trong hết thể vẫn tương đối nguyên thủy tề xuyên sở ngôn hỗn loạn cũng không phải là khó mà giải quyết nan đề tại gian luyện về sau tự hỏa bộ không thể nghi ngờ sẽ càng thêm lớn mạnh một tiếng rơi xuống sau tận tân tiếp tục nói việc này từ các ngươi đến phụ trách trong khoảng thời gian này ngoại trừ cực kỳ trọng yếu sự tình nếu không k h ô nên g n q u ấ y rầy ta nghe vậy thề xuyên run lên trong lòng thế linh đại nhân ngài ta muốn đột phá thanh â m ở buồng tim vang lên thề xuyên tiếng lòng nhiều hơn một điểm ý mừng ta hiểu được thế linh đại nhân chúng ta sẽ an bài tốt hết thảy tại cái này loạn thế thời điểm không có cái gì so bản tộc tế linh mạnh lên càng làm cho người ta an tâm sự t ì n h lần trước đột phá hắn thấy tận mắt tự mình tế linh biến hóa hiện tại chỉ là nghe nói nó ngữ liền không khỏi sinh lòng chờ mong tiếng lòng giao lưu cắt ra tần tấn cảm giác n ô ra quét qua tự hỏa bộ đất hoang ban đêm có thần quang cung cấp ánh sáng không còn là một mảnh hát cám trạng tự hỏa bộ bên trong đèn đ u ố c cũng giảm bớt một chút cảm giác lướt qua hắn ẩn tàng thân hình từ tế linh trong đại điện rời đi chuẩn bị trực tiếp tiến về lòng môn p h ò n g dựa theo ý nghĩ trong lòng làm ra hành động đối với mới cơ giáp hắn cũng rất là chờ mong leo lên không trung từ bao phủ tế linh đại điện thần quang rời đi nháy mắt tần tấn động tác một trận đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía thiên cung trong lòng của hắn cảm giác được kêu gọi chi ý hắn cũng không phải là lần thứ nhất sinh ra loại cảm giác、này. trước kia tại lôi trạch nội dẹp dìn ra k i ế p chữ đến đây đất h a n g lúc liền có kinh này lịch đó là bởi vì thiền kiếp là thiên địa cực kỳ trọng yếu một vòng hắn mang theo tân sinh không biết kiếp đến chỗ này bị ngoại giới chân chính thiên địa cảm giác được phát ra kêu gọi đền bù phong phú tự thân lúc kia hắn đạt được đến từ thiên địa quà tặng so với một lần kia có dấu vết mà lần theo lần này tần tận trước tiên cũng không có đầu mối thân hình hắn không ngưng lâm thời cải biến phương hướng hướng về bầu trời trèo đi trong lòng suy nghĩ cấp tốc c h ấ p động ta hôm qua mới từ đất hoang trở về tại lôi dụ tinh bên trên cũng chính là cùng lã hiên trao đổi hơn nửa ngày cơ giáp cũng không có cái khác đột phá lần này kêu gọi nguyên nhân là cái gì còn nói là bởi vì ta trở thành nộ đạo địa trong miệng thiên quý người đến thiên địa chỗ chung hiện tại bắt đầu thường cách một đoạn thời gian thiên địa bắt đầu chủ động phát phúc lợi thân hình không ngừng hướng về trên không mau chóng vút đi đang không ngừng kéo lên bên trong t ậ n tận ý nghĩ trong lòng không ngừng đạt tới độ cao nhất định lúc hắn cảm giác xung quanh ánh mắt ngưng tụ trong h lòng h làm ra phán đoán tần tẫn tiếp cận thiên tri màng tầng này thần đỉnh cấm chế phía dưới phòng hộ lúc này mặt ngoài có tương đối thưa thất màu vàng đường vân không biết tác dụng xuyên qua về sau thần đỉnh tàn phiến diễn hóa ra hình tượng kéo dài đủ loại tiên triều thời kỳ thịnh cảnh ở chỗ này tái hiện thế gian chúng sinh thái độ ở chỗ này diễn hóa so với tại thiên địa d ị biến mới bắt đầu t ậ n t ậ n đến đây nơi đây c h ẳ n g cảnh hiện tại hình tượng trở nên dần dần rộng lớn t ậ n t ậ n nhìn thấy có chiếm cứ thiên khung nguy nga tiên thành có sừng xưng thiên địa vô song thần kiếm cũng có đưa lưng về phía chúng sinh vĩ nạn thân ảnh các loại hình tượng cực kỳ rung động không một không hiện lộ rõ ràng đã từng thiên thương tiên triều c ư ờ n g thịnh nhìn qua cái này tái diễn ra tiên triều cảnh ngược lại là cũng có thể gia tăng chút nhìn trời thương tiên triều hiểu rõ trong lòng tự nói một tiếng tần tẫn y theo trong lòng kéo dài kêu gọi tri ý ở trên vòm trời tiến lên phía trên thịnh cảnh không ngừng phía dưới một mình đ ộ hành một đường tiến lên cuối cùng tần tận dừng、bước. hắn dừng lại vị trí thình lình chính là lần trước cùng trời tướng dễ chi đ ị a tại trải rộng thần đỉnh tàn phiến cùng xiềng xích trên không trung có một phiến khu vực giống như là cùng xung quanh ngăn cách tách ra đặc biệt t h ầ n q u a n g khác hẳn với nó chỗ thoạt nhìn tại trải qua lần trước giao dịch về sau nơi này tựa hồ trở thành ngoại giới thiên địa lợi dụng sơ hở địa phương kêu gọi chi ý cuối cùng chỉ dẫn chính là ở đây suy nghĩ xoay chuyển bên trong tận tất ngừng chân ở dưới phương trong lòng kêu gọi chi ý tại lúc này tiêu hận hắn cũng không sốt ruột chăm chú quan sát trong đỏ biến hóa lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua phía trên vòng trời cái k i a phiến chống trải khu vực bên trong thần quang càng n ồ n g đậm dường như đang tiến hành một loại nào đó tiếp xúc cho đến một đoạn thời khác hoa quang đại phóng sáng chói thần quang bông xuống bao phủ thần tận tự thân cái này cùng lần trước thần tận tại cùng trời tướng dễ tương tự nhưng là đưa mà rơi thần quang vô luận là khối lượng vẫn là số lượng đều có tăng trưởng rõ rệt tẩy luyện tiến hành từ trong đến bên ngoài từ tinh thần đến l ụ c thể thăng hoa đồng dạng thoải mái dễ chịu cảm giác không ngừng chuyển đến thể phách tăng lên bản nguyên lực lượng tăng trưởng tại lạng yên không một tiếng động bên trong đến từ thiên địa kỳ diệu quà tặng để tần tận lại một lần nữa phá vỡ sinh mệnh cực h lực lượng kết c thành kén vợn quanh quanh thân tại thuế biến trạm thái giới thụ thiên địa thần quang tẩy luyện dường như hiệu quả càng thêm tại tẩy luyện bên trong hắn trong mơ hồ phảng phất nghe được một chút thanh nhâm những âm thanh này không rõ ý nghĩa đến từ tứ phương tại chăm chú cảm giác sau hắn kịp phản ứng đó là tự nhiên thanh nhâm hắn cùng thiên địa trở nên càng thêm thân cận thế nhưng là vì cái gì thuế biến tự nhiên tiến hành thân tân h tẫn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân đang không ngừng mạnh lên nhưng trong lòng có nghi hoặc mọc thành bụi lần trước thiên địa quà tặng hắn sớm đã xác định nguyên nhân chính là bởi vì kiếp chữ bổ túc thiên k i ế p mà lần này lại hoàn toàn không biết nơi phát ra không biết nguyên nhân nếu như nói đây là thiên địa đối chỗ trong chiếu cố người ban thưởng như vậy làm sao lại siêu việt lần đầu tiên hiệu quả hắn cái gì cũng không có làm ban thưởng liền xuất hiện thuế biến tiếp tục từ bên trong đến bên ngoài tại tân tẫn cảm giác bên trong dư giả thần quan tẩy luyện thân thể đồng thời có thần quang tràn vào linh khư lại hội tụ vào một chỗ thần quang g i a o hội dần dần ngưng kết như là tần tẫn lấy chân kinh tu thành kỳ địa bình thường lại dần dần diễn hóa trở thành một phương đ à i cao đ à i cao ở linh khư trung bộ có thần thánh khí tức tràn ngập ở tại thành hình quá trình bên trong tần tẫn rõ ràng cảm giác được linh khư càng vững chắc có đạo đạo thần quang từ đ à i cao mở đầu chiếu tư phương thời gian trôi qua đ à i cao chính thức thành hình xem nó bộ dáng ngược lại là có chút giống là một phương tế đản tại thu hoạch những cái kia đỉnh tiêm tiên triệu chân kinh sau tần tẫn nhìn trời thương pháp có càng sâu hiểu rõ thiên thương pháp liền là tu sĩ bản thân đem linh h ư tu thành thiên địa tại tu hành quá trình bên trong bởi vì một số cực kỳ hiếm thấy cơ duyên đồng dạng có thể làm cho linh khư bên trong xuất hiện t i ể u k h á c biến hóa hiện tại tần tẫn không thể nghi ngờ là tại tự mình kinh lịch một màn này đại cao thành hình tần tẫn tinh thần nếm thử tiếp xúc tại tiếp xúc nháy mắt tại tinh thần của hắn cảm giác bên trong có mang theo huy hoàng thiên uy chữ viết h i ể n hiện chiếu vào trái tim thông tin h ê đ à i linh khư bên trong thông tin h ê đ à i chữ viết h i ể n hiện trong lòng có tin tức dâng lên để tần tẫn tự thân sinh ra hiểu ra tu sĩ nhân tộc cùng thiên địa chặt chẽ tương liên chân chính đến thiên địa chốt c h n g nhận đến thiên địa chiếu cấu người đem đến thiên địa quà tặng lần này thiên khung ngược lại khôi phục bình tĩnh cái kêu đạo kết nối trong ngoài thông đạo thiên địa tựa hồ như vậy phong cấm từ tần tẫn linh khư thần đài bên trong mây mù vàng lóng phun trào mà ra từ linh khư nhảy ra lẫn nhau xén lẫn cấu trúc thành hình hai chương ba trăm bốn mươi thông tin này nay không thể nói cổ hai cùng một thời gian lần trước tạo thành m à u vàng bảo giáp lại xuất hiện như là bao trùm mặc tại tần tận quanh thân lần này thần đại hiện lên mây mù vàng nóng thì hội tụ tại tần tận trên phần đầu sen lẫn bên trong sáng lập trở thành một viên ngọc quan giống như là đeo tại tần tận trên phần đầu loại này phối hợp quả thực không gọi được mỹ lệ thậm chí có chút quái dị bất quá tại ngọc quan thành hình sau bảo giáp ngọc quan đều là biến mất hết thể lại biến mất không thể nào phát giác cái này bảo giáp ngọc quan cũng không vẹn vẹn chỉ là đơn thuần hình tượng Bọn chúng, hẳn là thật có thể từ một phương diện khác đ ố i ta hình thành bảo hộ hết thể bình tĩnh trở lại nhưng thuế biến còn tại tiếp tục tần tẫn cảm giác tự thân tiến bộ đồng thời tinh thần tiếp xúc linh khư thần đài tâm niệm vừa động chủ động đặt câu hỏi vì sao hắn bức thiết muốn biết được lần này thiên địa kêu gọi hạ xuống q u ả tặng nguyên nhân dựa theo thông thiên đài tạo ra lúc tràn vào trái tim tin tức cùng thiên địa cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều có thể giao lưu nhưng đã xuất hiện như thế một cái kỳ lạ con đường tần tẫn liền muốn thử một lần hỏi thăm không ngừng lại như là đã đá chìm đáy biển thông thiên đài vững chắc linh khư lại giống như là như vậy yên lặng lại cho đến trong tấm hình hết thể đều là mơ hồ nhìn không rõ ràng giống như là bị cấm chế che chắn lại như là thiên địa tự hành che giấu chỉ có trong tấm hình chỗ một bóng người hơi rõ ràng một chút như ẩn như hiện đạo thân ảnh kia tần tấn cực kỳ quen thuộc cứ việc cũng ở vào mơ hồ trạng thái nhưng tần tẫn một chút liền phân biệt ra được đó là xem người các hạ phân thân xem chữ phân thân trong lòng tạo nên vợ sóng Tân tận kịp hiện ả g Lần này quả tại tinh hải bên trong thần linh chân chính đi tới nơi này tòa thiên địa cùng chơi tướng dễ để thiên địa tại ở một phương diện khác bổ túc dọc theo càng nhiều biến hóa bởi vì ta cùng xem người các hạ liên hệ hoặc là bởi vì ta là xem người các hạ người dẫn đường cho nên nên đón lần này thiên địa q u ả tạo đây là trong thời gian ngắn tần tẫn trong lòng có thể nghĩ đến thích hợp nhất giải đáp cũng có thể là là phát sinh sự t ì n h khác nhưng vô luận như thế nào xem người các hạ tại chính thức trong trời đất nhất định làm cái đại hoạt ta có thể là gián tiếp được lợi người đều thu hoạch rất nhiều như vậy xem người các hạ đây không biết hắn phân thân phải chăng cùng bản tôn kiến lập liên hệ suy nghĩ chất động tự thân thuế biến tới gần hồi cối tần tẫn bình phục tâm cảnh trên không tiên triều chi cảnh giao thế tại một đoạn thời khác như là vũ ý chóc ra bình thường t lại lại, nếu tấn là lúc này kỳ tích hành lang ốn khúc lại mở ra đối mặt với thủ quan người võ ta sẽ thắng càng thêm nhẹ nhàng suy nghĩ khẽ nhúc ních nghề nghiệp bảng hiện hiện võ đạo gia thông sư cảnh bản nguyên chỉ số bốn mươi một nghìn bốn trăm ba mươi bảy thuế biến số lần n a m ngoài định mức thuế biến một cương đại khó có thể tưởng tượng cương đại thiên địa quà tặng để tần t ấ n lần này thuế biến vô cùng h o à n mỹ mang tới cuối cùng hiệu quả không gì xanh kịp với lại ngay tại nghề nghiệp bảng biểu hiện đồng thời tần tẫn thấy rõ bảng nguyên chỉ số một cột phía sau chỉ số còn tại tiếp tục n g à y lên điều này đại biểu lấy hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại mạnh lên binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn ta sẽ dần dần có được trực diện hết thể lực lượng bảng biến mất tần tẫn nhìn về phía xung quanh xác nhận phương hướng sau đó tại thiên không bên trong giả bước chạy tới long môn phong dựa theo ban sơ kế hoạch rút ra siêu phàm thừa số vì mới cơ giáp chế tạo ra một điểm lực trở về tinh cầu sau lại đi hỏi thăm xem người các hạng cùng phân thân liên hệ phải t r ẳ n g sâu hơn làm ra quyết định t ậ n t ậ n thân hình không ngừng ven đường bên trong phía trên tiên triều cảnh tượng càng phong phú chân chính có thanh âm từ trong truyền điện ra như mộng như ảo giống như là hiện thực cùng lịch sử ở chỗ này g i p giới tại đã tới một khối cực kỳ bắt ngát thần đỉnh tàn phiến phía dưới lúc tần tấn có cảm rất biết nhìn về phía trước không nơi đây cũng có tiên triều chi cảnh hiệ lộ nhưng cực kỳ đặc thù một mắt nhìn lại tiên triều cảnh bên trong tự có thiên cung tại thiên cung hai đầu là hai đạo có thể xưng mênh mông t h â n ảnh đều là hình người khí độ chắt tuyệt một người trong đó dâu tóc đều là hỏa h n g sắc giống như là thiêu đốt hỏa diễm hắn một thân áo đỏ phía trên có hỏa diễm đường vân thoạt nhìn diễm lệ đến c ự c điểm nhưng khi ánh mắt tập trung ở phía trên nhưng trong lòng chưa phát giác ồn ào chỉ cảm thấy an bình giống như là có sức mạnh an ủi lòng người một người khác vì nữ tử một thân màu lam váy lụa tựa hồ cũng không phải là nhân tộc bởi vì tần tận thấy rõ trên đầu nàng sinh ra hai cây sừng rồng mặc dù hóa thành nhân hình nhưng cũng có lưu lúc đầu vết tích hai đạo minh mông thân ảnh cao cư thiên khung hai đầu không có bất kỳ cái gì thanh â m truyền ra cũng chưa từng giao thủ thoạt nhìn giống như là tại luận đạo thời kỳ viễn cổ cường giả long tộc cũng hóa hình người nghĩ đến long môn phong lại thấy cảnh này hắn đối với nhân tộc ngay lúc đó cường thịnh có càng sâu hiểu rõ thu hồi ánh mắt tần tẫn chuẩn bị tiếp tục tiến lên ngay tại lúc này linh cư bên trong thông thiên đ à i ánh sáng nói lên còn chưa từng đợi tần tẫn đi thăm dò nhìn nguyên nhân hắn liền rõ ràng cảm giác được có một đạo chưa từng che giấu ánh mắt từ thiên không đưa xuống rơi vào trên người hắn đây là tần tẫn không cách nào tưởng tượng tại cái này không có một hai thần đỉnh cấm chế giới là ai đang nhìn hướng hắn hắn thần sắc chăm chú ngóc đầu lên nhìn về phía trên không tại sinh động như thật tiên triều chi cảnh bên trong cái kia đang tại luận đạo nam tử rất nhỏ hơi cúi đầu giống như là đang nhìn hướng hắn vị trí dưới trời đất phương lại như là nhìn về phía tần tẫn chương ba trăm bốn mươi mốt thông tin này nay không thể nói cổ ba chương ba trăm bốn mươi mốt thông tin này nay không thể nói cổ ba nếu như nói cái này còn không cách nào làm cho tần tẫn xác định xảy ra chuyện gì như vậy tiếp theo màn hắn cũng đã lại không hoang mang hết thể đều là minh bởi vì theo nam tử động tác tại thiên khung bờ bên kia cùng nàng luận đạo long nữ lại cũng túi đầu trông lại ánh mắt tập trung tại tần tận trên thân thông thiên đài ngươi làm cái gì tần tận trong lòng có chút run lên tại đúc thành thông thiên đài sau hết thảy tựa hồ đưa tới phản ứng dây c h u y ể n hai vị không biết cảnh giới như là người trong bức họa một dạng tồn tại đem ánh mắt đưa tại tần tận trên thân sau m ộ t k h ắ c tần tận rõ ràng nghe được từ tiên triều cảnh bên trong có âm thanh truyền ra dùng chính là trời thương cổ n ữ người ta lần này luận đạo lại có kiểu khác thu hoạch thiên địa gặp lại cổ kim đập vỡ tựa hồ là cái cùng ngươi ta hữu duyên văn bối tại trong lời nói tần tấn rõ ràng nhìn thấy nam tử tóc đỏ vươn tay cự trưởng tử như là vẽ màn đồng dạng tiên triều cảnh bên trong n ô ra lơ lửng tại trước người hắn ý tứ không cần nói cũng biết tần tấn, tấn ngẩng đầu cái kia nam tử tóc đỏ ngậm lấy ý cười cách cổ cảnh nhìn về phía hắn nhẹ g i ọ n g nói đây chính là khó được cơ duyên tiểu hữu không bằng tới một lần chẳng lẽ những n à y tiên triều cổ cảnh cũng là cùng đất hoang bên trong cổ điệu nội tướng giống như một màn trên trời cổ cảnh thượng cổ tại cái kia thanh một xem bên trong hắn đã rõ ràng gặp qua cổ nhân bây giờ nơi này là bị thông tiên đài phát động hắn lại vừa mới n ê n h đón tiên địa quà tặng không có đạo lý đem hắn đưa đến nguy hiểm chi điện đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi tần tẫn bình phục tâm tình cất bước đi tới cái kia trên lòng bàn tay tiếp theo s á t lòng bàn tay nâng lên tại vô thanh vô thức hắn bị đưa vào cổ cảnh bên trong tiến vào bên trong nháy mắt vô cùng dư dả thuần túy thiên địa linh lực chen c h ú c mà đến dường như chiêu đại hắn vị này mới đến k h á c h nhân tại cự trường trung tâm linh lực cấu thành vòng xoáy nam tử tóc đỏ nhiều hứng thú nhìn qua một màn này thấy thế tần tẫn chủ động điều khiển linh cư ngăn chặn thu nạp hắn há hốc ổn muốn mở miệm một lời lại phát hiện mình mở miệm không có âm than tinh thần cùng nhục thân không có nhận đến bất luận cái gì hạn chế nhưng tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó tại hắn tiến vào cái này t i ề n triều cảnh sau cùng đối phương giao lưu là đ ơ n hướng hắn chỉ có thể kiến thức không thể trả lời nam tử tóc đỏ nhìn thấy hình dạng của hắn tựa hồ minh bạch hắn tình trạng khoe miệng cười mịn thanh bằng nói thiên địa gặp lại chính là như thế nay có thể gặp cổ lại không thể nói cổ tiểu hữu ra tên trúc phù đồ ngươi tu hành ta lưu lại pháp t ậ n t ậ n ánh mắt ngưng tụ trúc phù đồ một câu rơi xuống ở phía sau hắn vốn là vĩ nạn m ê n ngông thân thể hậu phương có một tôn kình thiên đạp đất hỏa thần trầm trầm tr khi nhìn đến hỏa thần trước mắt tần tẫn hiểu ra tự tại thấu s u ố t thần bí quyển hắn tu hành tiên triều chân kinh thứ nhất có thể làm cho tiên triều hoàng nữ ghi chép lưu giữ lại chân kinh sao mà phi phạm người trước mặt tất nhiên là viễn cổ lúc nhân tộc đại năng chân chính tổ sư cấp nhân vật kinh khủng suy nghĩ bay lượn tần tẫn không biết tiên triều cổ lễ nhưng tu hành đối phương pháp hắn cũng coi là người thừa kế thứ nhất lúc này không cách nào ngôn ngữ lợi dụng võ đạo lễ trịnh trọng thi lễ một cái chúc phủ đồ thản như nhận hắn nhìn qua tần tẫn thanh âm nhẹ nhàng để cho ta gặp ngươi một chút tu thành hỏa thần nhìn xem t u ế nguyễn tung dung ta chuyển xuống pháp có hay không bị hậu nhân sửa chữa tiến thêm một bước sửa cũ thành mới tần tẫn theo lời làm theo linh cư khuấy động hỏa thần d ư n g mắt tại tần tẫn hậu phương một mực tại tiếp tục ôn dưỡng hỏa thần hiện hiện đứng ở sau lưng so với tần tẫn tự thân hắn lấy chân kinh tu thành hỏa thần đã xưng bên trên cự nhân nhưng cùng trước mặt người tổ sư này cấp nhân vật so sánh liền có vẻ hơi không có ý nghĩa chúc phù đồ t h ầ n sắc không chuyển biến tốt xem nhìn qua tần tẫn sau lưng hỏa thần lên tiếng có chút chuyện ký có bình luận ra người tu thành hỏa thần bên trong ẩn chứa rất kỳ dị lực lượng đến ngoại vật tương trợ lấy hỏa thần hoa lô bản thân vì lô nội luyện tự thân bên ngoài luyện chư địch rất không tệ ý nghĩ mặc dù còn có chút thô giáp nhưng đang tại hoàn thiện bên trong không kém không sai hắn lời bình hai ngữ nhìn qua tần tẫn gặp nhau tức là duyên ta có một chút kiến giải có lẽ có thể giúp ngươi một tay tần tẫn vốn là đứng ở trong lòng bàn tay của hắn giờ phút này đầu ngón tay quang huy dâng lên chiếu tại tần tẫn tu thành hỏa thần trên thân hỏa thần cũng không tăng lên bởi vì nói là kiến giải liền thật là kiến giải đây là một phần cần tần tẫn đi tự thân lĩnh ngộ lễ vợt tần tẫn hành lễ nói cảm ơn phương xa tôn này long nữ một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này t r ú c phù đồ động tác kết thúc nhìn về phía đối phương thanh tư ta nếu không có nhìn lầm vị tiểu hữu này trên thân cũng có người long tộc nguồn gốc làm sao không chịu dịu dắt một cái chúng ta tộc hậu bối nghe được hắn ngôn ngữ long nữ thần sắc không thay đổi phất tay áo bên trong có một đạo đầu ngón tay lớn nhỏ lưu quang lướt qua trường không bị vân vụ cháy lớp đi vào tần tận trước người đầu nhập linh khư bên trong khi tiến vào linh h ư n á y mắt tần tận rõ ràng cảm giác được chân long động thiên chuyển đến khát vọng cảm giác lưu quang lướt vào chân long động thiên bị vân vụ cháy lớp tọa lạc tại động thiên dưới、đấy. cùng nay đồng thời động tiên bên trong cái kia vốn là trên dưới bốc lên bạch lòng dường như thu được cái gì chân b ả o long thân hạ du chiếm cứ tại lưu quan g bên người phun ra nuốt vào bên trong động tiên có trưởng thành tốt đủ đại khí chúc p h ù đồ tán thưởng một tiếng lần sau gặp được ngươi long tộc tiểu bối ta cũng sẽ không hẹn h ỏ i tiểu hữu ngươi nên rời đi thiên địa gặp lại hiếm thấy nhưng nếu là ở lâu nơi này sẽ đối với ngươi tạo thành một chút ảnh hưởng đi thôi lòng bàn tay triển khai có hỏa diễn cấu thành vân đoá vô cùng đẹn đẽ chở tần tẫn rời đi hãn tại nháy mắt bên trong thoát ly tiên triều tri cảnh từ đó rời đi trở về thần đỉnh cấm chế phía dưới hết thẻ như mộng như lào thiên địa gặp lại cổ kim gặp gỡ nghĩ đến vị kia sáng lập hỏa thần pháp nhân vật vô thượng lưu lại ngôn ngữ tần tẫn ngầm đầu lại nhìn phía thiên cung trên bầu trời luận đạo một màn tiếp tục không có động tác không có âm thanh giống như dừng lại ở phía trên như là hoa màn thông tin ê thần đài tần tẫn hít sâu một hơi thiên địa quà tặng đúc thành thông thiên đ à i cùng cái này tiên triều cổ cảnh tạo thành cực kỳ kỳ diệu phản ứng về sau có lẽ tại thăm dò cổ đ i ệ đồng thời cũng có thể đi thử một chút cổ cảnh cái này có lẽ chính là thiên địa chốt t r n g trên trời rơi xuống cơ duyên suy nghĩ hiện lên hắn hướng phía phía trên cổ cảnh chăm chú thi lễ một cái sau đó thân ảnh trốn đi thật xa tại chỗ tại hắn sau khi rời đi không lâu thiên khung phía trên cái kia cổ cảnh bên trong thân ảnh minh n g ô n g các cư thiên địa hai đầu một người một r ộ n g lúc này minh n g ô n g thân thể thu liễm khôi phục thành t h ư ờ n g nhân tư thái bị gọi là thanh tư long nữ nhìn về phía trúc phủ đồ thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên bất quá là cái động thiên cảnh tuyệt bối cũng đáng được ngươi chú ý một phiên thanh tư ngươi không minh mạch trúc phủ đồ trên mặt ý cười không giảm đây cũng là ngươi tộc cùng tộc ta điểm khác biệt lớn nhất chân long sinh mà thần thánh tuổi thọ kéo dài vòng tuổi tăng trưởng liền sẽ không ngừng tăng lên chúng ta tộc sinh lúc nhỏ yếu nhưng lại có phấn khởi chi ý từng bước trèo lên tiêu mới có hôm nay vị trí cho đến ngày nay chúng ta tộc bên trong có thiên tư chắc tuyệt sinh m à phi phản người cũng có ban đầu phổ thông hậu tích bạc phát người có thể bị thiên địa chỉ dẫn nhìn thấy người ta tương lai há lại sẽ là phản tục tương lai một ngày kia có lẽ có thể gặp lại chúng ta tộc thiên tiêu đỉnh cao nhất cường giả từ trước đến nay không lấy cao thấp v ị phân đơn giản là sinh sớm tối thôi ai nói hậu nhân không bây giờ chương ba trăm bốn mươi hai lôi ngục chấn long cơ giáp tưởng tượng một chương ba trăm bốn mươi hai lôi ngục c h ấ n long cơ giáp tưởng tượng một tần t ậ n thân ảnh từ thiên không quay lại tiến về long môn phong từ phía trên chi màng xuyên qua lúc tần t ậ n n g n g đầu nhìn một cái trên không phía trên thần đỉnh cấm chế biến hóa chỉ có thân nhập nơi đ â y tài năng nhìn qua như vẹn vẹn từ mặt đất hướng lên nhìn đất hoang thiên không hoàn toàn như trước đây mỗi ngày cái kia hai cái kim ố diện hóa mặt trời chiều thăng tịch lạc thiên thương tiên triều bố trí tần t ậ n ánh mắt hơi châm xuống ban đầu phát hiện thần đỉnh cấm chế lúc hết thể cực kỳ bình tĩnh nhưng theo đất hoang bắt đầu phát sinh biến hóa hết thể hoàn toàn khác với di vãng Hiển nhiên, cái tia từng hành ép một thế kinh khủng tiên triều lưu lại thủ đoạn lưu lại bộ trí muốn so tần tẫn ban sơ dự đoán hết thẻ càng thêm rộng rãi không thể đo lường đây đối với tần tẫn mà nói ngược lại là xương tốt nhất sự tỉnh dù sao hắn đến tiên triều truyền thừa sớm đã đứng ở thiên thương tiên triều đứng ở tòa này thiên địa nhân tộc một phương thời gian thay đổi hết thẻ cuối cùng rồi sẽ giải mã ta muốn làm chính là tận khả năng tăng lên tự thân thân hình hiện lên ẩn nắp trạng vượt qua thư cung đang đổi phó long môn phong sau t ầ n tẫn thân hình tung tích xuyên qua thần quang tiến vào bên trong bên trong linh lực dồi dào Theo tần tấn tiến trong, vào bên trong, nồng đậm lần i tại n chung quanh chen đến, h chúc lực dựa từ sát t mà t này quanh thân, mặc dù linh lực không còn ý thức, nhưng đây cũng thức, đây mặc lực dù l ý thần thể chi hiện, cận ý đ â là thần ớ i từ t i ê n thân cận. địa l này thần quang t ẩ y luyện lại đúc thành lên trời sau đài tần tấn liền rõ ràng cảm thấy mình cùng thiên địa càng thân cận hiện tại cái này một bộ phận đạt được rõ ràng xác minh cổ đ ị a bên trong thân cận cảm giác ngược lại muốn càng hơn đất hoang đất hoang bên trong những vùng đất cổ xưa này muốn so đất hoang bản thân càng thêm rán vào ngoại giới thiên địa có lẽ đã từng đất hoang mảnh đất này cũng trải qua cái gì ý niệm trong lòng nhấp chuyển hắn rơi vào long môn phong bên trên song tử phong cùng tồn tại nơi này trong mơ hồ lại có long ngâm â m rung động trong sơn q u ố c q u e n quẩn tần tấn xe nhẹ đường quen bắt đầu quan tưởng có có thể xác minh kinh lịch hắn cực kỳ thuần t h ụ nhưng ở quan tưởng mới bắt đầu liền cùng lần trước xuất hiện một chút biến hóa tại lần trước quan tưởng lúc hắn thông qua bia đá trợ rút vừa rồi chân chính gặp được long môn phong hết thảy hiện tại tại bắt đầu quan tưởng mới bắt đầu tần tấn liền thấy rõ long môn phong vách đá c h ố c ra bên trong xương rồng hiện lộ bên ngoài tạo nên rộng lớn tri cảnh hắn hơi chút cảm giác liền tìm được căn nguyên chỗ tiên triều cộ cảnh bên trong vị tia long nữ thanh tư tặng cho chi vật lúc này cái kia không biết chi vật bao phủ ánh sáng ở vào động thiên dưới đáy bạch long vân quanh chân long động thiên trợ giúp d ư ớ i hắn trực tiếp hoàn thành đối long môn phong quan sát tần tần nghĩ đến cổ cảnh bên trong vị t i a trúc phủ đồ tiền bối ngôn ngữ vị tiểu hữu này trên thân cũng có người long tộc nguồn gốc vị t i a trúc tiền bối trong miệng nguồn gốc chỉ là long môn phong vẫn là chân long động thiên hoặc là cả hai đều có suy nghĩ từ tâm bên trong l ư ớ c qua tại ban sơ nhìn thấy long môn phong dưới từng đống xương dòng lúc tần tần ban sơ ý nghĩ là bọn chúng vì tiên triều c h â thú tiên triều săn long hai kỳ cốt tụ nó thần đúc thành long môn phong để trong này trở thành một tò phi phạm tri nhưng loại này suy đoán tại nhìn thấy tiên triều cổ cảnh bên trong một màn kia sau bị đánh vỡ hơn phân nửa vị kia trúc p h ù đồ tiền bối cùng vị kia long nữ không hề giống là tộc đ à n ở giữa có huyết h ả i thâm cứu quả thật khi thật sự đạp đến cực chút cao lúc ngược lại có khả năng sẽ đối chúng sinh sinh ra coi thường tâm tính không thèm để ý những này nhưng từ vị kia trúc p h ù đồ tiền bối ngôn n ữ cùng tần tẫn tiếp xúc qua tiên triều tin tức đến xem trước kia tiên triều cường giả đối với thiên địa đối c h ú n g tộc đều cực kỳ coi trọng như vậy đây hết thể đã làm cho trong trước tòa này long môn phòng táng long chi khả năng cũng không phải là tiên triều lập thậm chí nó bản thân tồn、tại. liên có long tộc c á i bóng quan tưởng trong tầm mắt long môn phong hình dáng triệt để hiện hiện tấn t ẫ n đệ xuống trong lòng suy nghĩ bắt đầu chăm chú thu thập tại hắn toàn lực vận chuyển bên trong chân long trong động thiên bạch long lại xuất hiện du động mà ra hướng phía long môn phong thì đến đi tới khoảng cách nhất định sau nó long khu chập trờn trong hư không một quyển có lên một đoàn siêu phàm thừa số sau đó du động mà về so với lần đầu lần này thu thập siêu phàm thừa số có rõ ràng gia tăng hiển nhiên là nhận đến tần t ẫ n thực lực bản thân tăng lên ảnh hưởng long khu hiện lên xoay quanh trạng ngay tại bạch long trở về lúc tại một tích tắc này bạch long miệng rồng mở ra miệng phung trí hàn bằng xương đông kết hắc long nháy mắt thần tẫn tự thân lực lượng phun trào tại quan tưởng trong tầm mắt lôi đỉnh quần quận mà lên vờn quanh hắc long tư phương cấu thành một phương lôi ngục lôi ngục bên trong đây là lôi ngục pháp cùng xương, lôi trạch n g pháp phối hợp là tần tận tại tham dự người tổ sư kia dịch sau sinh ra cảm mộ bạch long trở về đầu tiên bởi vì lần này cũng không phải là mình tu hành nguyên nhân tần tẫn giải trừ con tưởng nhìn về phía phía trước phía trước lôi ngục bên trong kỳ lạ siêu phàm thừa số chứng cứ không ngừng biến thành hắc long trạm sợ hãi nhìn lên một chút trên không kết chữ lôi n g ụ c chấn long tần tấn suy nghĩ khẽ nhúc ních không có sử dụng tinh h ả i bên trong cất giữ phương tiện giao thông mà là trực tiếp lấy thần đỉnh tàn phiến chứa đựng đưa nó để vào trong đó cái này đã có thể xưng bên trên một kiện siêu phàm c h i vật theo tần tấn không ngừng tăng lên hắn hiện tại đã có tự thân sáng lập siêu phàm năng lực không giống với di vãng hoàn thành ban sơ mục tiêu sau tần tấn lại lần nữa tiến vào quan tưởng bên trong lần này chính là vì tự thân tu hành vì để tránh cho tự thân biến thành tiểu long nhân hắn vẫn là tương đối khắc chế tại quan tưởng tu hành tới gần giới hạn sau liền dừng lại Sẽ c h ở với b ả n t h â n t r i ệ t triệt để để t i ê u h ó a hoàn tất sau, l ạ i l ầ ngục nữa đến chấn trì long cơ giáp tưởng u tượng o n hai chương này tục ba trăm b o n g mươi ba lôi ngục chấn long cơ giáp tưởng tượng hai cùng loại ngày xưa quan tưởng bắt cực tin tức tỉnh cựu trọng sóng long môn phong quá mức phi p h à m sớm muộn sẽ đạt thành một bước này nếu là lĩnh ngộ được cái gì cùng chân long tương quan năng lực phối hợp thêm chân long bảo thuật cũng có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả có lẽ ta có thể thông qua những phương thức khác sớm hoàn thành một bước này trong lòng của hắn sinh ra chút ý nghĩ hoàn thành tu hành sửa sang lấy ý nghĩ trong lòng tần tẫn thân ảnh đi xa bốn trở về lôi dụ tinh trước tiên tần tẫn liền kêu gọi lên xem người các hạ hắn hỏi thăm xem người các hạ cùng phân thân liên hệ phải t r ă n g khôi phục nhưng đạt được câu trả lời phủ định Tựa hồ lần này h n đến cơ l giác đoàn đội phía sau là quân liên bang bộ chuẩn bị tài liệu nhất định định tiêm dù sao ngày xưa sáng lập thương lôi huyền kích lúc mời đến tinh hoàn trọng công định chế đoàn đội là có công khai ghi giá nhưng bây giờ đến từ quân bộ xây dựng đoàn đội lại là vô giá bởi vậy bình thường siêu phàm tài liệu tần tẫn sẽ không cung cấp tại lã hiên an bài xuống đoàn đội xác lập mới bắt đầu chuyện làm thứ nhất là tu sửa thương lôi huyền kích thông qua sửa chữa trước cơ giáp cũng có thể khiến cái này nhà thiết kế thợ chế tạo nhóm g i a tăng đối tần tẫn vị này võ đạo ra hiểu rõ dù sao cơ giáp bên trong khả năng ẩn chứa tiềm ẩn phương thức tác chiến tin tức t ỷ như cái nào một đầu phủ văn lực lượng lộ tuyến vận dụng càng nhiều loại kia mỗ đủ lệ vận dụng càng thêm tấp nập các loại tu chỉnh tiến độ nhanh chóng tốn giờ hai ngày tần tẫn thương lôi huyền kích hoàn thành sửa chữa phục hồi đồng thời còn tại một ít mỗ đủ lệ bên trên tiến hành ưu định tiêm đoàn đội tại phát hiện một vài vấn đề sau rất khó có thể nhịn không đi giải quyết có thể đoán được chính là thương lôi huyền kích nhất định là tần tẫn tu hành quá trình bên trong khách qua đường không cách nào làm bạn đến với viễn nhưng thân là tần tẫn đài thứ nhất siêu phảm cơ giáp chiến đấu nó sẽ có nhất thể diện kết thúc hẳn là so nào đó không biết tên cũ kỹ mỏ cơ yếu càng thêm thể diện hôm nay chính vào trạm vào tối lôi dụ tinh trên bầu trời xuất hiện mỹ lệ giáng chiều tần tẫn khống chế tu trình ưu hóa sau thương lôi huyền kích thử một phiên sau từ khoang điều khiển rời đi rơi trên mặt đất phía trước lã hiên rậm chân tới gần như thế nào rất không tệ tân tấn gật đầu tán thưởng ngay sau đó tiếng nói nhất truyền ta có hai chuyện phải nói cho ngươi ngươi nói ta phá cảnh hiện tại là s á u thuế tân tấn thanh nhâm bình tĩnh chúng ta khả năng cần lần nữa tiến hành một lần ước định la hiên hắn trầm mặc một lát sau mở miệng nói hẳn là sẽ không đối tiến độ tạo thành quá lớn ảnh hưởng ta tại làm bàn sơ kế hoạch lúc lưu lại sung túc dư lượng thậm chí làm xong cơ giáp hoàn thành mới bắt đầu ngươi không cách nào k h ô n g chế dự định xem ra ta vẫn là có dự kiến trước siêu phàm cơ giáp không phải bình thường sắt thép đồ h ộ muốn chân chính phát huy ra năng lực võ đạo ra tự thân lực lượng cũng muốn đầy đủ d tấn tấn một một đây là ta r n h cần các ngươi gia nhập cơ giáp siêu phàm tài liệu tần tấn mở miệng đây là một loại cũng không ổn định siêu phàm thừa số nhưng tiềm năng cùng lực lượng đều cực dai nghĩ đến có thể làm cho cơ giáp sinh ra một loại nào đó phương diện chất biến với lại tần tấn có chút dừng lại căn cứ vào loại này siêu phàm thừa số ta cần ta mới cơ giáp có biến hóa hình thái năng lực biến hóa hình thái chân chính đỉnh tiêm siêu phàm cơ giáp cho tới bây giờ liền không chỉ một hình thái siêu phàm nguyên tố cùng khoa học kỹ thuật nhân tố gia tăng để cơ giáp xuất hiện vô hạn khả năng lã hiên nhìn qua bị phong cấm siêu phàm thừa số mặt lộ suy tư thường quy hình dạng người là thiết yếu dù sao cùng võ đạo gia tự thân tương cận hình thái mới thuận tiện ngươi phát huy ra chiến lược lớn nhất một loại khác hình thái hắn nhìn xem siêu phàm thừa số biến hóa hắc long bộ dáng ngươi mới hình đồng ân tần tấn gật đầu hắn cũng không phải là lâm thời khởi ý mà là tại chân long phong quan tường sau sinh ra ý nghĩ hắn tự thân còn không có biến thành tiểu long nhân cũng không có lĩnh nộ g cái gì chân long tương quan năng lực nhưng không có điều kiện liền mình sáng tạo cơ giáp hình rồng phối hợp thêm đến từ long môn phong siêu p h ả m thừa số tăng thêm hắn chân long đầu tiên ba cái kết hợp có lẽ sẽ phát sinh một chút kỳ diệu phản ứng đáng giá thử một lần quân bộ đối với hắn coi trọng không che giấu chút nào t ậ n tự thân đối liên bang lòng cảm mến cũng không ngừng gia tăng loại này bối cảnh dưới hắn sẽ không ở đưa ra yêu cầu lúc do dự bởi vì hắn tự tin mình cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem hết t h ể tiến hành hồi báo ta hiểu được lã hiên gật đầu trước đối ngươi lần nữa tiến hành ước định sau đó chúng ta họp tiến hành thảo luận tân tẫn tại không ảnh hưởng ngươi bình thường tu hành tình hôn giới tiếp xuống dùng nhiều một chút thời gian tại chúng ta nơi này có bất kỳ nhu cầu ngươi có thể tùy thời đưa ra dù sao chúng ta chi này đ o à n đội chính là vì ngươi phục vụ yên tâm ta sẽ không k h á c h khí hai người nhìn nhau cười một tiếng thứ nơi đó rời đi lúc bóng đêm càng thâm lôi dụ tinh từng cái kiến thiết khu vực đen đốt sang trưng còn tại ngày đêm thi công hiện tại lôi dụ tinh chương ũ n còn g k ba trăm bốn mươi bốn lôi ngục chấn long cơ giáp tưởng tượng ba chương ba trăm bốn mươi bốn lôi ngục trấn long cơ giáp tưởng tượng ba tại lôi dụ tinh dám làm loại sự tình này nhưng cũng không nhiều nhan thúc bọn hắn đã tới nhưng bọn hắn tới lúc bình thường đều sẽ nói cho ta biết ý niệm trong lòng hiện lên tân tân bất động thanh sắc dù sao tại lôi dụ tinh bên trên hắn không có bất kỳ cái gì phải e ngại xuyên qua cổng nguyên quan tân tân tiến vào lầu một trong phòng khách ngay tại tiến vào nơi này n y mắt trong biệt thự ánh đèn đột nhiên sáng lên trước mặt dấu thuyết không nhìn thấy bất kỳ người nào tại cảm giác bên trong cũng không thấy người khác nhưng tại hạ một khắc như là mặt kính vỡ vụn trước mặt g ô n g tuyết tràng cảnh đột nhiên tàn biến đang chủ động triển lộ dưới tạo thành loại này che đậy lực lượng bị tần tẫn thấy rõ đó là linh năng tần tẫn ánh mắt đột nhiên nhìn phía phía trước phóng tầm mắt nhìn tới có đồ ăn hương khí chuyển đến lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy đều là quen thuộc người nhan ra hai vợ chồng nhan nguyệt bởi vì tại học viện học tập nguyên nhân không có đích thân đến nhưng đang tiến hành thông tin màn sáng trong tấm hình cho thấy thân ả n h ngoại trừ bọn hắn một nhà ba miệng bên ngoài còn lại hai người tần tẫn lại có chút ngoài ý mới sợ thiên ý tô triệu tông đây là hắn tại trên con đường tu hành chân chính bắt đầu bay lên điểm xuất phát bây giờ đích thân đến trong nhà như vậy vừa mới linh năng nơi phát ra cũng liền vừa xem hiểu ngay không nghĩ tới ngươi trở về muộn như vậy hớ ứ cựu không thấy sở t i ê n ý thoạt nhìn phong thái vẫn như cũ so với đã từng lại tăng thêm một tia mạnh mẽ chi ý bây giờ mặt lộ ý cười may mắn còn không có bỏ lỡ thời gian tới đi chuẩn bị một chút qua cái sinh nhật sinh nhật tần tẫn kịp phản ứng hắn vô ý thức nhìn về phía nhan thuốc một nhà nên đón chính là ân cần ý cười n h a n cao viễn mở miệng nói vốn là chúng ta chuẩn bị cho ngươi chính vào sở tiền bối phát tới tin tức bọn hắn liền cũng tham dự trong đó ngay vậy tần tẫn im lặng tại phụ mẫu sau khi rời đi hắn tại nhan ra lớn lên mỗi một cái sinh nhật đều là người nhà họ nhan cho hắn qua lần này cũng không có ngoại lệ tần tẫn nhìn xem tần t ẫ n nhìn sang thông tin trong tấm hình nhan n g u y ệ t thanh âm vang lên vốn còn muốn đi học viện tìm ngươi đây kết quả nghe cha mẹ rằng ngươi trở về ta là không tốt xin nghỉ chỉ có thể dạng n à y rồi không có việc gì tần tẫn nhẹ dọn g một câu đủ rồi hắn nhìn về phía sở thiên ý sở lão sư ngươi rút xong không kém quá nhiều may mắn mà có ngươi tại cùng tinh thần các hạ hoàn thành lần kia giao lưu sau ta tiến hành một chút xác minh hiện tại rốt cục có chỗ phát hiện sở thiên ý gật đầu nhìn qua tần tẫn chăm chú xét lại một phiên cuối cùng thanh bằng nói ngươi trưởng thành rất nhiều tới đi ngồi vào vị trí lập tức đến thời gian cả đám ngồi vào vị trí đồ ăn hương khí nổi lên chót mũi hết thể lấy tần tẫn làm chủ tần tẫn ánh mắt thay đổi nhìn phía một người khác tô triệu tông vị này đã từng đối với hắn tiến hành qua chỉ đạo tiền bối hiện tại quét qua trước kia đủ rột khí chất dâm trào thấy thế tần tẫn mở miệng nói tô lao sư ngươi đ a n g nhập võ thánh c ảnh chỉ kém một bước cuối cùng tô triệu tông lộ ra thiếu dung lộ tuyến đã xác định còn lại bất quá là vấn đề thời gian t ầ n tẫn trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là cũng từng nghe nói tin tức của ngươi mới sinh c h i tịch hoành ép cùng thế hệ lấy được phá hạn c ố t vô địch coi như không tệ ta còn nhớ rõ ngươi đ ư ơ n g thời ở căn cứ đặc hấn u lúc chăm chú hiện tại xem ra ngươi không có cô phụ cố gắng của mình trong giọng nói của hắn có từ đ ấ y lòng tán thưởng chi ý tại hai người giao lưu lúc thời gian trôi qua qua không điểm không phải một đến t ầ n tẫn beo đầu cuối màn hình sáng lên trúc diên thân ảnh xuất hiện thoạt nhìn rất là hoái b á c t ầ n tẫn sinh nhật vui vẻ đây chỉ là cái mở đầu tại nàng chúc mừng tiếng vang lên về sau đầu cuối bên trong tin tức hiện lên có không ít chúc phúc tin tức chuyển đến có thể bị người nhớ kỹ cái này vốn là một loại thành công tần t ậ n hướng phía những người khác cái náy cười cười từng cái hồi phục đợi cho hắn làm xong sau sở thiên ý mở miệng nói cầu ước u y ệ n a mặc dù chúng ta siêu phàm giả không nói những này nhưng chính vào lúc này coi như t r ợ t r ợ hứng hắn lúc này không giống một vị phi p h à m linh n ă n g sứ mà chỉ là một vị đối hậu bối ân cần t r ư ờ n g bối tần t ậ n gật đầu hắn hai mắt nhắm lại ở trong lòng tự nói sau mở hai mắt ra tần tẫn phía trước tô triệu tông thanh em vang lên tính toán thời gian chúng ta cũng coi là gần một năm không thấy ngươi trên võ đạo tiến cảnh như thế nào nghe vậy những người khác ánh mắt đều tập trung tại tần tẫn trên thân đón ánh mắt tần tẫn cười một tiếng thanh bằng nói thông sứ kẻ ảnh lục thuế lục thuế một câu rơi xuống phát ra hỏi thăm tô t r i ề u tông trong ánh mắt sinh ra rõ ràng kinh dị ánh mắt dừng lại tại tần tẫn trên thân thanh âm nổ cao ngươi vậy mà đã lục thuế tự thân từng bước qua con đường này mới hiểu thêm trong đó chân quý trong đó độ khó tô t r i ề u tông ánh mắt phức tạp nhìn qua tần tẫn nhất thời có chút không nói gì cuối cùng từ đáy lòng thở dài hậu sinh khảo ý thật đúng là hậu sinh khảo ý ta gặp qua nghe nói võ đạo ra bên trong cho tới bây giờ không có người có thể có người nhanh như vậy tu hành tiến cảnh tưởng tượng tiên tuyển thời kỳ người mới mới bước lên võ đạo đường không lâu bây giờ lại hắn trong lời nói phản phất lại buông xuống một ít gì đó như n g ư â i loại này võ đạo thi ê n tài thật đúng là làm cho người hâm mộ một bên trên chỗ ngồi sở thiên ý thanh nhầm vang lên tần tẫn ban sơ gặp ngơi ư lúc ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua gặp được viên này tương lai gạ tinh cầu bên trên xuất hiện viên thứ nhất sáng chói minh châu hắn lắc đầu ta nếu là có người như vậy võ đạo thiên phú liền tốt trong lời nói có thể tiếp chi ý tần t ậ n ngược lại là rõ ràng sở lao sư thần tượng chính là quy khư võ thần tự thân là trời tư phi phạm linh năng sứ lại đối võ đạo hết sức si mê nhưng là so với hắn linh năng thiên phú hắn võ đạo thiên phú liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nói đến đây sau sở thiên ý nhìn về phía một bên tô t r i ề u tông tô t r i ề u tông ngươi cần phải nắm chặt thời gian con đường phía trước đã xác định nếu là tại tích lũy quá trình bên trong để tần t ậ n đ ổ i kịp thậm chí cái sau vượt cái trước vậy ngươi vị này đã từng lao sư liền khó tránh khỏi có chút mất mặt không sao tô triệu tông thoải mái cười một tiếng mở miệng nói sở lao bản chương ó t ể bị n ba trăm i bốn mươi lăm thế giới trong gương tổ sư thứ hai dịch một chương ba trăm bốn mươi lăm thế giới trong gương tổ sư thứ hai dịch một cái này cuối cùng chỉ là hết thể điểm xuất phát thiên thương pháp cùng võ đạo kim tu có thể đoán được chính là h ã n tương lai sẽ dần dần có dài ràng giặc tuổi thọ đến lúc kia một năm một tuổi sẽ không còn trọng yếu thậm chí khả năng một lần b ế quan một lần tu hành còn chưa hết như thế nhưng hiện tại một màn này lại có thể chân tàng hồi lâu tại hồi lâu tuế n g ư ờ i sau ngẫu nhiên nhớ tới hiểu ý cười một tiếng thoải mái giao lưu cho đến sau khi ăn xong tân tẫn d ậ m chân đi tới biệt thự tầng cao nhất trên ban công hướng về thiên không nhìn lại quần tinh t ừ t ừ tinh không thần bí lại làm cho người hướng tới gại ạ tinh c ầ u cùng tinh thần chặt chẽ tương liên tinh thần trưởng thành đồng dạng sẽ để cho gạ tinh cầu tấn thăng tăng tốc lôi dụ tinh mỗi thời mỗi khác mỗi ngày mỗi đêm đều tại phát sinh biến hóa bây giờ nhìn qua cái này tinh không tấn tấn trong lòng ngược lại là sinh ra tiểu khác ý nghĩ xem người các hạ phân thân rõ ràng tại chính thức thiên địa làm r a đại động tác tương lai xem người các hạ ở trên trời thường p h á p tiến cảnh lại không ngừng gia tăng có khả năng hay không một ngày kia lôi dụ tinh bên trong cũng sẽ xuất hiện cùng loại với thiên địa linh lực đồng dạng lực lượng đây là một loại tưởng tượng nhưng tinh tế suy nghĩ phía dưới lại không phải không có hoàn thành khả năng lấy thần linh năng lực tăng thêm tinh thần cùng tình cầu liên hệ hoàn toàn có thể làm đến suy nghĩ c h ấ p động bên trong tần tẫn quay đầu nhìn về phía hậu phương mở miệng s ư n g hô nói nhan thuốc nhan cao viễn dậm chân tới gần hắn nhìn xem tần tẫn trong ánh mắt có vui mừng chi ý tất mà người trên võ đạo có như thế thiên tư tiến cảnh kinh người cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy một màn này cũng sẽ cảm thấy vui mừng tần tẫn im lặng tuổi thơ ký ức theo hắn bước lên con đường tu hành cũng không mơ hồ hắn rõ ràng nhớ k ỹ hết thảy bên người nhan cao viễn thanh nhân ôn hòa ta trên võ đạo thành tích không cao nhưng cũng rõ ràng muốn tại ngươi cái tuổi này trở thành một tôn tông sư biết bao khó khăn sự tình trước kia chưa từng nghe thấy tất mà n g ư ơ i tự thân cố gắng nhất định sẽ không kém hơn thiên tư ta chỉ hy vọng tại một số thời khắc không nên đem mình làm cho thật chặt ngươi còn trẻ còn có đầy đủ thời gian ta biết t ấ n tẫn chăm chú nhẹ gật đầu hai người giao lưu lúc hậu phương chưa từng che giấu tiếng bước chân chuyển đến hai người quay đầu nhìn lại người đến chính là sở thiên ý thấy thế, thế nhan cao viễn mở miệng nói ngươi cùng s ở tiền bối trò chuyện hắn hướng phía sở thiên ý ra hiệu sau quay người rời đi sở thiên ý dậm chân hướng về phía trước đi vào tần tẫn bên người ngẩm đầu nhìn về phía tinh không nhẹ giọng nói Ta biết n hắn, hắn, hắn, qua hắn, hắn quay đầu nhìn về phía tân tẫn bọn hắn y theo ta lưu lại chỉ điểm tới trước ngay lúc đó con tinh ở đây định cư nhan cao viễn người một nhà lựa chọn không còn buôn bà cha mẹ của ngươi thì vẫn có sức liều gia nhập một chi tư nhân tập đoàn tham dò đội cho đến cái này liền là vô ngần tinh hải sở thiên ý nhìn về phía trên trời tinh không cho đến tận này sinh mệnh có trí tuệ xa xa chưa từng thăm dò đến tinh hải cuối cùng liên bang không biết tinh hải giới hạn cùng liên bang giao hảo cái k h á c văn minh đồng dạng chưa từng biết được thậm chí kéo dài dài rằng rặc thời gian chân chính có thể xưng bên trên bá chủ cấp văn minh tồn tại đối với vấn đề này cũng không biết được đáp án tinh hải mỹ lệ lại lãng mạn nhưng tương tự nguy cơ từ phía ngươi tại võ huyên nội ứng nên học qua liên bang vạn năm khai thác sử có thể xưng một bức xúc động lòng người sử thi ai cũng không biết sẽ ở không biết tinh hải gặp được cái gì thiên tư của ngươi xa so với ta trong dự đoán kinh người võ đạo tu hành có người giai đoạn trước xa xa dẫn trước đồng dạng có người cái sau vượt cái trước ngươi lại giống như là cả hai cùng cả theo tu hành đường làm sâu sắc càng nhiều tiềm năng bị khai quật trở nên càng phi phạm tần tẫn ánh mắt của hắn quay lại nhìn qua tần tẫn đã có kinh n g ư ờ i như thế thi tư vậy liền đem nắm chặt hết thảy từng bước một t r e o lên cao cảnh danh truyền tinh hải hoành ép tinh hải cho đến bao trùm tinh hải chỉ có dạng này ngươi tài năng chân chính nắm chặt hết thảy quyết định hết thảy ngữ khí của hắn có chút hoài niệm tần tẫn có thể nghe ra thanh âm hắn bên trong chờ mong mở miệch sở thiên ý cười một tiếng hắn hơi nhữ mày ngươi lần trước từng hỏi tham q u a ta có quan hệ với linh năng vấn đề đối linh năng sứ cảm thấy rất hứng thú nghe vậy tần t â n chăm chú đáp bởi vì tại tinh k h u n g phá hạn trong chén tiếp xúc qua cái k h á c linh năng sứ cho nên muốn tăng thêm giải với lại tại võ huyên học tập lúc ta hiểu rõ từng tới tin tức tương quan võ đạo là chúng ta tinh hỏa liên bang đặc hữu tiến hóa lộ tuyến nhưng linh năng sứ lại hoàn toàn khác biệt tại cái k h á c văn minh bên trong đồng dạng có linh năng sứ một loại tiến hóa lộ tuyến đặc thù nghề nghiệp chỉ bất quá chúng ta đem nó xưng là linh năng nhưng cái khắc văn minh xưng hô khả năng có chỗ khác biệt cụ thể lĩnh ngộ phương pháp học tập cũng tồn tại khác biệt không sai sở thiên ý gật đầu lần trước tần tẫn hỏi thăm lúc hắn đang bận rộn một ít chuyện chỉ là giản lược phát tới một chút tin tức hiện tại hắn chăm chú nói hết tại tinh hải bên trong bất kỳ chủng tộc nào bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ thậm chí cả siêu p h à m dị thú các loại cũng có thể trở thành một vị linh năng xứ bởi vì linh năng là vũ trụ bản nguyên lực lượng thứ nhất đối với tất cả sinh mệnh mà nói ở vào bình đẳng trạng thái muốn trở thành một tên linh năng sứ yêu cầu chỉ có một cái cái k i a chính là thức tỉnh linh năng phương diện thiên phú đây là linh năng sứ đối ngoại tuyên truyền tin tức trên thực tế cái tin này không giả nhưng lại có thể càng thêm thay đổi nhỏ muốn trở thành một vị linh năng sứ chuẩn xác mà nói là cần dẫn tới linh năng giới chú ý sau cùng nó cấu thành liên hệ cái gọi là linh năng thiên phú là tại tạo dựng liên hệ sau thuyết pháp chỉ có sinh mệnh bên trong đặc thù tồn tại sẽ bị linh năng giới chọn chúng bởi vậy linh năng sứ cũng liền trở thành thiên tài đại danh tử nói đến đây sở thiên ý mở miệng nói muốn hay không đi linh năng giới nhìn một chút ngay vậy Tận tận á n h mắt s á n g lên. Lần t r ư ớ c trả lời tin tức lời b ê n trong, s ở t h i ê n ý l i ề đề n cập t ớ i điểm này, hắn h có c ú trong lúc này trực này nói, tiếp điểm đầu đ ư ơ n g nhiên. Sở t h i ê n trong mắt ánh ý mắt sư á n g l u t r u y ề n n Tại h á y mắt trong, toàn bên bộ k h u b i ệ t thự dịch xung u n q a mở n hai ạ t chương dâng lên, ngăn cản ngoại giới t h ă m dò. n m ư ơ g 346, thế giới trong gương tổ sư thứ hai dịch 2. 346, thế giới trong gương, tổ sư thứ hai ế d ị cùng h 2. c ngày đồng thời mắt phải bên trong hắc kim sắc ngũ mang tinh chuyển động tại chuyển động ném mắt linh năng bị dẫn dắt mà ra hiện hiện tại bên ngoài màu xanh biển linh năng lực lượng trong hư không hiện hiện lẫn nhau xen lẫn như là thiên võng ở trên trời lưới chính trung tâm xuất hiện cùng hắn hắc kim ngũ mang tinh giống nhau đồ án tại chầm c h ầ m chuyển động bên trong cấu thành một cánh cửa lơ lửng ở trên đi thôi sở thiên ý một tiếng rơi xuống thân hình đang không mà lên linh năng lực lượng vờn quanh tần tẫn quanh thân hắn cùng nhau đuổi theo hai bóng người lọt vào ngũ mang tinh môn hộ bên trong tại nháy mắt bên trong biến mất bốn đây là không giống với truyền thống vi diệu cảm giác tại xuyên qua môn hộ sau nháy mắt trong tầm mắt cảm giác bên trong đầu tiên là đen kịt một mẩu ngay sau đó cực kỳ nông đậm không cách nào đoán chừng số lượng linh năng lực lượng tiến vào cảm giác bên trong trong tầm mắt hết thảy cũng dần dần rõ ràng không còn hạ cám sở thiên ý thanh â m vang lên nơi này liền là linh năng giới t ậ n t ậ n ánh mắt rơi về phía tứ phương vừa nhìn xuống ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ ánh mắt nhìn lại hắn túc hạ vì mặt phẳng nhưng lại không phải bình thường mặt phẳng mà là cùng loại mặt kính một loại tồn tại tại trong mặt g ư ơ n g thình lình phản chiếu ra biệt thự phản chiếu ra bên ngoài biệt thự bên trong tinh cổ bộ thoạt nhìn giống như là mặt kính chiếu rọi ra cái bóng nhưng là túc hạ mặt kính hết thảy là chân chính có sắc thái thoạt nhìn như là chân thực tồn tại mà tần t ậ n lúc này sở trí thân thế giới đồng dạng có biệt thự đồng dạng có hết thẻ t r u n g quanh nhưng lại đều là hiện lên xanh biển giống như là bị linh năng cấu thành mình ở lại biệt thự giống như trở thành hiện thực cùng linh năng giới giao giới điểm rất thần kỳ a sở thiên ý thanh em tại bên người vang lên ngươi t ừ hiện thế chỗ đó tế i n bảo chỗ đó chính là ngươi tại linh năng giới điểm xuất phát ngươi có thể đem linh năng giới coi là chân thực vũ trụ thế giới trong gương chỉ bất quá nơi này hết thảy đều từ linh năng cấu thành một câu rơi xuống linh năng lực lượng lôi cuốn sở thiên ý mang theo tần tẫn cấp tốc thăng cao leo lên trên cao rời đi tinh cầu chân chính đặt chân tại tinh hải hiện thế vũ trụ hết thảy đều bị dẹp dìn tần tẫn thấy được có linh năng tạo thành lôi dụ tinh t h ấ y được lôi dụ tinh xung quanh đang ở vào thi công bên trong cỡ lớn tinh môn nếu không có làm rõ ràng linh năng cấu trúc đơn giản như là hoàn toàn dẹp dìn linh năng giới nội gần như kính tượng dẹp dìn hiện thế vũ trụ hết thảy nhưng cũng có một chút không thể dẹp dìn trong đó khâu trọng yếu nhất chính là sinh mệnh tần tẫn ý thức được linh năng giới tầm quan trọng a tần tẫn thở dài một hơi tại chưa từng tự mình đến đây nơi này trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới linh năng giới sẽ là bộ dáng như vậy nghe được hỏi thăm hắn chăm chú gật đầu mở miệng nói liên bang hẳn là tại linh năng giới nội cũng tiến hành bố trí có chỗ phòng bị không sai nhìn thấy tần t ấ n một điểm liền rõ ràng s ở thiên ý gật đầu tại liên bang lúc đầu đối linh năng giới cũng không hiểu rõ lúc chân chính trải qua tới gần hủy diệt trong nguy cấp liền có nguyên nhân vì linh năng giới mà xuất hiện linh năng giới nội phá hư không cách nào ảnh hưởng đến hiện thực vũ trụ nhưng lại có thể thông qua linh năng giới thu hoạch rất nhiều tin tức thanh em hắn kéo dài kinh tế văn minh chiến tranh Cực kỳ phức kỳ trong ạ p c h lời nói bao phủ tại tần tân quanh thân bảo hộ lực lượng tắm đi tân xác lập tại tinh hải bên trong chung quanh là linh, năng tạo thành hết Nơi này là linh năng hải dương vũ trụ bản nguyên lực lượng căn cứ ngay tại sở thiên ý giải khai bảo vệ trước tiên hoàn toàn không có dự liệu được một màn phát sinh tần tân chân chính đạp ở linh năng giới nội xung quanh có gợn sóng nổi lên màu xanh biển linh năng lực lượng như là thủy triều mạnh liệt mà đến tại chớp mắt bên trong liền đem tần tẫn triệt để vượt quanh bao khỏa thoạt nhìn như là nhận lấy hấp dẫn nhìn thấy một màn này sở thiên ý nhữ mày tần tẫn còn có được linh năng phương diện thiên phú thế nhưng là vì sao tại tuổi thơ không hiện vì sao tại ngoại giới lúc không có biến hóa chân chính tiến vào linh năng g i ớ i sau mới xuất hiện một màn này biến hóa tình huống có chút không đúng suy nghĩ c h ấ p động bên trong hắn ý thức đến vấn đề trong mắt ngũ mang tinh chiếu giỏi tần s ắ c lập ở vùng trung tâm ngũ mang tinh triển khai đem hết thẻ chúng quanh tắt ra đem tần tẫn bảo hộ ở trong đó hắn dùng tự thân trưởng khống linh năng đối tần tẫn tiến hành che đậy hết thể tại nháy mắt bên trong phát sinh nhưng ở sở thiên ý cảm giác bên trong trong khoảng thời gian ngắn càng ngày càng nhiều linh năng bị khiến động như là cự sóng chen trúc mà đến bây giờ bị p h á p trận ngăn cản che đậy tần tận khí tức sau không có mục tiêu vừa rồi tàn đi tại linh năng giới nội nhấc lên sóng cả cùng nay đồng thời ngũ mang tinh ở trung tâm linh năng vọt tới nháy mắt tần tận rõ ràng cảm giác được mình cùng loại này trong vũ trụ bản nguyên lực lượng sinh ra thân cận chi ý những cái kia vọt tới linh năng lực lượng biểu hiện ra thiện ý nguyện ý thụ hắn điều khiển hắn ngay đầu tiên kịp phản ứng cái này không phải là sở lao sư nói tới suy nghĩ tại chớp mắt bên trong hiện lên tại hắn trong suy tư những cái kia tới gần linh năng lực lượng tràn vào thể phách bên trong tiếp cận phương diện tinh thần cũng chính là ở thời điểm này tận tận rõ ràng cảm giác được tự thân sinh ra bài xích cảm giác loại này bài xích cùng tại văn minh mộ chàng thường có chút tương tự bất quá lúc kia đã đến chán ghét tình trạng nhưng bây giờ thì là thuần túy bài x í c t dạng, dạng, đây là một cái tần tẫn không cần quá nhiều suy nghĩ vấn đề tại trước mắt bên trong bản nguyên lực lượng phun trào chặn đường đến tiếp sau cùng một thời gian linh khư khuấy động lấy tần tẫn tự thân vì chiến trường đi qua lần lượt rèn luyện linh lực từ linh khư tuấn ra đánh nát dung luyện tiến vào thể p h á c h bên trong linh năng chương ba trăm bốn mươi bảy thế giới trong gương tổ sư thứ hai dịch ba chương ba trăm bốn mươi bảy thế giới trong gương tổ sư thứ hai dịch ba từ ngoại giới đến xem trong mơ hồ tần t ậ n quanh thân có sức mạnh cấu trúc lò luyện bộ dáng như ẩn như hiện so với hắn sơ bộ hiểu rõ cũng không quen thuộc linh năng tần t ậ n lựa chọn tiên t r i ề u pháp cùng võ đạo người cuối cùng không cách nào làm đến tất cả đều lớn hắn cho rằng tự thân lộ tuyến đã đầy đủ không cần bởi vì một số ngoài ý mới phức tạp tạo thành cái khác ảnh hưởng linh năng dung luyện tiến vào thể phách linh năng dần dần biến mất đồng thời bản nguyên lực lượng bên ngoài vọt tới linh năng cũng tại dần dần giảm bớt tần tẫn mở mắt ra hắn thấy do quanh thân vờn quanh bảo vệ ngũ mang tinh biết được là sở thiên ý xuất thủ đồng thời nhìn thấy tần tẫn mở hai mắt ra sở thiên ý chưa từng chần chờ bàn tay trực tiếp khoác lên trên vai của hắn thân ảnh của hai người l ó e lên từ linh năng giới rời đi bốn biệt tự ban công hai bóng người v ề tới mở đầu chi điện sở thiên ý nhìn qua tần tẫn thân xác trịnh trọng vô cùng tần tẫn ngươi trở thành linh năng sử không có tần tẫn trả lời một tiếng lại bổ sung ta bản nguyên lực lượng đối linh năng có bài xích chi ý bởi vậy ta chủ động cự tuyệt linh năng bài xích s ở thiên ý n h ư mày trầm giọng nói quả nhiên có vấn đề tân tẫn ngươi cũng đã biết ngươi vừa mới dẫn tới linh năng cơ số đã rất nhiều hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng nếu là không ngừng nghỉ tiến hành tiếp lấy ngươi làm trung tâm thậm chí có khả năng sẽ nhắc lên một trận cỡ nhỏ linh năng t r i ệ u thịt linh năng giới tựa hồ đối với ngươi có khác chỗ chung ta còn chưa bao giờ thấy qua tự mình tiến vào linh năng giới sau mới có cơ hội trở thành linh năng sứ sinh mệnh tân tẫn lộ ra vẻ suy tư trước người sợ thiên ý trầm ngâm một tiếng mở miệng nói vừa mới tại linh năng giới sự t ì n h đừng bảo là cho bất luận kẻ nào nghe t ấ n tẫn nhìn về phía hắn s ở thiên ý thanh â m trinh trọng lần này sự t ì n h quả thực đặc thù ta sẽ đi giúp ngươi tìm kiếm nguyên nhân tìm tới vấn đề mà trừ cái đó ra ngươi tại linh năng giới nội có cơ hội trở thành linh năng sứ chuyện này bản thân liền không thể để lộ ra đi ngay vậy t ấ n tẫn mở miệng nói sở lão sư ý của ngươi là s ở thiên ý thanh â m thâm thúy t ấ n tẫn ngươi cảm thấy linh năng giới trọng yếu như vậy liên bang thậm chí cả cái khác tinh hại văn minh sẽ không có tiến hành qua phương diện khác nếm thử Đếm thế thử thai như chủ nào động nghẽn ra liền n năng sư à? Tận tận nghiêm nghị.、Đối、cảnh của người đủ cường h nhưng có chút h sư à? Bối đại, của có đủ p phức, thể không dính không nhiễm, không sinh tình, không cách có cũng cần một loạt nếu diễn nào dự đoán. Liên dự vào sẽ sự ra xem như liên bang nội bộ liên quan tới cái này một điểm tranh luận cũng chưa từng đ ỉ n h chỉ qua có người cho rằng muốn gia tăng tài nguyên tìm tòi nghiên cứu linh năng sứ nơi phát ra có người lại cho rằng không nên tại linh năng sứ bên trên hao phí như thế công phu dù sao linh năng sứ là tinh hải từ trước đến nay đều có tiến hóa lộ tuyến mà võ đạo là liên bang bản thổ vận sinh tiến hóa lộ tuyến linh năng tương quan tranh luận chưa hề đình chỉ nếu là bị người khác biết được ngươi có khả năng sẽ trở thành phong bạo trung tâm coi như cuối cùng vô sự cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng mình tu hành ta hiểu được tần tẫn chăm chú gật đầu vốn còn muốn tại lôi dụ tinh dừng lại mấy ngày ngươi bây giờ trên võ đạo cũng có chỗ thành tích chúng ta có thể hào hào đàm luận một phiên hiện tại xem ra là không được ta muốn đi xác nhận hết t h ể căn nguyên có lẽ cái này cùng ta một mực tìm tòi nghiên cứu sự t ì n h sẽ tồn tại nhất định liên hệ chờ ta tin tức một câu rơi xuống hắn hướng phía tần tẫn gật đầu ra hiệu thân ảnh đột nhiên biến mất rời đi tại chỗ thân là lục cảnh linh năng xứ tướng vị cảnh tồn tại từ trên lý luận mà nói hắn tại tinh hải b u ô ba thậm chí căn bản không cần vận dụng phương tiện giao thông linh năng một màn này xuất hiện hoàn toàn vượt ra khỏi tần t ậ n đoạn trước khách quan mà nói hắn vẫn là không quá ưa thích kế hoạch bên ngoài sự t ì n h có thể khẳng định là đây thực sự cùng ta thiên tư tăng lên khá liên quan thiên thương pháp cùng võ đạo hòa hợp vô cùng thậm chí lẫn nhau bổ sung linh lực cùng bản nguyên lực lượng chưa hề gợi lên xung đột thậm chí có thể cùng nhau thi triển tần tẫn đang suy tư bên trong gọi ra nghề nghiệp bảng hắn nhìn về, phía nghiên cứu viên nghiệp, nhìn về phía phía dưới siêu phạm lực lượng một cột Theo tu vi đồng thời bản nguyên lực lượng đối linh năng bài xích có thể hay không bởi vì hai loại lực lượng trời sinh trỏi nhau đồng thời cũng cùng ta đột phá sinh mệnh cực hạn tương quan từ liên bang mở đầu đến nay linh năng sứ bên trong trên thực tế có không ít giống như sở lao sư bình thường kiêm tu võ đạo dù sao liên bang chính là bằng vào võ đạo lập nghiệp nhưng là chưa hề nghe nói có linh năng sứ trên võ đạo chân chính có đại thành t ự u nhưng mỗi một vị linh năng sứ thiên tư xác thực c ự giai không nên như thế linh năng lực lượng bản thân liền sẽ áp chế võ đạo h ẩn sinh bản nguyên lực lượng hắn suy tư đến tận đây thấy rõ nghiên cứu viên giới siêu phạm lực lượng chi nhánh hậu phương kinh nghiệm đẳng cấp số đôi nhảy lên thật là dạng này dạng này thăm dò ngược lại để hắn tìm về ban sơ tiếp xúc đất hoang hiểu rõ hết thẻ không biết niềm vui thú trầm ngâm một tiếng nghĩ đến sở thiên ý trực tiếp rời đi thân ả n h hắn lấy ra máy truyền tin gửi đi tin tức tại chậm chạp chưa từng đạt được đáp lại sau tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h cùng trong biệt thự người khác nói một tiếng mượn bóng đêm xuất hành đi cấm khu trong màn đêm bên trong cấm khu thực vật thậm chí có chút tỏa ra huỳnh quang t h u ậ t nhìn thần bí mỹ lệ tiến vào cấm khu sau tần tẫn mở miệng kêu gọi xem người các h ạ ta có vấn đề muốn hỏi ngài một tiếng rơi xuống bên hai thanh âm ôn hỏa vang lên ngươi nói lao sư của ta từng tới bái kiến ngài. hắn ư được, ớ n ngài muốn g hỏi. biết phát h đặt Ta ra qua đặt câu hỏi, ta muốn biết được, hắn hỏi vấn Hắn chọn đề gì?、Hắn、lựa ta r ự c câu hỏi. Đối với xem người các hạ, không cần che che có tiếp đặt hết thể nói thẳng liền có thể. t hỏi. Đối với người nói liền hỏi lấp lấp, hạ, không Hắn xem linh năng bên trong có tồn tại hay không sinh mệnh khái niệm lôi dụ quan giả tiếng đáp lại vang lên sinh mệnh tấn t â n thần sắc nghiêm một chút ngay sau đó nói ngài là trả lời như thế nào tiếng nói vừa ra xem người các hạ thanh â m lại lần nữa vang lên tại hắn đưa ra vấn đề sau ta đối linh năng tiến hành qua cảm giác cùng xác nhận chương ba trăm bốn mươi tám thế giới trong gương tổ sư thứ hai dịch bốn chương ba trăm bốn mươi tám thế giới trong gương tổ sư thứ hai dịch bốn đáp án của ta là lẽ ra tồn tại nhưng bây giờ không có đạt được đáp án tần tẫn liền nói ngay cảm ơn đa tạ xem người các hạ bên hai yến tĩnh lại trong màn đêm cấm khu bên trong có côn trùng tê u vang âm vang lên tê u gọi kết nối với nhau tần s á c lập tại nguyên chỗ lâm vào suy từ bốn không tại học viện thời gian tần tẫn sinh hoạt càng thêm tự do trên thực tế theo năm học tăng trưởng học viên tại học viện thời gian vốn là đang không ngừng giảm bớt cơ giáp thiết kế đoàn đội công tác hừng khí thế tiến hành có yêu khắc lây quân đoàn tiêu chí tinh h ạ n đến lôi dụ tinh đưa tới tương quan tài liệu giá trị rất cao vì vừa phối tần t ấ n cung cấp siêu phàm thừa số đoàn đội tiến hành nhiều phương diện nếm thử xác định phương án xuất hiện từng cái phiên bản phế án trên thực tế cơ giáp chế tạo đoàn đội cũng đã làm x o n g chế tạo ra phế phẩm chuẩn bị mặc dù đối với một vị lập trí tại võ đạo cao cảnh võ đạo r a mà nói hiện tại chỗ khống chế cơ giáp khả năng chỉ là giai đoạn tính vật dụng nhưng đối với cơ giáp đoàn đội lại là rèn luyện cùng thí nghiệm cơ hội bọn hắn sẽ toàn tâm đầu nhập quân bộ cũng sẽ không để ý những n à y hao tổn cho bọn hắn súng túc phát huy không gian tần tẫn mỗi ngày quá trình dần dần cố định xuống tại tu tập tương quan chương trình học bên ngoài liền sinh động tại cơ giáp sở nghiên cứu cùng đất hoang ở giữa tại hắn ban sơ trở về lôi dụ tinh lúc thông qua trúc diên tiến hành thời gian thực chương trình học tiếp sóng vẫn là cùng với những cái khác học viên cùng nhau nhưng theo thời gian trôi qua trực tiếp biến thành ghi âm lão sư biến thành trúc diên vị này võ huyên trí tuệ nhân tạo chân chính thấy rõ hiểu rõ võ huyên hết thảy thoạt nhìn y theo tần tấn tự thân tu hành tiến độ võ huyên cũng làm ra một chút điều chỉnh tại cần thiết học tập sau khi tận khả năng cho hắn chống đi súng túc thời gian tu hành cuộc sống ngày ngày trôi qua đang tiến hành bất kể số lần nếm thử sau mới cơ g á p cuối cùng chế tạo phương án ra lò cơ giáp chế tạo tiến vào nhập trình chính thức khởi động tần tân gia nhập trong đó lý luận của hắn tri thức thực tế thao tác kinh nghiệm cũng còn so ra kém những này đến từ quân bộ ưu tú nhân viên nhưng có bảng phụ trợ tiến bộ nhanh chóng có thể đoán trước chính là tiếp tục như vậy tương lai hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành mình cơ giáp chủ nhà thiết kế lã hiên tại ngày đó nói ra muốn kêu gọi những người khác sau thật áp dụng hành động đoàn đội nhân viên còn tại tiếp tục tiến hành bổ túc hôm nay tại hoàn thành mới cơ giáp năng lượng động cơ chế tạo sau tần tân may lại g a trang về đến trong nhà đơn giản chỉnh đốn một phiên sau tần tân tiến về đất hoang thế linh đại sảnh bên ngoài không có cái mới tin tức tồn tại tại tần t ậ n hướng tề xuyên nói ra đột phá hai chữ sau tề xuyên liền không tiếp tục tới quay r à y hắn hiện tại tự h ỏ a bộ cũng dần dần có độc lập vận chuyển năng lực đây là tần t ậ n muốn gặp được một màn tại tự h ỏ a bộ nhỏ yếu lúc hắn chủ động hiện thân làm ra phương hướng lựa chọn khi tự h ỏ a bộ không ngừng trường thành sau hắn cũng đang cố ý giảm xuống mình tồn tại cảm dù sao hắn là thế linh thân phận mà không phải thủ lĩnh của bộ tộc dựa theo đất hoang tiến trình một bộ tộc không ngừng phát triển thậm chí khả năng từ bộ tộc tấn thăng làm quốc độ đến giờ vương quyền cùng thần quyền rất khó song hành tần t ấ n cũng không định đem tinh lực lãng phí ở loại địa phương này hắn đến đất hoang về sau có cảm giác biết trong hư không một nắm cái viên kia có khắc thanh chữ lệnh bài rơi vào trong tay giờ phút này đang tại có chút phát sáng tổ sư dịch trận thứ hai bắt đầu làm lần thứ nhất nhìn thấy cổ nhân cổ địa tần t ấ n khắc sâu ấn tượng trong đó thu hoạch cũng không nhỏ hiện tại nhìn thấy nó lại lần nữa mở ra tần tẫn chưa từng có bất kỳ chặt c h lúc này ẩn nấp thân hình rời đi bộ tộc đi bên cạnh một phi nắm lấy lệnh bài tần tẫn tiến vào thần quang lần này có lẽ là nhận đến trong tay lệnh bài ảnh hưởng tần tẫn tiến vào thần quang n g á y mắt liền trực tiếp xuất hiện tại đỉnh núi mặt đất phiến đá bên trên tung h à n h m ộ ư ơ i chín đường bản cờ vẫn như cũ bản cờ hai đầu hai vị kia tổ sư vĩ nạn thân ảnh đã khoanh chân làm tốt chuẩn bị chấp c ờ tần tẫn xuất hiện n g á y mắt phía trước liền có âm thanh chuyển đến tần thi chủ người rốt cuộc đã đến ánh mắt nhìn lại chính là lần trước tiếp đại hắn tô trưởng thành cái này trẻ tuổi tiểu đạo sĩ một mặt ý cười tới gần tần tân sau xoa xoa đôi bàn tay không biết lần này chúng ta còn có thể hay không tại cùng một phương nếu là không tại một phương đến giờ gặp được ta tần t h í chủ đừng quên hạ thủ lưu tình a ân tần tấn nhạy bén bắt được hắn ngôn ngữ điểm mấu chốt lần này không còn là tự mình lựa chọn trận doanh lần trước mới bước lên cái này thanh một quan hắn cùng trước mặt cái này tiểu đạo sĩ trực tiếp cùng một chỗ tiến vào bên trong đứng hàng cùng một phương đúng vậy tô trường thanh gật đầu lần này sẽ từ tổ sư mình đến trọn tử tần t h í chủ ngươi xem một chút xung quanh ngoại trừ chúng ta thanh một quan sư huynh đệ lần này thế nhưng là có không ít thông qua thứ nhất dịch thiên tiêu đến đây tham gia thứ hai dịch tân tân ánh mắt quét qua phóng tầm mắt nhìn chính như tô trường thanh c h i ngôn không có gì ngoài thân mang đạo bảo nhân viên bên ngoài còn có quần áo khác biệt xem xét liền đến từ khác biệt c h i địa người trẻ tuổi vật giờ phút này đạp ở đỉnh núi lẳng lặng chờ đợi cổ đ ị a bên trong quả thực thần dị hắn nghĩ tới mình tại cổ cảnh bên trong nhìn thấy hai vị kia tiền bối cái này thanh một quan thậm chí cả quan trung người những ngày này tiêu thật là viễn cổ bên trong đã từng nhân vật xuất hiện à ý niệm trong lòng hiện lên đất hoang chính vào màn đêm nhưng thanh một quan thượng không thấy ngày lại giống như ban ngày thời gian trôi qua Cái i k anh cầm búa tổ sư g bằng, ồ i xếp t ầ n bung lỏng, sắc m ở m i ệ n giàn n ó Sư ngươi huynh, c g ngươi lớn lần liền này chọn tuổi, từ đầu, đi do mua ở trả lời một tiếng mày trắng tổ sư ánh mắt quét qua sau lòng bàn tay lật lên bên trong có nhu hòa lực lượng tại tần tẫn quanh thân dâng lên hắn bị lực lượng lôi cuốn hướng thẳng đến trên bàn cờ rơi đi đây chính là ta rơi xuống con lớn mày trắng tổ sư cười t ủ n g tìm nói bàn cờ một chỗ khác cầm bữa tổ sư n h ú n mày lấy tay chỉ hướng trong bàn cờ tần tẫn đây không phải thứ nhất dịch bên trong ta diệu thủ a sư minh trộm cờ không thể làm a Hán thoạt nhìn không đó là một vị nữ tử người mặc váy khuôn mặt thanh lệ khí chất thanh lãi như tổng hợp cổ địa bối cảnh đến xem cái này có lẽ chính là vô số tuế ngân trước xuất thân từ cái nào đó bí tông đại giáo thiên kiêu đệ tử hiện tại cổ cùng nay gặp nhau cổ cùng nay đối lập hai đầu quân cờ rơi bàn cả hai đều đạp ở tung hoành hai đường giao giới online thoạt nhìn thật tại đánh cờ vây nữ tử kia rơi vào bàn cờ sau nhìn về phía tần tẫn đi cổ lễ mở miệng nói t ấ p vông thư viện khâu tích ngọc gặp qua vị sư huynh này nhìn xem nàng cực d a i thái độ tần tẫn trầm n g â m một tiếng mở miệng nói thiên thương tần tẫn tần tẫn nhìn thấy tại hắn nói ra thiên thương hai chữ lúc đối diện thần sắc bên trên có biến hóa tiếp theo sát lấy cả hai lập giao giới dây vì mở đầu xung quanh bàn cờ bị che đậy mặt đất đang nhanh chóng dâng lên lại tạo thành một phương cổ kính lôi đài thoạt nhìn không phải bình thường nếu như nói tổ sư thứ nhất dịch là mượn nhờ đệ tử trẻ tuổi luận đạo vậy cái này thứ hai dịch tựa hồ biến thành l u ậ n võ thiên tiêu l u ậ n võ tung h à n h trên bàn cờ cổ lôi dâng lên lôi đài hai bên tần tẫn cùng khâu tích ngọc mỗi nơi đứng một mặt tại cả hai hậu phương bên ngoài bàn cờ thiên địa là thân hình cực kỳ rộng lớn hai vị tổ sư ngồi xếp bằng nhìn về phía trung tâm bàn cờ thứ hai dịch đến tận đây quy tắc đã vừa xem hiểu ngay tại tần tấn hai người nói ra danh hào sau dưới thân tòa này cổ kính lôi đài có nặng nề g h thanh âm tự chủ vang lên đánh cờ vây chi tranh khải một câu rơi xuống tại lôi đài đối diện khâu tích ngọc thần sắc nghiêm một chút khi thế ầ m vang bộc phát linh lực khuấy động tại phía sau của nàng có động thiên hư ảnh hiện hiện thình lình chính là một vị động thiên cảnh tu sĩ từ tần tấn tiếp xúc thiên thương pháp sau còn là lần đầu tiên cùng chân chính tu sĩ giao chiến hắn ánh mắt hơi trầm xuống không có chút nào khinh thị phía sau chân long động thiên hiện hiện chân long bảo thuật trực tiếp phát động long âm âm rung động bên trong thân hình đặc mạnh hàng chữ bí phát động toàn bộ thân hình chấp mắt bên trong biến mất hắn vốn chuẩn bị xuất thủ nhưng ngay tại bắt đầu dùng hàng chữ bí tiến hành na di lúc tại cái này một cái chớp mắt bên trong thời gian phảng phất đ ứ n g im t ầ n tẫn chưa từng quay đầu lại rõ ràng cảm giác được phía sau mình vị k i a mày trắng tổ sư lấy tay phất tay á o trong hư không một điểm một điểm phía dưới có tin tức oanh nhập trong lòng của hắn rõ rệt tối nghĩa khó hiểu cực kỳ phức tạp nhưng ở tiến vào trong lòng n h á y mắt liền bị tần tẫn phi tốc lý giải những tin tức kia chính là nhằm vào tần tẫn c h ỗ thi triển ra thủ đoạn nhìn qua phía dưới tiến hành càng thêm thấu triệt phân tích đứng tại phương diện cao tần h doanh nhập thiên ì m tin Tin tức tương quan nhập trong lòng, tấn quan lòng, cử bí. long tấn triệt để kịp phản ứng thứ hai dịch tác dụng chỗ tuy là thiên kiêu l u ậ n võ nhưng cái này trung quy là tổ sư dịch tại trận đ ầ u lúc là hai vị tổ sư thụ đạo mà trận thứ hai chính là căn cứ mỗi một vị quân cờ tự thân thủ đoạn chỉ điểm thêm dùng cái này phân ra cao thấp hết t hệ tại trước mắt bên trong phát sinh hàng chữ bí thôi động tần tấn lại lần nữa xuất hiện lúc đã trên lôi đài hoàn thành ngạy vọn tới gần lôi đài một chỗ khác hán quyền ra như rồng động thiên chi lực ra chỉ bên trong Cái kia trong một n g i ê n chỗ lòng, t khác khâu tích ngọc trong nháy mắt này hiển nhiên cũng đã nhận được cầm bứa tổ sư chỉ điểm bạch long chức kích nháy mắt ở sau lưng hắn hiện hiện động tiên lại hiện hiện tại trước người nàng hiện lộ động thiên vân vụ mờ mịt có tiên cảnh khí tức như mộng như ảo nhấc cánh tay nắm tay đã minh bạch người tổ sư này thứ hai dịch m ấ n chốt hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trong cùng một lúc tự thân lực lượng toàn diện điều động bản nguyên lực lượng cùng linh lực kết hợp tại tân tẫn trên nằm đấm lực lượng dung hợp dưới lại bắt đầu chuyển biến nhan sắc trở nên càng thâm trầm đấm ra một lúc tần tẫn rõ ràng nghe được có tiếng kêu kinh ngạc vang lên tiếp theo sát như cùng hắn ban sơ xuất thủ lúc như vậy may trắng tổ sư làm tiếp chỉ điểm phức tạp tin tức anh chạy lên não bị hắn cấp tốc lĩnh ngộ lần này tích chứa trong đó chỉ điểm không còn cực hạn với thiên thương pháp thình lình còn có bản nguyên lực lượng phương diện tin tức cổ điệu đều là phi phạm cái này hai tôn cổ điệu bên trong tổ sư không biết là cảnh giới gì nhưng có thể tồn tại đến nay tại hôm nay hiện hiện n h ấ t định phi phạm đến cực điểm hắn mặc dù lần đầu nhìn thấy võ đạo tu hành ra bản nguyên lực lượng cũng đã tiến hành giải thông qua mình chỗ thấy do hết thảy cấp ra chỉ điểm phía trước khâu tích ngọc quay đầu phất tay háo bên trong chặn đường tại phía trước tiếp theo sát quyền cùng cánh tay giao kích giao kích mới bắt đầu tại tần tấn cùng khâu tích ngọc hậu phương đều có động thiên hình bóng hiện hiện động thiên cảnh v õ giả động tiên h không ngã tự thân bất bại bây giờ giao kích bên trong cực kỳ kinh người lực lượng bộc phát tại khâu tích ngọc sau lưng phóng tầm mắt nhìn có bốn tòa động tiên h đứng sứng sững giờ phút này đồng thời kịch liệt rung động hết thể tại chớp mắt bên trong phát sinh khâu tích ngọc hậu phương bạch long tại lúc này đột phá thanh loan chặn đường trước cùng sau giao kích bạch long thẳng tiến không đ u i hướng phía khâu tích ngọc đánh tới ngay tại sắp đánh trúng nháy mắt khâu tích ngọc thân ảnh đột nhiên biến mất người tổ sư này dịch cuối cùng không phải cái gì huyết tinh lôi tại phân gia thắng bại lúc trong đó kẻ bại liền thụ lực lượng bao phủ rời đi lôi đài bạch long n ọ t tới trước tần tân thu quyền bạch long tại tới gần tần tân quanh thân lúc trong hư không một đội trực tiếp trốn vào l i n h hư bay về đầu tiên tần tân chưa từng bởi vì thủ thắng mà vui sướng phía dưới lôi đài giảm xuống khôi phục thành nguyên trạng h ắ n đạp ở giao giới online có chút nhắm mắt đang tại dư vị đến từ mảy trắng tổ sư chỉ điểm mà tại bàn cờ bên ngoài khâu tích ngọc thân ảnh xuất hiện sắc mặt có chút tái nhận ở tại trên không có cam lâm hạ xuống chưa từng thấm ướp nó áo mà là dung nhập tự、thân. sắc mặt nàng dần dần hưng luận ánh mắt nhìn về phía còn tại trên bàn cờ tần tẫn nàng lại đi tu sĩ lễ mở miệng nói tiên t r i ề u thiên tiêu quả nhiên không phải bình thường chương ba trăm năm mươi tổ sư chỉ điểm ba dịch thái cổ hai chương ba trăm năm mươi tổ sư chỉ điểm ba dịch thái cổ hai tích ngọc mặc cảm trên bàn cờ tần tẫn mở hai mắt ra ánh mắt đưa tới mở miệng nói đã nhường bàn cờ hai đầu may trắng tổ sư thuận dâu dài cười t ù m tìm nói cái này trực tiếp là ta thắng sư minh người cái lao không xấu hổ rõ ràng là tại ư u lợi ngày này thương tần tẫn nội tình tương đương bất phạm tiên triều quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp cầm búa tổ sư cởi mắng nghe vậy mày trắng tổ sư thần sắc không thay đổi thanh bằng nói sư đ ệ ta cũng không chiếm n g ư ơ i tiện nghi đã bên trên một tay từ ta trước chiêu này liền do ngươi trước ta một câu rơi xuống hắn có chút nhắm mắt dường như không định váy dày đối phương thấy thế cầm búa tổ sư n h ữ mày ánh mắt quét qua đỉnh núi từng đạo tuổi trẻ thân ảnh cuối cùng tập trung tại một đạo nam tử trên thân đem hắn lấy tại trên lôi đài nam tử này khuôn mặt anh hùng thân mang chiến giáp thoạt nhìn xuất thân không tầm thường tại leo lên bàn cờ sau đứng ở tại chỗ lẳng lặng chờ đợi c n g này đồng thời mày trắng tổ sư mở ra hai con người h ắ n dường như đã sớm làm ra lựa chọn n ắ m trưởng v ừ a nhất có một bóng người xung quanh ánh sáng l ó i lên tiến vào bản cờ xuất hiện ở bản cờ một chỗ khác giao giới online đó là tô t r ư ờ n g thanh cái này vì tần tẫn dẫn đường tiểu đạo sĩ bình thường thoạt nhìn hi hi ha ha tại trèo lên lôi đài sau thần sắc liền nghiêm túc cổ lôi lại xuất hiện một trận chiến này ngược lại để tần tẫn có phần khai nhàn giới cái kia chiến giáp nam tử thế công đại khai đại hợp mười phần hung bánh khách quan mà nói tô trưởng thanh cục diện có chút bị động một mực làm thủ thế nhưng lại giọt nước không lọt hai người càng đánh càng liệt không ngừng giao thủ bên trong tô trường t h a n h càng là thi triển ra mới thủ đoạn nó linh khư hiện hiện có một gốc xanh biết vội vàng sinh cơ cực kỳ bàng bạc thần thụ hiện lên hư ả n h trạng hiện hiện tại thế tô trường t h a n h cũng mở ra ba tòa đầu tiên cùng tần tấn động tiên phân lập tại linh khư tứ phương khác biệt hán động tiên đều là chen trúc tại gốc kia không biết thần thụ xung quanh dường như vì đó trợ lực cùng nó cấu thành liên hệ nào đó không ngừng giao thủ bên trong chiến giáp nam tử đến tiếp sau thế công yếu bớt không cách nào gắn bó cuối cùng phân ra được thắng bại tô trường thành thủ thắng xem một trận chiến này ngược lại để tần tẫn lòng có l i n h n g ộ cái kia xanh biết thần thụ hẳn là chính là cùng hắn lôi t r ạ c h pháp hỏa thần pháp đồng dạng phi phạm pháp môn tại linh khư tạo ra dị địa k ỳ cảnh nhưng đối phương lấy động thiên trợ lực phương thức ngược lại là đáng giá học tập giải tần tẫn đối người tổ sư này dịch càng cảm thấy hứng thú dĩ vãng hắn một mình tu hành thiên tương pháp theo một ý nghĩa nào đó mà nói không thể nghi ngờ xem như đóng cửa làm xe hiện tại tại cái này cổ đ i ệ bên trong nhìn thấy từng vị tu hành thiên tương pháp thiên kêu nhân vật giao chiến để tần tẫn thấy được quá nhiều đối với phương diện này chống không chỗ tiến hành bộ tốt nhìn qua thiên tiêu chiến cái này vốn là xem như cơ duyên đây là giá trị không cách nào lường được thu hoạch trên bàn cờ từng tràng chiến đấu đang tiến hành hai vị tổ sư ngươi tới ta đi lựa chọn tiên tiêu chỉ điểm thêm trèo lên lôi một trận chiến tinh h ả i võ đạo phía trước trung kỳ trong tu hành võ đạo ra thủ đoạn tương đối thiếu thốn tương đối càn cỗi theo cảnh giới không ngừng tăng lên phương diện này mới có thể đạt được bộ túc mà thiên thương pháp tu hành khi tiến vào động thiên cảnh về sau liền bắt đầu không giống với di vãng chân chính phi phạm động tiên coi như dứt bỏ động thiên bảo thuật không nói cũng có thể nghiên cứu ra rất nhiều thủ đoạn phương thức hôm nay nhìn thấy trận này cuộc chiến đấu ngược lại để tần tẫn khai thác mạch suy nghĩ đ ố i chiến tiếp tục tại cái này thanh một quan bên trong tựa hồ không có ngày đêm giao thế một mực ở vào ban ngày trạng thái chiến đấu tiếp tục cho đến triệt để kết thúc hai vị tổ sư trước người giao chiến thủ t h ắ n g người lưu tại trên bàn cờ phóng tầm mắt nhìn mày trắng tổ sư trước người quân cờ số lượng rõ ràng muốn nhiều tại cầm đũa tổ sư sư đệ mày trắng tổ sư thoạt nhìn tâm tình cực dây cái này thứ hai dịch xem ra là ta thắng là người thắng c ầ một búa bất sau tổ sư thân thể hướng về sau khẽ dựa, bất quá, hiện tại cũng bất sư hướng khẽ hiện cũng về quá, quá dựa, lấy cắt là m tiếng h h á n g t ô Theo ta thấy, thời trực t không gian i bằng còn sớm, p t i ế hành thứ ba dịch. n ba ư ờ i coi liền hỏi tiểu bối tiếng xem muốn một Một chút có nào. thế những hay không. bọn này nguyện Vậy ý rơi xuống sau mày trắng tổ sư cúi đầu nhìn về phía trên bàn cờ còn thường người Hiện nhiên, những người này, đều tại trong giao chiến thủ thắng, thành công thu được tham dự thứ ba dịch tư cách.、Tiếng、hỏi thanh người tại giao Tiếng rơi này, trong công xuống, trên bàn cỡ, thanh một quan được đều tư một ba cờ, dự trong đó. tự nhiên không có cự tuyệt ý nghĩ cũng cùng nhau ứng thanh nếu như thế cái kia thứ ba dịch như vậy bắt đầu mày trắng tổ sư thanh n â m vang lên đồng thời hắn giơ tay lên chập ngón tay như kiếm đột nhiên khắc ở mi tâm của mình bên trên bàn cờ đối diện cầm đúa tổ sư cũng thu hồi nhẹ nhàng chi ý làm ra cùng mày trắng tổ sư tương tự động tác chỉ điểm mi tâm mi tâm có quang hoa dâng lên giờ này khắc này trên bàn cờ lúc đầu đứng ở giao giới ôn lại từng vị thiên tiêu vị trí biến hóa rời đi trong bàn cờ khu vực như là thứ nhất dịch lúc bình thường đi tới răng khắp nơi bên trong khoảng trắng bên trong tại bàn cờ nơi trung tâm nhất chống ra khu vực bên trong điểm sáng nổi lên tại thoáng qua bên trong sinh trường sinh ra bộ rễ hóa thành thành lá trong n g á y mắt đã biến thành một gốc vàng n óng ánh thần thụ che trời sừng sững tại trong bàn cờ kéo dài tới chân trời tân tân ánh mắt dừng lại tại cái này gốc màu vàng trên thần thụ một lát sau thần thụ khe run phía trên có màu vàng p h i ế n lá nhẹ nhàng rớt xuống rơi về phía trên bàn cờ mỗi một cái có người đứng yên khoảng trắng bên trên kim diệp bay xuống t ả n mắt xuống dừng lại tại trước người sau đứng im bất đậu tân tân nhìn chăm chú kim diệp sau đó trước mắt của hắn đột nhiên tối sầm cảm giác bị hạn của h ế t hắn lan tràn mà ra quan sát đến tình huống chung quanh ta tự hồ biến thành con mới sinh đây là tổ sư dịch thứ ba dịch cái này một dịch lại là cái gì hình thức ý niệm trong lòng lưu chuyển càng nhiều cảm giác tin tức tràn vào trái tim hắn chính ở tại đơn sơ trong nhà đá bên cạnh còn nằm một vị hư nhược phu nhân tại ngoài nhà đá có vui vẻ giao lưu tiếng vang lên quan sát lấy những người này trang phục thình lình cùng đất hoa nguyên n g thủy bộ tộc có chút tương tự Trường Tiên Trường Tiên Hiển cổ lộ, một. Trường 351, tiên Hiển Cổ Cổ Lộ, Lộ, đây là một loại nào đó mô phỏng cổ địa thân dị tần t ậ n sớm đã linh giáo qua phương diện tinh thần vẫn bình thường điều này đại biểu lấy hắn hẳn là tinh thần tiến nhập một loại nào đó mô phỏng bên trong điểm này ngược lại là cùng võ thánh bia có chút tương tự bất quá hết thẻ chung q u n h sinh động như thật hắn thậm chí là mới sinh nhi trạng thái đăng tràng cái này khiến tần tẫn ý thức được nơi này rõ ràng muốn tỷ võ thánh bia càng thêm hoàn thiện dù sao tại võ thánh bia bên trong ngoại trừ một chút chuyện quan trọng đại bộ phận thời điểm đều là đi qua đi ngang qua sân khấu ạ nỉm trực tiếp qua độ đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi ngoại giới hết thệ đều sinh động như thật tần tẫn cũng không có thể hiện ra mình đặc dị như là chân chính tân sinh búp bê t i ê n lặng chú ý đây hết thảy non nớt con mới sinh l ụ c t h ể còn không cách nào tiến hành tu hành tần tẫn tại thứ hai dịch bên trong có rất nhiều lĩnh ngộ lúc này dứt khoát mượn nhờ cơ hội này tại phương diện tinh thần tiến hành diễn võ lấy lĩnh ngộ của mình vì mở đầu ti cực u kỳ nồng đầm linh lực đây là tần tẫn thứ nhất cảm giác chỗ này mô phỏng tri địa linh lực muốn vượt xa đất hoang không biết bao nhiêu tại hắn không ngừng quan sát giới hắn phát hiện càng nhiều tin tức hắn xuất thân rõ ràng là một cái nhân loại bộ tộc nhưng là tri này bộ tộc không có tế linh tồn tại trong tộc không có thế tự không có liên quan tới nguyện lực bất kỳ tin tức gì ngay sau đó hắn phát hiện càng thêm tin tức kinh người chi này nhân loại bộ tộc thậm chí cũng không phải là mình đương ra làm chủ bọn hắn dựa vào một cái cực kỳ cường đại thái cổ di trùng đối phương tựa hồ ẩn chứa kỳ lân máu mạch toàn bộ bộ tộc đều là nó tài sản tuổi nhỏ con mới sinh còn tốt trong bộ tộc nam tử trưởng thành đều cần đi giúp đây chỉ có lấy kỳ lân máu mạch cổ thú làm việc bộ tộc thế yếu phụ thuộc tộc khác tiếp xuống thời gian trôi qua lần này mô phỏng dần dần ấn chứng tần tẫn suy nghĩ trong lòng đúng là cực kỳ dài dòng buồn trán thời gian bởi vì, hắn từ lúc mới sinh ra mà không ngừng trưởng thành nghiên nghiên tế u tế u đi qua trưởng thành thiếu niên trạng hết thệ còn chưa từng kết thúc mà ở quá khứ thời gian bên trong không ngừng xác minh suy đoán bên trong tần tẫn hiểu rõ cái này thứ ba dịch mô phỏng ra thế giới đến tột cùng là cái gì mới có thiên thương tiên triều rộng rãi t h ị n h tế h hiện tại tòa này mô phỏng ra thế giới rõ ràng đang ở vào cái này nhân tộc còn chưa từng quật khởi viễn cổ mênh mông thời đại thời đại viễn cổ mỗi một tòa cổ địa đều chất chứa t h ầ n dị tại cơ bản biết được thứ ba dịch mô phỏng thế giới sau thần tấn bắt đầu tìm tòi nghiên cứu cái này một dịch nội dung h á n tại phương diện tinh thần diễn võ đang kéo dài củng cố tự thân đồng thời lại nếm thử lấy thiên thương pháp lấy võ đạo bắt đầu tu hành nhưng kết quả là không cách nào tiến hành ở thời đại này có lẽ là bởi vì nhân tộc tu hành pháp căn bản còn chưa từng xuất hiện d u y ê n cớ tần tẫn hoàn toàn không cách nào tại cái này mô phỏng trong thế giới tiến hành thiên thương pháp tu hành võ đạo cũng giống như thế giống như là tự thân tu hành phương thức bị một loại nào đó quy tắc hạn chế ở thời đại này hết thể muốn xa so với đất hoang bên trong càng thêm hỗn loạn dị t r ù n g trinh chiến không đất coi như tại trong bộ tộc bộ tần tẫn cũng thường xuyên có thể nhìn thấy trên bầu trời có cánh triển khai che khuất bầu trời cự thú bay lượn m ạ qua làm cho người trong lòng run sợ bộ tộc vì cổ thú phụ thuộc duy nhất may mắn con này cổ thú cũng không phải là huyết tinh tàn bạo hàng người tại nó dưới trướng còn có cái khác tiểu tộc phụ thuộc thời gian kháng khổ nhưng cũng không có trở ngại huyết tinh sự t ì n h ít thời gian trôi qua mặc dù không cách nào tu hành nhưng bởi vì có tinh thần trả lại nhục thân t ậ n t ậ n tại trong bộ tộc thiếu niên trong đồng lửa là hoàn toàn xứng đáng nhân vật ưu tú bị tộc nhân k h á c ký thác kỳ vọng đương kim nhân tộc mặc dù không có chính thống xác lập tu hành pháp nhưng cũng có một chút thủ đoạn có thể tăng cường bản thân chỉ bất quá hạn mức cao nhất cực thấp chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không cho đến một ngày này trong bộ tộc nên đón tới chơi khách nhân người đến là một chi hơn trăm người đội n ũ từng cái phong trần mệt mỏi thoạt nhìn đã đi đường hồi lâu bọn hắn nhận lấy trong bộ tộc n h i ệ t t ì n h chiêu đãi bởi vì nhỏ yếu lúc này nhân loại bộ tộc ngược lại càng đoàn kết coi như chưa từng quen biết cũng sẽ thiện ý đối đãi tại cái này vạn tộc cùng nổi lên thời đại chủng tộc là đáng giá tín nhiệm bộ tộc vì c h i đội ngũ này cử hành đống lửa yến bất quá đống lửa yến tiến hành đến một nửa song phương lại tan giã trong không vui bộ tộc tộc trưởng cùng thủ lĩnh của c h i đội ngũ này phát sinh cãi lộn sau ở trong màn đêm tri đội ngũ này rời đi tân tân lựa chọn đi theo hắn muốn làm rõ ràng thứ ba dịch nội dung ta kẽ đối mặt đột phát biến số hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ chưa từng che giấu thân hình d ư ớ i tần tẫn bị c h i đội ngũ này bên trong người phát giác c h i này bách nhân đội ngũ chủ động dừng lại chờ đợi trong đó thủ lĩnh chủ động từ đội ngũ phía trước nhất đi vào hậu phương nên tại tần tẫn trước người sắc mặt của hắn kiên nghị trung niên bộ dáng thoạt nhìn dãi dầu sưng gió nhìn thấy tần tần sau mở miệng nói thiếu niên các ngươi tộc trưởng hướng ta nhắc qua ngươi hắn nói ngươi là trong bộ tộc xuất sắc nhất người trẻ tuổi ngươi đuổi theo chúng ta là muốn làm cái gì ngay vậy tần tẫn thẳng thắn nhìn về phía cả tri đội ngũ Cuối cùng ánh m ắ tại dừng l đối nam tử trung niên trên tử phương n n g i c đi cái làm nói g ra lời này sau hắn đã kịp phản ứng những người này không phải là kỷ liên tinh trong miệng nhân tộc tiên hiển Trường tiên Trường tiên Tiên trọng hiển hiển hiển nghĩa chữ, cổ cổ lộ, lộ, ý đây ạ i đ mới thực l à để nhân tộc con đường phía trước không còn mông lung tồn tại hắn ẩn ẩn đối thứ ba dịch có một chút mới lý giải suy nghĩ lên tận tận không chút do dự nói ta có thể gia nhập các người à đương nhiên có thể nam tử ánh mắt sáng tỏ chúng ta hoan nghênh bất luận cái gì muốn gia nhập đồng tộc trong c h i đội ngũ này tất cả mọi người vốn là đến từ địa phương khác nhau ngoại trừ chúng ta bên ngoài cái này mênh mông trong trời đất cũng có những cái khác nhân tộc đồng bào cùng chúng ta một dạng tại vì thế tiến hành cố gắng Ta t gọi nguyên. Ngươi đây, hắn i niên, ngươi điên tính một lát. Sau đó nói, ngươi gia ế u đâu? Sau tên Tận tận tính xưng tận. Tận tận nhập vào trong đội ngũ, cùng bọn hắn cùng một lát. thể ta của có đó h đội là vào cùng chỗ, tại cái này mênh mông một tại t rõ o n bôn Hắn g trời đất bắt r đầu bôn ba. Hắn rõ ràng biết được đầu này tu hành đường hết thảy nhưng khi hắn muốn nói rõ cùng nó tương quan tin tức lúc lại không cách nào để lộ ra mảy may đủ loại phương thức đều tiến hành qua nếm thử cũng không tác dụng đều là cái này cái dịch bên thứ ba Không cách nào tiết luôn luôn đội, đội, đội ngũ ban sơ thủ lĩnh nguyên giả tại một chỗ rực rỡ chi địa hắn đi đến nhân sinh cuối cùng một đoạn đường chưa từng hối hận cả đời này chỉ là hy vọng nhìn ở phía sau người có thể thành công t ậ n trở thành c h i đội ngũ này mới thủ lĩnh biết được chân chính đường lại không cách nào cáo chi người khác cái này để người ta nóng lòng t ậ n tẫn là người tham dự nhưng càng giống là người chứng kiến kinh nghiệm bản thân người nơi này phát sinh hết thảy giống như là phù hợp cổ cảnh bên trong vị t i a u trúc tiền bối sở nôn nay không thể nói cổ hắn mang theo đội ngũ tìm kiếm tiến về trong trời đất kỳ địa dị địa tiến hành thăm dò cũng giống đã từng nguyên như thế tiến về nhân loại bộ tộc tìm kiếm mới đồng đạo có trong bộ tộc ứng hòa người không phải số ít nhưng cũng có bộ tộc an tại hiện trạng không nguyện mạo hiểm Ven đây ư người tư người ờ đường. Thời n bên trong, có người từ bỏ, có người kiên cái này nhất định cùng gian dần trôi qua. tấn tấn cũng g giả. bỏ, trì, một trật vật trôi có có cái dài lại là đầu đ qua, vô là cực kỳ cảm giác vi diệu tinh thần của hắn vẫn mạnh mẽ nhưng n h ụ thân bởi vì không cách nào bước lên con đường tu hành nguyên nhân bắt đầu dần dần đi đến đường x u ố n g dốc dần dần giải yếu đây là tần tẫn lần thứ nhất trải nghiệm đến lao cảm giác cực kỳ đặc thù đối với hắn mà nói cái này đồng dạng xương bên trên mới l ạ trải nghiệm tại cái này thứ ba dịch mô phỏng trong thế giới vượt qua thời gian muốn so số tuổi thật sự của hắn dài ràng rạc rất nhiều tại cảm giác được giải yếu sau tần tẫn trong lòng sinh ra nghĩ hoặc khi hắn tại mô p h ỏ n g trong thế giới thân thể tử vong thứ ba dịch liền sẽ kết thúc ca hắn không biết đáp án nhưng ở nơi này đã trải qua lâu như vậy cùng bên cạnh cùng nhau thăm dò nhân tộc con đường phía trước đồng đạo nhóm sớm chiều ở chung t ậ n t ậ n sớm đã dung nhập trong đó hắn nghĩ nghĩ vô luận kết quả như thế nào đ ề u muốn vì đoạn này lưu trình vẽ lên một cái điểm cuối cùng thế là hắn vì chi này tiên phong đội ngũ xác lập tân thủ lĩnh đối phương tên là lửa cực kỳ cực nóng bàng bạc danh tự đây là một vị cách đối nhân xử thế mười phần cẩn thận chăm chú thanh niên sau đó như là ban sơ nguyên một dạng tại một chỗ bọn hắn thăm dò đến kỳ địa bên trong tần tẫn nên đón điểm cuối cùng nhục thân suy yếu cho đến khô mục không thấy động tĩnh tại tinh thần cảm giác bên trong tần tẫn nhìn thấy lửa dẫn tại tần tận trong tay càng lớn mạnh đội ngũ chăm chú thi lễ một cái sau quả quyết rời đi cố nhân đã đi con đường phía trước không rõ bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm tiếp theo sát tinh thần cảm giác bên trong tối mở khi lại lần nữa sáng tỏ sau khóc n h ỉ non âm thanh chuyển đến như cùng hắn mới vào thứ ba dịch lúc bình thường ta lại trở về tần tẫn trong lòng sinh ra nghĩ hoặc nhưng ngay sau đó tinh thần bên trong cảm giác được hết thảy để hắn xác định hắn không còn là sinh ra ở bàn sơ bộ tộc lần này giáng sinh bộ tộc hoàn cảnh ác liệt dựa vào dị tộc sinh tồn huyết tinh sự kiện không ít khi tần tẫn lại lần nữa lớn lên trở thành thiếu niên lúc bộ tộc nên đón khách tới thăm khách đến thăm cùng bộ tộc tộc trưởng nói chuyện với nhau thật vui trong tộc bình thường biểu hiện không tệ thiếu niên bị tụ tập lại tần tẫn cũng ở trong đó cũng chính là ở chỗ này tần tẫn thấy do khách đến t h ă m đó là l ử a hắn không còn tần tẫn phó thác chức trách lúc thanh niên bộ g á n g đã bước vào trung niên nhìn thấy tần tẫn n g mắt hắn hoảng hốt một cái mở miệm dò hỏi ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta à đương nhiên t ấ n t ấ n gật đầu mình mở miệng nói bổ sung ta gọi t ấ n t ấ n lựa đọc lấy cái tên này dãi dầu xương gió trên khuôn mặt lộ ra ý cười như thế cùng một vị đã t ừ n g đối ta vô cùng tốt trưởng giả tên giống nhau t ấ n t ấ n bước lên con đường mới đổ bốn thanh một quan đỉnh núi phía trên trong bàn cờ thần thụ che trời đứng s ư ớ n g s ư ớ n g xung quanh bàn cờ khoảng trắng bên trong lần lượn từng bóng người đặt chân ở trong đó trước mặt phiến lá lấp lóe vi quang từ trên thần thụ phương có lưu quang nước đi cấu thành sởi tơ kết nối thần thụ cùng kim diệp ngay tại lúc này bàn cờ một góc khoảng trắng bên trong màu vàng phiến lá đột nhiên rung động như là sợi tơ rút lên cái kia kim sắc phiến lá mang theo trong đó người từ trong b à n cờ đột nhiên thoát ly mà ra lướt về phía một bên bên trong chính là một vị thanh một quan đệ tử hắn một thân đạo bảo từ b à n cờ thoát ly sau mở hai mắt ra n g ụ m lớn thở dốc cuối cùng nhìn về phía b à n cờ hai đầu hai vị tổ sư thân ả n h trên khuôn mặt dâng lên một k i a xấu hổ đệ tử có phụ tổ sư chi vọng ngay vậy bàn cờ hai đầu chỉ p h ụ tổ sư bạch mi tổ sư đồng thời lắc đầu thần xác bên trên không thấy thất vọng ngược lại có một tia nhớ lại chi ý dường như đang nhớ lại cái gì trong đó bạch m i tổ sư cúi đầu nhìn về phía trong bản cờ lần lượt từng bóng người thanh bằng nói những người này nhưng từng có người vượt qua thứ ba dịch có tri phủ tổ sư mở miệng có ta t h a n h một quan đệ tử cũng có những cái khác nhân tộc thiên tiêu chương ba trăm năm mươi ba tiên h i ể n cổ lộ ba chương ba trăm năm mươi ba tiên h i ể n cổ lộ ba dù sao khi đó nhân tộc đầy đủ cường thịnh bất quá cụ thể là ai ngược lại là có chút mơ hồ đó là quá xa xưa sự tỉnh ta cũng chưa từng cố ý hồi ước qua những cái kia qua lại sự tỉnh nay đã không trọng yếu đúng vậy a bạch my tổ sư tán đồng một tiếng không trọng yếu ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn cờ nào đó một chỗ chỉ cần nhìn xem thời gian qua đi vô số t u ế nguyệt sau thứ ba dịch lại khải trường sinh dịch lại khải cái này mới n h ậ p quan trung hậu bối có thể hay không vượt qua nó bàn cờ giới nội hết thể kéo dài tấn tấn lại lần nữa bước lên hành trình n h i ê n n i ê n tuế t u ế t u ế t u ế n i ê n n i ê n các tiên hiền nếm thử đang kéo dài lấy bọn hắn lấy nhỏ yếu thân thể trèo lên núi cao thăm dò biển sâu lại lấy nhân tộc thân thể phỏng theo dị tộc tu hành h ô n g hiểm đến cực điểm đối không biết thăm dò nhất định lấy hy sinh không ngừng có phương hướng mới xuất hiện nhưng ở đi qua tìm tòi nghiên cứu sau bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể không từ bỏ cũng không phải là thích hợp nhân tộc đường cho đến đời thứ hai điểm cuối cùng chân chính tu hành lộ tuyến vẫn chưa xác lập tại nhân tộc bên trong xuất hiện khác biệt tu hành phương thức nhưng xa xa không gọi được trăm hoa đua n ở bởi vì hoặc là liền là con đường phía trước có hại hạn mức cao nhất cực thấp hoặc là liền là tồn tại cực lớn thai hoang ngầm trong tu hành khó giữ được tính mạng tần tẫn nên đón đời thứ ba tam sinh tam thế lại đại biểu cho viễn siêu số tuổi thật sự dài dàng dặc thời gian ngay tại một thế này bên trong tần tẫn rốt c ụ c gặp được thiên thương pháp hình thức ban đầu hình thức ban đầu nơi phát ra cũng không phải là tần tẫn sở trí thân đội ngũ mà là đến từ một cái khác nhóm đang không ngừng thăm dòi h â n tộc tiên hiển lấy nhân tộc trưởng lâu dĩ vãng xác lập ra ma luyện tự thân thủ đoạn làm cơ sở mượn nhờ thiên địa v ậ n sinh k ỳ vật thần vật làm tuổi tuổi dung luyện lực lượng căn bản lực lượng h ạ c h tâm cũng tức là đạo cơ đang tiến hành giao lưu sau khi cuối cùng từ đối phương trong miệng biết được tin tức tương quan sau tần tẫn rõ ràng cảm giác được cái kia cho tới nay tồn tại quy tắc hạn chế vung lỏng một chút hắn có thể tu hành dẫn đầu trong đội ngũ những người khác Bọn、so、h tại xác lập đạo cơ cảnh sau tần tẫn làm ra mười quyết sách tiếp tục thăm dò kỳ địa dị địa hắn không cách nào tại cái này mô phỏng trong thế giới nói rõ liên quan tới tu hành hết thảy nhưng trong ký ức của hắn rõ ràng nhớ ký đệ nhị cảnh tu hành khởi nguyên thế gian có bảo địa gọi khư Cổ tại i ê n n không lúc mới bắt đầu nhất tần tấn tinh thần mạnh mẽ thủy trung nhớ kỹ mình thân ở tại thứ ba dịch mô phỏng trong thế giới nhưng theo thời gian trôi qua đời đời kép kép dài dàng dặc thời gian để tinh thần của hắn bên trên cũng dường như say mê bị lòng đong dần dần dung nhập trong đó hắn biết được mình gọi tận biết được mình tại vì nhân tộc thăm dò con đường phía trước cái khác ký ức bắt đầu dần dần làm ham mòn tuế nguyện sẽ để cho hết thệ tàn biến cho đến lại lần nữa luân hồi nhân tộc cổ pháp lại phá nhất c ả n h lúc vu hoan khánh trung hắn tại trong hoảng hốt gặp được thần bí tồn tại đó là một tôn kim giáp thần đem thân cao hơn mười mét uy vũ bất p h à m nhưng giờ phút này quanh thân đã hư hảo khôi giáp h ảm đạm vô quang nhưng khuôn mặt vẫn kiên nghị chiếu dọi tại tần tận trong lòng cùng tần tận đối mặt đang nhìn hướng hắn n g á y mắt như là kinh lôi ở trong lòng nổ v a n g tần tẫn đột nhiên khôi phục thanh tình dài răng giặc thời gian ảnh hưởng dưới mông lung tinh thần khôi phục bình thường ta là tần tẫn ta tại tham gia đất hoang cổ địa thứ ba dịch chẳng lẽ cái này mới là thứ ba dịch chân chính khảo nghiệm cả đời lại một thế vô cùng dài thời gian thậm chí sẽ lệnh bản thân mê thất võ đạo thần ý tại ta sắp mê thất thời điểm tại tự thân có hại lúc phát ra nhắc nhở thứ ba dịch chưa từng kết thúc tại hắn khôi phục thanh tình sau thần ý xung quanh hư hào trạng thái khôi phục bình thường thoạt nhìn thậm chí có chỗ tăng trưởng tần hít thở sâu mù hơi tỉnh táo tự thân. tiếp tục tham dự trong đò bốn ngoại giới thời gian trôi qua dưới càng ngày càng nhiều thân ảnh từ trên bàn cờ rời đi trên bàn cờ chỉ còn lại mấy đạo thân ảnh hai vị tổ sư ánh mắt đều tập trung ở trong đó một chỗ nơi đó chính là tần t ấ n vị trí giờ phút này trước người hắn kim diệp rung động nhưng ở kéo dài một lát sau cũng không phát sinh tiến một bước biến hóa càng lại lần nữa bình ổn xuống tới chưa từng mê thất chi phủ tổ sư thanh â m vang lên trong mắt ánh sáng lưu chuyển nhìn về phía tần tẫn rất tinh diệu thủ đoạn tại tới gần mê thất bị loại lúc lại có tự thân chi ý cảnh giác hôn cung t h ị cuối cùng cũng có mông lung thời điểm khó mà bất hủ duy ý vinh tổn quả thực tinh diệu bàn cờ đối diện bạch mi tổ sư trong mắt lướt qua vẻ h ấn t h ư ờ n g có thể tại mê thất bên trong b ư n g tỉnh lại có ý tương trợ cái này trường sinh dịch tiếp x u ố n g đối với hắn chẳng qua là một đoạn đường bằng p h ẳ n g đã như vậy tăng tốc tiến độ a đại hắn tiến hành tích lũy sau liền kết thúc này dịch nhưng tiếng đáp lại bên trong hai vị tổ sư lấy tay điểm hướng hư không một điểm phía dưới t ầ n t ẫ n trước người màu vàng trên phi lá có từng đạo đường vân dâng lên một màn này tận tận hoàn toàn không biết gì cả nhưng ở thứ ba dịch bên trong hắn đang kéo dài đ ờ i đ ờ i k i ế p k i ế p chứng kiến lấy nhân tộc tu hành pháp xác lập thời gian trôi qua tại một đoạn thời khắc kim diệp quang hoa đại phóng thần t ẫ n tự thân bị quang mang bão phủ từ bàn cờ khoảng trắng bên trong rời đi đến trong bàn cờ đứng ở dưới cây thần phương m ỹ mắt của hắn ba động mấy cái sau đó mở ra trong mắt không thấy g ầ n sóng thời khắc này tần h tẫn thoạt nhìn có loại duyên hoa rửa sạch tinh khiết cảm giác cùng nay đồng thời tại tinh thần không gian bên trong thần ý đứng lặng uy phong lẫm liệt khi thế ba động bên trong lại bắt đầu trưởng thành cái này thứ ba dịch biến tướng chạm vào hắn thần ý tăng lên thần ý tăng lên đang kéo dài tần tấn cái kia đời đời k i ế p k i ế p nhân chứng tộc tu hành pháp đạn sinh quá trình ký ức có chút hư hảo hắn có cảm giác biết bên trong giơ tay lên lòng bàn tay hướng lên chương ba trăm năm mươi b ố t u ế tinh thiên thư viễn cổ ba sự tỉnh một chương ba trăm năm mươi b ố t u ế tinh thiên thư viễn cổ ba sự tỉnh một màu vàng p h i ế n la tung tích rơi vào trong tay phía trên đường vân lít nha lít nhít cực kỳ phức tạp tận tận ánh mắt dừng lại tại trên phi n lá hắn có thể cảm giác được hắn t ạ i thứ ba dịch bên trong ký ức bị điêu khắc ở cái này trên phi lá người còn tuổi nhỏ trên không tri phủ tổ sư thu c ạ thanh em vang lên tồn tại tại thứ ba dịch bên trong những ký ức này sẽ đối với ngươi tự thân tạo thành nhất định ảnh hưởng ta đưa nó điêu khắp nơi này là phía trên nếu ngươi cần nhưng tùy thời xem lấy vị tư lương tăng lên tự thân tân t ấ n gật đầu hết thể như là một giấc ngộng nhưng tự thân tăng lên cùng trong ngộng vị tia vị nhân tộc tiên hiển từ trước tới giờ không từ bỏ tham dò con đường phía trước tinh thần lại không giả được tiểu hữu bạch m i tổ sư thanh em nơi này lần vang lên chúc mừng ngươi thành công qua trường sinh dịch trường sinh dịch tân tẫn ánh mắt ngưng tụ ký ức đã hư ả o nhưng k h ắ c sâu ấn tượng nghĩ đến cái k i a đời đời k i ế p k i ế p đây quả thật là xương bên trên là khác loại trường sinh hắn n g n g đầu t h â n thụ nhánh mầm rủ xuống tại bên người ánh mắt nhìn về phía hai vị tổ sư thần tẫn vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm ngay tại lúc này thanh âm một hợp rừng tại hắn nhìn chăm chú bên trong bàn cờ hai đầu c h i phủ tổ sư cùng bạch my tổ sư hai đạo minh mông thân ảnh lại cùng giờ phút này hướng phía trung tâm lao đi tại tần tẫn nhìn soi mói bọn hắn hợp hai là một có lẽ hai vị này tổ sư vốn là cùng một người hai đạo tổ sư thân ảnh hợp nhất cũng không hóa thành hình người mà la hóa thành một đạo sáng chói hoa quang hướng phía thần thụ bay lượn mà đi c u n g nay đồng thời dưới thân cái tia tung hoành mười chín đường b ả n cờ ly khai mặt đất từ mặt p h ẳ n g trạng biến thành lập phương trạng thoạt nhìn càng huyền h u y ễ n cũng hướng về thần thụ bay lượn mà đi tổ sư b ả n cờ tất cả đều rơi vào thần thụ cái này vốn là sáng chói đến cực điểm hiện lên rực rỡ màu vàng thần thụ giờ phút này lại dần dần chuyển hóa làm hai màu đen trắng lẫn nhau dây dưa màu đen khu vực bộc lộ cô quản ký t ư c màu trắng khu vực thì sinh cơ bàn bạc tại thoáng qua bên trong cái này đỉnh núi phía trên vị tia vị thanh một quan đệ tử đến từ thế lực khác thiên ti hóa thành lưu quang lướt vào thần thụ cái này góp sừng xứng đỉnh núi bên trên liên tiếp thiên khung thần thụ che trời hai màu đen trắng càng rõ ràng toát ra khí tức cũng càng tối nghĩa khó hiểu cái này mới là nơi đây cổ địa chân chính thần dị toàn bộ thanh m ộ c quan đều là cái này góp thần thụ diễn hóa tần tẫn ý niệm trong lòng hiện lên hắn biết được tòa này cổ đ ị a nội cổ nhân đều là hư h ả o nhưng không nghĩ tới còn có càng sâu một tầng biến hóa ta vượt qua bọn hắn trong miệng trường sinh dịch bởi vậy nhìn thấy tòa này cổ đ i ệ hình dáng hắc bạch thần thụ đứng lặng ở sau lưng tại tần tẫn trong suy tư hậu phương có thanh em quen thuộc v t h a n h âm này tân tẫn chấn động trong lòng quay đầu nhìn lại hậu phương một bóng người đứng lặng tại thần thụ phía dưới tại cái này hắc bạch trên thần thụ phương có c h ạ n cây rủ xuống khoác lên bên người của hắn hiện thị rõ thân thiết thân ả n h kia chính là tô trưởng thanh tại hắn tiến vào tòa này cổ địa sau ban sơ tiếp đại hắn tên kia tiểu đạo sĩ bất quá hiện tại đạo thân ả n h này đã không còn thiếu n i ê n trạng mà là hiện lên thanh niên trạng không còn lấy đạo bảo mà là toàn thân áo trắng tự thân khí chất ô n h u n h ư ở trung thế quân tử lẳng lặng nhìn qua tân tẫn nhìn thấy một màn này tân tẫn lúc này kịp phản ứng thanh â m hắn vang lên nơi này hết thảy đều là tiền b ố i bố trí lưu lại tự nhiên hai vị kia tổ sư cùng với những cái khác đệ tử cái kia đúng là ta đã từng tổ sư dạy bảo qua ta tu hành tô trường thanh khí chất c h ấ t tuyệt thanh â m nhẹ nhàng nói ta tại thanh một quan tu hành tại thanh một quan đắc đạo chỗ này cổ đĩa cũng tính là là ta thanh một quan lưu lại truyền thừa chi điệm vì vậy ta mượn dùng hai tôn tổ sư diện mạo tái hiện tổ sư dịch về phần cái khác thanh â m hắn một rừng trong mắt lướt qua hoàn niệm tiếp tục nói bọn họ đều là ta tại thanh một quan tu hành lúc sư huynh đệ hoặc là chân chính tới tham gia qua tổ sư dịch nhân tộc thiên tiêu nghe được hắn ngôn ngữ tận tận ánh mắt bên trong hiện lên giật mình chi ý từ hắn leo lên cái này thanh một q u a n sau chân chính cùng hắn từng có giao lưu chỉ có tô t r ư ờ n g thanh cái khác thân ảnh thậm chí có ít người khuôn mặt có chút mơ hồ không một không tại hiện lộ rõ ràng một chút tin tức tần tiểu hữu trước người hắn cải biến xưng hô thần s á c hòa nhã không nghĩ tới lại thấy ánh mặt trời lúc n h ì n thấy đúng là đến từ thiên thương tuổi trẻ thiên tiêu xem ngươi tu hành ngược lại dường như có cố nhân hình bóng người đã qua trường sinh dịch đó chính là đi qua thanh một quan khảo nghiệm trong lời nói tại hắn hậu phương thần thụ chập trờn có hai màu đ tại trên tán cây tụ tập bàng bạc hai màu đen trắng tụ tập bên trong lại tạo thành một viên bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ viên châu bên trong hai màu đen trắng phun trào phía trên có huyền diệu phù văn dâng lên tô trường thanh phất tay h á o viên châu bay lượn hướng phía tần tận lướt đến tại trước người hắn dừng lại tại hắn mới vào này tòa cổ địa lúc đó còn là tiểu đạo sĩ bộ dáng tô trường thanh từng nói minh tại vượt qua thứ ba dịch sau sẽ được tổ sư tướng ban thưởng bây giờ trước người bảo châu xoay tròn tần tẫn rõ ràng cảm giác được sinh mệnh bản nguyên của mình truyền đến khát vọng cảm giác ánh mắt của hắn dừng lại mở miệm dò hỏi tiền bối vật này là trường sinh loại tô trường thanh nhẹ dọn g tất cả quay đầu nhìn về phía hậu phương hắc bạch thần thụ n ă m đó r i e o xuống lúc bất quá gang tất cao hôm nay lại lấy thông thiên sơn hà thay đổi tuế nguyệt lưu chuyển thật đúng là đi qua năm tháng dài đằng đắng hắn cảm khái một tiếng nhìn qua tần tẫn đặt vào linh khư từ gặp biến hóa ngay vậy tần tẫn không trần trở nữa tinh thần tiếp xúc trường sinh loại linh khư mở ra ánh sáng vút qua mà đi nó đã tiến vào linh h ư qua trường sinh, dịch, đến trường, sinh loại. Lấy trường sinh làm tên nhất định chất chứa ngàn vạn trong lòng của hắn suy nghĩ lên trường sinh trồng vào nhập linh khư tại linh lực bên trong xuyên qua mà qua sau đó tuyển tại linh khư một mặt đột nhiên tung tích xem nó tung tích vị trí thình l i n h cùng tần tẫn ba tòa đầu tiên cấu thành một loại nào đó trần hình nếu như nói trước đó là tạo thế chân vạn như vậy hiện tại liền là thiên địa tứ cực bảo gieo xuống r ơ i tại một tích tắc này có phức tạp tin tức phun lên tần tẫn trong lòng tần tẫn không trần c h ờ chút nào trực tiếp thôi động ngộ đạo đầu tiên tiến hành ngộ tính phương diện ra chỉ cái kia phức tạp tin tức tập hợp sau bị tần tẫn nhìn thấy kỳ danh cái này rõ ràng là một môn chân kinh với lại vô cùng có khả năng chính là tại cái này thành một quan bên trong chuyển thừa chân kinh chương 355, thuế tinh thiên thư viễn cổ ba sự tỉnh 2. a i chương 355, thuế tinh thiên thư viễn cổ ba sự tỉnh 2. kỳ danh thuế tinh thanh l u ậ t thiên thư nhìn thấy trải qua tên đồng thời càng nhiều tin tức hơn tại tần tẫn trong lòng lưu chuyển hắn tiến hành học tập cái kia trường sinh loại chân chính tại linh khư bên trong c ắ m d ễ từ hạt giống biến thành cây giống tọa lạc linh khư xung quanh có hai màu đen trắng phun trào cùng một thời gian tần tẫn cảm giác được từ ngoại giới có thừa cầm lực lượng chuyển đến để hắn lĩnh mộ học tập tăng tốc giờ này khắc này cái này thanh một quan bên trên chỉ có hai người gia t r ỉ lực lượng nơi phát ra cũng liền vừa xem hiểu ngay ý thức được đây là tổ sư thứ ba dịch ban t h ư ở n g tần tẫn trực tiếp chìm vào trong tu hành bắt đầu học tập ngoại giới tại trường sinh loại trốn vào linh khư nháy mắt tô trường thanh hậu phương h ắ c bạch trên thần thụ có trạc cây lan tràn mà ra kéo dài đến t ậ n tận d ư ớ i thân đem hắn có chút nâng lên gia t r ỉ lực lượng chính là từ bên trong mà đến hắn cất bước mà lên một bước leo lên thần thụ đỉnh chót ánh mắt nhìn xuống tư phương dường như là xuyên tấu qua thần quang nhìn phía ngoại giới lẩm bẩm thật đúng là đi qua dài ràng g ặ c thời gian xem ra thiên đ i ệ tấn thăng thành công nếu không đây hết thể bố trí cũng sẽ không có thể tái hiện chỉ là không biết đến tiếp sau như thế nào trong lời nói hắn ánh mắt thay đổi giống như là xuyên thấu qua thần quang nhìn phía thiên tri cận cảnh nhìn phía đất hoang biên giới tây nam cảnh ánh mắt của hắn dừng lại tại cái k i a đạo trên b ự c sâu loại lực lượng này là từng chiếm được ta mạch này chuyển thừa tu sĩ lưu lại thanh một quan ở chỗ này xem ra là bị nó hấp dẫn mà đến khe nói âm thanh bên trong ánh mắt của hắn quay lại lại rơi vào tần tận trên thân linh cư bên trong tần tận tu hành kéo dài lộ tính của hắn vốn là cực dai khi lấy được hắc bạch thần thụ ra chỉ sau lĩnh ngộ tốc độ càng là kinh người chăm chú đối môn này chân kinh tiến hành lĩnh ngộ tiến hành tu hành toàn bộ linh khư bên trong linh lực bị điều động chen c h ú c mà đến trường sinh loại biến thành cây giống dần dần không còn bàn sơ non nớt bắt đầu vững bước trưởng thành nó cắm dễ ở linh khư bộ dễ lan tràn cũng không phải là thực chất mà là hiện lên hư hào trạm cũng không phải một mực từ linh khư bên trong tác thủ mà là giống như là linh lực trạm trung chuyển linh lực tràn vào trong đó giúp đỡ trưởng thành tại lưu thông mà ra sau lại xuất hiện biến hóa dường như lây dính một tia hắc bạch chi xác đây cũng không phải là bình thường rèn luyện tại tần tẫn cảm giác bên trong nếu là đánh cái so sánh đó chính là vì linh lực dần dần bám vào bên trên một điểm đặc chất vạch mà s u ố n g cơ đen vì khô mục ban sơ cái này trường sinh loại sinh ra trường sinh thần thụ chỉ cùng linh lực lẫn nhau đang không ngừng tu hành xâm nhập bên trong nó bắt đầu cùng linh khư bên trong cái khác sinh ra lẫn nhau đ ộ n tiên kỳ địa đều là sinh ra kết nối mỗi một tòa trong đ ộ n tiên đều có dị cảnh nhiều lần hiện linh khư trả lại đạo cơ đạo cơ ảnh hưởng thân thể ở trên trời t h ư ờ n g pháp trong tu hành mỗi một lần phá cảnh đồng dạng sẽ tăng lên tuổi thọ bất quá có lẽ là bởi vì tần tấn tự thân tu vi chưa tới nguyên nhân hắn còn không cách nào xác định tự thân gia tăng tuổi thọ cụ thể năm số nhưng bây giờ trường sinh thần thụ đối n ụ c thân ảnh hưởng cực lớn thông qua đạo cơ cũng đối với sinh mạng bản chất sinh ra ảnh hưởng tần tẫn rõ ràng cảm giác được tuổi thọ của mình tại tăng lên tu hành càng sâu tuổi thọ càng rộng trường sinh tên danh bất hư truyền hết thệ thuận lợi tiến hành ngay tại cái này trường sinh thần thụ cùng linh khư lôi c h ạ c h sinh ra lẫn nhau lúc bất ngờ xảy ra chuyện tại tần tẫn cảm giác bên trong bình thường ở vào yên lặng trạng thái kết chữ lúc này sáng trói mà lên trường sinh thần thụ lẫn nhau tới lực lượng bị nó cấp tốc hấp thu còn chưa không thỏa mãn còn tại rung động t h ấ thế tần tẫn phân tâm n h i dụng điều khiển thần thụ cùng lôi t r ạ c tiếp tục lẫn nhau lẫn nhau bên trong trong lòng của hắn suy tư một lát đã cho ra đáp án lôi chạch kết chữ thu từ lôi dụ tinh tinh cầu thần dị xương thượng tiên kiếp bất quá k i ế p trung dấu sinh tại lần kia lĩnh hội phòng theo sau hắn lại chỉ ở lôi chạch nội hoàn thành kiếp một mặt bởi vì tự thân không có phù hợp sinh thổ nhưỡng cũng không đem tinh cầu thần dị hoàn toàn phòng theo đi ra hiện tại trường sinh thần thụ xuất hiện đền bù điểm này cả hai kết hợp để kiếp chữ chất chứa sinh ý triệt để kích hoạt tại linh khư bên trong tái hiện tu hành tiếp tục bên trong thật lâu linh khư bên trong linh lực khuấy động chậm lại chân chính tu hành môn này pháp thấy do tích chưa trong đó tin tức thần tấn hiểu được càng nhiều cái này trường sinh loại phối hợp môn này chân kinh chính là cái này thành một quan chấn tông chân kinh cái này trường sinh thần thụ không chỉ là một tòa linh khư kỷ địa càng lại như lửa thần pháp bình thường là động viên thần vật tri tuyển chuẩn xác mà nói sự xuất hiện của nó vốn là để thanh một quan đứng đầu nhất đệ tử trước xác lập ra một tòa đầu tiên hòa thân pháp vẫn cần luận dưỡng hòa thần dạng này tại biến thành động thiên thần vẫn lúc mới có thể càng thêm phi phạm cái này trường sinh loại diễn sinh trường sinh thần thụ nhưng lại không cần như thế bởi vì trường sinh hai chữ đã là thế gian nhất phi phạm tồn tại thứ nhất trường sinh loại một tên hai ý ý niệm trong lòng lưu truyền tần tấn triệt để ngừng tu hành mở hai mắt ra h ạ n tự thân lúc này tỏa ra cực kỳ đặc biệt khí t ứ c để cho người ta không tự chủ được thân cận tại mở mắt sau dưới thân thần thụ trạc cây thu hồi tần tấn ngóc l ê thủ nhìn về phía trên không nhìn về phía cái kia đạo áo trắng thân ảnh nếu như nói hắn mới vào này tòa cổ địa nhìn thấy thiếu niên tô t r ư ờ n g thanh là hoạt bát sáng sổi như vậy trước mặt cái này hiện lên thanh niên bộ dáng đã không biết tuổi tác tô t r ư ờ n g thanh chính là yên tĩnh hắn dường như gặp quá nhiều kinh lịch quá nhiều bởi vậy khí chất lạnh nhạt vừa nhìn xuống tô t r ư ờ n g thanh thân ảnh từ thần thụ t r ậ t lóe lên xuất hiện trước người tận t ấ n nhìn qua đối phương trịnh trọng thi lễ một cái đa tạ tiền bối đem tạo ngươi đã xông qua trường s i n dịch đây là phải có sự tỉnh ngày sau tô trưởng thanh ôn hòa cười một tiếng Nếu có do u quan y ê n thành chính thống gặp được đ ta một ạ nho truyền nâng thừa, dự một chút sau tần tẫn quả quyết mở miệng nói tiền bối hiện tại cũng là thiên địa lưu nấn trạng thái xem ra ngươi hiểu không ít tô t r ư ở n g thanh thanh âm vang lên ngươi gặp qua cái k h á c đồng đạo dấu vết lưu lại nghe được vấn đề tận t â n trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại nghĩ đến đối phương chỗ cổ địa chính là từ bên trong chiếc thần đ ỉ n h tung tích đi vào hiền thế lại nghĩ tới đối phương từng điểm danh n h ấ t lên thiên thương hai chữ hắn chưa từng giàu diếm mở miệng nói ta từng có may mắn gặp qua thiên thương tiên t r i ề u một vị hoàng nữ k ỳ danh k ỳ liên tinh ta tu hành chân kinh ta có thể đạp vào con đường này chính là cho nàng tương trợ kỷ liên tinh tô trường thanh đọc lên danh tự này như có điều suy nghĩ nguyên lai là thiên thương vị kia trách không được hắn hiển nhiên biết được thậm chí quen biết ánh mắt rơi vào t ẩ n tận trên thân mỉm cười xem ra trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc ngươi đã được ta thành một quan pháp ta cũng tính là là n g ư ơ i nhà giáo nhà giáo giải thích nghi hoặc chính là lẽ ra sự tình có cái gì nghi hoặc chỗ trực tiếp hỏi a ngay vậy t ẩ n tận trong lòng nghiêm một chút vài ngày trước hắn từng nhìn thấy thân ngựa mặt người thần nhưng đối phương hiển nhiên không n g h ĩ thấu lộ quá nhiều chưa từng quá nhiều ngôn ngữ chỉ là lưu lại một câu không thể nói liền trực tiếp rời đi hiện tại trước mặt vị này viễn cổ cường giả thiên địa l ư ơ n ấ n lại giống như là không có nhiều cố kỵ như vậy trong lòng của hắn vừa chuyển động ý nghĩ nghĩ đến cái này cổ điệu nội từng d i ễ n hóa ra hết thảy trong lòng ẩn ẩn có chỗ hiểu ra đồng dạng vì thiên địa lưu mấn vị này tô tiền bối cùng kỷ liên tinh tiền bối lưu mấn tựa hồ cũng có chỗ khác biệt với lại đối phương tu hành nhất định cũng dính đến trường sinh loại nghĩ tới đây hắn hít một hơi thật sâu mở miệng nói ta khi lấy được nhân tộc cổ pháp truyền thừa sau từng thông qua nhiều loại phương thức đ ố i bên trong vùng thế giới này quá khứ tiến hành qua giải tiến hành qua chấp vá cho đến ngày nay cũng coi là hiểu rõ rất nhiều nhưng có một ít vấn đề vẫn không biết không biết nó bởi vì viễn cổ lúc thiên địa có thiếu tiên triệu tập kết lực lượng xây dựng thần đỉnh dùng cái này b ổ thiên càng có mượn nhờ này lực để thiên địa tấn thăng ý nghĩ tại tô trường thanh nhìn soi mói tần tẫn nghiêm túc đem chính mình hiểu biết hết thể nói ra sau đó hắn mở miệng gió hỏi b ổ thiên tấn thăng một chuyện từ hôm nay hướng đến xem đã thành công như vậy ngày xưa đi b ổ thiên sự tình nhân tộc tiền bối đâu hiện nay nhân tộc thu thần đỉnh bảo hộ ở đất hoang bên trong không còn thiên địa chi chủ huy hoàng có thể xương xuống dốc những cái kia tiền bối tại cái kia chiến dịch bên trong hắn không có tiếp tục nói hết ý tứ lại không cần nói cũng biết một câu rơi xuống hắn tiếp tục nói chiếc thần đỉnh này cấm chế bao phủ đất hoang là bởi vì gì phát động hiện tại thần đỉnh cấm chế sinh ra d ị biến đất hoang thiên địa d ị biến có cổ địa tái hiện nhân gian đây là vị kia tiên triều hàng chủ chỗ bố trí đưa hết thảy phải từ từ triển lộ sao vấn đề nói ra sau thần tấn đ ỉ n h chỉ hỏi thăm nhìn về phía đối phương đây là trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc cái kêu bổ thiên một chuyện bên trong sẽ thảm thiết đến loại tình trạng nào mới có thể để nhân tộc như vậy xuống dốc thần đỉnh cấm chế càng là một mực đạt được hắn chú ý ánh mắt tập trung tô trưởng thanh áo trắng tung bay chưa từng che lấp thần xác bên trên dâng lên suy tư hắn dường như tự nói lại như là nói cho tần tấn tẫn nghe gặp qua kỷ liên tinh lưu ấn vẫn còn sinh ra như thế nghi hoặc thì ra là thế thiên thương hoàng nữ quả nhiên có khí quyền độ không vì mình lưu mảy may đường lui toàn lực ứng phó hắn nghĩ thông suốt cái gì châm trước một tiếng tiểu hữu người nhưng có biết viễn cổ lúc thiên địa có thiếu nguyên nhân là gì tần tấn tẫn lắc đầu kỷ tiền bối ảnh lưu niệm chưa từng cáo chi t à i chuẩn xác nguyên nhân xem ra nàng lưu lại đạo này ảnh lưu niệm thời gian muốn sớm hơn một chút tô trường thanh g i ậ mình thanh em nhẹ nhàng này thiên địa có thiếu nguyên nhân tổng cộng có hai điểm đầu tiên chính là bởi vì chúng ta tộc pháp ảnh hưởng tu sĩ nhân tộc bên trong vô thượng cường giả càng ngày càng nhiều thiên địa nhận đến trả lại càng phi phạm đã đạt đến một cái cực hạn sinh linh tu hành cũng có cực hạn muốn tiến thêm một bước liền cần phá cái ảnh thiên địa cũng là như thế muốn tiến thêm một bước liền cần tấn thăng chỉ bất quá thiên điệu tấn thăng sao mà khó khăn phóng nhãn mênh mông thế gian không có bất kỳ cái gì tiền lệ đang tìm không đến tấn thăng con đường phía trước lại tiếp tục tăng lên điều kiện tiên quyết liền thịnh cực mà suy thiên đ i ệ tự thân không còn hoàn thiện chính là trận kia dị biến ban sơ khởi nguyên về phần điểm thứ hai tô trường thanh â m sắc chửi biến trong mắt lại có lanh ý hiện lên chính là vượt ngoại địch tần tẫn ánh mắt ngưng tụ viễn cổ thời điểm thiên địa chính là vực giới lấy vực tương xứng thế gian không ngừng mà vực cũng có gì vực thanh â m hắn kéo dài thiên địa có t h i ê u sau lại có vượt ngoại địch nắm lấy cơ hội thi triển si mị thủ đoạn để nó triệt để bộc phát nói đến đây ánh mắt của hắn quay lại nhìn qua tần tẫn tần tiểu hữu người đã tu linh cư theo không ngừng tu hành biết biến hóa thành gì bộ dáng thiên địa tần tẫn mở miệng đáp không sai thiên địa l có có đây chính ư là kỷ liên tinh giới ngòi bút viết ra cảnh giới tối cao bộ thiên cũng không phải là khó giải trí hỏi biến thiên độ khó lại không cách nào đánh giá cho đến thiên địa có thiếu sau tuy là nguy cơ lại ngược lại là cơ hội thiên thương tiên triều vị hoàng chủ kia tại thiên địa nguy cơ lúc triệu tập nhân tộc cứng giả tiến hành một trận nghị sự nói đến đây hắn có chút dừng lại nhìn xem t ầ n tẫn thanh âm bình tĩnh nội dung lại kinh tiên động điện nâng tiên triều chi lực đúc thành thần đỉnh sau ngay lúc đó nhân tộc hết thể làm bá chuyện bộ thiên địa chi thiếu t r ợ thiên đ ị a tấn thăng cùng hoành kích vượt ngoại địch hoành kích vượt ngoại tiếng nói nói xong lời cuối cùng túc sát chi ý lan tràn ra quét sạch tứ phương hát bạch thần thụ lấp lóe bên trong màu đen khu vực, càng phong phú, màu trắng khu vực thì cấp tốc giảm bớt vòng tuổi biến hóa tô n tận nghe hắn n g n ngữ, trường o n lòng suy nghĩ g suy chấp động. t r ớ c n g ư i tô t r ư ờ thanh n thẳng thắn khả a t r năng t t h này n là thiên thương vị hoàng chủ kia lưu lại cái khác bố trí dựa theo chúng ta ngay lúc đó nghị sự kết quả tôn thần này định tại bộ thiên về sau tác dụng vốn là một đạo tín tiêu tấn t ậ n ánh mắt ngưng lại chính là tín tiêu tô t r ư ờ n g thanh vật đầu sinh linh phá cao cảnh hao phí thời gian còn không cách nào đánh giá thiên địa tấn thăng như thế nào sớm chiều thời điểm liền có thể kết thúc khi thiên địa chân chính tiến thêm một bước lúc nó quy tắc diễn sinh biến hóa đem hao phí thời gian khá dài trong lúc này một phương vực giới thiên địa cũng ở vào yếu ớt nhất thời điểm ngoài có biến cố liền sẽ để thiên địa tấn thăng xuất hiện t kiểu khác biến hóa đồ sinh khó khăn chắc trở bở vậy tia thiên thương hoàng chủ tại triệu tập chúng ta tộc các phương cường giả nghị sự lúc đưa ra lớn mật cử động dùng công thay thủ uy hiếp tứ phương đã muốn chiến vậy liền chiến cái triệt đề tòa này thiên địa tòa này cùng tộc ta liên hệ cực sâu cố thổ bị chân chính che giấu lần này hoành kích vượt ngoại sau thiên quân không về thôn quê giống như thiên quân như vậy cảnh giới cường giả bản thân liền là vô cùng rộng lớn tồn tại ở trong trời đất muốn đem thiên địa ẩn tàng chính là lời nói vô căn cứ chúng ta t ộ c tu hành đường cùng thiên địa gắn bó nhưng khi chân chính thành t i ể u một tôn thiên quân sau tự thành thiên địa quân chủ cũng là thời điểm lấy thiên địa làm bắt đầu lại trèo lên lầu một tiến thêm một bước bởi vậy cái này kế hoạch bị áp dụng các phương cường giả hợp lực làm ra rất nhiều bố trí chỉ có đợi đến thiên địa triệt để tấn thăng hoàn tất sau nó mới đưa từ ẩn nấp bên trong quay về tại đại thế lại xuất hiện thế gian mà chiếc thần đỉnh này chính là chỉ dẫn tín tiêu tấn tấn chăm chú lắng nghe nhìn thấy đối phương ngôn ngữ dần dần chậm tấn tấn mở miệng tiền bối cho nên theo ngươi c h i ngôn đợi đến thiên địa triệt để tấn thăng hoàn tất những n à y nhân tộc đã từng đỉnh tiêm tồn tại sẽ một lần nữa trở về vị k i ê u vị từng ở trong cổ sử lưu lại hoa lệ văn chương nhân vật sẽ chân chính quay về tại thế hắn hỏi ra vấn đề ngay xưa tại nhìn thấy kỷ liên tinh sau hắn từng một lần coi là lấy thiên thương tiên triều cầm đầu t ừ nhưng g vị viễn n cổ â n tộc cứng ở hôm nay tại nhìn thấy tô trường thanh sau hết thể suy đoán đều bị phá vỡ hắn tự hồ hoàn toàn đánh giá thấp tu sĩ đầu này tiến hóa lộ tuyến bên trong chân chính ở vào đỉnh cao nhất tồn tại đáng sợ b ổ thiên cũng không phải là việc khó đây là sao mà rung động nữ liệu có thể sẽ tô trường thanh cũng không cho ra khẳng định đáp án hắn nhìn xem tân tẫn so với ngươi từng thấy t ư n g tới vị tiết h i ê n thương hoàng nữ lương ấn Ta biết được c à nhưng g n i ề u một chút, chút. h n cái ũ n g tia đã là bởi vô số tuế nguyệt trước tuế nguyệt tung dung dù ai cũng không cách nào xác định ở quá khứ dài ràng giặc thời gian bên trong những cái tia chưa về đồng đạo tại v ự c ngoại đều đã trải qua cái gì bọn hắn khả năng lại phá nhất cảnh đang lâm vô thượng không người có thể ngăn Có thể, có thể c ũ người, người nghe có t ể có hắn ngôn ngữ tần tận giống như trông thấy thiên địa ẩn thắng lúc thường vị nhân tộc cường giả đỉnh cao nhảy ra thiên địa nhìn lại một chút sau chúng chu vực ngoài địch hắn trầm mặc một lát mở miệng nói tiền bối khi đó trong trời đất còn có cái khác dị tộc tự nhiên là cùng nhau xuất trình tô trường thanh mở miệng thiên địa và tộc chân chính có thể đ ă n g lâm tuyệt đỉnh tồn tại vị nào không có đạt được thiên địa ân huệ sinh ở này vực chính là ân huệ có nỗ lực liền muốn đạt được h g ư ợ lại tộc ta đã định ra quyết nghị tộc khác tự nhiên thực hành hắn ngữ khí bình ổn lại nội t h u n bá đạo nói đến đây chỗ hắn nhìn qua t ầ n tẫn ngươi muốn hỏi thăm là trong miệng ngươi từng nghe nói thần quốc ca t ầ n tẫn gật đầu lúc trước tại hỏi thăm trước hắn đã đem mình biết tất cả đều nói ra có thể gặp được một vị biết được viết cổ nguyện ý nói ra bí ẩn tiền bối hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội nghe ngươi miêu tả ta ngược lại thật ra cho rằng cái này thần quốc có lẽ không chỉ vẹn vẹn là đơn thuần quốc độ tô trường thanh mặt lộ suy tư từ từ nói thiên địa bên trong nếu không phải có biến cố lớn cách cục sẽ không dễ dàng cả i biến xuất hiện loại này biến hóa có thể là thiên địa tấn thăng mang tới phản ứng dây chuyển thiên địa quy tắc biến hóa đám sinh loại cục diện này góc độ khác biệt sinh ra ý nghĩ cũng khác nhau tô trường thanh ngôn ngữ không thể nghi ngờ để tần tẫn có hoàn toàn mới thị giác hắn nói đến đây tiếng nói không ngưng tiếp tục nói ngươi bởi vì c h i ế thần đỉnh này cơm chế suy đoán ra tình huống ngoại giới cho là ta nhân tộc sự suy phái s á c thực có loại khả năng này tồn tại nhưng tương tự cũng tồn tại rất nhiều biến số các tộc chân chính đỉnh cao nhất tồn tại đều rời đi ta không cho rằng chúng ta tộc hội kém hơn tộc khác như tại ngoại giới trong trời đất di tộc coi là thật chiếm ưu đây cũng là cực kỳ bình thường sự tỉnh thiên địa kéo dài dài ràng dặc thời gian tại chúng ta tộc trước đó đồng dạng có thật nhiều chủng tộc đã từng hưng thịnh đến thực điểm có thể xưng thiên địa nhân vật chính nhất thời hưng suy quả thực tính không được cái gì có tộc đàn yếu đuối nhưng chỉ là xuất hiện một vị thiên kêu nhân vật liền lực lượng mới xuất hiện lên như diều gặp gió chính như chúng ta tộc chính là từng vị tiền bối không sợ gian nguy ở thiên địa tìm kiếm mới tạo nên viễn cổ lúc hưng thịnh nếu ta nhân tộc thế nhỏ ngược lại cũng là cơ hội ý hắn có chỗ chỉ nhìn xem tần tẫn tần tiểu hữu ngươi nhưng còn có nghi vấn gì nghe được hỏi thăm tần tẫn suy tư một lát lắc đầu nếu có nghi vấn nhưng lại đến t u â n ta tô t r ư ờ n g thanh hòa ái cười một tiếng ta đạo này lưu ngấn tồn tại ở con trùng không cách nào rời đi ngươi nếu là có ý nhưng ngẫu nhiên đến cùng ta một hồi nếu là gặp được cái gì tốt người kế tục cũng có thể để lúc nào tới thanh một quan thử một lần văn bối ghi khắc tần tẫn lên tiếng nghĩ đến một việc mở miệng nói tiền bối những n à y đất hoang bên trong cổ đ ị a bên trong còn có cái khác truyền thừa chi điểm tự r ư Trường n thiên quân không về thôn quê, 2. 358, thiên quân không về thôn g t quê, quê, về về nhiên theo ta được biết không ít chính thống đạo nho tại cổ địa lưu lại truyền thừa đây là một đạo chuẩn bị ở sau cũng là chuẩn bị ta hiểu được t â n tân tiếng nói rơi xuống tô trường thanh phất tay nào ở giữa hậu phương h á c bạch thần thụ biến hóa tại ẩm vang ở giữa tản mát hiện lên vô số điểm sáng như là quần tinh sáng t r i tinh hà tại đỉnh núi hiện hiện điểm sáng tại đỉnh núi các nơi tụ tập mặt đất phiến đá bên trên điểm sáng khắc họa thành bàn cờ lần lượt từng bóng người từ điểm sáng cô động cấp tốc lương thực mà tại điểm sáng hai đầu chỉ phụ tổ sư bạch mi tổ sư lại xuất hiện phân lập bàn cờ hai đầu nhìn về phía bàn cờ ra vẻ trầm tư tần tẫn trước người thanh niên không thấy thay vào đó là thiếu niên tô trưởng t h à n h mỉm cười mở miệng nói tần thí chủ gặp lại ta muốn chuẩn bị nên đón vị kế tiếp đến chỗ này khách tới thăm thanh một quan đỉnh núi biến hóa thành tần tẫn lần thứ nhất tiến vào lúc dáng vẻ đây hết thảy đã chân thực lại hư ả o bởi vì đây là chân chính trong lịch sử phát sinh một màn lấy phi phạm thủ đoạn tái hiện tại hôm nay tần tẫn nhìn qua trước mặt không còn lạnh ngạt mà là đối đãi người thân thiện tô t r ư ờ n g t h a n h c h ầ m n g âm một tiếng sau mở miệng nói tiền bối ta nên như thế nào xương hâu ngươi hắn vấn đề đơn giản tô t r ư ờ n g thanh lại nghe ra thâm ý trong đó thiếu niên âm vang lên tô t r ư ờ n g thanh chính là ta bản g danh nương theo cả đời xuất chinh vực ngoài trước thế nhân gọi ta là khô khốc thiên quân tại cái này bốn chữ nói ra nháy mắt thiên địa phản phất kiến tĩnh tại tần tẫn trong tầm mắt hết thầy chung quanh đều ảm đạm chỉ còn lại có đỉnh núi bên trên hết thầy đây hết thầy giống như tạo thành một đạo vĩ nạn thân ảnh ở thiên tri thượng hiền lành nhìn về phía mình bốn bây n t giờ vừa chuyển động ý nghĩ đạo cơ nhưng vẫn lộ ra khô mục thoạt nhìn như là bàn sơ ẩn sinh lúc suy nghĩ lại cử động đạo cơ lại trở về hình dáng ban đầu môn này tuế tinh thanh luận thiên thư tựa hồ cùng ta tự thân rất là vừa phối thiên địa tấn thăng vô thượng trở về tấn tấn trong lòng hiện lên một bóng người thiên thương hoàng nữ kỷ liên tinh hắn cùng trời thương tiên triều hết thể liên hệ chính là thông qua đối phương mở đầu vị này kỳ tiền bối là hắn ở trên trời thương pháp bên trên người dẫn đường để hắn chân chính siêu thoát tại phạm tục có tiến thêm một bước khả năng tu hành tốc độ kêu gọi kết nối với nhau càng là cực kỳ khủng bố vô số năm năm tháng trôi qua nàng còn tồn tại ở nhân dân a sẽ ở tương lai một ngày cùng nhau trở về a còn nói là tòa k i a m ộ trôn quần áo và di vật thật là nặng mộ thân hình đi xa bốn thời gian trôi qua tại chính thức có toàn tình đầu nhập sự tính lúc thời gian trôi qua nhanh chóng bên trên song trúc r i ê n lão sư lại một tiết k h ó sau tần t ấ n nhận được tin tức học kỳ này chương trình học triệt để kết thúc tại võ huyên thứ nhất năm học hơn nửa năm tại trong học viện vừa qua sau cùng thời gian trời xuôi đất khiến l ê n d ư ớ i ngược lại là tại quê hương của mình vừa qua đợi đến lại lần nữa khai rằng lúc tần t ấ n liền sẽ trở về học viện dựa theo trúc diên nói tới học viện đối với hắn ăn bài xuất hiện càng cẩn thận cải biến võ đạo từ trước đến nay không phải đã hình thành thì không thay đổi võ huyên cũng là như thế tại chính thức có thiên tài học viên thể hiện ra viễn siêu người khác tiến độ lúc bọn hắn nguyện ý vì nó chủ động làm ra cải biến từ trong nhà rời đi tần tẫn thẳng đến sở nghiên cứu mặt lộ chờ mong hắn vừa mới đến phía trước liền có tiếng kêu văng lên tần tẫn người cuối cùng đã tới mau tới mở miệng la lên làm ộ t vị khuôn mặt xa lạ chính là trong khoảng thời gian này đến nay đến tiếp sau bổ sung tiến đoàn đội cơ giáp nhà thiết kế bất quá sớm chiều ở trung g i ớ i tần tẫn đã cùng bọn hắn đều quen thuộc bọn hắn cũng rõ ràng biết được nhiệm vụ của mình đối tương lai đối tần tẫn đều ký thác kỳ vọng nên đ ó n sau tần tẫn đi theo bên người mở miệng nói các hạng kiểm tra đều như thế nào có thể tiến hành thực cơ khảo nghiệm a đương nhiên bằng không ta vội vã như vậy làm gì chỉ cần thông qua thực cơ kiểm trắc, hết thể liền đại công cáo thành. chỉ cần tiến hành đến tiếp sau kết thúc công việc công tác liền có thể tần tẫn nói đến đây đối phương nhìn về phía tần tẫn ngươi được hay không a lần này cơ giáp chế tạo hoàn toàn là đối đánh dấu võ thánh cơ giáp ta hành nghề k i ế p sống bên trong còn chưa thấy qua tông sư khống chế võ thánh cơ giáp loại tầng thứ này cơ giáp không hề chỉ vẹn vẹn là đơn thuần t ă n g phúc mà là từng dùng ngươi nếu là không cách nào khống chế nó chúng ta hoàn thành thời gian liền muốn đẩy sau không ít yên tâm tần tẫn lưu cho hắn hai chữ hai người bước nhanh hướng phía sở nghiên cứu chỗ sâu đi đến trên đường đi gặp được người đều đang tại bận rộn nói một tiếng sau liền tiếp theo tiến lên cuối cùng đã tới sở nghiên cứu chỗ s â u nhất đây là một gian cực kỳ rộng lớn cỡ lớn s ư ở n g bây giờ s ư ở n g bên trong từng vị người mặc đồng phục làm việc nhân viên đ a n g t ạ i ghi chép các loại số liệu l ã hiên đ a n g t ạ i trong đó kính mắt của hắn trên tầm kính số liệu tin tức c h ấ p động một mặt chăm chú bước nhanh tới gần sau tần tẫn nhìn về phía hắn như thế nào l i ê n chờ ngươi chỉ cần ngươi cùng nó cộng minh độ không xuất hiện vấn đề chính là thành công ngay vậy tần tẫn quay đầu nhìn phía s ư ở n g trung tâm nhất nơi đó là một cái hơn trăm mét cao hình trụ t r ò n tạo vật thoạt nhìn như cái bịt kín che đậy bốn phía hiện lên bịt kín trạng nhìn thấy tần tận ánh mắt đưa bên người lã hiên khoát tay não tại hình trụ t r ò n đ ỉ n h tiếp hợp chi địa lấy hình dạng xoắn ố c tách ra mặt đất cơ giới cấu tạo mở ra bịt kín che đậy bắt đầu cấp tốc tung tích co vào lộ ra bên trong phong bế hết thảy bên trong thình l i n h chính là một đài trăm mét cao cơ giáp hình thức ban đầu cơ giáp như là cự nhân phía trên sáng chói phủ văn đường vân c h ấ p động một chút phòng ngự tính mỗ đủ lệ còn chưa từng lắp đặt để nó thoạt nhìn hơi có vẻ đơn bạc siêu phàm tài liệu lẫn nhau phù hợp để bịt kín che đậy mở ra trong nháy mắt liền có cực kỳ khủng bố huy áp tràn ngập hướng tư phương khí lang có lên ngươi cung cấp loại kia siêu phàm thừa số cực kỳ kinh người trong khoảng thời gian này ngươi cũng tham dự chúng ta vì đối với nó tiến hành v ư ợ phối thế nhưng là phí hết rất nhiều tâm tư l ã hiên cảm khái thanh â m vang lên tân t ấ n gật đầu hắn tham dự trong đó tự nhiên sẽ hiểu vấn đề t h ử một chút đi cơ giáp cơ sở trạng thái đã hoàn tất thi kiểm tra hiện tại muốn khảo thí điều k i ể n trạng thái hết thể bình thường mới có thể tiến hành bước kế tiếp hoàn thiện vẽ r ồ n g điểm mắt một chương ba trăm năm mươi chín vẽ r ồ n g điểm mắt một tần tấn gật đầu ở trung tâm cơ giáp uy áp tràn ngập bốn phía nhân viên công tác đều dừng lại trong tay công tác nhìn qua một bước này tần tấn dầm chân tiến lên đi hướng cơ giáp đại liên lạc cường trăm mét cao mới cơ giáp cứ việc còn chưa từng tiến hành hậu kỳ hoàn thiện còn chưa từng triển lộ ra mình chân thực bộ dáng nhưng tần tấn đã đầy cõi lòng trầm o n g tại hắn dầm chân trong khi tiến lên cảm giác bên trong trong lòng của hắn hơi đậu một chút hắn tội hồ nghe đến, đến từ cơ giáp kêu gọi tiếp theo sát hắn bước ra một bước thân ảnh biến mất lại lần nữa xuất hiện lúc thình lình đã đi tới bên trong buồng lái này khoang điều khiển còn chưa từng phong bế thậm chí có thể nhìn thấy ngoại giới hết thảy mà tại tần tận trước người điều khiển mổ đủ lệ so với thương lôi huyền kích phát sinh biến hóa cực lớn không còn là quan g cầu trạng mà là một viên lơ lửng giữa trời hình vương bài trạng ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ phía trên quang mang c ấ u trúc trở thành hình rồng không còn cần tính thực chất kết nối tần tận tinh thần tiếp xúc long bài rất nhỏ hơi tránh đột nhiên biến mất nó đã tiến vào tần tận thế giới tinh thần càng cao cấp hơn cơ giác cùng võ đạo ra tinh thần kết nối liền càng tr có thể tránh cho càng nhiều trở ngại cùng thủ đoạn long bài tiến vào thế giới tinh thần t ậ n t ậ n chưa từng làm ra bất luận cái gì đ i ề u khiển đài này vẫn là khung xương trạng mới cơ giáp liền giống như sống lại uy áp tràn ngập toàn trường phía trên phủ văn đường vẫn c h ấ p động dường như đang hoan hô n h ẹ y cỡng la hiên bên người có nhà thiết kế nhìn thấy một màn này trong mắt nổi lên vận sóng thoạt nhìn cố gắng của chúng ta không có bổ phí sơ bộ biểu hiện tốt đẹp đ ừ n g nội nhìn lại một chút tại ngoại giới nghị luật lúc long bài tiến vào thế giới tinh thần n á y mắt tần tẫn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đ ạ được kéo dài chân chính thân hóa cự nhân đồng thời cũng có giống như thủy t r i ề u mãnh liệt áp lực đánh tới tại tự thân lực lượng chưa đủ điều kiện tiên quyết thậm chí không cách nào k h ô n g chế đại cơ giáp này rất tốt t â n tấn ở trong lòng tự nói một tiếng liền để ta xem một chút thực hạn của ngươi ở nơi nào tại tự nói đồng thời t â n tấn chưa từng chần chờ bản nguyên lực lượng chen c h ú c mà ra lan tràn hướng cơ giáp các nơi cùng một thời gian linh cư động thiên khuấy động lực lượng không giữ lại chút nào toàn bộ xưởng bên trong từ cơ giáp bên người có sức mạnh kéo lên o n h minh em vang lên vang vọng tư phương gần như là trong nháy mắt khí thế k h u ấ động tại xưởng trung tâm có ánh sáng màn hiện hiện cấu thành bình chướng phía trên tạo nên tầng tầng vận sóng ngăn cản lực lượng tiết ra ngoài đó là lực lượng ba động quá lớn đưa tới sở nghiên cứu nội bộ bản thân phòng ngự biện pháp mà tại màn sáng bên ngoài lã hiên gắt gao nhìn qua một màn này tại kính mắt của hắn bên trên từng mục một trị số tại lúc này bắt đầu tiêu thăng trị số biểu hiện là tiến độ giá trị bộ dáng tại lúc này mỗi một cái tiến độ giá trị từ thấp tới cao cấp tốc tiêu thăng lã hiên nhìn về phía trong đó số liệu thật chặt tập trung tại một loại trong đó c ộ n minh độ siêu phàm cơ giáp thân là tinh hải võ đạo gia trọng yếu nhất binh khí tại chính thức đi vào bên trong cao kènh lúc cộng minh phù hợp. trở thành trọng yếu nhất tồn tại bởi vậy xuất hiện cộng minh độ cái này số liệu tiến hành kiểm nghiệm chỉ có vượt qua tiêu chuẩn dây cộng minh độ mới có thể để cho võ đạo ra tại k h ô n g chế cơ giáp lúc phát huy ra chiến lược mạnh nhất càng cao cộng minh độ có thể phát huy cụ thể hiệu quả liền càng tốt điều này đại biểu lấy cả hai đầy đủ phù hợp tựa như tại cổ võ chuyện ký bên trong cũng có nhân kiếm hợp nhất thuyết pháp mà rất xuống cộng minh độ tại k h ô n g chế quá trình bên trong sẽ xuất hiện đủ loại mặt trái hiệu quả bây giờ đại biểu cho cộng minh độ thanh tiến độ cấp tốc tăng trưởng tại thoáng qua bên trong liền đột phá đánh dấu ra hợp dây tại nhìn thấy một màn này sau bao quát lá tại ừ n g đột o à n đ i viên nhân lộ phá cộng minh độ hợp cách dây nháy mắt tại cái này phong bế thức xưởng bên trong từ trước mặt quái vật khổng lồ bên trong đột nhiên có long minh âm vang lên o nháy g mắt vợn quanh ở chúng quanh phòng ngự màn sáng ba động càng mãnh liệt tại lúc này tân tân rõ ràng cảm giác được chuyển đến tự thân áp lực chặn giảm cùng n à y đồng thời lực lượng của hắn không còn là đơn phương c h u y ể n vận tại thông qua cơ giáp tiến hành tăng phúc sau từ cơ giáp tự thân lực lượng liên tục không ngừng tuân ra về tự thân cấu thành tuần hoàn một bước này đối với võ đạo gia tự thân thể phách yêu cầu cực cao đây cũng chính là võ thánh cơ giáp cánh cửa thứ nhất bất quá tần tận t h u ê biến hiệu quả kinh người tự thân càng là không chỉ một lần đột phá sinh mệnh cực h ạ n tăng thêm thiên thương pháp đối tự thân tăng lên thể phách của hắn cường độ đã đạt tới phi thường kinh người tình trạng lực lượng trả lại sơ kỳ tương đối trầng trạng nhưng bất quá mấy cái hô hấp bên trong tuần hoàn triệt để hoàn thành kiến lập như là leo núi khi thế không ngừng kéo lên đại cơ giáp này triệt để bị tỉnh lại khi thế khuyết tán hướng xung quanh tần t ậ n đưa tay cơ giáp như bóng với hình giơ cánh tay lên nắm tay bên trong điếc hai âm bạo thanh văn lên tại triệt để hoàn thành khống chế đồng thời tần t ậ n đã không có khống chế cảm giác nếu là đánh cái so sánh lời nói hắn ngược lại cảm thấy mình giống như là đang thi triển cùng loại với pháp thiên tướng địa đồng dạng thủ đoạn không có chút nào ngăn cách tùy tâm mà đậu lực lượng như là biển sâu không ngừng tuân ra tần t ậ n trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cương đại mặc giáp chấp binh hắn hiện tại tuyệt đối có thể làm được cường giả danh sưng suy nghĩ ở trong lòng lướt qua linh k h ư bên trong lực lượng t u ô n r a tại tần tân trong nhận thức chân long động thiên ngoài định mức sinh động bên trong đầu kia bạch lòng dường như nhận đến cơ giáp hấp dẫn có kích động thái độ ta thứ ba đài cơ giáp rốt cục có hình thức ban đầu cảm giác được chân long động thiên dị trạng tần tân suy nghĩ hiện lên có chút mở miệng thanh â m thông qua cơ giáp tam phúc nhiều hơn một phần kỳ lạ cảm nhận tại s ư ở n g bên trong quanh q u ẩ n mở ra mái vòm、Tốt. tiếng đáp lại vang lên đồng thời lúc đầu phong bế thức xưởng phía trên đặc thù cấu tạo mái vòm tại lúc này mở ra lộ ra phía trên bầu trời tứ phương duy trì nội bộ phòng ngự màn sáng tại lúc này bị giải trừ k h í thế lan tràn cuốn phong cuốn lên tại cơ giáp chế tạo đoàn đội tất cả nhân viên chú ý cơ giáp phía trên phủ văn tuyến đường loại sáng lực lượng lan tràn dưới không khí vì đó và mẹo tiếp theo sát đài này trăm mét cao cơ giáp ly khai mặt đất trèo lên thương cung chương ba trăm sáu mươi vẽ rồng đ i ể m mắt hai chương ba trăm sáu mươi vẽ rồng đ i ể m mắt hai lập tức tiến hành thời gian thực truy tung ghi chép các hạng số liệu la hiên thanh â m vang lên mái vòm phía trên có thể thấy được cơ giáp trèo trống không tràn cảnh mà tại s ư ở n g bên trong tại tần tẫn khống chế cơ giáp đang c h ố n g không nháy mắt liền có ánh sáng màn hình chiếu mà ra để mỗi một vị đoàn đội nhân viên có thể thời gian thực chú ý khống chế cơ giáp cách mặt đất đang không treo nhập thiên không quá trình bên trong tần tẫn chưa từng cảm thấy bất luận cái gì tiêu hao bởi vì từ động cơ đến siêu phàm tài liệu so với thương lôi huyền kích hiện tại mới cơ giáp hoàn toàn là một trận chất biến mỗi một cái cụ thể mộ đủ lệ đều không thể so sánh nổi treo c h ố n g không quá trình bên trong tần tẫn túi đầu nhìn xuống phía dưới phía dưới công trình kiến trúc từ đại biến nhỏ dần dần vi miễu cho đến trèo nhập tầng n g y sau tần tẫn dừng bước siêu phàm khoa học kỹ thuật cấu trúc cơ giáp đạp ở trong tầng mây có loại kiểu khác mi cảm tần tẫn sừng sững đang điều khiển trong khoang thuyền cảm giác từ cơ giáp quanh thân chuyển đến phản hồi đôi mắt hơi thấp tinh thần hắn k h ẽ động tại một tích tắc này tại thiên khung bên trên hào quang chói sáng từ cơ giáp quanh thân nở rộ nó hình thái bắt đầu cấp tốc biến hóa hình thái thứ hai đây là tần tẫn tại cùng lã hiên ban sơ thảo luận lúc liền nói lên ý nghĩ đã bị hoàn toàn chấp hành Trên thực lấy tiến công phòng ngự tốc độ ba loại đột xuất điểm tiến hành hình thái biến hóa bây giờ cơ giáp cấu tạo tại siêu phàm khoa học kỹ thuật ảnh hưởng dưới tiến hành gây dựng lại trăm mét cao cơ giáp cự nhân không thấy thay vào đó là long một đầu cơ giới c h i long bởi vì còn chưa từng tiến hành cuối cùng hoàn thiện nguyên nhân long hình thái cũng giống như khung xứng t r ạ n g chân chính tương tự tại trong truyền thuyết thần thoại thần long bộ dáng thân thể chậm trợn không thấu đáo vải rồng tương tự có lòng nhưng thoạt nhìn cũng không xâm lãnh ngược lại làm cho lòng người sinh cực nóng trên trời hệ long chân lòng du lịch mây chân lòng hình thái biến hóa sau khi tận tận rõ ràng cảm giác được lúc này tần tấn thần sắc nghiêm một chút chân long động thiên từ phía sau ở nẩn hiện hiện hắn chưa từng chần chờ chân long bảo thuật phát động đây là gia chỉ tính bảo thuật di vãng tần tấn thi trên lúc là tại gia chỉ tự thân mà bây giờ bởi vì cơ giác cùng tần tấn tự thân chặt chẽ kết nối động thiên chập trờn bên trong mạch long xoay tròn mà ra quán triệt tần tấn tự thân tiến hành gia chỉ đồng thời lại tràn vào cơ giác phủ văn tuyến đường bên trong Tại tần tấn c ả mà giác bên trong, Long từng hai kết hợp, sinh ra biến hóa kỳ diệu. Hiện tại long hình thái, bởi cả chưa bên hình kết ra o hợp, hóa h kỳ vì n thiện nguyên nhân, tương Long, xương thép, không làng tự cốt thép, thấu có đáo Mà ra. bây giờ theo chân long bảo thuật phát động chiến lược tăng phúc đồng thời một bước này lại bị bổ túc tại chân long cơ giáp xung quanh có đạo đạo v ả y rồng tạo ra lẫn nhau trùng điệp tại phía trước đầu rồng chỗ càng là dọc theo mở mịt dâu dài thân sinh v ả y rồng thủ sinh dâu rồng trắng xóa ánh sáng lấp lóe bên trong tại lôi dụ tinh trên bầu trời như là thật xuất hiện một đầu trong truyền thuyết thần thoại chân long v ư n mây vẽ qua thần uy từ từ thật có thể đi tần tinh thần chấn động Đây không tại, tại h ể hắn g l quen thuộc điều khiển bên trong chân long động thiên một mực cung cấp lấy toàn diện gia trì theo động thiên lực lượng không ngừng tràn vào tại nào đó một sát chân long động thiên rời đáy món kia long nữ thanh tư đem tặng không biết t h i vật giờ phút này đầu tiên là hơi có vẻ yên lặng sau đó ánh sáng lóe lên lóe lên bên trong tại tần tân tinh thần trong tầm mắt tựa như nhìn thấy một đầu thân dài không thể đánh giá uy nghiêm đến cực điểm chân long hiện ở trước người tại lúc này d ư ơ n mắt như là vẽ rồng điểm mắt tại hình rồng cơ giáp phía trước đầu rồng bên trong chân chính sinh ra mắt rồng nhìn xuống vạn vật hoành ép vạn vật ở trên vòng trời có long ngâm âm vang lên vang vọng đất trời ở giữa thanh âm này chất chứa cổ ý chân chính tại thiên địa bên trong quanh quần phía dưới lôi dụ tinh m ặ đất có không biết bao nhiêu thân ảnh nghe được thanh âm theo bản năng ngẩng đầu hướng phía thiên không nhìn lại thoải、mái. đây cũng là t ầ n g thứ cao hơn cơ giáp chiến đấu tần tân trong mắt có sụp sôi chi ý long thân quay lại xuyên qua t ầ n g mây hướng về phía dưới lao xuống mà đi v õ đạo ra mỗi một cảnh tranh lệch đang không ngừng kéo dài siêu phàm cơ giáp cũng giống như thế cũng chỉ có dạng này chân chính tôi bảo cấp cơ giáp tài năng tại chiến lược phương diện trợ lực liên bang v õ thần siêu việt cái tiên một đầu giới hạn khiêm đỉnh liên bang chân l o n g từ trên trời hạ xuống tại một đám đoàn đội nhân viên chấn động trong ánh mắt cơ giáp tung tích xưởng thân hình biến hóa khí thế cấp tốc thu liễm khôi phục trở thành mở đầu hình dạng người hạ xuống đến mở đầu ánh sáng lõe lên bên trong tần tẫn từ bên trong buồng lái này rời đi đặt ở trên mặt đất hắn n h u n miệng cười trong lòng có tùy ý thoải mái cảm giác mở miệng nói như thế nào sườn bên trong t i ế n t ĩ n h ngáy mắt lã hiên cầm đầu chưa từng trước tiên mở miệng trả lời mà là giơ tay lên vô tay lên như là van mở ra hậu phương cái k h á c đoàn đội nhân viên nao nao h gia nhập tiếng vô tay tại sưởng bên trong quanh quần Cực cùng cơ dài, đài tiếng vô tay tiêu hận, hiên người giáp tay thanh Tấn Tấn, hận, văng lên, nhìn vô về phía lã ấm ngươi cùng cơ giáp cộng minh độ đã được xưng tụng hòa mỹ đợi đến triệt để hoàn thiện ngươi lại thêm lấy quen thuộc hoàn toàn có thể đạt tới phá hạ cấp đó cũng là liên bang vì cộng minh độ thiết lập đẳng cấp cao nhất cộng minh độ đạt tới phá hạ cấp l i ê n đại biểu lấy đạt thành một m ộ t hai hiệu quả tân tẫn hắn nói đến đây nhìn về phía tân tẫn nhẹ giọng nói mỗi một vị liên bang võ thần cùng bọn hắn khống chế tôi bảo cấp cơ giáp đều ở phá hạ cấp ngươi bây giờ có một cái không sai bắt đầu tân tẫn gật đầu quay đầu hắn nhìn thoáng qua sau l ư n g cơ giáp thoạt nhìn là bởi vì cái kia phần siêu phản thừa số ảnh、hưởng. Chương v trong, trong, trong cùng một lúc từng cái phương diện số liệu bị thu thập tập hợp tần tẫn ngăn chặn ý nghĩ trong lòng ánh mắt quét qua bởi vì trong khoảng thời gian này quen thuộc tăng thêm về sau tất nhiên sẽ thường xuyên hợp tác tần tẫn nói chuyện cũng không có gì có thể cố kỵ chư vị tiếp tục mở công a hãn ngự tốc có phần nhanh mau chóng hoàn thành sau cùng hoàn thiện ta đã không kịp chờ đợi đến khống chế nó đi rong rội tinh hải một tiếng rơi xuống tiếng đáp lại nổi lên m ộ n phía sườn bên trong công tác tiếp tục triển khai tần tẫn cũng trực tiếp gia nhập trong đó tại cộng minh độ không khác sau tiếp xuống kết thúc công việc công tác muốn nhẹ nhàng rất nhiều các hạng mộ đ ủ lệ tiến hành lắp đặt cơ giáp bắt đầu đổ trang từ ban sơ khung sương đơn sơ bộ dáng bắt đầu cấp tốc phong phú tổng sư cấp cơ giáp thường thường có phi hành mộ đũ lệ nhưng cùng võ, đạo tiến hành phối hợp, leo lên Mà võ thánh cấp cơ giáp thời ạ i k gian trôi qua hôm nay cơ giáp sở nghiên cứu chính vào sáng sớm trống trải trong khu vực không ít thân ảnh tụ tập ở này tân xác lập đủ ở trung tâm tại bên người của hắn còn có một đạo thân ảnh quen thuộc nhan nguyện học viện tiến vào ngày nghỉ sau nàng trở về lôi dụ tinh biết được tần tẫn đang cùng cơ giáp đoàn đội phối hợp chế tạo cơ giáp của mình lúc chủ động đưa ra muốn đi qua quan sát một phiên thiếu niên thiếu nữ biến hóa nhanh chóng nhất tại học viện học tập một năm sau nàng xem ra nhiều hơn một điểm điểm tĩnh đến đây quan sát nàng hiển nhiên có một ít mình tiểu tâm tư lúc này vạn chúng chú mục bên trong lã hiên hướng tần tẫn đưa lên vật trong tay đó là một kiện đi qua đặc thù trang trí dương nhỏ tại trong dương bố trí lấy một vật bất qua dưới ngón tay lớn nhỏ tiện cho mang theo xem nó bộ dáng chính là một quả long bài cùng mới cơ giáp điều khiển mổ đủ lệ tương tự cái này chính là gánh chịu lấy mới cơ giáp không gian chứa được trang bị từ quân bộ bỏ vốn xây dựng đoàn đội gắn g đ ạ t tới tại từng cái phương diện làm đến cực hạn tần tân tiếp nhận h ã n từ đó lấy ra l o n g bài như vậy tạo hình phối hợp thêm nó tác dụng giống như là một loại nào đó biến thân khí tại mọi người chú ý tần tân tinh thần tràn vào l o n g bài tiếp theo sát tại trước mặt chống trải khu vực mới cơ giáp xuất hiện cao tới trăm mét cự hình tạo vật sinh ra liền cụ bị áp bách cảm giác lúc này ngày mới lên nó đặt chân tại một chỗ che chắn bộ phận ánh nắng trên mặt đất kéo dài tới g a càng thêm khổng lỗ cái bóng ánh mắt tập trung so với thương lôi huyền kích màu đen chủ sắc điệu lần này mới cơ giáp phối màu xuất hiện cực lớn khác biệt màu trắng trắng ngà cả đài cơ giáp phối màu chính như tần tẫn trong động thiên bạch long bình thường cực kỳ trói mắt ở vào cơ giáp mặt ngoài p h ủ văn đường vân tân trang vì màu vàng để cơ giáp nhiều hơn một điểm lộng lấy chi ý tuyến đường giao thoa càng làm cho đài cơ giáp này lộ ra càng thêm lập thể g ó c cạnh rõ ràng mà tại cơ giáp khoang điều k h i ể n chỗ cũng tức là chỗ ngực thông qua các hạng mổ đủ lệ ở giữa phối hợp cùng phối hợp cấu trúc ra đầu d ò n g bộ g á n g không hiện tận lực nếu là quan sát từ đằng xa liền sẽ ảo giác thành long thủ nếu là chăm chú quan sát tại thế giới tinh thần bên trong thậm chí có thể chân chính nhìn thấy thần、long. đó chính là đến từ chân long phong siêu phàm thừa số tạo thành tiềm ẩn ảnh hưởng cơ giáp đứng lặng phóng tầm mắt nhìn trong lòng có hoàn mỹ cảm giác sinh ra quân bộ xuất thân nhà thiết kế thường thường càng giảng cứu thực dụng nhưng chi này v à n đội là vì liên bang tiềm ẩn võ thần phục vụ đợi đến tương lai chân chính có cơ hội chế tạo tôi bảo cấp cơ giáp lúc đó cũng là tinh h o a liên bang b à i diện bề ngoài cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng bởi vậy bọn hắn tiến hành qua tỉ mỉ tạo hình tại mặt trời mới mọc chiếu dọ dưới lấy màu trắng làm chủ sắc hệ mới cơ giáp càng thêm đáng chú ý tần tẫn bên người nhan nguyệt nhìn về phía hắn c ố ý đệ thấp thanh nhầm v ă n g lên ngựa khí có rõ ràng ba động tân tẫn ta r ố t cô biết các ngươi những nam nhân này tại sao phải lái cơ giáp tân tẫn sán lạng cười một tiếng loại cảm giác này có thể so với võ giả thu hoạch được thần b i n h quả thực làm cho lòng người ngứa khó nhịn hắn nghĩ tới trong trí nhớ hình tượng lúc kia hắn mới bước lên võ đạo đường sơ bộ đất hoang còn đang tiến hành lấy thâm t o à n giả hào cải tiến nhan n g u y ệ t từng hỏi qua liên quan tới cơ giáp vấn đề tân tẫn bên cạnh cách đó không xa mấy vị hạch tâm nhà thiết kế đồng thời dậm chân tới lã hiên cầm đầu mở miệng nói ngươi bên trên một bộ người máy chính là mình lấy tên thương lôi huyền kích những ngày qua hắn cùng tần tẫn giao lưu hiểu rõ từng tới rất nhiều tin tức bây giờ danh tự đọc lên sau hắn nhìn xem tần tẫn đối với cơ giáp danh tự có muốn hay không p h á t có chút ý nghĩ tần tẫn gật đầu hắn quay đầu nhìn về phía cơ giáp ánh mắt chú ý tại trong cảm nhận của hắn đài này mới cơ giáp ngược đầu dòng tựa hồ cũng đang nhìn hướng hắn lần này ta lấy được danh tự có chút đơn giản trước mắt chỉ có hai chữ tương lai nếu có ý khác khả năng tiến một bước hoàn thiện đón xung quanh những người khác đưa tới ánh mắt tần tẫn tiếp tục nói ta muốn gọi nó viên long viên long trước người mấy người thuật lại t r o n trước lộ ra suy tư t h ầ n sắc tần tẫn nhìn qua mới cơ giáp cái tên này hết sức đơn giản nhưng ở tần tẫn suy nghĩ bên trong lại là một từ biểu h a i ý đài này mới cơ giáp hạch tâm chính là đến từ long môn phong siêu p h à m thừa số long chi một chữ nhất định tồn tại mà huyên một chữ này cũng có thể coi là võ huyên võ huyên học viện cũng là hắn bay lên mở đầu địa c h i nhất hắn nguyện ý lấy huyên chữ lấy làm kỷ niệm điểm trọng yếu nhất cái gọi là huyên long ý dụ tiềm long xuất huyên hắn hiện tại chính như cách huyên c h i long bắt đầu dần dần đặt chân càng thượng tầng hơn sân khấu tại vô ngẩn tinh hải tại rộng lớn đất hoang bên trong bắt đầu t ừ n g bước triển lộ độc thuộc tự thân phong thái võ huyên tần tẫn tiếng nói vừa ra tại mọi người chú ý tần tẫn cất bước đi tới m ớ i cơ giáp bên cạnh hắn giơ tay lên rơi vào đài này siêu phản khoa học kỹ thuật kết tinh trên thân nhẹ giọng nói về sau liền x ư n g ngươi là huyền long chương 362 long tổn tại thế một chương 362 long tổn tại thế một thanh â m vang lên bên trong như, như ngầm h ư n hiện long minh âm phản v h ấ t từ huyền long trên thân chuyển đến tần tẫn mỉm cười cầm trong tay long bài ánh sáng hiện lên bên trong đài này mới cơ giáp bị thu hồi trong đó tân tân quay đầu chư vị đi thôi đi tham gia chúng ta tiệc ăn mừng bận rộn lâu như vậy vất vả mọi người hết thảy thuận lợi cuối cùng công thành tiếng hoan hô tại mảnh này chống trải khu vực vang lên đoàn đội nhân viên hậu cần đã sớm chuẩn bị một trận tiệc ăn mừng chính thức bắt đầu đối với mỗi một vị cơ giáp nhà thiết kế mà nói đi thiết kế chế tạo ra văn minh c ô i bảo cấp cơ giáp là bọn hắn cuối cùng n hợp tưởng mà có thể có một vị cường giả đến khống chế bọn hắn thiết kế ra cơ giáp để nó có cơ hội tại tinh hải bên trong triệt lộ phong thái đồng dạng là đáng giá vui vẻ sự tỉnh trong khoảng thời gian này đến nay tân tẫn đã cùng bọn hắn triệt để quen thuộc lúc này nâng chén ăn mừng bên trong có nhà thiết kế thanh âm vang lên tân tẫn viên long chế tạo hoàn thành ngươi tự thân đối cơ giáp phương diện tri thức cũng đang không ngừng tích lũy nếu là muốn tiến thêm một bước để cho mình đối cơ giáp hiểu rõ càng thêm toàn diện ngược lại là có thể đi tham dự một chút cơ giáp giao lưu phong hội nói chuyện là một vị nam tử trung niên là đạt được lã hiên mời sau mới gia nhập đoàn đội nhà thiết kế lúc này ánh mắt chăm chú lấy quân bộ vì luận hàng năm đều có vô số có quan hệ với cơ giáp hạng mục tiến hành ngươi mặc dù chưa từng gia nhập liên bang quân bộ nhưng nguyên long xuất từ chúng ta chi này quân bộ làm chủ đoàn、đội. Lấy quân ngươi bộ đối coi trọng, có tư cách tham dự trong đó. tại r trong ọ n ngươi Ngươi g tư có cách đó. tham t dự võ huyên học cách tham cũng có tập, tư cách đi tham gia đi liên, liên bang bên trong cơ á khác i h p ư n giáp d ệ diện n nghe không bằng tăng lên phương hướng. Ngay tấn tấn nhẹ nhàng ngất tăng phương này liên bang bên giao trong, g hội. loại đối với hiểu Tại i ta ra lưu là đầu, Chăm thế, một một đây vậy, cơ sẽ rõ. là cực kỳ trọng yếu một vòng nhưng chân chính siêu phàm cơ giáp dù sao không phải ổn định giá chi vật bởi vậy cũng chỉ có tự thân đạt tới mức nhất định sau tài năng tiếp xúc đến càng nhiều một chỗ khác là hiên thanh âm vang lên dựa theo quân bộ ý tứ chúng ta chi này đoàn đội đã sơ bộ hoàn thành tổ k i ế n đương nhiên sẽ không tại hoàn thành nhiệm vụ lần này sau liền giải tán tiếp xuống chúng ta đem trở về quân bộ cùng nhau hoàn thành quân bộ truyền đạt nhiệm vụ tham dự tiến cái khác cơ giáp thiết kế hạng mục bên trong gia tăng kinh nghiệm củng cố ăn ý cho đến tại ngươi lần tiếp theo tại võ đạo hoàn thành đại đột phá cần càng cao cấp cơ giáp lúc t ầ n tẫn chúng ta lúc nào có thể có đại hoạt liền đều xem ngươi cố lên a tân tẫn mỉm cười gật đầu tại liên bang bên trong một vị chân chính trèo nhập cao cảnh võ đạo ra nhất định không phải một thân một mình cơ giáp đoàn đội chỉ là thứ nhất trừ cái đó ra còn sẽ co lấy cái khác đoàn đội xử lý cái khác tạp vụ đây mới thực là trên ý nghĩa văn minh trọng khí đáng giá hết thể trân trọng tại tần tấn cùng đoàn đội nhân viên giao lưu lúc nhan nguyệt t a n tính đợi ở một bên lẳng lặng nhìn qua một màn này một trận yến hội tại hoan thanh tiếu n g ự bên trong kết thúc tần tấn cùng nhan nguyệt cùng nhau từ cơ giáp sở nghiên cứu rời đi quay lại gia trang ven đường bên trong nhìn xem một mực trầm mặc chưa từng nói nhan nguyệt tần tấn nhẹ giọng mở miệng nói đang suy nghĩ gì đang nhớ ngươi nhan nguyện thốt ra một câu rơi xuống nàng ý thức được trong đó nghĩa khác nhưng cũng không thấy lung túng tự nhiên hào phóng dừng lại bộ pháp nhìn qua tần tẫn tần tẫn ngươi tăng lên tốc độ thật thật nhanh thời gian một năm đăng nhập tông sư cảnh thanh âm của nàng có một tia ba động ta ở trong học viện hiểu qua rất nhiều võ đạo tin tức tương quan loại tốc độ này đơn giản chưa từng nghe thấy có thể làm cho quân bộ vì ngươi tổ kiến độc lập cơ giáp chế tạo đoàn đội có thể thấy được liên bang đối ngươi coi trọng tiếp tục như vậy ta lúc đầu hứa hẹn chỉ sợ không xong được liên bang bên trong có nhiều như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp ngươi về sau có thể tổ kiến nhất chuyên nghiệp đoàn đội không dùng được ta hỗ trợ ngay vậy tần tân sắc không thay đổi mở miệng nói ngươi sợ sợ cái gì nhan nguyệt vô ý thức nói sợ bị ta trực tiếp h á t ra tân tân thẳng thắn nhìn quan à n g n g ư ỡ khí chăm chú một chút nhan n g u y ệ t hết thẹ còn sớm chúng ta cũng còn rất trẻ đường dài rằng r i ặ c tiếp tục cố gắng học tập liền tốt ta thế nhưng là nghe nhan t h ú c nói qua ngươi tại học viện cùng trong nhà đều hết sức chăm chú chưa từng có hiện tại như thế chăm chú qua ta không có hủy nạp thói quen đã đáp ứng mang ngươi cất cánh liền tất nhiên sẽ làm đến tiếp tục học tập tiếp tương lai ngươi lại thế nào kết luận mình liền so trong miệng ngươi nhân sĩ chuyên nghiệp kém đâu chưa chiến chức e sợ đây cũng không phải là võ đạo hàm nghĩa cũng không phải ngươi bản tính dăm ba câu xuống tới nhan nguyệt cảm xúc bị điều động nàng nhìn tần tẫn một chút xoay người nói chính mình trở về đi ta cũng muốn về nhà đi làm cái gì đương nhiên là tiếp tục học tập tần tẫn ta đã từng nhìn qua văn học mạng nói cho ta biết cố gắng là duy nhất không sẽ bị cô phụ đ ổ vật t h a n h â m rơi xuống thân ảnh đi xa tần tẫn nhìn qua bóng lưng c ả m khái thức lắc đầu chính như chính hắn sở ngôn hắn không phải hủy nặng người không quan trọng lúc trợ rút càng là t h á n g qua hết t h ể rất nhiều nhan nguyệt võ đạo thiên tư bình thường nhưng thế gian lại không ngừng một con đường trong lòng của hắn sớm có quy hoạch hiện nay hắn thân có hai đầu hệ thống lại trưởng khống nguyện lực loại này kỳ diệu lực lượng theo cảnh giới tăng lên tất nhiên sẽ nắm giữ càng phi phạm thủ đoạn đến đến giờ đi giải quyết một vài vấn đề sẽ đơn giản rất nhiều lùi một b ư ớ c giảng nếu là hắn chậm chạp không cách nào làm đến bước này nhang hắn ra cũng có thể nếm thử tiến vào mật giáo lộ tuyến dù sao xem người các hạ mặc dù vô ý tổ kiến thần linh mật giáo nhưng quan hệ của hai người sớm đã chặt chẽ đến cực điểm như hắn đưa ra t h ỉ n h cầu xem người các hạ tự nhiên sẽ không cự tuyển tần tân quay lại g a trang tiến vào tùy thân căn cứ sau tần tân, tân thân ảnh ba động cứ thế biến mất thế i ế n về đất o n bốn. g t linh trong đại điện tần tẫn thân ảnh xuất hiện một đoạn thời gian đi qua sau ngày xưa tương đối một mạc tế linh đại s ả n h tại thần quang chiếu g ọ i càng t h o á t t ụ thậm chí tại tần tẫn cảm giác bên trong tế linh đại điện nội bộ rộng lớn rất nhiều ngoại giới chiếm diện tích chửi biến bên trong lại càng thêm rộng lớn đây không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống thần quang đưa tới d ị biến còn chưa đủ hiện thân nơi này sau tần tẫn ánh mắt quét qua ở trong lòng tự nói một tiếng cái này tế linh trong đại điện gánh chịu thương lôi huyền kích dư xài nhưng dung nạp viên long tối thiểu từ độ cao điểm này liền tồn tại vấn đề chương ba trăm sáu mươi ba l o như g tổn tại t ế c h ơ n g vậy loại n tổn g t thế, b ì này h thường thường n g mặc thần ư ơ n huyền g lôi kích, c quang đưa u tới d i ố n g chế biến phải chăng có thể tiến hành dẫn đạo đi chủ động điều chỉnh làm ở một phương diện khác trong lòng dân g lên ý nghĩ đồng thời tần tẫn trực tiếp bắt đầu nếm thử hắn trầm ngâm một tiếng linh cư bên trong còn sót lại hai cái thần đỉnh tàn phiến đồng thời lướt đi treo tại tần tẫn trước người phong tồn cổ địa trên trời rơi xuống thần quang đều là khởi nguyên từ sơn hà thần đỉnh bởi vậy tần tẫn lựa chọn đưa chúng nó lấy ra suy nghĩ nói lên tần tẫn linh lực tràn vào thần đỉnh tàn phiến bên trong tự thân tinh thần ly thể mà ra tiếp xúc thần quang từ tinh thần truyền đến phản hồi cực kỳ ôn hòa cái này trên trời rơi xuống thần quang đối với tu hành thiên thương pháp tu sĩ không trở ngại chút nào đây là tần tẫn sớm đã xác minh qua sự tỉnh trừ cái đó ra không còn nó cảm giác. tần tẫn không xác định phương thức chỉ có thể trước từ cơ bản nhất thủ đoạn thí nghiệm tinh thần bên trong tin tức không ngừng truyền lại biểu đạt ra ý nghĩ của mình muốn đ ố i thần quang tiến hành dẫn đạo không ngừng truyền lại bên trong tế linh đại sảnh trên trời rơi xuống thần quang không có bất kỳ biến hóa nào nhưng ở tần tẫn linh khư bên trong có một chỗ lại sinh ra dị đ ậ u đó là thông tin h ê đ à i trên bầu trời gây nên tiên triều cổ cảnh biến hóa sau khi thông tin h ê đài liền yên lặng hiện tại trên mặt bàn gợn sóng l o e lên tại tần tẫn cảm giác bên trong thần quang đồng dạng ba động tế linh đại điện nội bộ không gian chân chính bắt đầu chầm chậm quyết trương thật có thể đi đây chẳng lẽ là đến thiên địa chiếu có người đặc hữu năng lực tần tẫn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại tại tế linh trong đại điện không gian khuyết trương đồng thời tinh thần cảm giác biến hóa khác đã nhận ra càng nhiều tin tức tại không gian khuyết trương đồng thời tế linh bên trong đại sành cái khác biến hóa đều đình chỉ giống như là chuyên chú vào chuyện gì cùng nay đồng thời tại tần tẫn cải biến ý nghĩ muốn để tế linh đại sành linh lực nồng độ gia tăng biến thành càng phi phàm thánh địa tu hành lúc loại biến hóa này cũng không có phát sinh tựa hồ tồn tại một loại nào đó giới hạn một p i ê n nếm thử sau tần tẫn duy trì ban sơ suy nghĩ để tế linh đại sành k u y ế t trương ngoại giới chiếm diện tích không thay đổi không gian bên trong khuyết trường độ cao không ngừng lên cao nơi này trở thành chống trải chi địa nếu là lúc này có tự hỏa tộc người tiến vào nhìn thấy hiện tại tế linh đại sảnh nhất định b ạ n phần rung động bởi vậy hiện tại tế linh đại sảnh đã không còn giống như là bình thường sinh linh ở lại chỗ đi vào nhìn qua khó tránh khỏi sinh lòng rung động thời gian trôi qua biến hóa dần dần dừng tại nội bộ không gian khuyết t r ư ờ n g đến mức nhất định sau biến hóa triệt để đình chỉ mặc cho tần tẫn làm sao nếm thử cũng không thấy biến hóa loại này dẫn đạo tồn tại hạn mức cao nhất trong lòng sinh ra kết luận biến hóa triệt để kết thúc sau thật nhìn khư loại này thần quang dị biến tri địa tại thời gian nhất định bên trong tồn tại biến hóa tổng giá trị khi ở một phương diện khác biến hóa để tổng giá trị tiêu hao hoàn tất sau dị biến tri địa sẽ trở nên đến nắng đợi đến khôi phục sau mới có thể tiếp tục phát sinh biến hóa tần tẫn đem việc này ghi tạc đáy lỏng chuẩn bị ngày sau tiến hành nhiều phương diện thí nghiệm hắn chầm chậm thở ra một hơi tâm niệm vừa động bên trong một bóng người đi đầu xuất hiện ở bên cạnh thương lôi huyền kích tại mới cơ g i á p thiết kế trong lúc đó đoàn đội đối thương lôi huyền kích tiến hành tu sửa cùng ưu hóa hiện tại thương lôi huyền kích so trước đó càng thêm ưu hóa tự nhiên không sánh bằng chân chính thay đổi thăng cấp suy nghĩ lên tần tẫn cầm trong tay long bài tại bên người của hắn có một đạo cự vật thân ảnh hiện, hiện đặt chân tại khuyết trương hoàn thành tế linh trong đại điện Cao long, như là trong, trong như lòng à t r tự nói một tiếng tần tẫn tinh thần khẽ nhúc ních tự thân tại trước mắt bên trong bị truyền tống quang mang bao phủ tiến vào viên long khoang điều khiển khi tiến vào nháy mắt như là con cá vào nước tại nháy mắt bên trong liền cùng cơ g i á p hoàn thành kết nối t ầ n tận thị giác chuyển hóa làm bên long thị giác nhìn xuống xung quanh trăm mét cao cơ g i á p đã như thế rung động loại kia chân chính văn minh tôi bảo cấp cơ g i á p tại kiến lập kết nối sau đập vào mi mắt lại sẽ là kiểu gì c h ẳ n g cảnh trong lòng suy nghĩ lướt qua hết thể như cánh tay chỉ tần tận tâm niệm vừa động tại phong bế bên trong b ù n g lái này tin tức màn sáng hiện hiện phía trên liệt kê ra từng đầu tin tức tên gọi uyên long loại t ậ n y sơ đại cơ độ cao một t r m động lực hạch tâm cực đạo long thần siêu phàm đ ộ cơ năng lực đặc thù m ồ đ ủ lệ chân long m ồ đ ủ lệ chuyển hóa hình lòng viêm băng hơi thở lôi thần thái v ậ y ngược thái chiến đấu m ồ đ ủ lệ gông xiềng giải trừ long ngâm pháo bát hoang long ngục các loại phụ trợ m ồ đ ủ lệ t h ầ n thân m ồ đ ủ lệ tự động phục hồi như cũ tàu mẹ cấp giả đa các loại tình hình cụ thể và tỉ mỉ triển khai tần tấn một mắt đ à o qua hắn chầm chậm thở ra một hơi chân chính chất biến liền ở chỗ này có chút túi đầu tần tấn nhìn xuống phía dưới thương lôi huyền kích bắt đầu dứt bỏ trong lòng tạc n i ệ m đối với cơ giáp thiết kế đoàn đội mà nói viên long đã hoàn thành nhưng đối với tần tấn mà nói hắng còn thương đạt lôi c huyền n kích phía trước huyền long ở phía sau giờ phút này tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc nhích bên trong từ thương lôi huyền kích quanh thân nguyện lực phun trào mà già cấp tốc trở về đó là tần tẫn lưu tồn ở thương lôi huyền kích trên thân thời khắc đối với nó tiến hành ôn nhận nguyện lực cùng một thời gian tần tấn thôi động nguyện lực rộng lớn tế linh trong đại điện tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong biến thành vàng óng ánh hải dương nguyện lực hiện hiện mây mù vàng óng tầng tầng lớp lớp đem chọn cái tế linh đại điện lớp đầy phiêu đáng ở chung quanh ban sơ thu hoạch nguyện lực lúc tần tấn còn có tiêu hao theo hắn tự thân tại trên con đường tu hành càng chạy càng xa không cần mượn nhờ nguyện lực sau nguyện lực đang không ngừng tích lũy cho đến ngày nay đã đạt đến kha kinh người quy mô dù sao tần tấn ban sơ liền làm ra qua phán đoán nguyện lực sinh ra số lượng căn cứ vào hai điểm thứ nhất chính là bộ tộc cung phụng nhân số thứ hai chính là đơn thể sinh mệnh mạnh yếu người mạnh hơn càng phi phà người có thể vì hắn vị này tế linh cung cấp càng nhiều nguyện lực mà hai điểm này tự hỏa bộ đều tại không ngừng tăng lên mây mù và nóng g n phiêu đãng vớn quanh tại huyên long bên người tần tẫn thần tình nghiêm túc đôi mắt khép hở tại lúc này tiến vào tu hành trạng thái ở dưới sự khống chế của hắn nguyện lực lấy cực kỳ phương thức đặc thù dung nhập huyên long trong cơ giáp nguyện lực nhập cơ giáp tại tần tẫn điều khiển bên trong hắn rõ ràng cảm giác được nương theo lấy huyên long bắt đầu dung nạp n g u lực giữa thiên địa linh lực dường như hồ cũng nhận được chỉ dẫn hướng phía u y ê n long chen chúc mà đến mây mù và nóng trộn lẫn lấy nồng độ nhanh chóng tăng lên ẩn ẩn hiện lộ ra màu sắc ngũ thải linh lực lộng lấy rực rỡ vờn quanh tại v i ê n long bên người đây là thương lôi huyền kích không có trải qua một màn cho tới nay thương lôi huyền kích đến linh lực tẩy luyện đều là căn cứ vào tần tẫn tự thân tăng lên lúc tạo thành phản ứng dây c h u y ể n mà bây giờ v i ê n long càng giống là chủ động đạt được thiên địa linh lực thân thiện tự nguyện mà đến tần tẫn động tác không ngừng trong lòng thì cấp tốc dâng lên ý nghĩ thương lôi huyền kích cùng n g ê n long một dạng đều vận dụng đến từ đất hoang tài liệu cái kêu ba đầu dị mạng ánh mắt mặc dù không bằng long môn p ò n g nhưng cũng không phải vật tầm thường nhưng không có đạt tới loại hiệu quả này suy nghĩ một lát tân tấn đột nhiên kịp phản ứng tinh h ả i là cùng loại với độ phù hợp một dạng vấn đề tinh hoàn trọng công định chế được xưng tụng dụng tâm nhưng cùng liên ban g quân bộ tự nhiên không thể so sánh nổi ba đầu dị mạng ánh mắt cũng là làm đặc thù mỗ đủ lệ gia nhập trong đó không có chân chính cùng cả đại cơ giáp cấu thành sâu hơn phương diện liên hệ mà bây giờ toàn bộ viên long cơ sở chính là đến từ long môn phong siêu phàm thừa số sử dụng đến siêu phàm tài liệu vốn là đỉnh tiêm đến cực điểm càng là cùng siêu phàm thừa số tiến hành qua vô số lần thí luyện cùng xứng đôi cả đại viên long hồn nhiên như một thể có lẽ thiên địa linh lực chen trúc mà đến là bởi vì đối bọn chúng mà nói huyên long thật giống như là một đầu chân long tồn tại ở hiện thế chân long tồn tại ở hiện thế tần tấn trong lòng làm ra phán đoán động tác chưa từng kết thúc tế h linh trong đại điện mây mù vàng lóng càng đ n g đậm đem huyên long vờn quanh vây quanh tại tần tấn điều khiển l dưới nguyện lực khuấy động mà lên cấu trúc thành vòng xoáy vờn quanh cơ giáp quanh thân thiên địa linh lực tụ hợp lấy nguyện lực tràn vào tần tấn cực độ chăm chú bắt đầu tái tạo kim thân nguyện lực kim thân tần tấn đã cũng không phải là lần thứ nhất tạo nên nguyện lực kim thân đương kim xe nhẹ đ ư ờ n quen nguyện lực đặt vào bên trong cơ giáp tại u y ê n long mặt ngoài có nhàn nhạt kim mang n Để tại tần tân trong dự đoán viên long chân long hình thái phối hợp thêm nguyện lực kim thân hai loại đều là thuộc về đất hoang lực lượng kết hợp có lẽ cũng sẽ có kiểu khác hiệu quả tu hành kéo dài thời gian trôi qua viên long quanh thân phát ra thần thánh chi ý càng nồng hậu dày đặc thông qua thương lôi huyền kích tần tân đã được đến xác minh đang thi triển nguyện lực kim thân lúc cơ giáp thân hình còn biết tiến một bước càng lớn mà bây giờ vốn là thân cao phá trăm mét b ê n l ò n g phối hợp thêm nguyện lực kim thân tất nhiên sẽ trở thành một đài rộng lớn tự vật tế linh trong đại điện mợ mịt tràn lan mà ra mây mù vàng nóng dần dần cắt giảm kim thân dần, dần dần thành hình thiên địa linh lực nhưng không thấy yếu bớt không ngừng tràn vào bên lòng u kim thân hết thể tới gần hồi cuối mười phần thuận lợi coi chừng bên trong lần lần sinh ra hoàn mỹ chi ý lúc t ậ n t ậ n suy nghĩ dần dần chậm đang điều khiển trong k h o a n g thuyền chậm chậm mở hai mắt ra kim thân hoàn mỹ viên long thông qua nguyện lực cấu trúc đặc thù hình thái đã công thành tự thân lực lượng cùng cơ giáp lẫn nhau như vực sâu như biển trong lòng suy tư tế linh trong đại điện cuối cùng một điểm tiết ra ngoài nguyện lực bị tần tận thu hồi hắn vừa mới chuẩn bị có hành động ngay tại lúc này sinh lòng cảm giác bên trong tần tận, tận ngầm đầu viên long tùy theo động tác trực tiếp nhìn phía tế linh đại điện mái vòm vừa nhìn xuống Mái vòm biến hóa tế h h thể à n trong trạng, suốt trực t có i p phía nhìn thương khung, cũng về đây linh à tế l đại điện biến、hóa. hiện tại tế linh đại điện, linh phi linh đại điện tế Tế hoàn toàn xưng phản hóa, thể thổ. có là mà cư, vốn là bị thần quang bao phủ lúc này thông qua mái vòm nhìn lên trên tại cùng tiên không đụng vào nhau thần quang trên nhất bộ quang mang lớp lóe thần quang sáng chói cấu trúc thành hình dạng xoan ố p thông qua thần quang hướng phía dưới mà rơi đang hô hấp ở giữa xuyên qua mái vòm trực tiếp rơi vào u y ê n long trên thân đem nó bao phủ tần tân tự thân cùng u y ê n long kết nối cảm động lây cái này thần quang thoạt nhìn cực kỳ phi phạm nhưng g á n g lâm tại u y ê n long trên thân lại không có bất kỳ cái gì cảm giác không có tạo thành bất kỳ biến hóa nào phản p h ấ t chỉ l à như cái bài trí đây là cái gì trong ư cựu l âm, Trường cựu lòng o Trong n g âm, l nghi hoặc sinh ra tận tẫn còn đến không kịp suy nghĩ nhiều tại uyên long bên hai liền có âm thanh vang lên thanh âm kia chính là long âm long âm rung động dường như từ tại chỗ rất xa chuyển đến không chỉ một loại có nghe tới hơi có vẻ thương lão có thì dường như chính vào đ ỉ n h phòng lẫn nhau đan vào một chỗ cấu thành kỳ diệu chân nhạc bá đạo uy nghiêm không gì sanh kịp long âm lọt vào h a i thần quang rủ xuống tại tần tận trong tầm mắt nổi lên một vài bức hình tượng trong tấm hình đều là thần quang bao phủ chi địa không biết vị trí chỗ đất hoang chỗ nào bây giờ ở trước mắt hiện lên tần t ậ n nhạy bén ở trong đó bắt được một chỗ quen thuộc chi địa đó là long môn phong hình tượng hiện lên hết thẻ chín nơi khu vực có ngọn núi có giang hà cũng có mở mị tần thế chi địa không ngừng lướt qua sau trong cùng một lúc hiện hiện tại tần tận trước người hắn thấy rõ tại cái này chín nơi khu vực bên trong có lưu quang lướt đi dọc theo thần quang hướng lên treo nhập t h ư khung treo nhập thần đỉnh cấm chế dưới trên bầu trời một hơi vượt qua vô số khoảng cách cấp tốc phi độ tại tới trước bên trong cái này chín đạo lưu quang lại cấu trúc trở thành chín cái bộ dáng hoàn toàn khác biệt hình d ồ n g trên bầu trời r o n g rồi đây là tần t ấ n khí tức ba động ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại thậm chí trực tiếp thúc giục nộ đạo bảo thuật tiến hành giá trị trong lòng đem vừa mới biến hóa tiến hành hồi tưởng cuối cùng sinh ra ý nghĩ cùng sơn hà thần đỉnh tương quan nguyện lực chính là cùng sơn hà thần đỉnh cùng một nhịp thở lực lượng t r ợ u y ê n long c ô động nguyện lực kim thân sau ta đài này mới cơ giáp liền cùng sơn hà thần đỉnh tồn tại nhất định liên hệ bởi vậy đưa tới như vậy biến hóa v ừ a m ớ i cái kia hình dạng xoắn úc thần quang tựa hồ vẹn vẹn một loại chỉ dẫn bởi vì mới không có tạo nên bất kỳ biến hóa nào các loại chín nơi dị địa chín đạo lưu quang long môn phong cũng ở trong đó cái kia địa phương khác đâu chẳng lẽ đây là đưa tới chín tòa cùng long tương quan cổ địa d ị động đập vào mắt ở giữa hình tượng đang kéo dài mấy cái hô hấp sau liền kết thúc nhưng tần tẫn đã không cần quan tâm quá nhiều bởi vì cái kia chín đạo tự đại hoang khác biệt khu vực lớp đến hình dòng lưu quang tốc độ không gì xanh kịp lúc này tần tẫn lại ngầm đầu tại thần quang cùng thiên không giáp dưới chỗ đã có thể thấy được hình dòng tiếp theo sát đ ạ lúc này tại tề xuyên nơi ở không xa rộng lớn trong nhà đá tề suy hệ xác lập phía trước bưng cầm trong tay cốt phiến trước người là mấy vị thần sắc chăm chú người trẻ tuổi bộ tộc truyền thừa khuyết t h ư ơ n g tề xuyên lại vốn là cao tuổi trong tộc tế tự hiển nhiên không nên chỉ có một vị trong khoảng thời gian này đến nay hắn cũng tại trong bộ tộc tìm kiếm thích hợp người trẻ tuổi tiến hành dạy bảo truyền thừa ngay tại hắn chăm chú ngôn ngữ dốc túi truyền t h ủ lúc ngoại giới tiếng kinh hô vang lên đại trưởng lão tại hạ nham hổ trở thành tân nhiệm thủ lĩnh sau trưởng l ã o chế độ cũng bắt đầu ở tự hỏa bộ bên trong áp dụng tê xuyên n g ừ n g thanh â m thần sắc không thay đổi nhìn về phía một mặt rung động xông vào tộc nhân trầm giọng nói phát sinh cái gì hốt hoảng như vậy thế nhưng là cái nào bộ tộc cùng tộc ta sinh ra xung đột không phải đến đây tộc nhân liền vội vàng lắc đầu là tế linh đại nhân chỗ ở ngài mau đến xem ngay vậy, tề xuyên thần s ắ c nghiêm một chút đi theo phía sau hắn rời đi nhà đá không cần tới gần bởi vì thần quang nối liền trời đất phá lệ dễ thấy tại tề xuyên một đoàn người đi ra sau trong bộ tộc đã có không ít tộc nhân phát hiện dị trạng quan sát đi qua mặt lộ rung động tề xuyên ánh mắt trông về phía xa lọt vào trong tầm mắt thần quang nối liền trời đất bao phủ chỗ ở chỉ bất quá tại bình thường lúc cái này nở rộ kim mang thần quang hiện lên trong suốt trạng phía trên cũng chưa từng có bất kỳ đồ án đường vân nhưng là hiện tại lúc đầu trong suốt trạng thần quang bình chướng bị che chắn tại thần quang phía trên có từng đầu hình rồng h i ệ n hiện từ mặt đất xoay quanh đến thiết h u n g lẫn nhau c u ố n quýt thoạt nhìn đạo này thần quang lúc này giống như là một đạo bàn long thần trụ chớ có kinh hoàng thấy cảnh này n y mắt tề xuyên trong ánh mắt tạo nên vận sóng nhưng trong giọng nói lại ngược lại để lộ ra một tia ý mừng nhìn về phía bên người tộc nhân khác nói cho mọi người đây là tế linh đại nhân đột phá đột phá đối với tự hỏa bộ mà nói đây cũng không phải là cái gì lạ lâm từ ngữ thiên thương pháp cùng võ đạo ở trong tộc lưu truyền thậm chí thụ nó ảnh hưởng tại một phần nhỏ tộc nhân bên trong bắt đầu ẩ n ẩn đem thông qua tắm thuốc các phương thức rèn luyện khí huyết cũng bắt đầu sắp xếp ra đ tin tức truyền bá một c h u y ề n mười mười c h u y ề n trăm nếu như nói ban đầu nhìn thấy d ị biến các tộc nhân trong lòng còn có chút khẩn trương như vậy hiện tại các tộc nhân trong lòng cũng chỉ còn lại có chờ mong tại đất hoang trong bộ tộc không có cái gì có thể so sánh loại tin tức này càng làm cho người ta an tâm bốn thế linh đại điện cựu long nhập thể tại cái này chín đạo hình dòng chùm sáng xuyên vào viên long tự thân máy mắt tần tẫn rõ ràng cảm giác được viên long lực lượng trong cơ thể lưu thông dường như ngưng trệ một lát sau đó tại âm vang bên trong viên long bên trong đi qua đoàn đội nhân viên điều phối qua vô số lần lực lượng tuyến đường trong đó vài chỗ bị đánh phá xuất hiện đứt gãy tại đứt gây n g a y mắt l i ề n có sức mạnh tràn vào trong đó lại lần nữa liên tiếp để tuyến đường phát sinh một chút rất nhỏ cải biến thoạt nhìn giống như là một loại ưu hóa lại hoặc là nói giống như là hậu tiên lại tiên tiên là từ công nghiệp chế phẩm biến càng thêm tự nhiên lực lượng lộ tuyến gây dựng lại tại huyên long trên thân thể những cái kia lúc đầu phụ văn đường vân giờ phút này đều lặng yên phát sinh biến hóa đường vân vặn vẹo bên trong từ chỗ nào một góc độ đến xem đều dường như ẩn ẩn có thể thấy được hình rồng với lại cơ giáp bản thân cũng đã nhận được cường hóa đây là huyên long biến hóa tân, tân tự thân cùng nguyên long tương liên cũng nhận ảnh hưởng tại cựu long nhập thể đồng thời hắn như là lần đầu quan tưởng long môn phong bình thường lại thấy được mình biến thành tiểu long nhân hình tượng nhưng hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất bởi vì linh cư bên trong chân long động tiên đã bắt đầu động tác đại bộ phận lực lượng tràn vào h u y ê n long bên trong một phần nhỏ lực lượng tràn vào thần tẫn từ sau lưng chưa từng đình chỉ thẳng vào linh cư đi vào động tiên khi lấy được vị kia long nữ đem tặng dị v à o sau chân long động tiên tốc độ phát triển vốn là nhanh chóng hiện tại cựu long hình bóng tiến bảo chân long động tiên d ũ phát hoàn thiện kinh lịch động tiên rèn luyện lại có lực lượng tuân ra củng cố linh cư trả lại tự thân Trường Trường Long âm, 3, 366, kiểu Long Kiểu Kiểu Âm, Âm, đây là cơ duyên với lại là mới cơ giáp dẫn tới cơ duyên ta đây coi như là dính vào u y ê n long ánh sáng đây không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý m u ố n ngoại bộ cơ giáp cường hóa bên trong tự thân tu hành ở trong quá trình này tần tẫn có thể cảm giác được tự thân cùng nguyên long liên hệ càng thêm chặt chẽ nếu là lại lần nữa tiến hành khảo thí có lẽ hắn cùng nguyên long cộng minh độ đã có thể đạt tới phá hạ n g cấp phá hạ cấp là liên bang chế định tiêu chuẩn tại đạt tới phá hạ cấp sau cũng không phải là không cách nào tăng lên nhưng cụ thể tăng lên trị số tùy từng người mà khác nhau với lại loại này trị số đã siêu việt giới hạn đã không có tiến hành lại lần nữa bình xét cấp bậc tất yếu tu hành không biết thời gian thời gian trôi qua dưới ngoại giới thần quang phía trên long văn đồ án dần dần tàn biến trong đại sảnh uyên long khí tức bình tĩnh lại phóng tầm mắt nhìn b ê ngoài n của nó biến hóa không lớn nhưng kỳ thực lại có kinh người tăng lên dù sao dựa theo tần tẫn suy luận cái này thậm chí khả năng dính đến chín tòa cổ địa dường như bởi vì long mà đến bên trong buồng lái này thân là cơ giác khống chế người tần tẫn nhất là cảm đ ộ n lây hắn hai con ngươi khép hở tinh tế trải nghiệm lấy viên long biến hóa thần sắc có chỗ ba động nếu là ngày trước đối mặt phương diện tinh thần vượt qua so sánh cao giới hạn cường giả có thể một chút phân biệt ra được ta cùng cơ giáp cũng không phải là hợp nhất nhưng bây giờ trừ phi là loại kia chân chính đứng ở cao cảnh phi phàm tồn tại bằng không mà nói ở những người khác cảm giác bên trong thậm chí không cách nào đem viên l o n g coi là cơ giáp mà là sẽ đem nó coi là đặc biệt siêu phàm sinh mệnh tự thân bật hết hỏa lực lại phối hợp viên long hiện tại ta thật thật mạnh đi hỏi một chút t r ư c diên có cái gì thích hợp cơ giáp máy bay chiến đấu sẽ trước kia ở trong đại hoang hắn bằng vào tự thân để cơ g i á p được lợi hiện tại mới cơ g i á p xuất hiện để bản thân hắn bởi vậy thu được cơ duyên liên bang siêu phàm khoa học kỹ thuật phối hợp thêm đất hoang siêu phàm nguyên tố tạo ra được biến hóa kỳ diệu trong lòng suy nghĩ hiện lên t ậ n tân từ viên long bên trong vùng lái này rời đi đưa nó thu hồi thân ảnh biến mất ngay tại chỗ bốn đất hoang màn đêm buông xuống trước kia đất hoang trong màn đêm không có ánh sáng hỏa nguyên bản thân cũng có thể sẽ dẫn tới hung thú bởi vì trong đêm k h a chưa có người xuất hành nhưng ở thiên địa gì biên sau cái kia từng đạo trùng sáng chiếu sáng thiên đ i ệ để trong màn đêm đất hoang nhiều hơn một tia ấm áp ánh sáng một chi loại cực lớn đội ngũ tại trong màn đêm n g a n g qua lĩnh tại phía trước nhất là một vị nam tử trung niên mượn bóng đêm nhìn về phía phía trước khuôn mặt kiên nghị cầu dê bộ thủ lĩnh đựng ư phương bên cạnh hắn cách đó không xa một cái hình thể khổng lồ độc rác dê nằm ở từ cựu m ộ t chế thành phù trên bảng phía trước có đi qua thuần phục hung thú cùng nhau phát lực tiến hành kéo đi ngay tại trong khi tiến lên đựng ư phương lỗ hai có chút giật giật nhìn về phía phía trước tại đựng p ư ơ n g chú ý tại ánh mắt ở xa bụi mù có lên một chi hung thú tạo thành đội ngũ lao nhanh mà đến phía trên có người ngồi cưới là thịnh di bọn hắn bên người tiếng h ô vang lên nghe vậy xung quanh tộc nhân khác vẻ cảnh giác thu liễm c h i đội ngũ này nhân viên khoảng chừng trên vạn người tốc độ tiến lên vốn cũng không nhanh lúc này cũng chưa từng đình chỉ phía trước lao nhanh mà đến thân ảnh tại tới gần đại bộ đ ộ i lúc tự động để ở một bên hông thu d ư n g bước từ bên trên mấy chục đạo thân ảnh nhảy xuống đập ở trên mặt đất thế linh đại nhân thủ lĩnh thịnh di phong trần mệt mỏi lĩnh tại phía trước nhất tới gần sau chỉ hướng bên người giới thiệu nói vị này là tự hỏa bộ đinh dương minh đệ tự hỏa bộ biết được tin tức sau cố ý pháy bọn hắn tới tiếp ứng chúng ta đinh dương đứng ở nó bên người như thế bôn u ba đi đường nhưng hắn trên thân lại hiếm thấy phong trần áo ra thu áo trình tề khí độ bất phẩm bây giờ ông quyền nói tự hỏa bộ đinh dương gặp qua khế sơn đại nhân đồ dương tế linh từng lấy phân thân bài phòng tự hỏa bộ tự hỏa bộ cao tầng cũng biết đối với vị này bảo vệ bộ tộc cả đời tới gần đại nạn còn vì bộ tộc tìm kiếm đường ra tế linh đinh dương ôm lấy vạn phần k ì n h ý đinh dương nằm ở phù trên bảng hiện lên chợp mắt chạm đồ dương tế linh mở hai mắt ra nhìn phía hắn nhẹ giọng mở miệng nói các ngươi tự hỏa bộ nhưng nguyện tiếp nhận chúng ta tế linh đại nhân đã nhận lời tộc ta cái khác đồng bào cũng rất hoan n ê n chư vị đinh dương cười một tiếng rất có đại tướng c h i phong chúng ta tự hòa bộ vốn là tại một trận phá diệt bên trong tân sinh hoan n g h ê n mỗi một vị nhân tộc đồng bào gia nhập ngay vậy đội ngũ phía trước từng vị cầu dê bộ tộc nhân l ư ớ t nhau thần sắc đều có ba động thở dài một hơi không biết con đường phía trước ở phương nào không thể nghi ngờ là gian nan nhất sự tình mà bây giờ bọn hắn tựa hồ có mới được ra chư vị một câu rơi xuống sau đinh dương thần tình nghiêm túc một chút bởi vì thiên địa dị biến duyên cớ hiện tại từng cái bộ tộc phong ba không ngừng lẫn nhau có chỗ ma sát chúng ta chi đội ngũ này sợ rằng sẽ dẫn tới không ít chú ý khoảng cách tộc ta còn có một đoạn lộ trình chư vị đều cảnh giác một chút chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong bộ tộc cũng gây dựng đội ngũ chuẩn bị tùy thời đến đây tiếp ứng khế sơn đại nhân hắn nhìn về phía trạng thái h ư n h ư ợ c đã không che giấu chút nào đổ dương tế linh trầm giọng nói khi cần thiết còn xin ngài xuất thủ ta cũng sẽ liên hệ tế linh đại nhân tương trợ lão hủ biết được khế sơn đáp lại một tiếng tiếp tục nói đi đường a cả tộc di chuyển tiếp tục tiến lên cầu dê bộ thủ lĩnh thì cùng đinh dương xóng vai bắt đầu giao lưu bốn lội dụ tinh n g y nghị tiếp tục củng cố tu hành chính vào hôm ấy sáng sớm tân tiến về cấm khu cùng xem người các hạ tiến hành giao lưu sau quay lại gia trang một phiên chuẩn bị tại trúc diên dẫn đường dưới hắn leo lên mang theo võ h u y ê n tiêu chí tinh h ạ m hắn thu vào đến từ học viện đặc thù đưa tin chuẩn bị sớm trở lại trường tinh h ạ m g c h ạ không leo lên tinh hải thông qua cửa sổ mạng tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại tại lôi dụ tinh bên ngoài sớm đã không còn đã từng t ặ n cỗi loại cực lớn nhảy vọ tinh môn còn tại kiến thiết bên trong đây cũng không phải là sớm chiều sự tỉnh tại toàn bộ bên trong tinh vực một số người tạo cỡ nhỏ thiên thể đã thành hình bao trùm tại tinh cầu xung quanh vì toàn bộ tinh cầu cấu thành ngoại bộ phòng tuyến Tại tinh cầu mà ộ t chỗ khác, c n g lôi à c dụ tinh phòng ngự biện pháp bố trí tại tinh cầu thần dị h ẩn sinh sau càng là tiến một bước tăng cường hạn mức cao nhất không thể đo lường ánh mắt nhìn xuống một chút đang không ngừng biến hóa bên trong càng mỹ lệ lôi dụ tinh sau tinh hạm đi thuyền mà qua tiến hành nhảy vào bốn tinh hạm nhảy vọt thông qua tinh môn mạng lưới tiến hành xuyên qua sau trong khoảng cách tinh vực càng ngày càng gần liên bang chính vào cường thịnh tại biên cương khu vực khó mà tránh khỏi có hỗn loạn c h i cảnh nhưng ở hạch tâm bên trong tinh vực đi thuyền hết t hệ thông thuận không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n cưới tinh hạm trở về học viện sau tại chuyên gia dẫn đường dưới tần tẫn cơi ư tinh toa cách khai giảng viện đi đến dạch hà tinh nơi nào đó dạch hà tinh là đã triệt để kiến thiết hoàn tất gạ tinh cầu tại dị vãng trong tu hành tần tẫn ngược lại là rất ít đi dạo một vòng viên tinh cầu này lần này mượn nhờ cơ hội tần tẫn hào hào thưởng thức một c cứ nói xong sau nàng lĩnh tại phía trước tiến hành thân phận chứng nhận sau đi vào căn cứ tiến nhập trung tâm nhất trong đại lâu tòa này căn cứ nghiên cứu chiếm diện tích rộng lớn tiến vào cao ốc sau khắp nơi có thể thấy được bước chân vội vã thân ảnh không có gì ngoài nhân loại bên ngoài càng là có giống như chân nhân đồng dạng trí năng khoa học kỹ thuật sinh vật trung ý linh phía trước bưng vừa đi vừa giới thiệu nói anh đến linh năng lực đặc thù trong khoảng thời gian này đến nay đang không ngừng nghiên cứu phát minh bên trong đoàn đội nhân số cũng đang không ngừng gia tăng với lại nàng có chút dừng lại bộ pháp không ngừng quay đầu nhìn xem tân tẫn anh đến linh năng lực cùng học viện một mực tiến hành một hạng nghiên cứu hạng mục xuất hiện t r ù n g hợp tại trải qua quyết nghị sau hai cái nghiên cứu đoàn đội tiến hành sắp nhập sơ bộ xác nhận mới thúc đẩy phương hướng bên người tân tẫn gật đầu hắn sớm trở về học viện nguyên nhân một trong cũng là bởi vì đạt được chi này nghiên cứu đoàn đội mời Đáng n h một ớ i đường xâm nhập đi qua mười mấy đạo thân phận nghiệm chứng biện pháp sau trung ý mang theo t ậ n tẫn đi tới chỗ sâu nhất phòng nghiên cứu bên trong ánh mắt nhìn lại đang nghiên cứu trong phòng chỗ là một đài đặc chế sinh mệnh khoan g tuyển tại đài này sinh mệnh khoang thuyền bên cạnh còn có cái khác sinh mệnh khoang thuyền có chút bên trong hoàn toàn trống trải có chút nội bộ lại có siêu phạm lực lượng xe lẫn thoạt nhìn hoàn toàn khác biệt ngay tại tần tẫn quan sát lúc phía trước thanh âm cô gái vang lên chúng ta tại nếm thử đối ánh nến linh tiến hành dẹp dịp tần tẫn theo tiếng kêu nhìn lại phát ra âm thanh là một vị nữ tử thân mang nghiên cứu phục tóc ngắn mang theo kính mắt rất có giả dạng khí t ứ c tại tần tẫn chú mục bên trong nàng tiếp tục nói tinh h ả i dị tượng chất chứa ngàn b ạ n có thể hoàn thành đối tinh h ả i dị tượng phân tích đồng dạng ý nghĩa trọng đại t i ể u g i a hòa này nàng nhìn về phía ánh nến linh, linh dị tượng sinh mệnh phi thường hiếm thấy nó mặc dù cũng không yếu ớt nhưng một chút nghiên cứu phương thức dùng tại trên người nó có khả năng xuất hiện không thể n ị c h biến hóa tao bắt cá bởi vậy phương thức của chúng ta cực kỳ ôn hòa cũng tại thử nghiệm dẹp dìn ra dị tượng sinh mệnh gia tăng đối tinh hải dị tượng hiểu r nói đến đây nàng tiếng nói một rừng tần tẫn bên người trung ý mở miệng nói tần tẫn vị này là triệu h u y ể n t ì n h triệu tiến sĩ triệu tiến sĩ chính là một cái khác nghiên cứu chủ hạng mục đạo nhân hiện tại gia nhập chúng ta cùng nhau thúc đẩy nghiên cứu phát minh tần tẫn học viên trung ý tiếng nói vừa ra triệu h u y ể n t ì n h vươn tay nhu hỏa cười một tiếng ta thế nhưng là đã sớm từng nghe nói tên của ngươi chăm nghe không bằng một thấy không hổ là học viện nổi tiếng thiên tài võ đạo gia riêng có phong thái khắc ký tần tẫn lễ phép lên tiếng trước người triệu u y ệ n tỉnh vừa mới chuẩn bị mở miệng ngay tại lúc này cách đó không xa một người khác đã nhận ra h ẳ n đến con mắt hơi sáng người tương lai âm thanh tới trước tần tẫn học viên n g ư ờ i tới vội vặn trần bác sĩ học viện ban sơ tổ kiến anh đến linh nghiên cứu đoàn đội chủ đạo người đã từng tiến về vị ương t i n h hệ cùng tần tẫn đã gặp mặt hắn nhanh chân tới gần trong mắt có hưng phấn chi ý khoái ngữ nói chúng ta sơ bộ hoàn thành hai cái bộ môn sắp nhập với lại hiện tại đã có chỗ đột phá tần tẫn muốn hay không trải nghiệm một phiên ngay vậy tần tẫn hơi như mày mở miệng nói đương nhiên tiếng đáp lại vang lên trần bác sĩ tựa hồ đã sớm chuẩn bị gọi ra màn sáng thao tác ngón tay liền chút bên trong tại lạng yên không một tiếng động bên trong tần tẫn rõ ràng cảm giác được có phương diện tinh thần tiếp xúc chuyển đến loại này tiếp xúc cùng ngày xưa tiến vào ánh nến linh tạo nên mộng cảnh thường có chút tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt tần tẫn bung ra tinh thần bình t h ư ớ n g nếm thử cùng nó kết nối tiếp theo sát tầm mắt hết thảy phát sinh biên hóa tại tần tẫn trong tầm mắt trước mặt đầu tiên là một mảnh h tám tại mấy cái hô hấp bên trong nổi lên ánh sáng toàn bộ trong không gian điểm dây mặt không ngừng hiện hiện xen lẫn gây dựng lại có chút giống là quan tưởng bên trong tầm mắt những này điểm đường mặt cấp tốc tạo thành một cái cỡ nhỏ thế giới cũng hoặc là nói là cỡ nhỏ mộng cảnh mộng cảnh thành hình tần tẫn có cảm giác biết bên trong túi đầu nhìn về phía tự thân như là quét hình thành hình bình thường hắn tại tòa này trong thế giới dần dần tạo ra thực thể tại bên người của hắn triệu tiến sĩ trần bác sĩ chú ý đều ngưng tụ thành thực thể xuất hiện ở nơi này hoàn toàn hiện lên trong không trạng trong thế giới bốn bóng người xuất hiện tần tẫn cảm giác đây hết thảy mở miệng nói thông qua phương diện tinh thần tiến nhập mộng cảnh thế giới tại lần đầu tao ngộ ánh đến linh lúc đối phương tạo ra m ộ n cảnh như là chân thực tồn tại chân chính có thực thể. t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám tiến hóa cùng chiều hai có thể hiểu như vậy triệu u y ệ n tình thanh nhâm vang lên ta đoàn đội ban sơ tiến hành nghiên cứu phương hướng chính là phương diện tinh thần giao lưu thế giới internet trên thực tế đây là rất nhiều người đang nghiên cứu phương hướng nàng chậm rãi mà nói tinh hải bên ngông ngông g ẩ n chân chính ở vào khác biệt tinh hệ thậm chí cả khác biệt tinh cầu hai người liền xem như tại giao thông tiện lợi hôm nay cũng có thể là cuối cùng cả đời cũng không thể gặp mặt các loại mạng lưới thông tin lạc đ ề bù điểm này để mọi người có thể thời gian thực câu thông cho tới nay liên bang bên trong to to nhỏ nhỏ đoàn đội căn cứ vào đây điểm h được được ánh mắt của nàng nhẹ nhàng từ từ nói võ đạo bắt nguồn từ dân gian tại mở rộng mở đất thời đại bên trong dần dần trở thành liên bang bên trong cực kỳ trọng yếu tiến hóa lộ tuyến nhưng quýt sinh hoài nam thì làm quýt sinh tại h o ạ i bắc thì làm chỉ võ đạo bên trong c ũ nếu g thống, cùng người phong hưởng. tồn tại rất nhiều hệ thống, khác biệt hoàn cảnh cùng tập tụ, nhiều hoàn cảnh sinh ra cực lớn ảnh n đạo đối mỗi ra hệ khác cách đều cực võ sẽ quả như thật có thể xuất hiện như thế một cái giao lưu bình đại từng cái tinh hệ võ đạo ra ở bên trong tiến hành giao lưu đây đối với liên bang võ đạo phát triển sẽ có không nhỏ xúc tiến thậm chí nếu là tiến thêm một bước để liên bang đường khác dây tiến hóa giả cũng có thể kết nối tiến vào bên trong vậy sẽ xuất hiện chúng ta tinh hỏa liên bang một việc trọng đại đáng giá khắc ghi vào liên bang lịch sử tân tân chăm chú lắng nghe triệu hiển tình tiếp tục nói ở quá khứ bên trong đã từng hiện lên qua không ít liên quan bình đại nhưng cuối cùng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân cuối cùng đều là thất bại trong đó có ba điểm nguyên nhân mâu thuẫn nhất thứ nhất võ đạo tu hành cuối cùng không chỉ là tinh thần tinh thần tiến vào bên trong sau không cách nào tái hiện ra bản thân trên võ đạo chân thực tiến cảnh ngược lại sẽ dẫn đến tinh thần cùng tự thân xuất hiện một chút sai lầm thứ hai chính là hết thể quá mức hư hảo muốn mượn giả tu chân khả năng để võ đạo đi hướng lối rẽ thứ ba nếu chỉ là thấp cảnh giới võ đạo gia còn tốt chân chính hiện lên quy mô toàn cục lượng cao cảnh võ đạo gia và ở sau không có gì sánh kịp khổng lồ lực lượng tinh thần sẽ tự nhiên đem chọn cái tinh thần mạng lưới xâm phá khó mà gánh chịu liên bang có đầy đủ gánh chịu đặc thù vật phẩm nhưng này loại vật phẩm thường thường đến từ vũ trụ thần linh đối với võ đạo loại này liên bang hoạch tâm tiến hóa lộ t u y ế n tới nói không có khả năng thông qua tương quan phương án bởi vậy chậm chạp không có thúc đẩy cái này ba điểm nguyên nhân cũng một mực khốn nhiêu chúng ta nghe đến đó tần t ấ n như có điều suy nghĩ cho nên các ngươi đem loại này kỳ dị tạo nên mộng cảnh năng lực cùng tinh thần tiến hành chấm dứt hợp không sai trần bác sĩ tại lúc này mở miệng khẽ gật đầu tinh thần nhận hạn chế mộng cảnh lại không vô câu vô thúc ở trong giấm mộng nhân loại có thể hoàn thành muốn làm được hết thảy tân tẫn học viên n g ư ơ i tự mình thể nghiệm qua ánh n ế n linh mộng cảnh năng lực đối n、no、ó tính chân thực hẳn là có hiểu biết tân tẫn gật đầu trần bác sĩ phất tay bên trong tại chống trải trong thế giới màn sáng hiện hiện bên trong cho thấy đang tại ngủ say ánh n ế n linh trước mắt tại chúng ta thúc đẩy dưới trước hai vấn đề đã sơ bộ đạt được giải quyết về phần điểm thứ ba thân là tinh h ả i ẩn sinh dị tượng sinh mệnh nó có được đầy đủ cao hạn mức cao nhất đối với nó、no、tiến hành dẹp dịn phân tích cũng là tại vì đến tiếp sau làm ra chuẩn bị nói đến đây trần bác sĩ nhìn về phía tân tẫn tân tẫn học viên ta đã giao phó ngươi quyền hạn người có thể tự mình trải nghiệm một phiên tại cái mộng cảnh này trong thế giới để cho mình không còn cực hạn tại tinh thần mà là chân chính tiến vào tòa này thế giới nghe vậy tần tẫn hơi nhũ mày hắn trầm n g â m một tiếng như có điều suy nghĩ tinh thần k h ẽ n h ú c ních bên trong mộng cảnh trong không gian thân thể bà động một chút mà đối với tần tẫn mà nói hắn giống như là xuyên qua một cánh cửa tự thân tự mình tiến vào bên trong bàn sơ tao nổ ánh nến linh tạo nên mộng cảnh lúc cùng hiện tại cảm giác có chút tương tự các loại cảm giác trong cơ thể mênh mông lực lượng cảm giác tình huống chung quanh tần ánh mắt l ư n g tự nhìn về phía ba người khác tinh thần chỉ là cái kích nổ ta tự thân chân chính tiến nhập tòa này mộng cảnh thế giới đồng thời mộng cảnh thế giới tồn tại một loại nào đó trùng điệp cùng liên hệ để cho ta có thể nhìn thấy vị trí chỗ nơi này các ngươi cái này không còn là tinh thần mạng lưới mà là giấc mộng chân chính cảnh thế giới cảm giác quả nhiên nhạy bén chân bác sĩ trong đôi mắt nổi lên g ậ n sóng đã ngươi đã phát hiện ta ngược lại thật ra không cần lại quá nhiều giải thích tân tẫn học viên ngươi có thể đem nó nhìn thành một loại khác hình thức hiện tại ngươi có thể chủ động tiến hành một chút to gan nếm thử nếm thử a tân tẫn nhìn về phía xung quanh không gian chống trải nghĩ đến hai vị tiến sĩ giới thiệu như có điều suy nghĩ tâm niệm vừa động bên trong tại bốn người phía trước điểm dây mặt lại lần nữa xuất hiện lẫn nhau sen lẫn cấu trúc tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong mộng cảnh trong không gian xuất hiện một đài trăm mét cao cự vật đó là viên long đây không phải tần tẫn đem viên long đưa vào đến nơi này mà là thông qua mộng cảnh không gian đặc tính cùng tự thân đối viên long hiểu rõ ở chỗ này tạo ra một đài chỉ tồn tại ở mộng cảnh không gian viên long chính như trần bác sĩ sở nôn mộng cảnh là vô câu vô thúc viên long xuất hiện đồng dạng đưa tới ba người khác chú ý bọn hắn mặc dù không biết nó lai lịch nhưng cũng gặp nó phi phạm lại một suy nghĩ tỉ mỉ liền có thể nghĩ đến cái này đài hoành không xuất thế cơ g i á p thuộc về a i sắc mặt khác nhau tại ba người bên người tân t ấ n một bước n ả y ra đã đăng nhập đến uyên long bên trong tại m ộ n g cảnh trong không gian hắn áp dụng kết nối kết nối cảm giác tương tự có rất nhỏ khác biệt hắn đối với uyên long hiểu rõ được x ư ơ n g tụng thực h ạ n tự thân tham dự chế tạo cộng minh độ lại đạt tới phá hạ cấp nhưng ở m ộ n g cảnh không gian cấu tạo thời gian có hạn bởi vậy tồn tại một chút khác biệt bất quá đã đầy đủ chống trải trong khu vực uyên long độc lập ở hậu phương ba người chú ý trước ạ i t n g trải khu kia tấn tấn tại đăng nhập tiên tiên cảnh sau quan tưởng cái thứ nhất siêu phảm sinh mệnh đối nói một mươi phần hiểu rõ tích lôi thú đăng tràng sinh động như thật há miệng gào thép bên trong âm thanh trấn khắp nơi quanh thân lôi đình lấp lóe tiếp theo sát sáng chói lôi đỉnh xẹt qua trường không hướng về viên long đánh tới tần tấn thần sắc không thay đổi bước ra một bước viên long t r ư ớ c kích đối mặt đánh tới lôi đỉnh nhấc cánh tay chặn đường lôi đ ỉ n h n g a n h kích cơ cánh tay p h o n g ngự bình t r ư ớ n g chưa từng khởi động đang n g a n h kích đến nháy mắt viên long phía trên phủ văn đường vân lấp lóe lực lượng bị tiêu mất đồng thời càng là có một phần lực lượng bị trực tiếp hấp thu viên long là lấy long môn phong siêu phàm thừa số làm hạch tâm vì tần tẫn chỗ tạo chuyên môn cơ giáp hãn tự thân am hiệu phương hướng tại đài này mới cơ giáp phía trên tự nhiên cũng có chỗ thể hiện nhấc cánh tay ngăn cản đồng thời h u y ê n long v ọ t tới trước tốc độ bộc phát đấm ra một q u y ề n vê anh quyền kích tích lôi thú lực lượng bộc phát bên trong giống như có long văn quấy động toàn bộ khổng lồ cự thú thân thể trong phút c h ố c bị đánh nát triệt để tăng ă giã con này tích lôi thú là tần tẫn phòng theo võ đạo bảo châu bên trong quan tưởng sinh mệnh tạo ra nhưng bây giờ cũng đã không còn là hàn địch lực lượng bộc phát giới mộng cảnh này không gian tư phương rõ ràng sóng gió nổi lên tựa hồ có chút không cách nào gánh chịu một quyền bại địch tinh thần phun trào bên trong n u y ê n long cũng theo đó tăng giã tần tẫn thân thể rơi trên mặt đất mắt lộ suy tư hậu phương trần bác sĩ thanh nhâm vang lên tần t ậ n học viên cảm giác như thế nào tiềm lực vô hạn tần t ậ n thanh nhâm vang lên nhìn về phía ba động dần dần chậm mộng cảnh thế giới nếu như có thể đem khuyết điểm đều bổ túc đồng thời chân chính mở rộng ra ngoài như vậy đến, đến giờ liên bang khả năng bởi vì mộng cảnh này thế giới n h ắ c lên một trận tiến hóa cùng chiều mộng cảnh thế giới vô câu vô t ú c không có gì ngoài có thể trở thành tiến hóa giả tiến hành giao lưu vũ trụ giả định bên ngoài mộng cảnh thế giới bản thân c tính để nó sẽ có được lấy cao hơn hạn mức cao nhất tần tẫn suy nghĩ có chút nhất chuyển đã nghĩ đến không ít phương hướng mỗi một điểm đều có tăng lên cực lớn không gian nếu như hết thể chân chính hoàn thành m ộ n g cảnh này thế giới giá trị đem chân chính liên quan tại toàn bộ liên bang trên thân không thể đo lường mục tiêu của chúng ta cũng chính là như thế trước người trần bác sĩ thanh â m vang lên trong mắt có ngang dương đầu trí nhìn về phía cái này một mảnh trống trải mộng cảnh thế giới trước mắt hết thệ chỉ là c ấ t bước nhưng cái này sẽ là ta vì đó kính d â n cả đời sự nghiệp ánh mắt của hắn chăm chú một chút từ từ nói chúng ta đem chọn cái kế hoạch phân làm nhiều cái mục tiêu giai đoạn thứ nhất mục tiêu liền để cho m ộ n g cảnh thế giới liên tiếp chúc r i ê n để nó trở thành học viện nội bộ giao lưu bình đài để học viện tại tu sinh tốt nghiệp đều có thể tham dự trong đó lấy vì bắt đầu dần dần gia tăng quy mô tìm kiếm vấn đề tân tẫn học viên hắn nhìn về phía tân tẫn lúc kia ngươi cũng sẽ là nhóm đầu tiên tiếp xúc đến thành quả học viên nếu l à phát hiện vấn đề gì còn xin tùy thời cùng chúng ta câu thông ta minh bạch tân tẫn nhẹ nhàng cười một tiếng chờ mong chúng ta mọi người cùng nhau chứng kiến thành công một mảng kia bốn bóng người đặt chân tại mộng cảnh trong không gian nhìn nhau cười một tiếng võ đạo gia tăng lên bản thân nhà khoa học nghiên cứu học thuật đồng dạng đều là đạp ở tiến hóa lộ tuyến bên trên cũng là cùng trung trí hướng người tại gặp được nghiên cứu đoàn đội hạch tâm thành quả sau từ trung ý dẫn đầu tấn tấn cứ đại đại, tận tận đang quan sát bên trong ngược lại là trong lòng sinh ra ý tưởng khác hắn hiện tại đang ở vào tu hành bay lên kỳ tiến cảnh nhanh chóng bởi vậy chuyên tâm tại tu hành nhưng tương lai có một ngày tại chính thức trèo nhập cao cảnh sau khó tránh khỏi sẽ tồn tại bình đại kỳ đến lúc đó có lẽ hắn cũng có thể chủ động tham dự một số cái khác hạng mục loại suy đối với mình tu hành cũng sẽ có điều trợ giúp một phiên quan sát sau tại trung ý đưa tiền giới tần tẫn gới tinh h ạ m trở về học viện ngày nghỉ còn chưa từng kết thúc trong học viện có chút còn cụ vẽ tần tẫn nơi ở mặc dù có một đoạn thời gian không người ở lại nhưng hiển nhiên đi qua tỉ mỉ quét dọn trở về chỗ ở chỉnh đốn một phiên sau tần tẫn mang theo đầu cối u nhẹ dọn thì thầm trúc d i ê n ánh sáng hiện lên trúc d i ê n tiểu xảo thân ảnh hiện, hiện. học viện t u ộ c diện còn có cái khác chỉ thị a hắn chuyến này sớm trở về học viện có quan hệ ánh đến linh nghiên cứu hạng mục chỉ là nguyên nhân một trong càng là bởi vì học viện chủ động đưa tin để hắn sớm trở về c h i hiệu trưởng biết ngươi vừa mới trở về tàu xe mệt mỏi để ngươi ngày mai lại đi gặp hắn ngày mai a ta đã biết khẽ vuốt c ầ m sau t ậ n t ậ n chưa từng đi ra ngoài trực tiếp tại trong túc xá tiến hành tu hành bởi vì huyên long dẫn tới kỳ diệu cơ duyên sau hắn chân long động tiên sắp hoàn thiện đến đỉnh điểm đến lúc kia hắn liền có thể nếm thử tiến thêm một bước đi mở thứ từ động tiên ở trên trời thương pháp trong tu hành bốn động tiên cùng ba động tiên hoàn toàn khác biệt bởi vì có ba tòa động tiết lúc đã có thể nếm thử tiến hành xuống một cảnh giới tu hành mà từ thứ tự động thiên bắt đầu liều liền hoàn toàn là tu sĩ tự thân thiên tư nội tình cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó phá h ạ phi phà m người càng thêm phi phàm ở đây cảnh giới bên trong chân chính kéo ra trên lệch trong túc xá dần dần an tĩnh lại linh cư bên trong lại có bạch long chập trởn tại nồng đậm linh lực trong hải dương c u ố n lên thủy triều bốn hôm sau từ đất hoang trở về sau tần tân từ tùy thân bên trong căn cứ rời đi tại cùng xem người các hạ có giống nhau bí mật sau đất hoang tồn tại ngược lại là lại lần nữa nhiều hơn một tầng che chắn Hắn tới h chọn thân phận, liên bang chân chính thực thể che giấu rất nhiều tin tức. Coi như phát hiện hắn cách ầ n liên bang người cũng ngược tin có lực có tức, coi biết, rất lại giấu i địa g vị cử đ ộ n gần cũng có chỗ giải thích. giải g Tới gần buổi trưa t r ú c diên bạn tại bên người dẫn đường tần tân đi theo nàng leo lên tinh hải hòn đảo sau cuối cùng đi tới bên trong một cái cạnh góc ánh mắt nhìn lại đây là một gian bộ dáng một mạc tiểu viện ngược lại là cùng võ huyên tổng bộ cái khác công nghệ cao kiến trúc tồn tại rõ ràng khác biệt t r ú c diên tiểu xào thân thể khoác lên cửa gỗ bên trên dùng sức đẩy nương theo lấy kẹt kẹt thanh âm bên trong hết thể gành vào mí mắt sân nhỏ bên trong hết sức đơn giản tại sân nhỏ phía bên phải còn trồng lấy rau quả tại h o tân tân liên bang còn chưa từng tiến vào mở rộng mở đất thời kỳ trước võ đạo tông sư hiếm thấy khi đó tông sư nhân vật thường thường đã là cao tuổi đăng nhập tông sư sau không ái mộ hư danh ngược lại phần lớn lựa chọn đàn tu hái cúc đông dưới dạo khoan thai gặp nam sơn chi trầm chu thanh âm hòa nhã chầm chầm v ă ngay lên, n h vậy ề h tần tẫn g g n lộ ra suy tư hồi đáp sơ khai nhất bắt đầu tu hành lúc nghĩ chính là thi đậu một cái võ đạo viện trường học tương lai có thể có cơ hội khống chế siêu phạm cơ giáp bất quá về sau mọi chuyện thúc đẩy tự thân tích lũy ngược lại là càng nghĩ càng nhiều nhưng xét đến cùng bất quá là quay c h ù n g quanh hai chữ mạnh lên hắn thẳng thắn rất thuần túy ý nghĩ chi c h ầ m chu gật đầu như vậy ủng hộ ngươi mạnh lên động được đâu có rất nhiều đối mặt vị này võ huyên đương đại hiệu trưởng tần t ấ n cũng không có cái gì tốt giấu giếm thẳng thắn nói ta có được tất cả mọi người xem trọng tiên phú nếu không ném tâm nơi này bản thân liền là một loại lãng phí vô ngần tinh hải từ từ tinh hà muốn làm đến một số việc cũng nhất định phải có đầy đủ thực lực trèo trống hắn ngự khí chăm chú vô luận là tại tinh hải vẫn là đất hoang hắn đều có muốn làm sự tỉnh tại tinh h ả i bên trong căn cứ vào liên bang bên trong hoàn cảnh hắn có thể thông thuận trưởng thành hắn muốn trèo nhập cao cảnh để cái này buộc tinh hỏa không ngừng tiêu đốt xuống dưới ở trong đại hoang đã từng nghĩ lầm tiên triều cường giả đều là vẫn lúc hắn liền cấp thiết muốn muốn trở nên mạnh hơn lấy ứng đối tương lai khả năng phát sinh hết thạy hiện tại thông qua vị kia khô khốc thiên quân lưu n g ấ n biết được càng nhiều tin tức phần này bức thiết cũng không có cắt giảm tương lai một ngày kia đã từng nhân tộc cường giả nếu là chân chính trở về lúc hắn sẽ ở đóng vai kiểu gì nhân vật hậu bối thiên tiêu không tất mục tiêu không chỉ như thế có thể lấy thiên tiêu s ư n g hô liền đại biểu cho còn chưa trở thành đúng nghĩa cường giả hắn muốn trở thành những cái kia vô thượng người đồng đạo đi thực sự tiếp xúc kiến thức một phiên bọn hắn phong thái cùng cổ gặp gỡ nếu chỉ là xa xa đứng ngoài quan sát chẳng phải là một kiện việc đáng tiếc trước người chi trầm c h u nhìn qua hắn nhẹ nhàng gật đầu rất mộc mạc nguyên nhân bất quá ngươi rất kiên định tận tấn, lần này để ngươi sớm trở lại trường là bởi vì có một số việc muốn cùng ngươi nói rõ nói cho ngươi một tin t ố t liên bang bên trong có một vị thất cảnh đồng đạo khám phá hiểm quan sau có thể dò võ thần cảnh hết thầy thuận、lợi. tiếp qua mười mấy năm tinh hỏa liên bang bên trong đem lại thêm ra một tôn võ thần thất cảnh tần tẫn nghe chỉ hiệu trưởng ngôn ngữ mặt lộ suy tư trong lòng chăm chú hồi tưởng một phiên sau trong lòng của hắn k h é động hiệu trưởng nói chẳng lẽ là đoạn quân đoàn trưởng tần tẫn trong miệng chỉ chính là tài quyết quân đoàn tiền quân đoàn trưởng đoàn quân hữu tại đưa ra tùy thân căn cứ lúc tần tẫn được cùng đối phương thông tin đúng là hắn ngươi ngược lại là đủ thông minh chi chấm chu mở miệng nói ngay vậy tần tẫn trong mắt nổi lên gọn sóng cũng là nó cảm thấy vui vẻ ta biết thất cảnh tiền bối cực ít hiệu trưởng ngươi cố ý nhắc lên ta liền trực tiếp liên tưởng đến chi trầm chu gật đầu hán tiếng nói nhất c h u y ề n tiếp tục nói học viện có một cái dính đến tiên hiền văn minh đặc thù danh lệch đem dùng tại trên người ngươi trước mắt lấy được tin tức có hạn đợi đến tiến một bước tin tức chuyển đến lúc trúc diên sẽ tùy thời thông chi ngươi nghe nói lời này tần t ấ n mở miệng d o hỏi tiên hiền văn minh là cùng loại với quan trắc người văn minh một dạng tồn tại không có gì ngoài đồng dạng từ cổ lão kéo dài mà đến bên ngoài hoàn toàn khác biệt chi trầm chu tiếng trả lời vang lên nếu như tương tinh h ả i bên trong đã bị sinh mệnh có trí tuệ thăm dò thống trị khu vực phân chia trận doanh như vậy chúng ta tinh hỏa liên bang t r ớ c mắt liền lệ thuộc vào tiên hi t lần h này xem như tiên hiển văn minh chủ trì giao lưu hội nội dung cụ thể còn chưa tiết lộ đợi n g ư ơ i tham dự trong đó lúc có thể nhìn thấy chúng ta liên bang xuất sắc nhân vật đồng dạng cũng có thể nhìn thấy cái khắc văn minh tuổi trẻ nội tỉnh đến giờ biểu hiện như thế nào liền muốn xem chính ngươi tấn trong mắt dâng lên trờ mong chỉ trầm chu lướt qua liền thôi không có ở cái đề tài này quá nhiều xâm nhập ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tần tẫn mở miệng nói tần tẫn t r i ể n lộ ngươi tu hành tiến độ、Tốt. tần t t tẫn chưa từng quá nhiều hỏi tham nghe được ngôn ngữ sau không chần chờ bản nguyên lực lượng ba động bên trong tự thân khí thế như là thủy chiều phun trào dâng lên cồn phong tại sân nhỏ trong vòng lên trận vực cẩn thận h i ệ n lộ chi trầm chu trong mắt ánh sáng vút qua nhìn về phía tần tẫn lục thuế có nhất thuế tựa hồ có chút đặc thù tần tẫn t r i ể n lộ dưới vị này liên bang bên trong cường giả đỉnh cao không thể nghi ngờ nhìn ra rất nhiều tin tức nhìn qua tần tẫn trên khuôn mặt dâng lên vẻ hài lòng mỗi một lần thuế biến hiệu quả đều viễn siêu người bên ngoài càng là tại ngắn ngủi trong một năm sáu lần thuế biến sau này không còn ai còn không dám nói nhưng ngươi đã xác thực đã làm được xưa nay chưa từng có đã như vậy lấy ngươi tu hành tiến cảnh ngươi đã có thể bắt đầu chuẩn bị xuống giai đoạn một tu hành tân tẫn tại hạ học kỳ bắt đầu lúc ngươi học tập tu hành tri địa đem không tại học viện thường ngày t r ư ơ n g trình học vẫn là từ trúc diên truyền thụ đến giờ có thể tăng tốc tiến độ ngay vậy tân tẫn nhìn về phía đối phương hiệu trưởng ý của ngươi là ngũ thuế có thể nhập tông sư cựu thuế nhưng trèo lên võ thánh chi trầm chu thanh âm kéo dài lấy ngươi tiến cảnh tiểu thuế chỉ là vấn đề thời gian cố h o à n g hẳn là còn không có nói rõ với ngươi qua phá vỡ mà vào võ thánh cảnh tu hành à. tân tân lắc đầu cố sư thiển nói qua cũng không xâm nhập như thế bình thường dù sao nàng cũng hoàn toàn nghĩ không già ngươi tiến cảnh sẽ như thế cấp tốc rất nhiều sớm a n bài chủ bị tốt kế hoạch đều sẽ bởi vậy cải biến đều là tự thân tích lũy là sinh mệnh bản chất thuế biến hình tượng theo chỉ trầm chu động tác mà biến hóa h ắ n từ từ nói tại cựu thuế về sau v õ đạo ra tự thân tích lũy tương lai đến một cái giới hạn thăng không thể thăng muốn tiến thêm một bước liền cần một môn pháp một môn gánh chịu tự thân pháp lấy pháp đến gánh chịu tích lũy đi tiến thêm một bước môn này pháp liền được xưng võ t h á n h pháp lấy pháp gánh chịu tự thân tích lũy sau sẽ bởi vậy cô động võ t h á n h thân tu pháp ngưng thân dùng cái này đang lâm võ thánh ánh mắt của hắn tâm thúy trước mặt hình tượng vẫn đang không ngừng biến hóa nhìn về phía tần tẫn bởi vì tự thân khác biệt giai đoạn này võ đạo ra sẽ đi về phía hai cái chi nhánh một là cổ pháp hai là sáng tạo pháp tân t ấ n gật đầu h ắ n từng nghe nói cố sư nhắc qua những này cổ pháp chính là đi vào tiền nhân cho đi con đường đương kim còn có thể liên bang bên trong lưu truyền cổ pháp đều là từng chân chính từng đi ra võ thánh lộ tuyến lấy đăng lâm võ thánh độ khó c ẳ n g dễ với lại có chút ổn thỏa nhưng đi cái khác tiền bối lưu lại đường liền đại biểu cho là người đi thích tiếng pháp mà phi pháp đến phù hợp người tại tu hành trên đường khó tránh khỏi muốn từ bỏ mình một ít gì đó bởi vậy lấy cổ pháp đăng lâm võ thánh võ đạo ra tại liên bang bên trong cũng có cái lưu truyền nhỏ x ư hô có thiếu võ thánh đương nhiên có thiếu hai chữ cũng không phải là không cách nào để ngủ liên bang bên trong cũng không thiếu lấy cổ pháp thành t i ự u võ thánh cuối cùng lại đang lâm tuyệt đỉnh nhân vật mà sáng tạo pháp bắt đầu từ số không bắt đầu lấy tự thân làm cơ sở sáng lập xuất từ thần c h i pháp bao dung tự thân hết thảy con đường này độ khó cực cao không biết ngăn cản bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật nhưng cũng bởi vậy hồi báo kinh người đi ra này đường đi võ đạo gia được xưng hoàn mỹ võ thánh nói đến đây hắn nhìn về phía tân tẫn ta ngược lại thật ra có thể đoán được lựa chọn của ngươi tân tẫn dùng sức gật đầu hắn không có mảy may c h â chờ Mình trong lúc vô tình hắn tự thân bị xác minh tự nhiên sinh ra bản thân pháp đúc thành võ thánh thân tiến thêm một bước đăng lâm võ thánh để liên bang võ đạo lại mở nhất cảnh loại phương pháp này cực kỳ nguyên thủy lại khả năng tốn giờ dài dàn g d ặ c nhưng lấy n g ư ơ i tu hành tiến cảnh ta ngược lại cảm thấy thích hợp nhất ngươi c h i trầm c h u nhìn qua t ầ n tẫn ánh mắt bên trong thưởng thức không che giấu chút nào đọc vạn quyển sách đi vạn d i m đường cái này vĩnh viễn là một mặc nhất nhưng lại nhất vững chắc học tập phương thức có thể đúc thành tiền cố nhất căn cơ ngươi làm nay lục thuế cũng đã có thể bắt đầu chuẩn bị tại cái sau học kỳ bắt đầu lúc học viện sẽ vì ngươi cung cấp một phần địa đồ chúc diên vì đó đặt tên là võ thánh cầu tấm bản đồ kia bên trong sẽ có truyền thừa cổ lão đạo tràng sẽ có tinh hải bên trong kỳ cảnh sẽ có bản tính hắc cám hôn loạn c h i địa cũng sẽ có t r i n h chiến không nghỉ cỡ nhỏ chiến trường ngươi muốn đạp vào đầu này võ thánh đường có lẽ ở trên đường có lẽ tại điểm cuối cùng hết thể nước chạy thành sông lúc võ huyên võ thánh trên tấm địa liền sẽ lại thêm ra một cái tên tần tẫn chi trầm chu ngữ khí trịnh trọng một chút ta đối với ngươi kỳ vọng rất cao không chỉ có là ta ta biết được ngươi cùng liên bang bên trong mấy vị đỉnh cao nhất tồn tại quan hệ mật thiết bọn hắn đối với ngươi kỳ vọng cũng rất đại phần này phương án tấm bản đồ kia bên trong mục đích cũng không chỉ là ra lọt ạ i học viện tri thủ là tại ngươi trở về quê nhà trong khoảng thời gian này cuối cùng thành hình chúng ta hy vọng ngươi có thể duyệt vạn quyển sách đi vạn d ạ m đường diễn vạn t r ậ n võ đúc vạn thế tên tương lai thực sự trở thành liên bang khiêng đỉnh người võ đạo đường dài dàn g dặc nhất thời thông thuận không cách nào quyết định thành tựu cuối cùng nhưng khi thật sự có người thể hiện ra không có gì sánh kịp lên cao tình thế lúc khó tránh khỏi chịu đủ chú ý có thụ chờ mong t â n tẫn có thể cảm nhận được cái này mấy ngữ bên trong tích chứa coi trọng đón chỉ trầm chu đưa tới ánh mắt t â n tẫn trịnh chọn gật đầu trầm giọng nói ta sẽ dốc sức mà vì chỉ trầm chu lộ ra tiêu dung chưa từng lại nhiều nói cái gì chỉ l à mở miệng nói đi thôi Tân tân từ từ trần tiên n h lễ m ộ sinh hiện tại liên bang chân chính làm được điểm này chỉ hy vọng trong tương lai đã thành hình bộ dễ sẽ không bởi vì một ít nguyên nhân mục nát có thể thuận lợi khỏe mạnh xuống dưới trong lòng tự nói chị trầm chu thân ảnh ba động nháy mắt như vậy tại nguyên chỗ biến mất bốn từ ầ tần Tần n tận tiến vào sân nhỏ riêng liền ẩn nấp tận riêng thân ảnh lại xuất hiện, xuất hiện ở trước người. tận nhìn về phía nàng, những riêng, đến khai giảng sau, hết liền muốn xin nhờ trúc theo trúc xuất xuất trước trúc hết thẻ t đi, giờ rời đi, lại hơi đợi khai ngươi. vào về mày, sau, sau, bây phía ở học viện xuất hành du lịch tinh hải đi đến một đầu trèo lên thánh đường trong thời gian này sẽ chặt chẽ làm bạn chỉ có trúc riêng nàng sẽ thân kiêm số trước bao quát nhưng không giới hạn trong tinh hạng người điều khiển lão sư tiểu trợ thủ các loại hết thể liền giao cho ta đi theo tần tẫn bên người trúc r i ê n phân thân cá tính một mực rất là hoa bát bây giờ vỗ vỗ n g ự một bức nhất định phải được bộ dáng tần tẫn cười một tiếng dẫm chân rời đi tổng bộ trong mắt dâng lên vẻ mong đợi hắn đối với trận này võ đạo hành trình đồng dạng tràn ngập mong. chờ mong trở về viện khu sau tần tẫn công việc lưu b ụ lên còn chưa từng khai giảng tần tẫn mỗi ngày tại tu hành sau khi xuất nhập học viện thư viện xem duyệt hô hấp pháp tiến hành học tập hắn tự t h â n đối hô hấp pháp tích lũy chưa hề đình chỉ một đường đến tận đây cũng đã rất có hình thức ban đầu hiện tại bất quá là tại tiếp tục hoàn thiện theo tu vi cảnh giới tăng lên tần tẫn cử động cũng lớn mật một chút tự hỏa bộ bên trong có càng nhiều dính đến thuộc tính khác nhau phương hướng khác nhau hô hấp pháp truyền bá gia tăng các tộc nhân đến tiếp sau lựa tộc nhân đến chọn các phương xưa nay chính vào buổi trưa tần tẫn dậm chân rời đi ký túc xá đi đến học viện nội bộ nhà hàng khu vực tìm tới bao xương tiến vào bên trong sau tần tẫn ánh mắt đột nhiên tập trung tại bên trong duy nhất thân ảnh bên trên đó là một vị cô gái trẻ tuổi tóc ngắn màu nâu khuôn mặt tinh xảo lúc này cũng nhìn phía nàng hai mắt đang đối mặt tần tẫn nhìn thấy cặp mắt của nàng bên trong con người như là sáng chói màu làm tinh thạch mở dạng thâm thúy lại thần bí hàn miểu tần tẫn nhận ra thân phận của nàng mở miệng nói ân đáp lại hắn là nghe tới có chút thành thục một giọng nói đón tần tẫn đưa tới ánh mắt hàn m i ệ u tiếp tục nói ngươi không tại học viện trong khoảng thời gian này ta có chỗ đột phá mở ra một chút hạn chế ngữ khí của nàng nghe có chút không lưu loát chúc mừng tần tẫn nói lên từ đáy l ò n g hắn cùng hàn miệu cùng nhau phối hợp tiến hành qua nhiệm vụ lẫn nhau quen thuộc lúc này thấy đến nàng không cần lại thụ ngoại vật hạn chế trong lòng từ đáy lỏng vì nàng cảm thấy vui vẻ có thể trở thành võ huyên n e cấp coi như tu hành khoảng cách không cách nào làm đến hắn lớn như vậy nhưng cũng mỗi thời mỗi khắc đều tại trường thành ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc tiếng mở cửa âm vang lên hai bóng người đi vào trong đó một trước một sau b ạ c h hoài ngọc tạ vô nhai ngày xưa tiến vào học viện sau ban sơ kết bạn bốn người hôm nay tại học viện đoàn tụ tần tẫn tiến vào bao xương n g á y mắt tạ vô nhai liền tiến lên một bước đánh giá tần tẫn đã lâu không gặp tại học viện nhiệm vụ kỳ sau khi kết thúc tần tẫn chưa từng trở về đã qua có phần lâu thời gian hắn một câu rơi xuống tiếng nói không ngừng nghe nói học viện đ ố i ngươi có đặc thù an bài ngươi mới không có trở về học viện tẩn tẫn ngươi sẽ không phải là tu hành tiến cảnh quá nhanh bởi vậy để học viện đối ngươi có cái khác b ổ i dưỡng kế hoạch ra ngay vậy tẩn tẫn hơi như mày cùng ngươi nói không sai biệt lắm không sai biệt lắm sao tạ vô nhai con mắt trường lớn một chút miệng giật giật cuối cùng giơ ngón tay cái lên tán thắng nói ngưỡng bức hắn không có đi h ỏ i tham quan h i ề u chi tiết cũng không có h ỏ i t h ă m tẩn tẫn tu hành tiến cảnh đạo trang xuất thân hắn có phong phú kinh nghiệm tạo nên n h ã lực lúc này gặp lại tẩn tẫn trong n h y mắt hắn liền ý thức được mình cùng vị bạn học này trên lệch kéo lớn hơn bốn người nhậm bên cạnh bạch hoài ngọc thanh n â m vang lên lần này sau khi trở lại trường kế tiếp còn muốn rời khỏi a hai người khác đều nhìn sang tần tấn nhẹ gật đầu đợi đến khai giảng sau ta liền sẽ rời đi tiếp xuống ta sẽ tiến hành một trận từ học viện an bài tu hành hành trình ngay vậy đám người phản ứng khác nhau một phiên s ư ớ n g trò chuyện cắn đan sau bốn người rời đi nhà hàng vừa rời đi trước mặt có hai đạo tuổi trẻ thân ả n h trạm m ặ t tới giao toa h m à qua đi ở hậu phương đột nhiên có tiếng hô vang lên tần tẫn ngươi là tần tẫn học trưởng a mấy người bộ pháp một rừng quay đầu nhìn lại chỉ thấy vừa mới cái tia hai đạo lạ lâm thân ảnh dẫm chân tới gần một nam một nữ thoạt nhìn quan hệ cực d a i bây giờ thiếu niên lông mi bên trong g ầ n lần có chút kích động nhìn qua tần tẫn ta là tần tẫn gật đầu thật là tần tẫn học trưởng thiếu niên thần sắc bên trên nổi lên vận sóng ngay sau đó mặt lộ chăm chú ta gọi sở văn võ huyên tân sinh tần tẫn học trưởng ta xem qua ngươi tại phá hạn chén luận võ video có thể mới u ộ t phần đoạt được tinh khung phá hạn chén hai lớp quá quần đây là trước kia không người hoàn thành hành động vĩ đại tần tẫn học trưởng ta chính là bởi vì ngươi mới lựa chọn võ u y ê n ta sẽ cố gắng hướng học tập của ngươi nói đến đây hắn dừng lại một lát giống như là tại cân nhắc dùng từ ngay sau đó nắm tay nói kéo dài võ huyên vinh quang chúng ta nghĩa bất dùng từ một câu rơi xuống tại tần tấn bên người có tiếng cười văng lên tần tấn nhìn qua hắn chăm chú gương mặt nhẹ gật đầu khích l ệ nói cố lên nghe được cổ vũ âm thanh sở văn thần sắc càng kích động một chút đang còn muốn nói cái gì lúc bên cạnh nữ h à i kéo lại hắn tức xạ mặt lại t ố t đừng lại quáy dày các học trường học tỷ nàng hướng phía tần tấn bọn người hãy nay cười cười lôi kéo sở văn rời đi tần tấn bên người tạ vô nhai lúc đầu bị trọc ư ờ i lúc này nhìn xem hai người đi xa đột nhiên m sở văn nhất định phải cố lên a ta biết bị nữ h à i lôi đi sở văn quay đầu lại nhìn phía thanh â m nơi phát ra phát hiện không phải tần tân sau mở miệng hô vị niên trưởng này ngươi cũng muốn cố lên a thân ảnh đi xa làm sao đến ta cái này biến thành vị niên trưởng này tạ vô nhai hít một hơi lanh khí các loại tiểu tử này đến tiên t h i ê n cảnh ta tất nhiên muốn cùng hắn so t à i một phiên tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong mấy người thân ảnh đi xa hàn miệu cùng tạ vô nhai rời đi tần tân thì đạt được bạch hoài ngọc mời đi đến chỗ ở của nàng trong phòng khách tần tận tọa hạ chờ đợi bạch hoài ngọc một thân thường phục bưng cái chén đi ra đặt ở tần t ậ n trước người nếm thử à chúng ta văn minh đ ặ t hưu đồ uống tần t ậ n tiếp nhận có chút n h é t phẩm cửa vào có chút chắc chắc miệng nhưng ngay sau đó chính là không ngừng về cam để cho người ta nhịn không được dư vị hắn để ly xuống nhìn về phía bạch hoài ngọc cố ý tìm ta tới là bởi vì cái gì sự t ì n h hai người cũng biết thân phận của đối phương bởi vậy tần t ậ n nói chuyện tương đối trực tiếp ta hướng văn minh nội bộ gửi đi thỉnh cầu đã được đến đáp ứng bạch hoài ngọc nhàn nhạt cười một tiếng tiếp xuống tại dài răng g i c thời gian bên trong ta có thể trưởng kỳ lưu tại tinh hỏa liên bang bên trong đảm nhiệm văn minh quan sát viên từ ta thị giác ý của ngươi là ta xem qua tinh hoạ liên bang quật khởi xử các ngươi bởi vì thu được thiên ngoại văn minh truyền thựa chân chính đặt chân tinh hải nhưng ở khỏe mạnh quá trình lớn lên bên trong võ đạo đầu này tiến hóa lộ tuyến là cực kỳ trọng yếu một vòng thậm chí liên bang mỗi một lần kế hoạch đại nhảy vọt đều cùng võ đạo lấy được trọng đại đột phá tương quan bởi vậy ta s i nếu, nếu như ngươi đồng ý ta hy vọng có thể cùng ngươi đồng hành nàng nhìn qua tần tẫn thần sắc chăm chú nếu như ngươi đồng ý ta sẽ liên hệ độ người văn minh thông qua văn minh phương diện hướng tinh h ỏ a liên bang truyền lại tin tức tương quan liên bang cao tầng hiểu rõ chúng ta độ người văn minh chúng ta cũng không lệ thuộc vào bất kỳ bên nào mà là chân chính độc lập với tinh h ả i bên trong đặc thù tồn tại quan sát ghi chép lại văn minh lưu vấn cũng sẽ tiến hành chân tảng sẽ không tiết ra ngoài bên cạnh đi theo một vị văn minh quan sát viên a t ậ n t ậ n ý niệm trong lòng nhất truyền không thể không nói đối với một vị võ đạo gia mà nói cái này thậm chí có thể là một loại vinh dự có thể làm cho một chi kéo dài không biết bao lâu tiền sử văn minh đối với mình tiến hành độc lập quan sát có thể thấy được coi trọng bất quá đối với tần t ấ n mà nói hắn chỉ cảm thấy vi diệu chuyện này ta không thể cùng ý đón bạch hoài ngọc ánh mắt tần t ấ n làm ra trả lời hai điểm nguyên nhân quan hệ của hai người hòa hợp tần t ấ n liền làm ra càng nhiều giải thích quan sát một vị võ đạo gia cái này thị giác xác thực lựa chọn không sai nhưng bằng vào ta mình mà nói so với tuyệt đại đa số võ đạo gia không có phổ biến tính ta cùng quá nhiều võ đạo gia hoàn toàn khác biệt tần tẫn thẳng thắn tiếp tục nói thứ hai Chính cũng cần hành hành trình, ta cũng không trận này là tu ta đồng bạch n Nghe nói Tần Tấn trả lời. trả b ạ hoài ngọc người t ta hiểu lưu tại học viện nội bộ đi quan sát bọn hắn hẳn là sẽ so quan sát ta một cái cô lệ thu hoạch càng nhiều tần tẫn tiếng nói vừa ra bạch hoài ngọc lộ ra châm trước chi sắc lùi lại mà cầu việc khác ngược lại nói như vậy cách mỗi mấy năm có thể tiếp nhận ta một lần phỏng vấn tần tẫn ta tự thân ở trong học viện cũng tu tập liên bang võ đạo ngươi trên võ đạo tiến cảnh kinh người ta muốn làm một chút ghi chép đương nhiên có thể tần tẫn vui vẻ đồng ý một phiên giao lưu sau tần tẫn rời đi bốn học viên trở lại trường tân sinh nhập học võ đạo hệ viện khu náo nhiệt lên tại khai giảng này g tần tẫn độc thân đi đến bỏ neo khu vực đặt chân tại tinh hạm bỏ neo phía trước quay đầu nhìn một cái giáo khu sau tần tẫn gọi ra trúc r i ê n bạn tại bên người đăng nhập đi thuyền hảo hắn bị xem người các hạ mang về lôi dụ tinh sau võ huyên nhân viên liền tiếp quản đi thuyền hào mang về học viện tiến vào tinh hạng trúc diên thuần thục tiếp quản hệ t h ô n g lái rất nhanh tinh hạng khởi động nương theo lấy tiếng oanh minh đi thuyền hào trèo nhập trên cao phía dưới viện khu dần dần biến vi miễu tận tận thông qua cửa sổ mạng tàu nhìn về phía mặt đất trong ánh mắt nổi lên vợ sóng thời gian một năm thoáng qua mạng qua học viện đối với hắn tương quan kế hoạch phát sinh cải biến cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho ở sau đó hắn tại viện trong vùng thời gian sẽ trở nên có thể đến được trên đầu ngón tay nơi này sẽ trở thành đi qua lâm thời đặc chân người nơi này cũng sẽ dần dần trở thành khách qua đường tiếp xuống liên hệ dần dần giảm bớt tại tiến hóa trên đường có được cực nhanh tiến cảnh lúc những này là tất nhiên phải trải qua sự t ỉ n h cho đến tương lai một ngày tại nơi nào đó trùng phủng gặp nhau đ ố n g nhiên quay đầu mỗi người đi đến con đường khác nhau có khác biệt quá khứ thu hồi ánh mắt đi thuyền hào đã rời đi tinh cầu tàu nhập tinh hải tần tần ánh mắt nhìn ra xa tinh hải trong mắt đầy cói lòng chờ mong vô ngần tinh hải làm cho người hiếu kỳ mà bây giờ hắn đem chân chính đặt chân tại tinh hải tại tinh hải bên trong lưu lại chuyện xưa của mình ánh mắt thay đổi tần tần ánh mắt rơi vào võ bên tổng bộ bên trên nhìn phía vo thánh địa phương hướng trần thù tiên sinh nhìn qua võ thánh b i a hắn ở trong lòng tự nói hy vọng tại ta trở về lúc đã nhưng tại trên tấm bia lưu danh thu hồi ánh mắt tần tẫn ánh mắt trở nên kiên định đã không còn mảy may tạp chất hắn bước vào khoang điều khiển mở miệng nói trúc diên võ thánh cầu đổi mới a đã dẫn vào tinh đồ bên trong trúc diên sinh động thanh â m vang lên tần tẫn học trường chúng ta chuyến này cái mục đích thứ nhất ở vào lưu ly li tinh hệ lưu ly li tinh hệ a tần tẫn tự nói một tiếng võ huyên chương trình học là cực kỳ toàn diện không ngừng học tập bên trong đối với liên bang trưởng khống cương vực bên trong từng cái tinh hệ tần tẫn đồng dạng có hiểu biết lưu ly tinh hệ ở vào liên bang bản đồ nhất bắc bộ là danh phủ kỳ thực biên cương tinh hệ đưa tay điều khiển ở giữa tần tấn trước mặt dâng lên màn sáng hiện hiện tinh đồ tại tinh đồ một bên tuyển hạng bên trong thình lình nhiều hơn võ thánh cầu tuyển hạng tần tấn nhẹ nhàng đ ụ n vào hình tượng thay đổi một bước hoàn toàn mới tinh đồ hiện hiện n à y tấm tinh đồ thình lình bao gồm liên bang tất cả tinh hệ mỗi một cái tinh hệ có thể điểm tiến trong đó tiến hành kỹ càng xem xét giờ này k h ắ c này chỉ có lưu ly tinh hệ nở rộ vi quang điểm nhập trong đó sau tinh hệ bên trong nơi nào đó phá lệ sáng tỏ cũng là hắn lần này tu hành, hành trình điểm xuất phát đầy chơi đạo tr điểm xuất phát tựa hồ là một tòa cổ đạo trận tần tân xem xét tinh đồ mở miệng nói trúc diên không có cái khác mục đích đánh dấu sao dựa theo học viện yêu cầu chờ ngươi chân chính đến tòa thứ nhất mục đích sau đến tiếp sau muốn đi trước địa điểm mới có thể giải tỏa thì ra là thế tần tân gật đầu không hỏi thêm nữa học viện vì hắn a n bài lộ tuyến tự nhiên tồn tại một loại nào đó ý nghĩ giúp ta chỉnh lý một phần đầy trời đạo tràng tư liệu để lại một câu nói tần tân từ bên trong buồng lái này rời đi hắn cùng trúc diên phối hợp đã càng ăn ý tại hắn tu hành thời điểm trúc diên sẽ xử lý tốt mọi chuyện dẫm chân tiến về tinh hạm tu hành thất tần tẫn bắt đầu thường ngày tu hành bốn tinh hạm đi thuyền tần tẫn mỗi ngày hành trình cố định tinh hải bên trong dài rằng giặc đi thuyền tương đối buồn k ẻ nhưng có đất hoang tồn tại tần tẫn hiển nhiên sẽ không thụ nó ảnh hưởng mỗi ngày tu hành cùng chúc diên xác nhận tình huống ngẫu nhiên các h tộc đi thăm dò càng xa xôi cổ điện tại trận kia bên long đưa tới cơ duyên sau tần tẫn có thể xác nhận rộng lớn đất hoang bên trong không có gì ngoài long môn phong bên ngoài còn có tối thiểu tám chỗ cùng lòng tương quan cổ đ i ệ mặc dù không biết nó cụ thể vị trí nhưng không thể nghi ngờ cũng đáng truy đổi mục tiêu hôm nay tùy thân bên trong căn cứ thứ ầ n ngồi tất ba động tiên t n h h t viên mãn so với ngộ đạo động tiên thần lâm động tiên h mà nói chân long động tiên h tại thành hình lúc liền cực độ hoàn thiện nguyên nhân chính là như thế đem nó củng cố đến viên mãn thời gian hao phi không ngắn lúc này rốt c ụ c hoàn thành động tiên h viên mãn có thể bắt đầu thứ tư động tiên h tu hành tần tận ý niệm trong lòng dâng lên lần này mở đ ộ n g tiên h động tiên h thần vật lựa chọn rất nhiều hắn suy nghĩ k h ẽ n h ú c nhích bên trong có một dạng vật phẩm hiện lên ở trước người pháp lệnh tinh hạch đây là hắn tại kỳ tích hành lang ốn khúc bên trong thu hoạch ban t h ư ờ n g tại thu hoạch mới bắt đầu liền đem nó liệt vào động tiên h thần vật lựa chọn bên trong nhưng là tại cùng sở lão sư đi đến một lần linh năng dưới sau tần tận ý nghĩ phát sinh một chút cải biến hắn có trở thành linh năng sứ tài năng nhưng tự thân tích chứa lực lượng lại tại bài xích đây hết thảy tại còn có cái khác lựa chọn điều kiện tiên quyết trước đem nó đem thả xuống tương lai có thể làm ra một chút tương quan nếm thử suy nghĩ hiện lên pháp lệnh tinh hạch thu hồi tần tẫn l ư ợ c chú ý tập trung ở linh khư bên trong hỏa thần quanh thân thần hỏa thiếu đốt bên trong cấu thành lò luyện đồ văn càng uy phong lấm liệt khi lấy được vị kêu hỏa thần pháp tổ sư kiến giải sau trong khoảng thời gian này đến nay tôn này linh khư hỏa thần đột nhiên tăng mạnh cuối cùng tần tận ánh mắt rơi vào từ tuế tinh thanh luật thiên thư tu thành hát bạch trên thần thụ so với thanh một quan bên trên thần thụ tần tẫn linh khư bên trong thần thụ bất quá là cái ấu thụ nhưng ở linh khư bên trong không ngừng khỏe mạnh sinh đương kim cũng có hơn hai mươi mét cành lá rậm rạp hai màu đen trắng x e n lẫn thần uy sơ hiện thanh một quan truyền thừa phi phạm lại có thiên quân tiền bối lưu ngấn tổn thế dùng cái này vật vì thứ tự động thiên thần vật thích hợp nhất trong lòng làm ra phán đoán tần tẫn không chần chờ hắn làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành gọi ra nghề n g ư ờ i bảng lúc này tiến về đất hoang chuẩn bị ở trên trời thường pháp trên tu hành tiến thêm một bước gợn sóng lưu t r u y ề n thân ảnh biến mất bốn đất hoang tự hỏa bộ đ ế tế linh đại điện n á y mắt như là dị vãng bình thường tần tẫn cảm giác q u y t á n xác nhận bộ tộc tình huống tìm toi phía dưới hắn động tác h ơ i ngừng lại cảm giác bên trong tự hỏa bộ bên trong lại tiến hành một loại nào đó điều động nhân viên tụ tập đồng thời đã có đội ngũ xuất hành mà tại đại điện bên ngoài tần tấn cũng phát giác được t ề xuyên lấy tế tự thủ đoạn dấu vết lưu lại điều này đại biểu l ấ y có trọng yếu sự t ì n h phát sinh theo hắn nói rõ mình muốn sau khi đột phá tự hỏa bộ tộc nhân chưa hề chủ động quáy dậy qua hắn trái tim suy nghĩ l ó i lên tần tấn cảm giác lan tràn cấp tốc tìm được t ề xuyên thân ảnh thanh âm ở tại trái tim văng lên xảy ra chuyện gì giờ phút này t ề xuyên đang tại chỉnh bị đội ngũ trong tộc thanh niên trai tráng tập kết hắn một mặt tốc sát chi ý hắn tuy là tế tự nhưng ở đất hoang bên trong sinh tồn tuổi trẻ lúc đồng dạng cũng là trong tộc h n tướng bây giờ ngôn ngữ sắc bén chính làm ra d n dò tiếng lòng vang lên hắn m ặ t không đổi sắc ngừng tiếng nói sau ở trong lòng nói tế linh đại nhân là cầu dê bộ người gặp phải tộc k h á c chặt đường ta thu vào đinh dương đưa tin hắn giọng nói vô cùng nhanh ở trong lòng làm ra giải thích trong khoảng thời gian này đến nay bởi vì thiên địa dị biến duyên cớ từng cái bộ tộc xung đột liên tiếp phát sinh trong đó lấy răng sắc bộ cùng xôi máu bộ kịch lớn nhất hai tộc bọn họ vốn là tại chinh chiến lần này càng là càng thắng thiết mấy ngày trước đây đã phân ra được thắng bại sôi máu bộ tế linh vẫn lạc giang s á t bộ người đang tại chiếm đoạt sôi máu bộ tiến hành quyết trương cầu dây bộ đại bộ đội đang đổi đến trên đường bị bọn hắn phát hiện giang s á t bộ người biết được việc này sau bọn hắn cung phụng tế linh hiện thân còn muốn muốn đem cầu dây bộ cùng nhau chiếm đoạt dựa theo linh dương tin tức chuyển đến cầu dây bộ vị k i a khế núi lớn người đã cùng đối phương giao thủ tiếng lòng truyền lại giải thích kết quả thế linh trong đại điện tân tân sắc tử bình tĩnh đến nghiêm nghị đất hoang bên trong xung đột chiến tranh chưa hề kết thúc qua bởi vậy tự hỏa bộ một mực tiến hành tương quan phương diện chỉ bị b tần tẫn cũng không sai sự tự hỏa bộ chủ động xuất kích dù sao hắn trưởng thành hoàn cảnh liền đã chú định tần tẫn càng thiên hướng về trật tự một bên tăng thêm hắn cùng với những cái khác tế linh khác biệt nguyện lực cũng không phải là nhu yếu phẩm tự hỏa bộ thuận theo tự nhiên phát triển liền có thể tần tẫn cũng sẽ không c ư ơ n g cầu cái gì lần trước tế điện tri cảnh cũng làm cho quanh mình các tộc coi trọng trong khoảng thời gian này tuy có ma sát nhỏ nhưng không ai đem ý nghĩ đánh vào tự hỏa bộ trên đầu hiện tại xuất hiện vị thứ nhất phạm ý người vô luận là thiên thương tu sĩ vẫn là võ đạo gia đều là thiện chiến hiếu chiến từ trước tới giờ không sợ chiến ý niệm trong lòng hiện lên tần tân trong lòng định ra quyết nghị n g ự a khí bình tĩnh để các tộc nhân ở trong tộc trở liền có thể nghe vậy thề xuyên sắc mặt biến hóa thế linh đại nhân ngài ta sẽ đích thân đi tới một lần vừa vặn nói cho từng cái bộ tộc có chút kiên kỵ phạm không được một câu rơi xuống thề xuyên trong lòng không còn vang lên thanh âm hắn thần sắc biến hóa không chần chờ vội vàng la lên đ ã chuẩn bị xuất phát tự hỏa thuộc người truyền đạt dừng bước mệnh lệnh có tiếng hỏi vang lên đại trưởng lão thế nào còn chưa từng đợi tề xuyên trả lời trong bộ tộc dị cảnh liên hấp dẫn lực chú ý của mọi người ánh mắt nhìn ra xa tại bao phủ tế linh đại điện thần quang trung tâm giờ phút này lại có dị dạng huyến thải hiện hiện đại điện mái vòm hào quang tỏa sáng có một đạo thân ảnh to lớn chầm chầm lên cao thông qua mái vòm treo nhập trên không ánh vào mỗi người tầm mắt viên long uy Vi áp tràn ngập tứ phương c h u ngược đầu rồng sinh động như thật đang không ngừng lên cao bên trong toàn cảnh dần dần hiện ra cái kia đó là cái gì ta có loại cảm giác thân thiết chẳng lẽ đó là tế linh đại nhân đại trưởng lao nói qua tế linh đại nhân đột phá đây cũng là sau khi đột phá bộ dáng đang chấn động tự nói bên trong viên long toàn thân hiện hiện thần quang rủ xuống để nó lại h i ể n lộ một điểm i nghiêm h n hơn trăm mét thân thể mang tới là không thể địch nổi cảm giác c áp bách tề xuyên thương lão trên khuôn mặt tràn đầy rung động thân là thế tự hắn tự nhiên sẽ hiểu thân ảnh trước mặt là ai nhưng là lúc này cùng trong lòng thân ảnh đem đối chiếu hắn lại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là cùng một loại sinh mệnh thế linh trong đại dân cư đột phá có phải hay không cùng chúng ta lý giải không đồng dạng trong lòng lộn xộn suy nghĩ h i ệ lên trong bộ tộc